Chương 101, Cát Hân. Hôm nay là ngày Cát Hân xuất viện, Lý Dương mang Dệ Dĩ và Dệt Sệ cùng Cát Phổ đến bệnh viện đón Cát Hân, còn Cát Đại Tẩu thì đã sớm ở cùng với Cát Hân. "Các đại ca, thời gian này thực không thấy thấy huynh cười vui vẻ như vậy." Lý Dương mỉm cười nói với Cát Phổ đang cười ở phía sau. Cát Phổ cũng cười lên, "Con gái của mình cuối cùng đã có thể xuất viện, ông làm sao không vui sướng chứ?" "Một dịch huynh đệ, chiếc xe này thực là tốt quá." Hiện tại hình như mua cũng không có, người làm sao kiếm được vậy? Cắt phổ tốt xấu gì cũng là một tiểu phú hào, đối với các loại xe hạng tốt cũng có hiểu biết. Lúc này mấy người đang lái một chiếc xe Citroen 2010, chiếc xe này là từ trong thanh bang mang qua, dù sao loại xe kiểu này cũng không có bán nữa, lúc trước loại xe Citroen phiên bản 2010 cũng là loại có hạ lượng, ngay lập tức đã được tiêu thụ hết trong giới thượng tầng xã hội. Cái này các đại ca Chiếc xe này là ta mượn, mượn của bằng hưu đấy. Lý Dương không cách nào nói với cắt phủ thân phận của mình ở thanh bang, chỉ có thể nói như vậy. các phủ cũng gật gật đầu, không truy hỏi thêm nữa. Một dịch tiên sinh, trước mặt là bệnh viện rồi. Tài xế cung kính nói với Lý Dương, Lý Dương gật đầu nói, dừng lại ở phía trước đi. Đối với tài xế này, Lý Dương vô cùng hài lòng. Tài xế này không hổ là được thanh bang chuyên môn bồi dưỡng để phục vụ cho những nhân vật cao tầng trong bang phái, kỹ thuật lái xe tuyệt đối là hẳn nhất. Khi làm vòng, Lý Dương thậm chí không cảm thấy thân thể chuyển động tí nào. 3. Vừa xuống xe, thanh âm trong chẻo liền văng lên, Lý Dương trong lòng sướng sỡ, quay đầu nhìn qua. Không xa cổng bệnh viện có một cô gái mặc đồ thể thao màu trắng đang đứng, mái tóc dài phiêu giật đã được buộc lên, nhưng vẫn bị gió thổi lùa lên khuôn mặt. chốc đó. Lý Dương tựa hồ như hoảng hốt nhìn thấy Khương Tuyết thân mặc y phục hộ sĩ đang đứng ở cổng bệnh viện, hai người con gái đều có thân hình như nhau, cùng mặc áo trắng, cùng mái tóc dài. Mục dịch vinh đệ, đến đây, đến đây. Cát Phổ nắm tay Lý Dương mau chóng đi đến chỗ con gái mình. 3. Hân hân. Cát Phổ lập tức ôm trầm lấy con gái vào lòng, trải qua sự khảo nghiệm giữa sinh và tử, cảm tình giữa hai cha con càng thêm sâu đậm. Một lúc lâu sau, hai người mới từ từ bông ra. Đến đây, hân hân, đây là cắt phổ xứng người, trong nhất thời không biết nên gọi là một dịch đại ca, hay là một dịch thúc thúc nữa. Lý Dương hiện tại niên kỷ hơn 20, gần 30 Cát hân cũng 23 tuổi rồi, có lẽ nên gọi Lý Dương là đại ca, nhưng mà dù sao Lý Dương cũng cùng cắt phổ xưng huynh gọi đệ, xưng hô như thế không phù hợp với lệ nghĩa. Lý Dương mặc dù gần 30, Nhưng có lẽ tâm linh đã trải qua sự vấp ngã và tôi luyện, tâm tính của hắn lúc này cực kỳ lão luyện, người nào nhìn qua cũng phản phất như thấy một người đàn ông trưởng thành hơn 40 tuổi. Cứ gọi là một dịch thuốc thuốc đi. Lý Dương cười nhẹ nói. Các hân tò mò nhìn Lý Dương, nàng biết phí thuốc men lần này của nàng là do Lý Dương chi. 10 triệu đô la Mỹ, thực đúng là kinh khủng. Lúc trước khi nàng biết mình mắc căn bệnh khủng khiếp này, nàng suýt chút nữa là đã tuyệt vọng. Sau đó mới biết hảo huynh đệ của phụ thân mình đã bỏ tiền ra. Hiện tại xã hội này một khi đến lúc khó khăn, khi mượn tiền, thì cái gì thân bằng hảo hữu cũng đều mặt lệnh mà nói không có tiền. Nhưng Lý Dương lại bỏ ra 10 triệu đô la Mỹ mà không để tâm đến việc trả ơn. Người rốt cuộc là loại người gì? Các hân chốc chốc đôi mắt to nhìn Lý Dương, tựa hột như muốn nhìn thấu Lý Dương. Lý Dương bật cười, hắn cuối cùng đã phát hiện được chỗ khác nhau của các hân và Khương Tuyết. Thanh âm Cát Hân có phần trong trẻo, còn thanh âm Khương Tuyết lại có phần ôn nhu, con mắt Cát Hân tương đối lớn, tựa như một cái hồ nhỏ. con mắt Khương Tuyết không lớn, khi cười thì hẹp thành một đường chỉ. Khác nhau chính là như vậy, Khương Tuyết thì như một người con gái ôn nhu yếu đuối, còn Cát Hân thì lại là một người con gái hoạt bát đáng yêu. Mặc dù cái miệng nhỏ cùng thân hình mái tóc đều tương tự, nhưng khí chất thì lại hoàn toàn bất đồng Lên xe nào? Lý Dương hướng đến vợ chồng cắt phổ nói, lúc này xung quanh đã có một số bệnh nhân đang tản bộ trong bệnh viện nhìn về phía xe của Lý Dương, còn có một số hộ sĩ nhàn rôi đang nói chuyện huyên tuyên. Cắt hân vừa nhìn thấy chiếc xe của Lý Dương, cũng sáng mắt lên, lập tức nhảy phát lên xe. Wow, đây là da thật, tuyệt đối là gia thật, không phải là loại hàng giả loài người. Wow, xe dài như vậy, có thể cả ăn và ngủ ở trong này. Các hân vừa vào trong xe liền Dương to mắt nhìn mọi thứ bên trong, rõ ràng rất kinh ngạc. Khởi hành. Lý Dương sau khi vào trong xe, liền nói với tài xe. Liền đó chiếc xe bắt đầu từ từ khởi động, rời khỏi bệnh viện. Mạp phỉ ả Mỹ đệ nhất đại gia đình đi lãn gia tộc, gia chủ đương đại Anthony đi lãn đang ở trong một căn phòng. Căn phòng gưu ám, chỉ có ánh đèn màu huyết hồng chiếu sáng. Anthony ngồi trên ghế, còn ô lỉ vợ thì quý dưới đất. Ngọn đèn màu huyết hồng chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Anthony, khiến cho càng thêm âm trầm. Anthony lúc này trong lòng rất rối loạn, hắn làm sao cũng không tưởng được cái thằng con hôn hào của mình không ngờ lại dám truy sát con trai của đảng chủ mạ phì ạ ý. Ngu xuẩn, đần đột. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì hả? Anthony thực muốn một cước đá chết con trai mình. Ô lì vờ nhìn phụ thân đang phẫn nộ, thấp giọng nói, không phải chỉ là truy sát hắn sao? Có gì to tắt đâu chứ, mạ phì ạ ý không phải là luôn cùng chúng ta ở thế nước lửa khó dung sao. Lo lắng làm gì? Oliver vẫn chưa biết là bản thân sai lầm ở đâu. Anthony nhìn con trai của mình, thực không biết là bản thân sao lại có đứa con như vậy. Đáng tiếc, huyết tộc sinh đẻ thật quá khó khăn, hắn chỉ có một đứa con đó. Bằng không hắn đã sớm giết chết con trai rồi, đáng tiếc cho dù có giết con mình, cũng không cách nào giải tỏa được cơn phẫn nội trong lòng hắn. Ngu xuẩn, ngươi thì biết cái gì? Mạ Phi Ả Mỹ chúng ta không có sợ Mạ Phi A Ý chúng ta cũng không sợ cùng bọn chúng đấu đá. Luận về cao thủ đẳng cấp công tức, năm đại gia tộc của Mạ Phi Ả Mỹ chúng ta tổng cộng có 30 vị. Đẳng cấp công tức của năm đại gia tộc Mạ Phi A Ý tổng cộng cũng là 36 vị. Cao thủ chúng ta chênh lệnh không lớn. Anthony trách mắng. Oliver lập tức chênh vào, vậy không tốt sao? Bọn họ không làm gì được chúng ta. Chúng ta lo lắng cái gì chứ? Câm mồm, ta còn chưa nói xong, ngươi đừng có chen miệng vào cho ta. Anthony gầm lên. Khuôn mặt Anthony trở nên nông trầm, chúng ta không sợ năm đại gia tộc bọn chúng, nhưng mà chúng ta sợ chỉnh thể 13 thị tộc, 5 đại gia tộc bọn chúng thuộc về năm trong số 13 thị tộc. Chúng ta bình thường cùng bọn chúng âm thầm đấu đá, cái đó cũng không tính là gì, nhưng mà ngươi lần này truy sát người kế thừa của gia tộc bọn chúng. Đây chính là khiêu khích 13 thị tộc. Là sự khiêu khích đối với địa vị của 13 thị tộc, chúng ta chỉ thuộc về gia tộc phổ thông trong huyết tộc. Trong thế giới huyết tộc, cho dù là ta, gia chủ đí làn gia tộc, địa vị cũng không cách nào so sánh được với Sở Thi Vân, bởi vì hắn là người kế thừa gia tộc của một trong 13 thị tộc. Người truy sát hắn chính là khiêu chiến quyền uy của 13 thị tộc. Nạ Tô nói đến đó. Tựa như nghĩ đến thủ đoạn mà 13 thị tộc dùng để đối phó với các gia tộc dám khiêu khích quyền nguy của bọn họ, nhất thời trong lòng phát run. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Anthony bật ngờ đạp một cước lên người Oliver, đá văng Oliver vào một góc tường. Oliver không khỏi đau đến co rú người lại, ở trong góc tường, hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể để mặc cho Anthony chửi tới. Anthony mặt tâm trầm, 13 thị tộc, hừ hừ, cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi. Cao thủ của năm đại gia tộc chỉ nhiều hơn chúng ta một chút, nhưng còn 13 thị tộc thì sao? 13 thị tộc tập hợp lại có thể tiếp cận đến 100 cao thủ đẳng cấp công tước, bọn họ đại biểu cho lực lượng hùng mạnh nhất của huyết tộc. Trước mặt bọn họ, chúng ta căn bản không có cách nào chống cự. Hơn nữa, Anthony trầm giọng nói, hơn nữa tộc trưởng của 13 thị tộc, cũng chính là 13 vị thân vương, bọn họ đều có giữ đặc thủ chú ngữ mà năm xưa huyết tộc đời thứ 2 đã lưu truyền lại. Thực lực chân chính của 13 vị thân vương ai mà biết được. Mặc dù bao nhiêu năm đã qua, bọn họ trước giờ không có sử dụng qua chú ngữ được tổ tiên lưu truyền lại, nhưng mà chú ngữ đó khẳng định là tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân mà 13 thị tộc bao nhiêu năm qua vẫn đứng vững không ngã, ngươi biết vì sao gọi là 13 thị tộc không? Bởi vì năm xưa huyết tộc đời thứ hai có tổng cộng 13 người. 13 thị tộc, bọn họ chính là hậu duệ của 13 huyết tộc đời thứ hai. Huyết tộc càng cổ xưa thì càng hùng mạnh, huyết tộc đời thứ nhất trong truyền thuyết cũng là tổ tiên của huyết tộc en, thực lực có thể nói là thông thiên triệt địa. con huyết tộc đời thứ hai tổng cộng có 13 người, đều có thực lực của huyết tộc đẳng cấp đế vương, huyết tộc đời thứ nhất và đời thứ hai đã biến mất, huyết tộc đời thứ ba cũng đồng thời biến mất một cách thần bí. Do vậy, ta trước giờ không có nghĩ qua chuyện khiêu chiến quyền uy của 13 thị tộc, cho dù có tưởng đến, tối đa cũng là tưởng trong giấc mơ. Anthony nhìn chằm chầm con trai Oliver của mình, băng lãnh nói: "May mắn là Sở Steven không chết, có lẽ 13 thị tộc sẽ không đến công kích chúng ta. Một khi bọn họ công kích chúng ta, vậy thì thế lực mà năm đại gia tộc chúng ta đã tích lũy hơn ngàn năm qua sẽ bị hủy đi trong một chốc." "Oliver, ngươi hãy hy vọng 13 thị tộc sẽ không động thủ." "Bằng không, kẻ đầu tiên ta giết chính là ngươi." Thanh âm Anthony băng lánh vô cùng. "Một khi 13 thị tộc giết đến" Oliver sẽ thành tội nhân đối với năm đại gia tộc của Mạ Phi A Mỹ, Oliver nhất định phải chết, mới có thể khiến người trong năm đại gia tộc đoàn kết lại được. Bằng không đi làn gia tộc rất có khả năng bị bốn gia tộc kia bỏ rơi. Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau. Gia chủ, đại sư không hay, tôi phát hiện trong phạm vi thành phố Giờ Nạ ở Hù Bang Ả Lạt Cả xuất hiện một số huyết tộc, là một số huyết tộc trước giờ chưa thấy qua. Khí tức trên người bọn họ cũng không phải là khí tức của bốn đại gia tộc kia, tôi chỉ phát hiện được 30 huyết tộc đẳng cấp hầu tước, không biết là có huyết tộc đẳng cấp công tức qua đây hay không. Cho dù có, với thực lực của tôi cũng không cách nào phát hiện được. Ngũ trưởng lão của đi làn gia tộc, cũng là một trưởng lão trẻ nhất công lực thấp nhất, vừa mới đạt đến đẳng cấp công tước Ngay lập tức lời của ngũ trưởng lão khiến toàn thân Anthony chấn động. Lẽ nào 13 thị tộc thực sự ra tay? Anthony bắt đầu có chút hoảng loạn. Anthony nhìn ngũ trưởng lão dì tật, trong lòng suy nghĩ một lúc lâu, mới nói, dì tật, hiện tại người mau đem những ấu nhi huyết tộc trong tộc chúng ta tập hợp lại, lập tức sử dụng tàu ngầm chuyển đi cho ta, rời khỏi Mỹ quốc. Gia chủ! Ánh mắt dì tật ngơ ngác, lộ vẻ khó tin. Anthony lắc đầu cười khổ, khi mà đã không phải là người của bốn đại gia tộc kia, khẳng định là nhân mã của 13 thị tộc. Cả Mỹ quốc mặc dù cũng có một số gia tộc huyết tộc nhỏ, nhưng bọn họ thì không dám đến địa bàn của chúng ta. Hơn nữa 30 hầu tước, hừ hừ, mấy cái gia tộc nhỏ kia còn chưa có thực lực mạnh như vậy. Lần này qua đây 30 huyết tộc hầu tước có lẽ chỉ là một bộ phận, với sự hiểu biết của ta về thủ đoạn của 13 thị tộc, có lẽ nhân mã công kích đỉ lãn gia tộc chúng ta tối thiểu có 10 vị công tước cùng với vài chục vị thậm chí là trên trăm vị hầu tước. 10 vị huyết tộc công tước Di tất kinh hô, nếu quả là 10 vị huyết tộc công tức qua đây, vậy đi lãn gia tộc hắn sẽ không có chút cơ hội thắng nào. Anthony gật đầu nói, có lẽ đây chỉ là toán đầu, bọn họ hiện tại chỉ là mới phái người qua, nhân mã của bọn họ còn chưa hoàn toàn đến. Hiện tại là cơ hội bỏ trốn của chúng ta. Anthony đoán không sai, 50 vị huyết tộc công tức, mỗi gia tộc là 10 huyết công tức cùng với khoảng 100 huyết tộc hầu tức. Huyết tộc công tức là xuất động sớm nhất. Bọn họ công lực tinh thâm, từng người đã sớm điều tra hết thảy, lúc này 5 đại gia tộc đã hoàn toàn bị giám thị, muốn chạy cũng chạy không được. Một khi hoàn toàn tập hợp, liền nghe theo mệnh lệnh của 13 thị tộc, chỉ cần một lệnh ban xuống, sẽ triển khai thế công kích như tồi khô lạc hủ. Chờ một chút, những ấu nhi kia khoan đi vội, ta lo rằng một số huyết tộc công tức đang giám thị chúng ta, hiện tại người đi tập trung những ấu nhi của huyết tộc, còn cả một số huyết tộc nhỏ yếu nhưng có tiềm lực nữa. Chứ hãy tập trung lại một chỗ, chuẩn bị tốt để tùy thời mà trốn chạy. Chỉ cần bọn chúng không chết, vậy đi làn gia tộc chúng ta sẽ không bị hủy diệt. Anthony suy nghĩ rồi nói. Dì thật gật đầu nói, ừm, hiện tại mà chạy đích xác là không thích hợp. Tôi nghĩ, chờ đến khi chiến đấu lẫn nhau, các công tức đến công kích chúng ta nhất định sẽ ra tay. Không thể chú ý đến việc giám thị, đến lúc đó ta dẫn bọn chúng âm thầm trốn đi. Anthony sáng mắt, liếc nhìn dì thật khen ngợi. Người nói có đạo lý, hiện tại tạm thời bất động, chờ bọn chúng xuất thủ hay nói tiếp. Nếu như thật không có biện pháp nào, mấy vị công tức chúng ta cho dù tự bạo, cũng phải khiến hậu duệ chúng ta chạy được ra ngoài. Thanh âm Anthony lộ vẻ rất kích động, gì thật cũng chịu ảnh hưởng của Anthony, trong lòng sung mãn tín nghiệm vì gia tộc có thể hy sinh tất cả. Dì thật hốt nhiên nhớ đến điều gì, liền quay qua Anthony nói, gia chủ, ô lỷ vờ thiếu gia thì sao? hắn cũng là một hầu tước hay là để hắn trốn đi. Khuôn mặt Anthony bạo lộ sát khí, trốn. Ừ, cái tên ngu xuẩn này, thai họa lần này là do nó tạo thành, đi làn gia tộc chúng ta nếu muốn lấy lại được sự huy hoàng như bây giờ không biết là phải chờ bao nhiêu năm, hà hướng mang hắn đi, đến khi những người may mắn sống sót của bốn đại gia tộc kia phát hiện, vậy đi làn gia tộc chúng ta sẽ bị bọn họ bỏ rơi. Khi khó khăn, năm đại gia tộc chúng ta cần phải đoàn kết lại mới có thể tồn tại tiếp được. Thốn mang. tập 3, Kim Đan. Chương 102, Trung cực huyền thưởng. Hốt nhiên, Anthony nhúng mày, lập tức tay phải khoa lên, ám chỉ có lời đặc biệt muốn nói, để hắn yên tĩnh suy ngẫm Lúc này trong đầu Anthony thoáng qua một tia linh quang, hắn nghĩ đến một biện pháp có thể lợi dụng được một chút. Di tốt, ta nghĩ, đi làn gia tộc ta có thể tặng cho mạ phì A ý một ít phiền thoái, lẽ nào chỉ để bọn chúng công kích chúng ta. Chúng ta công kích bọn chúng không được sao. Ánh mắt Anthony lướt qua một tia quang mang khó hiểu. Chúng ta công kích bọn chúng. Đáng xấu hổ là gia tộc chúng ta có cao thủ nào có thể đối phó bọn chúng đây. Nói không chừng hiện tại cao thủ đẳng cấp công tức của gia tộc chúng ta đều bị giám thị rồi. Gì tất nữ mày nói, hán nghị không thông phương pháp của Anthony. Khuôn mặt Anthony thoáng qua một tia băng lãnh, hừ hừ, lẽ nào nhất định phải là người của chúng ta sao? Đi làn gia tộc chúng ta tiền kiếm được bao nhiêu năm nay Lẽ nào một chút hữu dụng cũng không có Ý ra chủ là sao Di tất nghi hoặc nhìn về phía Anthony Khuôn mặt Anthony thoáng qua một nụ cười Một nụ cười đắc ý Sát thủ, vô tận sát thủ Hơn nữa còn là siêu cấp sát thủ Ta không tin rằng mạ phi ạ ý bọn chúng không phải đau đầu Sát thủ, kim tiền Di tất cuối cùng đã minh bạch Ý ra chủ là treo thưởng Giải thưởng có giá trị cực lớn. Nhưng các nhân vật thượng tầng của năm đại gia tộc Mạ Phi Ả Ý đều là huyết tộc. Sát thủ bình thường có thể làm gì? Anthony bật cười nói, Di tất, xem ra ngươi còn chưa biết sự lợi hại của sát thủ à Một sát thủ hạng nhất thiện dụng thuật ám sát có thể khiến năm đại gia tộc kia phải đau đầu. Di tất. Anthony bất ngờ thấp giọng hét. Thỉnh ra chủ phân phụ. Di lập tức túi thấp đầu chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh. Trong mắt gã nổ no Tony thoáng qua một tiêu tuyên bố với các đại hắc đạo, các đại tổ chức ngầm toàn thế giới rằng ta treo giải thưởng tối cao. Mục tiêu 5 đại gia tộc của Mạ Phì Ả Ý mà gia tộc Phịt Tờ là đứng đầu, Phạm la giết một người của 5 đại gia tộc, liền có thể nhận được 100 triệu đô la Mỹ. Chỉ cần thu lấy thủ cấp là có thể lãnh thưởng. 5 đại gia tộc của Mạ Phì Ả Ý đều là huyết tộc gia tộc, nhân khẩu của mỗi gia tộc đều vô cùng củng bố nhưng mà số thành viên gia tộc bày ra trước mắt thế nhân lại không nhiều. Chỉ có khoảng 100 người, 100 người này đều là phần tử tinh anh của gia tộc, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách mang thân phận quang vinh sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Hư hư, cho dù là ngũ đại gia tộc thì số nhân khẩu bề ngoài tập hợp lại cũng không đủ 1.000 người, 100 tỷ đô la Mỹ. Hư hư, đối với đi làn gia tộc ta mà nói, chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Khuôn mặt Antony thoáng qua một tia cười lạnh. Giải thưởng tối cao. Phần thưởng cho mỗi một thành viên trong năm đại gia tộc của Mạ Phi Ả Ý đạt đến 100 triệu đô la Mỹ. Một khi giải thưởng này xuất hiện tại địa hạ thế giới. Tin rằng cao thủ của cả địa hạ thế giới đều phát điên lên. Một thành viên là 100 triệu đô la Mỹ. Chỉ cần thành công một lần là có thể sinh hoạt vô ưu tư suốt một đời rồi. Xác nhân. Cái đó không nhất định cần phải có thực lực hùng mạnh. Nếu như dùng một lượng lớn tạc đạn cho nổ tung cả khu cư trú của Mạ Phì Ả Ý, khẳng định là có không ít thành viên gia tộc phải chết, mặc dù trong phủ đề của 5 đại gia tộc Mạ Phì Ả Ý phóng tạc đạn tương đối là khó khăn. Nhưng mà không có thứ khó khăn nào có thể ngăn cản được cặp mắt tham lam của đám sát thủ, bọn chúng đều là loại người vong mạng. Đặc biệt là phần thưởng lại đạt đến một con số khủng khiếp như vậy. Vâng, gia chủ, tôi lập tức động dụng mạng lưới tình báo của chúng ta. Đem tin tức này chuyển biến khắp địa hạ thế giới. Di tật trong lòng cũng sung mãn sự hưng phấn, hắn hiện tại có thể tưởng tượng đến cảnh tượng vô số sát thủ đi ám sát cao thủ của nam đại gia tộc. Ta đánh không lại ngươi. Vậy thì dùng độc, dùng độc không được, ta dùng như kế, dùng bấy giờ, mềm không được, thì dùng cứng, đơn giản thì ta chơi tạc đạn. Nói chung, phương pháp là rất nhiều. Đối với huyết tộc cao thủ mà nói, vũ khí của phàm nhân vẫn có lực uy hiếp rất lớn. Đặc biệt là một số vũ khí laser, thậm chí có thể phá vỡ phòng thủ của huyết tộc cao thủ, nếu như chúng phải trái tim của bọn họ. Hừ hừ, huyết tộc cao thủ có mạnh hơn nữa cũng phải chết ngay lập tức. Mạp phì ả ý, hừ hừ, năm đại gia tộc các ngươi hãy chuẩn bị nền tiếp lễ vật mà ta tặng các ngươi. Trên khuôn mặt Anthony có một nụ cười điên cuồng Đến giờ phút sinh tử tồn vong của gia tộc, chỉ động dụng 100 tỷ đô la Mỹ, Anthony còn được tính là tỉnh táo. Trong phòng khôi phục lại sự bình tĩnh, Anthony cứ ngồi như vậy trong căn phòng gố ám, không ngừng suy nghĩ phương pháp ứng phó. Hốt nhiên điện theo gieo lên. Ui, tôi là Anthony, ổ. Gia tộc các ngươi cũng phát hiện có một lượng lớn huyết tộc cao thủ. Anthony từ trên ghế đứng phát dậy. Người gọi điện thoại chính là gia chủ của một trong năm đại gia tộc Mạ Phi Ả Mỹ a Thanh âm a lộ rõ vẻ âm trầm. Anthony, hảo huynh đệ của ta. Chuyện lần này tựa hồ lớn đây, không biết tại làm sao. Một lượng lớn huyết tộc cao thủ tụ tập trong phạm vi gia tộc ta sở tại. Đến hiện tại, bốn đại gia tộc kia còn chưa biết đó là bởi vì là truy sát sở ti vần mà ra. Anthony lúc này đương nhiên không dám nói, chỉ có thể chờ sau khi kết thúc, mới từ từ nói. Hiện tại mọi người còn phải đoàn kết để chống lại cơn phẫn nộ của 13 thị tộc. Anthony... Đại trưởng Lão của gia tộc chúng ta đã phát hiện ra 8 vị huyết tộc công tước Đại trưởng Lão công lực tinh thâm, đã là đỉnh điểm thất cấp cao thủ, người có thể tra ra được 8 huyết tộc công tước nhưng mà số cao thủ huyết tộc đẳng cấp công tức lại không nhất định chỉ có 8 người, nói không chừng còn có một số huyết tộc cao thủ cùng đẳng cấp với Đại trưởng Lão. Thanh âm Alex cũng có chút khẳng khàn. 8 huyết tộc cao thủ đẳng cấp công tước chỉ riêng 8 huyết tộc công tức này đã không phải là gia tộc bọn hắn có thể đối phó. Anthony trong lòng chấn động, xem ra hắn thực đã đoán đúng rồi. Kết hợp với những thủ đoạn khi xưa 13 thị tộc dùng để đối phó với các gia tộc dám khiêu chiến quyền luy của bọn họ, hắn đoán rằng 13 thị tộc sẽ xuất động 50 huyết tộc công tức, 5 đại gia tộc bọn hắn, mỗi gia tộc sẽ bị 10 huyết tộc công tức công kích. Alex, xem ra 13 thị tộc đối với 5 đại gia tộc chúng ta đã xuất thủ, bao nhiêu năm nay, 5 đại gia tộc chúng ta phát triển tấn tốc thực lực của mỗi gia tộc đều tiếp cận 13 thị tộc rồi. Có lẽ 13 thị tộc lo lắng chúng khiêu chiến quyền uy của bọn họ, do vậy đã ra tay trước. Anthony dẫn Alex đi một phương hướng khác. Alex nói, Ừm, Anthony ngươi nói có lý, chỉ luận vào thực lực của mỗi gia tộc, bất kỳ một gia tộc nào trong 13 thị tộc cũng tương đương với chúng ta, xem ra bọn họ lo lắng trước sự phát triển của chúng ta, dù sao chúng ta cũng chiếm cư cả Mỹ Quốc, phát triển quá nhanh à bất quá hiện tại chúng ta nên làm thế nào a hỏi Alex biết Anthony lão hổ ly này luôn có những ý tưởng quỷ quyền rất khá thỉnh thoảng những quỷ kế này cũng thực sự hữu dụng treo giải thưởng tối cao thông báo đến các đại hắc đạo các đại thế lực tổ chức ngầm toàn thế giới Phàm là giết được một người trong năm đại gia tộc Mạ Phi A ý sẽ được thưởng 100 triệu đô la Mỹ Ta đã phát ra giải thưởng rồi Anthony cười lạnh nói alet vừa nghe Ánh mắt không khỏi sáng lên, nếu như đại bản doanh mạ phỉ ạ ý hôn loạn cả lên. Vậy công kích khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, gia tộc bọn hắn bỏ trốn sẽ có hy vọng. Anthony, ngươi cũng ra tay rồi, gia tộc chúng ta sao có thể đứng ngoài chứ? Ta cũng góp một bó lửa. Ta sẽ mau chóng với danh nghĩa của gia tộc ta phát ra giải thưởng tối cao, 100 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là một bộ phận nhỏ trong tài sản của gia tộc mà thôi. Alex lập tức quyết định đúng tay vào. Anthony hài lòng cười, bất quá hắn chưa hài lòng khi chỉ có hai gia tộc phát ra giải thưởng tối cao. Chúng ta mau cùng ba vị gia chủ kia tiến hành hội nghị qua điện thoại, để ba vị gia chủ kia cũng phát ra giải thưởng tối cao, cần phải làm cho chuyện này thành một kế hoạch hoàn mỹ. Anthony kiến nghị. Alex vội vàng gật đầu biểu ý tán đồng. Hắn đương nhiên tán đồng, gia tộc hắn cũng bỏ ra 100 tỷ đô la Mỹ, nếu như ba nhà kia không xuất thủ, vậy thì không công bằng cho bọn họ. Hai tiếng sau, Nam Đại Gia Tộc Mạ Phỉ Ả Mỹ trải qua sự thảo luận kịch liệt, cuối cùng quyết định hướng đến các tổ chức hắc đạo toàn thế giới phát ra giải thưởng. Trong hội nghị này, bọn họ còn quyết định hướng đến các đội quân đánh thuê, các căn cứ tổ chức khủng bố phát ra nhiệm vụ chuyên môn. Nói chung, lần này Nam Đại Gia Tộc mỗi gia tộc đều động dụng 100 tỷ đô la Mỹ. Tổ chức khủng bố, tổ chức lính đánh thuê, tổ chức sát thủ, sát thủ độc hành. Vô số thế lực lớn nhỏ toàn thế giới, bất kể là ai, đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ cần giết một thành viên trong năm đại gia tộc Mạ Phì Ả Ý, dùng thủ cấp là có thể đổi thành 500 triệu đô la Mỹ. Mạng lưới tình báo của Mạ Phì Ả Mỹ trải rộng toàn thế giới, chỉ nửa ngày, gần như các đại thế toàn thế giới đều nhận được tin tức này. Điên cuồng. Tất cả các cao thủ đều điên cuồng. 500 triệu đô la Mỹ. Bất kỳ thành viên nào trong năm đại gia tộc Mạ Phì Ả Ý đều có giá trị 500 triệu đô la Mỹ. Giải thưởng kinh khủng như vậy, trong lịch sử chưa từng có qua, có lẽ chỉ có 5 đại gia tộc của Mạ Phì Ả Mỹ với những siêu cấp đại gia tộc mới có thể phát ra giải thưởng kinh khủng như thế. Mạ Phì Ả Mỹ có chú điểm ở khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần sát thủ giết một người, liền có thể trực tiếp dùng thủ cấp đến địa điểm chỉ định đổi lấy tiền thưởng. Hô! Lý Dương nhìn biển quảng cáo to lớn trong tổ chức trung gian sát thủ, tim cũng đập loạn lên. Ông trời ạ, một người là 500 triệu đô la Mỹ, cái cái này, năm đại gia tộc Mạ Phỉ Ả Mỹ xem ra đúng là phát điên rồi, có tiền đúng là khác gà, có thế lực đúng là khác gà, xem ra lần này Mạ Phỉ Ả Ý phải đau đầu rồi. Đích xác 5 đại gia tộc Mạ Phỉ Ả Ý, bao gồm 13 thị tộc, bọn họ vẫn còn dùng các phương pháp trong quá khứ để giải quyết vấn đề. Bọn họ cho rằng dùng cao thủ diệt đối phương là được rồi. Quá khứ các gia tộc bị bọn họ diệt đều là các huyết tộc gia tộc hùng mạnh, nhưng các gia tộc này mặc dù có cao thủ, nhưng tiền bạc lại không có kinh khủng như 5 đại gia tộc Mạ Phi Ả Mỹ, thế lực cũng không có trải rộng khắp nơi trên thế giới. Mạ Phì Ả Mỹ tại toàn thế giới đều có chú điểm của mình, giải thưởng tối cao vừa ban ra, tức thì chuyện biến toàn thế giới. Cao thủ ám sát toàn thế giới. Tưởng tượng đã thấy khủng khiếp, Còn tổ chức trung gian sát thủ mà Lý Dương gia nhập, mặc dù cũng tính là một siêu cấp tổ chức trung gian của sát thủ, nhưng mà địa hạ thế giới còn có một lượng lớn người không thể gia nhập vào trong đó, dù sao nếu muốn gia nhập vào, hãy còn rất khó khăn. Nhưng giải thưởng tối cao hiện tại, lại là do năm đại gia tộc Mạ Phi Ả Mỹ lợi dụng các chủ điểm trên toàn thế giới của mình để phát ra giải thưởng, trải rộng khắp thế giới, mọi nơi đều có thể đổi được tiền thưởng. Ta nhìn mà cũng có suy nghĩ muốn đi ám sát, một người là 500 triệu đô la Mỹ, ta thủy tiện giết 100 đứa là có 50 tỷ đô la Mỹ rồi, 50 tỷ đô la Mỹ à, thực khiến người ta phải động lòng à. Trong lòng Lý Dương thầm than, trong một khu dân cư bình thường, đại ca, một người là 500 triệu đô la Mỹ, một người là 500 triệu đô la Mỹ đó à. Trang thiểm nhìn ca ca của mình hương phân nói, trang thị huynh đệ. Mặc dù địa hạ thế giới không mấy người biết bọn họ, nhưng mà danh hiệu hỏa diễm thiên sứ lại rất nổi tiếng, huynh đệ bọn họ là những sát thủ đã vận dụng vũ khí đến đỉnh điểm. Trang Minh cũng hưng phấn đứng lên, đệ đệ, lập tức gọi điện thoại cho A Thúc, vũ khí tối thượng của chúng ta cũng nên sử dụng rồi, lần này chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ tiền để dành, vũ khí cung ứng nhất định phải đầy đủ, hừ hừ huynh đệ chúng ta lần này tối thiểu phải giết 10 đứa và không sao xứng với danh hiệu hỏa diễm thiên sứ của chúng ta chứ. Trang Thiểm lập tức đứng lên nói, Đại ca, anh cuối cùng đã quyết định sử dụng đến vũ khí tối thượng rồi, thật là quá tốt, mặc dù cái giá có phần lớn, nhưng mà chỉ cần lần này thành công, chúng ta có thể không cần lo lắng suốt đời rồi. Nói rồi, Trang Thiểm liền bắt đầu gọi điện thoại cho người cung ứng vũ khí cho bọn họ có mật danh á thúc. trưởng bán, Ồ giải thưởng tối cao. 500 triệu đô la Mỹ một người. Ta biết rồi. Một hoa nhân áo đen lánh khốc gác điện thoại, liền đó vung tay bắn ra 10 phát, mỗi phát đều trúng ngay trên mục tiêu di động. Thu súng quay người đi. Khuôn mặt hoa nhân áo đen có một nụ cười lánh khốc Hừ hừ, một người là 500 triệu đô la Mỹ, đoạt mệnh súng thần ta lần này cũng nên sử dụng đến tuyệt chiêu rồi. Trước giờ không người nào biết. Sát thủ danh tiếng nhất Âu Châu đoạt mệnh súng thần vũ khí thiện trường nhất không phải là súng laser mà hắn thường sử dụng, mà là sa mạc chi ưng do hắn tự cải tạo. Qua sự cải tạo của hắn, huy lực cực lớn, vượt xa cả sa mạc chi ưng loại mới, thậm chí lực công kích đạt đến mức bằng với súng laser. Trong nhất thời, vô số cao thủ hạng nhất toàn thể đều bắt đầu hành động. Tổ chức trung gian sát thủ mà Thanh Bang và Mạ Phi Ả Mỹ kiến lập chỉ có thể tính là một cái tương đối lớn trong vô số tổ chức trung gian sát thủ, ví như Hắc Ám Nghị Hội cũng có tổ chức trung gian sát thủ, Hồng Bang cũng kiến lập một cái. Vô số các chủng các dạng, thiên kỳ bách quái, với các loại phương thức sát nhân các sát thủ lần lượt lên đường. Một người là 500 triệu đô la Mỹ, loại giải thưởng thế này, trong lịch sử cũng không hề có qua. Lúc trước lang vương cắt bất quá là 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng lang vương cắt mạnh mẽ đến thế nào? Còn thành viên trong năm đại gia tộc Mạ phí Ả Ý chỉ có khoảng 6-7 người là huyết tộc công tước, còn lại đa số là huyết tộc hầu tước, cùng với một số phụ nữ trẻ con, độ khó so với lang vương cắt nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Ai chà, ta sao lại quên mất một siêu cấp cao thủ sát thủ tử đạn chứ? Anthony vô mạnh vào đầu mình. Một siêu cấp sát thủ ngay cả đỉnh điểm thất cấp như Lang vương cũng có thể giết, đối với hắn quả thật vô cùng hữu dụng. Thốn mang. tập 3, Kim Đan. chương 103, Thí sái Anthony. Trong văn phòng Anthony, Nguyên Bùn hắn đang nằm trên ghế, vừa nghĩ đến sát thủ tử đạn liền lập tức ngồi dậy, nắm lấy điện thoại trên bàn. À Nì, Hồ nì gọi đến điện thoại của biểu lì người phụ trách tại tổ chức trung gian sát thủ. Biểu Ly Mau chóng giúp ta tra ra số điện thoại của Mộc Dịch lần trước. Ta muốn lập tức nối điện thoại với hắn. Biểu lì lúc này còn chưa biết đi lãn gia tộc đã đến giờ phút sinh tử tồn vong. Gia chủ đại nhân, Mộc Dịch. Cái tên có quan hệ với sát thủ tử đạn đây à? Biểu lì đến hiện tại cũng nghĩ sát thủ tử đạn là một người khác. Mạc Phi Ả Mỹ và Thanh Bang đều như nhau. Bọn họ đều cho rằng Lý Dương chỉ là đại diện bề ngoài để nhận nhiệm vụ. Sau lưng khẳng định là có một tuyệt thế cao thủ. Anthony khẳng định, đúng vậy, chính là hắn. Chỉ có thông qua mục dịch, mới có thể tìm thấy sát thủ tử đạn. Lúc xưa khi tiến nhập địa hạ quyền đàn đăng ký thân phận, Lý Dương đã có lưu lại số điện thoại. Gia chủ, số mã điện thoại của mục dịch là. 5 phút sau, Anthony điều chỉnh lại tâm lý một chút, liền gọi điện thoại cho Lý Dương. Ngay khỏe chứ, mục dịch tiên sinh, tôi là Anthony đi lản. Đảng chủ mạ phì ả Mỹ, cũng là gia chủ đi lạn gia tộc. Bầu trời trong xanh vô cùng, từng đoá mây trắng trôi, từng đợt gió nhẹ thổi qua làm tung bay áo ngủ của Lý Dương. Lý Dương khẽ nhắc bình rượu lên uống. Bụt Tiếng di động rung lên, Lý Dương tiện tay tiếp lấy điện thoại. Vừa nghe thấy nội dung, đang uống rượu Lý Dương liền không khỏi sức người. Anthony. Đảng chủ mạ phì ả Mỹ. Hắn tìm ta làm gì? Lý Dương không phải là đống ốc. Lập tức liền nghĩ đến tình cảnh lúc này của Anthony, lúc này Anthony không phải là con kiến bò trên chảo nóng sao. Có lẽ là đã để ý đến sát thủ tử đạn sau lưng mình. Ô Anthony tiên sinh, ngài tìm ta à? Có chuyện gì mà tôi có thể vì đảng chủ đại nhân lao lực vậy? Lý Dương lộ ra vẻ rất khiêm tốn. Gặp phải con dê béo thế này, không chém thì thật là có lỗi với bản thân. Anthony bảo trì thái độ, ngữ khí cũng lộ vẻ ôn hòa. Một dịch tiên sinh thân ái, ta có chuyện quan trọng muốn tìm sát thủ tử đạn tiên sinh tôn kính, không biết một dịch tiên sinh có thể dẫn kiến một chút không, hoặc là để ta nói chuyện điện thoại với sát thủ tử đạn tiên sinh vậy. Lý Dương mỉm cười nói, ồ, đảng chủ đại nhân, ngài tìm sát thủ tử đạn tiên sinh à? Hắn là một người phi thường lãnh ngạo lánh khốc, rất hiếm cùng người khác giao lưu. Cái này cái này có chút khó. Trong mắt Anthony thoáng qua một tia bằng lánh. Lý Dương bất quá chỉ là loại tôm tép có vận khí hơi tốt mà thôi, chỉ là hiện tại bản thân cần hắn rút, không thể không nghề mắt Lý Dương. mục dịch tiên sinh thân ái, chỉ cần ngài để sát thủ tử đạn tiên sinh nói chuyện với ta, ta có thể tặng ngài thù lao hậu hĩnh. Lý Dương vừa nghe, khóe miệng liền có một nụ cười, thù lao. Đảng chủ tiên sinh, ngài thật là một người rộng rãi, tôi gần đây đích xác là thiểu tiền. Không biết đảng chủ tiên sinh có thể cấp cho tôi bao nhiêu. Anthony trong lòng khinh thường, ngữ khí trên miệng lại càng thêm xuất sắng Anthony ta đương nhiên không bạc đáy một dịch tiên sinh, một triệu đô la Mỹ. Thế nào? Chỉ giúp ta chuyển điện thoại, một triệu USD. Lý Dương trong mặt thoáng qua một tia tiêu ý, thực định cho ăn mày sao? Một triệu đô la Mỹ, đối với Lý Dương mà nói, một triệu đô la Mỹ căn bản không đáng là gì. A. Anthony tiên sinh, gia chủ đi lãn gia tộc vĩ đại. Đảng chủ đại nhân vĩ đại, ngài thực là quá rộng rãi rồi. Lý Dương cao rộng táng dương, bất ngờ Lý Dương khổ sở nói. Nhưng, nhưng mà, nhưng mà tôi thật không có biện pháp nào. Sát thủ tử đạn tiên sinh thực đúng là không thích cùng người lạ nói chuyện. Nói rồi, Lý Dương hí hưởng chờ phản ứng của Anthony. Ý tứ của Lý Dương rất rõ ràng, một triệu đô la Mỹ. Ừ, chút tiền đó không đủ. Anthony nghe Lý Dương nói vậy, không khỏi những mày. Vừa rồi khi mình nói sẽ cho một dịch thủ lao, một dịch trực tiếp hỏi thủ lao bao nhiêu, chứ không nói có biện pháp để sát thủ tử đạn tiên sinh tiếp điện thoại hay không, hiện tại lại nói như vậy, lẽ nào hắn cho rằng tiên ít? Nghĩ đến đó, Anthony thầm chửi, một kẻ không biết điều, chỉ là sau lưng có sát thủ tử đạn, hắn còn nghĩ rằng hắn có tư cách cùng Anthony ta mặc cả, để hắn giúp ta làm việc đã là phi thường nghề mặt hắn rồi. Anthony đi làng, gia chủ đi Đảng chủ mạ phỉ à Mỹ, thân phận hiển hách như thế, trong địa hạ thế giới, Anthony có thể nói là đứng trên đỉnh điểm của Kim Tự Tháp. Lý Dương chỉ là tiểu nhân vật hắn đương nhiên là không thèm để mắt đến. Nhưng hắn là nhất gia chi chủ, hắn phải vì gia tộc mà suy nghĩ, hiện tại hắn cần phải cúi đầu. Ồ xin lỗi, vừa rồi ta nói lầm, là 100 triệu đô la Mỹ, 100 triệu đô la Mỹ đó chừng đó USD đủ để cho một dịch tiên sinh vô âu vô lo về sinh hoạt một đời rồi. Anthony thoáng chốc để cao số lượng lên 100 lần, hiện tại là khi nào, hiện tại là giờ phút sinh tử tồn vòng của đi lạn gia tộc. Vào lúc này, Anthony không thể rẻ sẻn tiền bạc được, hà hứng đối với một huyết tộc mà nói, lực hấp dẫn của tiền bạc đích xác là không lớn. Lý Dương tựa hồ lộ vẻ thấy tiền là sáng mắt, hoa. Wow. Anthony đại nhân, ngài thực là một người rộng rãi. Chúa nhất định sẽ bảo hậu ngài, đây là số tài khoản ngân hàng của tôi, ngài chỉ cần bỏ tiền vào là được. Ừm, xin chờ một chút, sát thủ tử đạn tiên sinh đang nghỉ ngơi, ngài có thể chờ 5 phút sau hãy gọi điện thoại lại. Ồ phải rồi, trong 5 phút, tin rằng Anthony có tiên sinh có thể giúp đỡ sớm bỏ tiền vào. Lý Dương nói rồi liền gác điện thoại, liền đó lên mang, tra xem tài khoản ngân hàng của mình trên mạng. Anthony! Đảng chủ! Hừ <cười> hừ! Một con phượng hoàng dụng lông còn không bằng con gà, không ngờ muốn dùng 1 triệu đô la Mỹ là đã đòi ra lệnh ta, nếu như hắn biết ta chính sát thủ tử đạn, không biết biểu tình hắn sẽ thế nào. Lý Dương khuôn mặt có một tia ngọn ý. Đối với 1 triệu hay 100 triệu đô la Mỹ, Lý Dương chẳng để tâm, nhưng hắn đối với thái độ của Anthony rất là không thoải mái, mặc dù Anthony ra vẻ rất thân thiết, nhưng mà Lý Dương vẫn cảm thấy ở Anthony thái độ cao cao tại thượng. 5 phút, đúng 5 phút. Di động lập tức văng lên. Lý Dương di động rung lên. Hắn không đổi tiếp, di động dừng lại. Qua một lúc di động lại văng lên, Lý Dương lúc này mới tiếp điện thoại. Ừm. Anthony à. Một dịch đã đem tên tuổi người nói với ta, có chuyện thì nói nhanh, ta còn phải mau chóng quay về tu luyện. Lý Dương lúc này đã dùng nội công cải biến thanh âm, tạng hệ nở âm hiện rõ sự văng lánh ngạo nghễ. Anthony nghe thấy ngôn ngữ lánh khốc trong điện thoại, nhất thời mắt sáng lên. Chỉ có loại bá khí này mới phù hợp với tuyệt thế cao thủ trong tưởng tượng của hắn. Ô, sát thủ tử đạn tiên sinh tôn kính, tôi, Anthony đi lạn, đảng chủ mạ phỉ á Mỹ, gia chủ đi lạn gia tộc. Lần này tìm sát thủ tử đạn tiên sinh, là hy vọng sát thủ tử đạn giúp đỡ, đương nhiên tôi sẽ bỏ ra một thù lao cao. Anthony ăn nói rõ ràng rất tôn kính. Huyết tộc mặc dù đối với tiền bạc chẳng xem trọng gì, nhưng mà đối với thực lực. Với đẳng cấp thì lại rất xem trọng, trong nội bộ huyết tộc, một công tước có thể dễ dàng làm chủ tể sinh tử của hầu tước, bá tước. Hiện tại sát thủ tử đạn với thân phận là một tuyệt thế cao thủ, một tuyệt thế cao thủ có thể dễ dàng giết chết lang vương đỉnh điểm của thất cấp cao thủ. Thu lao! Hừ hừ! Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì tiền bạc mà lãng phí thời gian tu luyện của mình sao? Thực đúng là vọng tưởng thiên khuya! Lý Dương nói chuyện không chút nghề mặt. Anthony nghĩ đến một chuyện. Từ sau khi sát thủ tử đạn giết lang vương cắt trong tổ chức trung gian sát thủ xuất hiện không ít ép cấp nhiệm vụ, nhưng phàm là không phải nhiệm vụ tại New York, sát thủ tử đạn đều sẽ không nhận. Nếu nhận đều là nhận nhiệm vụ có mục tiêu tại New York. Xem ra sát thủ tử đạn này thực đúng là một cao thủ si mê tu luyện, đối với tiền bạc không để tâm, bằng không sao lại chỉ nhận những nhiệm vụ có mục tiêu tại New York. Nghĩ đến đó. Anthony liền coi sát thủ tử đạn thành một cao thủ si mê chuyện tu luyện. Sát thủ tử đạn tiên sinh tôn kính, tôi hy vọng ngài có thể giúp đỡ ám sát gia chủ của năm đại gia tộc Mạ Phi a ý, tôi sẽ. Anthony vừa định nói là số tiền lớn, nhưng mà hốt nhiên hắn nhớ đến đối tượng đang nói chuyện hiện tại là một kẻ si mê tu luyện, một cao thủ không để tâm đến tiền bạc. Anthony lập tức chuyển lời, nói, chỉ cần giết một người Sát thủ tử đạn tiên sinh có yêu cầu gì xin cứ tận tình phân phủ, chỉ cần tôi có thể làm được là nhất định sẽ hỗ trợ. Lý Dương vừa nghe, khuôn mặt liền có một nụ cười, một nụ cười hí hửng ồ oh, ta yêu cầu cũng không cao, vạn niên Hàn bằng, hoặc là thiên niên hàng thiết. Đương nhiên, nếu như ngươi có tử dương kim hỏa thạch vậy thì càng tốt. Đừng nói là một gia chủ, nam gia chủ giải quyết cũng rất dễ dàng. Anthony xứng người. Hắn với mấy thứ này ngay cả nghe cũng chưa nghe qua, những thứ thiên tài địa bảo này căn bản không thể tìm thấy tại phàm nhân giới, chỉ có trong côn lôn tiên cảnh còn may ra. Sát thủ tử đạn tiên sinh, cái, cái này. Lý Dương lập tức trở mặt, lạnh giọng nói, khi mà Anthony đã không có thành ý như vậy, vậy thôi nhé. Ừ, ngay có một chút cũng không có, vậy mà muốn ta động thủ sao? Anthony lập tức uống lên. Hắn mặc dù treo thưởng toàn thế giới với các đại hác đạo, nhưng mà hắn cho rằng những sát thủ đó tối đa chỉ giết được huyết tộc hấu tước. Đối với huyết tộc cao tầng, cao thủ đẳng cấp công tước, những sát thủ đó có lẽ chẳng động đến được. Muốn đối phó với siêu cấp cao thủ đẳng cấp công tước, cần phải là siêu cấp cao thủ cỡ như sát thủ tử đạn. Sát thủ tử đạn tiên sinh, lẽ nào ngài không phải vì một tỷ đô la Mỹ mà giết lang vương cắt tơ sao? Hiện tại sao lại không cần tiền? Mà cần cái gì vạn niên hàn băng vân vân vậy, Anthony còn chưa từ bỏ ý định. Khóe miệng Lý Dương có một tia tuyệt ý, Ồ, người nói lang Vương cắt tơ đó à? Đó là bởi vì mục dịch tiểu tử đó cần tiền, do vậy ta mới ra tay giúp đỡ mà thôi. Nói rồi, Lý Dương rất thản nhiên gác điện thoại. Mục dịch, tiểu tử mục dịch này không ngờ lại có địa vị như vậy trong lòng sát thủ tử đạn tiên sinh. Trong lòng Anthony tức thì có kế hoạch, Sự tình đã đến nước này, Anthony đã hoàn toàn tiến vào trong thiết kế của Lý Dương. Nghe xong cấu nói cuối cùng của Lý Dương, địa vị của mục dịch trong lòng Anthony lập tức được đề cao. "Uy, là mục dịch tiên sinh đó à?" Anthony sốt sáng hỏi. Lý Dương tiếp lấy điện thoại nói, "Hello, tôi chính là mục dịch đây." "Là Anthony tiên sinh đó à?" Anthony lập tức nói, "Là tôi, mục dịch thân ái." Hiện tại đang có một đống tiền lớn đang chờ ngài lấy, chỉ cần ngài giúp làm một chuyện nhỏ là được rồi. Chuyện nhỏ? Chuyện nhỏ gì? USD? Một lượng lớn USD? Bao nhiêu USD vậy? Lý Dương hỏi ngược lại. Anthony lập tức nói, chỉ cần ngài khiến sát thủ tử đạn tiên sinh đi nhận nhiệm vụ giết gia chủ của năm đại gia tộc Mạ Phi A Y. Chỉ cần giết một người, ta sẽ tặng ngài 600 triệu đô la Mỹ, thế nào? 600 triệu đô la Mỹ đó, giết 5 người là 3 tỷ đô la Mỹ rồi. Hơn nữa lại không xê 6 hàn ngài tự mình đi làm. Cho dù đến hiện tại, Anthony vẫn cứ coi Lý Dương là một tiểu nhân vật. 600 triệu đô la Mỹ, hiện tại năm đại gia tộc tùy tiện một thành viên nào. Cho dù là một phụ nữ giải thưởng cũng đều là 500 triệu đô la Mỹ. Hắn không ngờ lại không xấu hổ đi nói 600 triệu đô la Mỹ với Lý Dương. Đây vốn là gia chủ của năm đại gia tộc. Là một trong huyết tộc 13 thân vương à? Lý Dương nghe mà giận quá hóa cười. Ha ha ha ha giỏi cho một Anthony. Anthony, Anthony tiên sinh cũng thật là coi thường mục dịch ta rồi. Ngài cũng không tra xem mục dịch ta là người gì. Không tra rõ ràng, không ngờ lại coi ta là một thằng ngốc mà đi lửa. 600 triệu đô la Mỹ. Ta đưa ngài 600 triệu đô la Mỹ, ngài giết một huyết tộc thân vương cho ta xem xem. Thanh âm Lý Dương sung mãn sự khinh bỉ. Anthony vừa nghe, lập tức biết là không hay, hắn chỉ biết Lý Dương là một quyền thủ của địa hạ quyền đàn, còn lại đều không rõ. Chuyện Lý Dương thành thanh bang khách khanh trưởng lão, cũng mới được quyết định không lâu, còn chưa hướng đến toàn địa hạ thế giới thông báo, lúc xưa, sở ti vẫn cũng là từ miệng rượu huy mà biết được. mục dịch tiên sinh, nói hay, nói hay lắm. Chỉ cần mục dịch tiên sinh báo ra một cái giá mà mọi người hài lòng, ta nhất định sẽ đáp ứng. Anthony lập tức nói. Lý Dương bắt đầu cười chọc nói, ta yêu cầu cũng không cao, một người là 10 tỷ USD. Lý Dương thuần túy chỉ là chọc cười. Anthony trong lòng ngẩn ra, nhưng mà nghĩ một lúc lâu vẫn đáp lại, ta đáp ứng, 10 tỷ đô la Mỹ, chỉ cần chết một người, ta sẽ đưa 10 tỷ đô la Mỹ, chết hai người, ta đưa 20 tỷ đô la Mỹ, ta chuẩn bị đủ 50 tỷ đô la Mỹ rồi, chỉ chờ một dịch tiên sinh đến lấy. Lý Dương kinh ngạc một trận. Anthony cũng rộng rãi một cách không bình thường, tuy miệng mà đưa ra một con số kinh khủng như vậy, bất quá ta lại là một phe với mạ Phi A ý, bọn họ thắng, tập đoàn Tuyết Lan sẽ là của ta, so sánh với tập đoàn Tuyết Lan trị giá 200 tỷ đô la Mỹ nhờ môi giới, một chút giải thưởng này thực chưa đáng là gì. Lý Dương trong lòng đã có quyết định. Anthony tiên sinh, chuyện này Lý Dương vừa mới định cự tuyệt, hốt nhiên trong đầu thoáng qua một ý nghĩa, Bản thân có thể lấy tiền mà không làm việc không. Dù sao 5 đại gia tộc cũng sắp diệt vong rồi, hôn nữa hiện tại, bản thân cũng không lo bọn chúng dám tìm mình tính sổ. Lý Dương thấp giọng nói, Anthony Tiên Sinh, tình huống của các người ta cũng nắm rõ, hiện tại đã đến thời khắc tối nguy hiểm. Ai biết được sau khi giết năm huyết tộc thân vương, các người có tiền để đưa hay không? Do vậy tôi hy vọng Anthony Tiên Sinh đưa trước một nửa tiền thưởng, cũng là 25 tỷ đô la Mỹ. Chờ nhiệm vụ kết thúc lại đưa một nửa còn lại Nếu như Anthony cảm thấy khó khăn Vậy chuyện này không cần bản nữa Anthony nghe vậy Nhất thời trong lòng bắt đầu tính toán Một lúc lâu sau Anthony mới cho kết quả mục dịch tiên sinh Tiền tôi có thể đưa trước một nửa Ta tin tưởng thực lực của sát thủ từ đạn Nhưng mà nếu như ngài định độc thôn Chứ không chịu hoàn thành nhiệm vụ Hừ hừ Ngũ cấp cao thủ như ngươi Đi làn gia tộc chúng ta nếu muốn đối phó thực là cực kỳ dễ dàng. Anthony vừa uy hiếp vừa nói. Nụ cười trên mặt Lý Dương trở nên sáng lạ. Đây chẳng phải là chỉ cần động não một chút, 25 tỷ đô la Mỹ đã dễ dàng đến tay rồi. Hiện tại, nhóm siêu tốc chúng tôi xin khai đao thốn mang, do mới khởi động nên xin phép đăng tải bà chương trước. Vì lý do chất lượng phải đảm bảo không kém hơn chuyện trong bột chuyện dịch nên tốc độ có chút hạn chế. Mong bà con thông cảm nhóm sẽ gia tăng tốc độ dần để thỏa mãn. tập 3, Kim Đan Chương 104, Phong Cuồng Italia, trong khu biệt thự sở tại của gia tộc Vita. Xung quanh biệt thự dường như rất lỏng lẻo nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Trong khu biệt thự, người quét dọn có thể cũng là một huyết tộc cao thủ. Khắp nơi đều có cao thủ giám thị kết hợp với các loại thiết bị hiện đại cùng huyết tộc ma pháp trận cổ xưa tất cả đều để đảm bảo cho sự an toàn của khu biệt thự này. Gia chủ gia tộc Vịt Tở cùng với các trưởng lão đều thuộc lớp huyết tộc cổ xưa, không thích hợp với những nơi có tính hiện đại hóa, họ đều ở trong các tòa thành cổ. Hiện tại, sinh sống tại các khu biệt thự đều là trẻ nhỏ và thành viên gia tộc đang thời kỳ phát triển nên tương đối trẻ, năng lực cũng có phần kém. Huynh đệ Trang Thiểm và Trang Minh nổi danh là Hỏa Diễm Thiên Sứ đến từ một thế gia võ học của Đông Phương. Nhưng từ khi sinh ra họ đã thích các loại súng ống. Do biết cách kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa võ công và súng nên hai huynh đệ chưa lần nào gặp bất lợi. Lần này, họ dựa vào thuật dịch dung đã dễ dàng tiến nhập một khách sạn nằm cách khu biệt thự không xa. Vũ khí tối thượng đây chính là danh xưng mà huynh đệ Trang Thiểm và Trang Minh đã tự đặt. Loại vũ khí ám sát này được phát minh từ sự kết hợp kỹ thuật giữa các phương thức cổ đại và vũ khí hiện đại nên có uy lực cực lớn vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Trong phòng của khách sạn, bắt đầu lắp ráp, hai huynh đệ lập tức mở hộp đồ nghề, tiến hành lắp ráp vũ khí tối thượng của bọn họ. Nhưng đúng lúc này, và anh, một âm thanh cực lớn vang lên trong khu biệt thự, huynh đệ bọn họ đều cảm thấy mặt đất như sổ đổ. Hai huynh đệ trang nghiêm, trang minh trong lòng chấn động, lập tức chạy đến bên cửa sổ, nhìn về phía mục tiêu. Họ thấy một đám khói khổng lồ đang từ khu biệt thự bốc lên. Gạch đá bị nổ vang tư tung. Trời ơi, đây đây là... Kinh khủng khiếp, không ngờ lại sử dụng đến một quả tên lửa, huy lực này tựa hồ còn là loại tên lửa tương đối lớn. Hai huynh đệ nhìn vũ khí đang lóc rác, có chút ngần ra, vũ khí của mình so với người, căn bản không là cái gì. Đúng lúc này, một đám đông nhân xuất hiện, họ đều là bảo vệ của khu biệt thự đồng thời cũng là huyết tộc nhân dưới trướng gia tộc phỉ tờ. Giết! Tất cả huyết tộc nhân đều phát điên, không ngờ khu biệt tử của gia tộc Tờ lại bị tên lửa tác kích. Trong khu biệt thự cũng có một lượng lớn huyết tộc nhân chạy ra ngoài, vì tuy bi lực tên lửa không nhỏ nhưng khuôn viên khu biệt thự lại tương đối lớn nên vẫn còn quá nửa huyết tộc nhân thoát nạn. Trang Thiểm và Trang Minh lập tức sáng mắt, bọn họ nhìn thấy trong số lượng lớn huyết tộc nhân chạy ra từ khu biệt thự. Thấy có mục tiêu, Trang Thị huynh đệ lập tức đẩy nhanh việc lắp ráp vũ khí. Các vị anh hùng Lần này nhiệm vụ thắng lợi hoàn thành, tổ chức gì hạt chúng ta sẽ có được rất nhiều tiền bạc, mọi người cho dù có chết cũng không hối tiếc. Một đại hán lông lá nói với nhóm người xung quanh. Mấy chục người ả dập đều lộ vẻ bất khuất không hề sợ chết nhìn về phía huyết tộc nhân đang lao tới, bọn họ đều điên cuồng cười. Trong khi cả chục huyết tộc nhân đang lao đến, đột nhiên. Vâng! Đại hán lông lá giống lên rồi phát động tạc đạn trên người. Nhân thể tạc đạn. Mấy chục người ả dập giống lên lao vào các huyết tộc nhân hùng mạnh, tạc đạn trên người đồng thời được kích hoạt. Wayne! Wayne! Wayne! Wayne! Wayne! Một tràng âm thanh vang lên kịch liệt, đám huyết tộc nhân cao quý kinh hãi phát hiện nhân loại yếu ớt không ngờ lại kinh khủng như vậy. Họ nhìn từng con người khai hỏa tạc đạn trên người lao đến mình liền hoảng sợ, nhưng chạy không kịp thì tạc đạn đã nổ rồi. Cả chu huyết tộc nhân thoáng chốc bị nổ tung. Những huyết tộc nhân khắc kinh hãi chạy ra xa. Nhưng trong ngáy mắt, cả trục sát thủ đến từ khắp nơi trên thế giới đều đã phát ra tuyệt chiêu công kích, hoặc là dè, hoặc tác đạn, hoặc là độc châm cổ xưa. Mấy trục sát thủ này đều dựa vào các loại thủ đoạn để thoát khỏi sự giám thị của mạ phì ạ ý. Bọn họ nhìn ánh mắt của những thành viên may mắn sống sót của gia tộc phịt tờ đang lần lượt đỏ rực lên. Vài huyết tộc nhân rít lên, lập tức hóa thành rơi, thoáng chốc bay đi trốn. Nhưng một lượng lớn huyết tộc nhân còn lại nhanh như thiềm điện, điên cuồng nhắm tới mấy chục sát thủ mà tấn công. Trong thoáng chốc, cả chiến trường loạn lên, có người bỏ chạy, có người tử vong, có kẻ biến thành rơi. Hôn loạn, vô cùng hôn loạn. Cháu trai của gia chủ gia tộc Phịt Tờ là La Mạch, con trai yêu của Sở Ti Vân, lúc này cũng hoảng sợ bắt đầu biến thành rơi bỏ chạy, hắn vừa rồi rất may mắn từ trong đợt tập kích bằng tên lửa thoát ra được. Bên cạnh La Mạch hiện tại có 3 vị huyết tộc hầu tức bảo vệ. Đột nhiên, soát, trong thoáng chốc, những tia laser dày đặc tựa như vô số mũi tên phóng ra phủ kín phạm vi 30 m quanh La Mạch. 3 vị huyết tộc hầu tức không phản ứng kịp liền bị vô số tia laser bắn phải, thân mình trông như tâm lưới, trái tim của bọn họ đương nhiên cũng bị bắn xuyên. 3 vị huyết tộc nhân hầu tức cùng La Mạch tôn quý cũng chết ngay tại chỗ. Hai thân đến nhẹ như làn khói lướt qua cái đầu của la mạch liền biến mất. Đáng tiếc là lúc này gần như toàn bộ huyết tộc nhân đang bận bỏ chạy. Chỉ có vài kẻ chú ý đến nhưng cũng vờ như không thấy. Bọn họ đối với thứ vũ khí phát ra vô số tia laser vừa rồi thật sự là quá kinh sợ. Kaka, 500 triệu đô la mị đến tay rồi. Hừ hừ, đó là cháu trai của gia chủ gia tộc phịt tở. Màu chạy, cao thủ gia tộc phịt tở thực là quá đông. Vừa rồi không ngờ lại xuất hiện mấy chục đồng đạo, có lẽ bọn họ nguyên buồn là ở Ý, bằng không sớm đã bị phát hiện. Chúng ta thì phải dựa vào thuật dịch dung mới đến được đây. Hai huynh đệ dường như đã quên, trong khoa học kỹ thuật hiện đại còn có cách còn đơn giản hơn thuật dịch dung là phâu thuật thẩm mỹ. Vô số sát thủ vì muốn tránh bị phát hiện đều phâu thuật thẩm mỹ để tiến vào Ý, còn vũ khí thì quá đơn giản, vào thời đại này gần như mỗi gia đình đều có tảng trượng vũ khí. Cho dù là Mạ Phì Ả Ý cũng không cách nào khống chế được chuyện này. Gia tộc Phì Tơ, một trong 13 thị tộc của huyết tộc cổ xưa, một trong năm đại gia tộc của Mạ Phì A Ý. Ốt hiệu Tơ, gia chủ đương đại của gia tộc Phì Tơ, đảng chủ Mạ Phì A Ý, nghị viên hắc cám nghị hội. Trong tòa thành trì cổ xưa ưu ám, Ốt cứ không thích loại biệt thự hào hoa, lao thích tòa thành cổ mà bản thân đã sống mấy trăm năm, mặc dù gia tộc Phì Tơ tại Ý là một gia tộc cổ xưa. Một gia tộc có địa vị thập phần cao, có nhiều khu biệt thự hiện đại. Nhưng mà thành viên sinh hoạt trong khu biệt thự của gia tộc Viettel lại không nhiều, chỉ có vài chục người để cho người ngoài thấy. Còn các thành viên gia tộc khác đa số đều ở trong các thành trì cổ. Trong đại điện của thành cổ, họ tựu đang ngồi trên ghế chủ vị ở đại điện, phía dưới ba vị công tức thúi đầu nghe lệ. Nam gia tộc nhỏ bé do gia tộc đi lãng đứng đầu không ngờ lại phát ra giải thưởng tối cao đối với chúng ta. Thế giới này thay đổi thật sự là quá nhanh rồi một gia tộc nhỏ bé không ngờ lại dám phát ra giải thưởng đối với năm trong 13 thị tộc. Không ngờ chúng lại có cái tâm phản nghịch như vậy, hư hư, mấy gia tộc nhỏ này đúng là không nên tồn tại, bọn chúng nên bị hủy diện. Thành ơ một ghiu lộ vẻ rất phẫn nộ. Gia chủ đại nhân không cần lo lắng, mấy chục vị thành viên cao quý của gia tộc sinh hoạt tại khu biệt thự đều có một lượng lớn người hầu bảo vệ, tuyệt đối không có vấn đề. Tam trưởng lão của gia tộc Vietter mỉm cười nói. Họt hữu lại lắc đầu, trầm mặt nói. Không, với một cao thủ đẳng cấp công tức mà nói, những sát thủ nhân loại đó còn chưa gây được thương hại cho chúng ta, nhưng mà các thành viên gia tộc sinh hoạt trong khu biệt thự có huyết mạch tôn quý đều là hậu duệ trực hệ của gia tộc Vietter chúng ta, không ít kẻ đều đang ở thời kỳ sơ sinh, thời kỳ phát triển, thực lực còn rất hấp. Chúng đối diện với sát thủ nhân loại, thực là có nguy hiểm rất lớn. Bất ngờ thanh nhơ mọt gịu đề cao, ra mệnh lệnh. Chuyên lệnh của ta, toàn bộ thành viên tổ chức mạ phỉ ạ ý nghiêm mật giám thị tất cả thành viên từ ngoài đến, một khi phát hiện có kẻ nào đáng hoài nghi đều lập tức giết chết. Còn cao thủ nổi tiếng của giới sát thủ thì để huyết tộc cao thủ đi giết. Nói chung, không thể để gia tộc vịt tở chúng ta thiếu đi một cá nhân nào. Địa vị thấp nhất có mặt ở đây là thất trưởng lao lập tức quay người đi truyền đạt lại mệnh lệnh. Đinh đinh đinh. Bên tay trái Họt Gịp có một chiếc điện thoại thập phần cũ kỹ, còn là hình dáng của mấy chục năm trước. Ừm, ta là Họt Gịp. Có chuyện gì không? Điện thoại trong tòa thành cổ của Họt Gịp chỉ có một số người hữu hạn biết được. Trong điện thoại truyền đến thanh âm khủng hoảng cực độ. Gia chủ đại nhân, khu biệt thử của gia tộc Vịt Tờ chúng ta đã bị nổ tung rồi. Cái gì? Họt Gịp lập tức từ trên ghế ngồi đứng phát dậy. Người nói lại coi. Thanh âm trong điện thoại nói lại lần nữa. Gia chủ đại nhân khu biệt thự khu biệt thự của gia tộc Phịt Tờ chúng ta đã bị phá hủy rồi, là bị một đám người ả dập cho nổ tung. Ồt cứ thấp giọng chu lên, sắc khí trên người bắt đầu điên cuồng tỏa ra. Nói, có bao nhiêu người chết rồi? Gia chủ đại nhân, 26. 26 người. Thanh âm trong điện thoại lộ vẻ rất là run sợ. 26 người. Đây là khái niệm gì? 26 người này không phải là huyết tộc nhân phổ thông. Đó đều là trực hệ huyết tộc nhân của gia tộc vị tờ. Huyết mạch tôn quý. Căn bản không phải huyết tộc nhân phổ thông có thể so sánh. Orkip chỉ cảm thấy đầu mình xây sở một trận. Còn những ai? Con gái và cháu trai yêu quý của ta thì sao? Thanh âm trong điện thoại càng thêm hoàng sợ. Gia chủ đại nhân, tiểu thư và con cái mấy vị trưởng lão ở cùng một chỗ. Tạc đạn nấu ngay tại chỗ bọn họ. Bọn họ toàn bộ đều chết cả rồi. La mạch. La mạch. Người hầu trong điện thoại đã không dám nói nữa. Ốt kịp chỉ cảm thấy tim mình như sắp ngảy ra. Nói mau, La Mạch rốt cuộc là thế nào? Địa vị La Mạch và các huyết tộc nhân khác không giống nhau. Ốt kịp rất lợi hại, có đến hai đứa con. Bình thường huyết tộc nhân suốt đời chỉ có thể có một đứa con vì huyết tộc nhân sinh con thực sự là quá khó khăn. Lao ta có một đứa con trai và một đứa con gái nhưng sở ti vẫn chỉ có một đứa con trai là La Mạch. Do đó Họt Ghiệu cũng chỉ có một đứa cháu trai La Mạch La Mạch, người kế thừa gia tộc tương lai Gia chủ tương lai của gia tộc Phị Tờ Người kế thừa huyết mạch tôn quý nhất của gia tộc Hắn một khi chết đi Vậy huyết mạch tôn quý nhất mà gia tộc vịt Tờ Đã di chuyển cả ngàn năm nay Có thể từ đó mà biến mất Nói mau Họt cứ cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi La Mạch La Mạch bị bắn chết rồi Ngay cả cái đầu cũng bị cắt đi Người hầu trong điện thoại cuối cùng đã nói ra. Điện thoại trên tay họt ghiệu rơi xuống, họt ghiệu tựa như ngây ngốc đứng đó. Gia tộc phỉ tờ, gia tộc phỉ tờ, huyết mạch tôn quý nhất của gia tộc phỉ tờ ta. Họt ghiệu tròn váng, trong đầu như có vô số tạc đạn đang oanh tạc, lao đã hoàn toàn hỗn loạn. Huyết tộc nhân đời thứ nhất kẻn, huyết tộc nhân thủy tổ. Huyết tộc nhân đời thứ hai, tổng cộng 13 người. Di chuyển mấy ngàn năm. Mười thị tộc luôn không có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà ngày hôm nay ra tộc phịt tơ lại. À! Ồt bất ngờ tru lên, tần suất âm thanh trong nháy mắt đạt đến cực hạ, bàn ghế trong phòng khách lớn đều rung động Đồng! Đồng! Đồng! Đồng! Đồng! Đồng. Các thứ trong phòng như bàn ghế, cốc chén vân vân, có nhiều thứ đổ cổ quý báo như bình gốm, tranh vẽ trong nháy mắt vỡ vụn, khí kinh mạnh mẽ hoàn toàn bạo phát. Vâng! Hoành long long. Cả thành chi trong thoáng chốc hoàn toàn bị nổ tung. Gia chủ đại nhân. Ba vị trưởng lão lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ nhìn họt ghiu phẫn nộ như vậy mà cảm thấy hoảng sợ. Trên người họt ghiu xuất hiện đôi cánh màu huyết hồng. Nguyên bổn là đôi cánh kim sắc không ngờ đã biến thành huyết hồng sắc. Đại biểu việc lao đã cực kỳ phẫn nộ. Trạng thái vô cùng điên cuồng. Khuôn mặt họt ghiu bắt đầu trở lên mèo mó. Hác sắc khí lưu vờn quanh trên người. Chỉ sau đó. Họt hữu bay lên phía trên tòa thành cổ đã bị nổ tung. Ba vị trưởng lão, bọn họ chết rồi, con cái các người, còn có con gái của ta, càng trọng yếu chính là, cháu trai của ta, La Mạch, La Mạch đáng yêu, tương lai của gia tộc vịt tở cũng chết rồi, La Mạch nó chết rồi. Bọn họ chết rồi, đều chết cả rồi à à à. Thanh âm trầm thấp của họt hữu vang lên bên thai ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão nghe đến con cái của mình chết liền tròn váng. Vừa rồi phản ứng của hợp khi tiếp điện thoại, bọn họ tuy biết không là hay nhưng không dám dùng năng lực để nghe lén, đây chính là ý tôn trọng với gia chủ. Khi nghe đến La Mạch và tất cả con cháu đều chết, trái tim ba vị trưởng lão cũng run rảy cả lên. Đi làn gia tộc, năm đại gia tộc bọn chúng, tất cả đều phải chết. Thành âm hợp khi phản phất như từ trong địa ngục thoát ra. Tổng công kích, phát động tổng công kích, phát tin tức đến 12 gia tộc kia cho ta, phát động toàn bộ lực lượng. Nhất định phải cho đi lãn gia tộc, 5 đại gia tộc bọn chúng hoàn toàn bị tiêu diệt. Có nhiều huyết tộc nhân từ trong thành chạy ra được đều sức người, nghe thấy lời của Học Hiểu, một huyết tộc nhân lập tức từ trên người móc ra di động, đưa đến cho Học Hiểu. Học Hiểu liếc nhìn huyết tộc nhân này, sau đó gọi cho điện thoại của Sở Ti Phát động tổng công kích, không tiếc cái một giá nào, diệt sạch hoàn toàn 5 đại gia tộc bọn chúng, đem năm gia tộc bọn chúng từ đây diệt vong cho ta. Phạm là trong phạm vi gia tộc bọn chúng, gặp được kẻ nào giết kẻ ấy cho ta, giết, giết, giết. Lúc này hót hiệu giống như ma quỷ. Một mang bom tự sát. Hai ở đây ý nói mấy chục sát thủ cùng xuất hiện cùng trang thiểm, trang minh. tập 3, Kim Đan. chương 105, Tổng Công. New York, trong một tòa biệt thự. 5 người phụ trách lớn nhất của mạ phi ạ ý đều ở đây. Trong phòng. Sở Ti đang tiếp điện thoại của họt gửi phát động tổng tấn công, bất chấp mọi giá, hoàn toàn diệt chúng năm đại gia tộc, để 5 đại gia tộc bọn chúng từ đây diệt vong cho ta, phàm là trong phạm vi gia tộc bọn chúng, gặp phải kẻ nào đều giết cho ta, giết, giết, giết. Thanh âm băng lãnh tràn đầy sát khí của họt gửi từ trong điện thoại chuyển đến. Sở Ti Vân sở cầm điện thoại, phụ thân mình trước giờ đều trầm ổn bình tĩnh. Là một thân vương cao quý, ngữ khí của phụ thân Thủy chung luôn trầm ổn. Trั่ว hồ không chuyện gì có thể khiến người phát cuồng, nhưng hiện tại. Phu thân đại nhân, rốt cuộc là sao vậy? Tổng tấn công, không phải là còn chưa đến thời gian của kế hoạch sao? Người phụ trách của bốn đại gia tộc cũng ở cùng một chỗ với con, con làm sao nói với bọn họ đây? Steven rõ ràng có chút phân vân khó quyết. Otilưu khựng lại, nghĩ một lúc lâu, mới hít một hơi sâu quyết định nói. Steven, hai tử đáng thương của ta, Ta phải nói với con một tin tức bất hạnh nhi tử bảo bối của con đứa cháu trai mà ta yêu quý nhất la mịt tệ đã chết rồi đầu giờ ti vẫn như muốn nổ tung hắn cảm thấy bản thân như đang mơ trong đầu hoảng hoảng hốt hốt tất cả mọi sự đều như không còn chân thật nữa Phu thân Phu thân thân ái người nói lại lần nữa la mịt kệ yêu quý của con rốt cuộc làm sao vậy sợ Tiầnẳ phất như đang cố gắng bám lấy một nhảnh cỏ cuối cùng Người trong huyết tộc sinh con cực kỳ khó khăn, lúc xưa thê tử hắn vì sinh La Mị tệ mang thai mấy năm mới khó nhọc mà sinh được. Ô áp chế sự điên cuồng trong tim, an ủi Sở Ti Vân. Sở hai tử đáng thương của ta, đó là sự thật, La Mị tệ đã chết rồi, chết trong tay đám sát thủ. Hô! Sở Ti miệng dồn dập thở rốc, ánh mắt đỏ rực lên, xung quanh thân thể bắt đầu sản sinh từng đạo hát sắc khí lưu. Khí lưu cường mánh điên cuồng xoay chuyển trong căn phòng làm đèn giường gương soi, máy tính đều lần lượt nổ tung. Thi ti, thiết bị điện nổ tung, tiếng các tia lửa điện bắn ra. Sở Ti Vân, ngươi làm sao vậy? Người phụ trách của bốn gia tộc kia thân ảnh soát một tiếng, thoáng chốc xuất hiện tại cửa phòng Sở Ti Vân. Bốn người bọn họ khó tin khi nhìn Sở Ti Vân lúc này đã ở trong trạng thái cực độ điên cuồng. Điện thoại trên tay Sở Ti Vân đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Mảnh vỡ bắn tung lên, Sở Ti tựa hồ cực kỳ đau lòng, run dậy thấp giọng giết lên. La mịt hẹ, á hải tử của ta, nó mới thời kỳ ấu nhì hả, ngay thực lực của bá tức cũng chưa có. Khó có thể hình dung được sự thống khổ lúc này của Sở Ti Vân, đứa con duy nhất của hắn không ngờ lại chết như vậy. Giết! Thân hình Sở Ti bất ngờ thẳng dậy, sát khí trên thân tỏa ra. Bốn vị huynh đệ, người truyền thừa đời kế tiếp của gia tộc Phị Tờ. Nhi tử thân ái của ta là La Mị Tẹ, La Mị Tẹ khả ái, một huyết tộc cao quý mới chỉ ở thời kỳ ấu Nhi đã chết rồi, nó đã chết rồi. Bốn vị huyết tộc kia lập tức sắc mặt đại biến. La Mị Tẹ chết rồi, bọn họ đương nhiên hiểu được hàm nghĩa cái chết của La Mị Tẹ. Do vậy ta khẩn cầu các vị, tổng tấn công trước thời hạn. Thanh âm sở ti vần cực kỳ thành khẩn, mỗi một từ đều phải dùng lực. Người phụ trách của bốn gia tộc kia nhìn nhau. Cuối cùng chuẩn bị quyết định gọi điện thoại hỏi gia chủ. Đúng lúc đó điện thoại của bọn họ cũng văng lên. Không ngờ có hai người đồng thời văng lên. Tổng tấn công, tổng tấn công cho ta. Gia tộc xỉ hệ gỗ vĩ đại chúng ta không ngờ đã chết 12 vị trực hệ huyết tộc cao quý. mau phát động tổng tấn công cho ta. Nhất định phải diệt 5 gia tộc kia. Nhất định phải diệt, mau phát động tổng tấn công. Tổng tấn công. Khi điện thoại của hai người vừa ngừng. Điện thoại của hai người khác cũng liên tiếp văng lên, nội dung trong điện thoại đều là như nhau. Năm đại gia tộc của Mạ Phỉ Ả Ý đều bị công kích, trực hệ huyết tộc cũng chết không ít, trong đó cũng chỉ có gia tộc vịt tở tương đối xui xẻo, người truyền thừa huyết mạch gia tộc la Mịt tệ không ngờ lại bị giết, nguyên nhân này cũng là vì Trang Thị Huynh Đệ. Trang Thị Huynh Đệ lợi dụng nguyên lý của vũ khí ám sát tối thượng thời cổ đại bạo vũ Lê Hoa Châm và súng laser, cùng với bí thuật cơ quan cao thâm của gia tộc Theo Phi đúng 8 năm thời gian, cuối cùng nghiên cứu ra được cái gọi là vũ khí tối thượng. Vũ khí tối thượng phát ra, trong phạm vi 30 m công kích sẽ hoàn toàn bị bao phủ bởi tia laser mật độ cao. Vô số tia laser thoáng chốc bắn ra đem phạm vi 30 m chế tạo thành một khu vực tuyệt đối chết chốc. 5 đại gia tộc Mạ Phi Ả Mỹ phát ra giải thưởng tối cao mới được nửa ngày. Đúng vậy, chỉ thời gian nửa ngày. Trong thời gian nửa ngày... Khu biệt thự của 5 đại gia tộc Mạ Phi A Ý gần như đều hoàn toàn bị hủy diệt Phát động công kích lần này ngoài sát thủ châu Âu còn có một số phần tử tổ chức khủng bố điên cùng không cần mạng cùng với một số lính đánh thuê. Bọn họ biết thời gian không đợi người, vừa nhận được tin tức lập tức mau chóng hướng tới một trong năm đại gia tộc gần nhất của Mạ Phi A Ý đám sát thủ tại bản địa Ý chiếm ưu thế nhất. Đợt sát thủ công kích đầu tiên đối với gia tộc vị Tở cùng 5 đại gia tộc chính là đám sát thủ tại Ý. Còn thành viên tổ chức khủng bố thì tuyệt đối trải khắp thế giới, họ ẩn trốn ở những nơi sâu kín, ẩn mình trong giới bình dân. Khi tổ chức có mệnh lệnh, bọn chúng liền bất chấp tất cả, không sợ hy sinh sử dụng đến sát chiêu mà bọn chúng đã chuẩn bị mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Tổ chức khủng bố là loại tổ chức điên cuồng, ngay cả các quốc gia cũng đau đầu với cỗ thế lực này. Lần này mà phỉ ả Mỹ đặc biệt kiếm bọn chúng, đưa bọn chúng một lượng tiền lớn. Dù sao tổ chức khủng bố cũng cần một lượng lớn kinh phí hoạt động. 5 đại gia tộc Mạ Phỉ Ả Ý không tưởng được giải thưởng tối cao không ngờ lại có hiệu quả kinh khủng như vậy. Khi Mạ Phỉ Ả Ý nhận được tin tức, mặc dù đã lập tức phái nhân mã giám sát mật thiết, nhưng mà đám sát thủ sở dĩ được gọi là sát thủ chính là bởi vì thuật ám sát của bọn chúng, đám lính phổ thông của Mạ Phỉ Ả Ý căn bản không thể giám thị được. Hơn nữa mà phỉ ạ y đối với giai cấp thống trị của bọn họ là huyết tộc luôn có một sự tự tin khó hiểu. Bọn họ cho rằng các sát thủ kia cho dù có đến tiến công, cũng không thể nào gây thương hại cho huyết tộc, cũng không thể nào phá được phòng ngự của biệt thự Bọn họ đã quá coi thường rồi. Coi thường. Huyết tộc cũng coi thường. Bọn họ trước giờ không coi trọng nhân loại kia, bọn họ tự cho rằng nhân loại kia không thể nào đối phó được bọn họ. Bọn họ biết có người tiến công. Nhưng phòng ngự của biệt thự lại không hề có biến đổi gì. Mấy ngàn năm nay, 13 thị tộc trước giờ không bị người gây thương hại qua, tất cả những gia tộc khiêu chiến quyền uy của bọn họ đều hoàn toàn bị mặt sát. Trải qua ngàn năm, 13 thị tộc đã hoàn toàn ẩn giật, hoàn toàn không có cái tâm đề phòng. Lần này cuối cùng đã khiến bọn họ biết cái gì là đau xót, cái gì là uy hiếp. Nguyên lai like bọn họ cũng có thể bị tiêu diệt. Bốn người phụ trách còn lại đều lần lượt nhìn về phía sở ti vẩn. Chúng tôi đồng ý. Tổng tấn công trước thời hạn. Steven nhìn bốn người phụ trách cũng đang sát khí đằng đàng, gật đầu, liền đó cười lạnh nói: "Các huynh đệ thân ái của ta, chúng ta sẽ cho chúng biết 13 thị tộc chúng ta rốt cuộc có thực lực đỉnh như mạnh ra sao, để bọn chúng biết chọc vào 13 thị tộc chúng ta là quyết định ngu xuẩn đến thế nào. Sáng sớm ngày mai, hi vọng đi lạn gia tộc cùng 5 đại gia tộc hoàn toàn diệt vong." Steven hướng đến Di động phát mệnh lệnh tổng tấn công. Tổng tấn công bắt đầu. Sau đó sở ti nhìn đến bốn vị huyết tộc vẫn còn đang phẫn nộ kia, cười lạnh nói. Bốn vị huynh đệ, tại New York còn có không ít nhân vật của năm đại gia tộc Mạ Phì Ả Mỹ bọn chúng, chúng ta có nên vui chơi chút không? New York vai trò là đại bản doanh của địa hạ thế lực, Mạ Ả Mỹ tại nơi đây đương nhiên có không ít cao thủ. Trong lòng năm vị huyết tộc cao thủ tràn đầy sắc ý, thân hình soát một tiếng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảng không khí băng lãnh Bọn họ tốc độ cực nhanh, có lẽ Lý Dương chỉ có khi sử dụng xuyên vân tọa vụ mới có thể miễn cưỡng so sánh. Trên bầu trời nịu giót. Trời đêm một màu đen, phản phất như bầu trời cũng vì huyết tộc mà tạo ra một hoàn cảnh sát phạt hoàn mỹ. Bất ngờ, một luồng huyết hồng lướt qua trời đêm. năm đại huyết tộc cao thủ với sở ty vần dẫn đầu, 5 người phụ trách của lần tổng tấn công kích này, lúc này 5 người bọn họ đều bay trên bầu trời nịu giót. Ngao. Tiếng rít sắc bén tần số cao đến mức khủng khiếp, đã vượt qua phạm vi tiếp thủ của nhân loại, còn các huyết tộc của mạ Phỉ ảo tại New York lần lượt đều phản phất như tàn ảnh thoáng chốc lao lên bầu trời đêm. Chỉ thấy trên bầu trời New York, từng cao thủ huyết tộc đều rang ra đôi cánh rơi khổng lồ Chúng ta thuộc về 13 thị tộc vĩ đại, địa vị của chúng ta là không thể xâm phạm, nhưng mà Nam đại gia tộc đê tiện, đáng ghê tẩm của mạ Phỉ ảo mị không ngờ lại dám khiêu chiến địa vị của chúng ta. 13 vị thân vương cao quý đã có quyết định thống nhất, hoàn toàn hủy diệt bọn chúng. Thanh âm Sở Ti Vân sung mãn sắc khí. Hủy diệt bọn chúng. Trong trời đêm, từng huyết tộc đều cao giọng giống lên. Xuất kích. Cùng với một tiếng ra lệnh của Sở Ti Vân, huyết tộc nhân hết người này đến người khác giống như đàn châu chấu trong thoáng chốc hướng đến mục tiêu. Còn trên đỉnh một tòa nhà ở xa. Lý Dương một thân hắc y diệ, bất kể đêm tối gió lạnh thổi, treo áo tung bay phần phận. Lý Dương vẫn ở ngoài xem lửa cháy, đem tất cả thu vào trong mắt cuối cùng đã khai chiến rồi, hai đại siêu cấp hắc bang đến từ địa hạ thế giới, hai đại thế lực đại biểu cho huyết tộc chính thống và thế hệ mới cuối cùng đã đụng độ rồi Lý Dương cười nhạt nhìn Theo hướng ánh mắt của Lý Dương, trong một khoảng phạm vi, mấy chục huyết tộc phản phất như máy bay chiến đấu, hung hãn lao xuống, phía dưới huyết tộc của 5 đại gia tộc Mạ Phì Ả Mỹ cũng lần lượt lao lên cùng với huyết tộc của 13 thị tộc Điên Cuồng Chém Giết. Tối nay là nguyên thủy, tối cổ xưa, hoàn toàn là bản năng. Tất cả đều dùng thực lực bản thân để quyết định, cao xé, cán giết. Huyết tộc hết người này đến người khác từ trên không chung bất động rơi xuống. Sở Ti Vân phản phất như ma thần đến từ địa ngục, điên cuồng tàn phá. Đây hoàn toàn là trận chiến không bình đẳng. Bên phía Sở Ti Vân thì có Sở Ti Vân đã đạt đến đẳng cấp công tước. Bốn người kia cũng là đỉnh điểm của hầu tước, nhưng huyết tộc còn lại cũng rất lợi hại. Còn huyết tộc phía mạ phì ả Mỹ mạnh nhất chỉ là hầu tước, lại chỉ có ba người. Nhưng sự cao ngạo đến từ nơi sâu thẳm linh hồn của huyết tộc khiến huyết tộc phía mạ phỉ ả Mỹ vẫn điên cuồng phản kích. Ánh sáng lóe lên. Bóng chảo của sờ ti vần lướt qua, trái tim một huyết tộc hầu tước thoáng chốc bị xé nát, chết ngay tại chỗ. Sờ ti thấp giọng giống lên một tiếng, một hơi hút lấy tinh huyết trong trái tim đã bị tàn nát. Trên mặt sờ ti vần giải đầy máu tươi, công lực hắn tinh thâm thêm một chút Tiếng chu lại cất lên, lao đến mục tiêu kế tiếp. Hô hô! Một trận gió thổi qua, hai huyết tộc cấp thấp của mạ phỉ ả mị thoang chốc bị xé thành từng mảnh nhỏ, còn thân ảnh Sở Ti Vân thì đã cách xa bọn chúng mấy trăm mét. Sở Ti đã điên cuồng. Nhưng phóng mắt khắp cả chiến trường, bốn người phụ trách kia cũng điên cuồng như vậy, đồng dạng là chém giết tùy ý, bọn họ đều nhớ rõ nội dung trong điện thoại, trong lòng bọn họ đều sung mãn sát ý vô thận, báo thủ, phục yếu Biến thành rơi. Đột nhiên một huyết tộc sợ hai hóa thành rơi, muốn tránh nẽ sự công kích của bọn người Sở Ti Vân. Nhưng... Soát! Sở Ti giống như thuấn di, thân hình trong thoáng chốc đã đến trước huyết tộc đã biến thành rơi kia, trong nháy mắt giết chết huyết tộc đó. Lại một huyết tộc không muốn chết định biến thành rơi bỏ chạy, nhưng mà một huyết tộc hầu tức trong 5 người phụ trách phía 13 thị tộc cũng lập tức sẽ hắn thành từng mảnh nhỏ. Trên phương diện cao thủ phía Sở Ti Vân hoàn toàn chiếm ưu thế. Đối phương căn bản không cách nào đào tẩu. Vâng! Anh... Bất ngờ một âm thanh văng lên, phía mạ phỉ ả mị có một huyết tộc đã tuyệt vọng mà tự nổ, đem tinh huyết năng lượng hơn trăm năm trong thể nội trong thoáng chốc hoàn toàn bị bạo phát, thân thể hắn căn bản không cách nào dung nạp được. Giống như một trái tạc đạn, năng lượng mạnh mẽ liền tỏa ra. Một huyết tộc đang công kích bên cạnh hắn lập tức bị vụ tự bạo cực mạnh này làm nổ thành từng mảnh nhỏ. Mấy huyết tộc phía mạ phỉ ả Mỹ đã hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy mấy người sở ti vần giống như ma thần, từng người lần lượt bắt đầu tự nổ, cho dù chết, cũng phải kéo đối thủ cùng chết. Và anh, huyết tộc phía mạ phỉ ả ý lần lượt tránh xa. Nhưng sở ti vần đang điên cuồng thì lại không để ý đến, vẫn như huyện ảnh lao về phía mỗi người phe đối phương còn chưa tự nổ, đem xé thành từng mảnh nhỏ, cho dù lực lượng tự nổ có lan đến hắn. Đối với một cao thủ đã đạt đến đẳng cấp công thức như hắn mà nói, căn bản không đáng là gì. Cùng với một trào hung hãn cuối cùng của Sở Thi Vân, mục tiêu cuối cùng đã bị giết. Chỉ trong vài phút, trận chiến đã kết thúc. Huyết tộc phía Mạ Phỉ Ả Mỹ hoàn toàn bị diệt, không có ai đào tẩu. Đối diện với tốc độ kinh khủng của cao thủ như Sở Thi căn bản không có một huyết tộc nào có thể có cơ hội đào tẩu. Còn huyết tộc phía 13 thị tộc cũng chết vài người, đa số là bị tự bạo lan đến. Chiến tranh của huyết tộc chính là tàn khốc như vậy, không phải ngươi chết thì là ta chết. Ở đằng xa quan chiến từ đầu đến cuối Lý Dương thở dài một hơi. Nơi đây đã tàn khốc như vậy, không biết trận chiến tại căn cứ của Nam đại gia tộc Mạ Phi Ả Mỹ còn thảm liệt đến mức nào. Tập 3, Kim Đan Chương 106, Vi Liễu Gia Tộc Bán gạ lạc gạ, trong một biệt thự ở thành phố Junio. Nhận được mệnh lệnh tổng công. Đang tiến hành bữa tiệc thịnh soạn 10 vị huyết tộc công tức đều hưng phấn cả lên. Lão bằng hữu, vì vinh diệu của 13 thị tộc chúng ta, hay tận tình hưởng thụ đỡ huyết tộc thịnh yến này. Thủ lĩnh lâm thời của 10 huyết tộc công tức, vợ rủn hưng phấn hô. Một vị huyết tộc lão công tức khác thì tự liếm mép môi mình, cao hứng nói. Rất lâu không được hưởng dụng tinh huyết tối chân quý của huyết tộc công tức rồi, lần này chúng ta lại có thể hưởng thụ rồi, bất quá chỉ có 6 người. Vậy phải xem thực lực của mọi người rồi. Mười vị huyết tộc công tức có mặt ở đây đều hưng phấn cả lên, bình thường bọn họ sao lại vô duyên vô cớ đi giết một huyết tộc công tức khác. Mùi vị tinh huyết của huyết tộc công tức thì còn hơn xa cả máu của trinh nữ, đặc biệt là giây phút năng lượng dung hợp, khoái cảm đó tuyệt đối khiến mấy lao già này phát cuồng. Không nên hội, cho dù không có huyết tộc công tức, nơi đây cũng có một số lượng lớn huyết tộc hầu tước các lao chiến hữu, tận tình hưởng thụ đi. Bỡ rủn cao giọng hô. Mười vị huyết tộc công thân hình nhất thời lóe lên, thoáng chốc từ trong biệt thự biến mất, phản phất như thuần hướng di, trực tiếp xuất hiện trong bầu trời đêm. Ngao. Tiếng rít sắc bén văng lên, tần suất cao đạt tới mức độ kinh khủng, gần như trong ngáy mắt. Huyết tộc cao thủ sớm đã hoàn toàn tụ tập tại thành phố Junio lần lượt đều lao lên bầu trời đêm, tất cả huyết tộc đều biết ra đến giờ khắc chiến đấu. Hô hô. Phản phất như đàn châu chấu. Vô số huyết tộc nhân trực tiếp từ trên cao nhắm về phía chỗ cao thủ gia tộc Vĩ Tờ. Trong phòng, Anthony đang ở nơi giá sách viết cái gì đó. Nghe thấy tiếng giít bén nhọn kia, hắn thoang sức người. Bút trên tay cũng rơi xuống đất. Di tật! Di tật! Thanh âm Anthony bất ngờ cao hẳn lên, thoáng chốc trực tiếp xuyên thấu cả khu vực. Chỉ vài giây, di tật liền xuất hiện trước mặt Anthony. Di tật nghe thấy tiếng giít kia liền biết phát sinh chuyện gì. Lập tức nói, gia chủ yên tâm, tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, ấu nhi đời sau của gia tộc đi lãn chúng ta cùng với một số huyết tộc cao thủ bồi dưỡng đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Tuy thời có thể rời đi. Tương lai gia tộc giao cho người, di tật, cho dù có chết, cũng phải để đời sau của gia tộc đi lãn chúng ta đào tẩu. Anthony nhìn ngũ trưởng lão gì tật nhắc nhở. Di tật thân hình thẳng tắp, đồng dưng y quỷ gối xuống, số sụi nói. gia chủ yên tâm, Di tất bảo đảm đời sau của gia tộc đi lãng chúng ta có thể chạy thoát. Cho dù gì tất tôi có chết, cũng không để chúng bị giết. Thanh âm gì tất kiên định vô cùng. Trên mặt ta ấn tố ní lộ qua một nụ cười hài lòng. Di tất, ngươi là kẻ được ta coi trọng nhất. Ta cũng yên tâm đem chuyện tối quan trọng này giao cho ngươi. Ngươi đi đi, nhớ kỹ, nếu như đến giờ khắc tối nguy hiểm, thì có thể học dũng sĩ chặt tay, chấp nhận từ bỏ. Di tất xứng suốt. Nhìn Anthony, ý của gia chủ, Anthony hít một hơi sâu, nén xuống nồi đau trong lòng nói. Đem những ấu nhi đời sau phân thành hai nhóm, phân thành hai phương hướng mà chạy, có thể chạy được cái nào thì được cái đó, nếu như không có biện pháp, chỉ có thể hy sinh một tổ, bảo đảm cho tổ kia. Di tất ngần ra, nhìn gia chủ tối tôn kính hắn hiểu dụng tâm của gia chủ, cuối cùng nặng nghề gật gật đầu. Gia chủ, yên tâm. Di tất nhất định sẽ không làm thất vọng mệnh lệnh của gia chủ. Người đi đi. Anthony cười, dơ tay nói. Di tất gật đầu, lập tức thân hình loay lên, biến mất khỏi căn phòng. Anthony đi tới trước gương, cẩn thận chỉnh sửa quần áo, vướt vuốt túm dâu nhỏ của mình, liền đó cười nói. Ngàn năm sinh mạng, cũng mệt mỏi rồi, hãy để ta vì gia tộc hiến dâng sinh mạng nào. Trên bầu trời khu vực gia tộc đi lạn, dày đặc vô số viết tộc bay lên. Anthony, gia tộc đi lãn đê tiện các ngươi không ngờ dám khiêu chiến quyền uy của 13 thị tộc chúng ta, hôm nay chính là ngày chịu trừng phạt của ngươi. Bở rủn cao giọng nói, bên cạnh hắn, 9 vị công tức cùng với trăm vị huyết tộc hầu tức ở phía sau đã bay lên dậy đặc trên không trung. Cả gia tộc đi lãn, huyết tộc công tức 6 người, hầu tước khoảng 6 người, hơn nữa Anthony đã phái ngũ trưởng lao dỉ tật cùng với 10 vị huyết tộc hầu tức đi hộ tống thế hệ tương lai của gia tộc đi lãn. Hiện tại chỉ có 5 vị huyết tộc công tức cùng với 50 vị cao thủ hầu tước, còn cao thủ đẳng cấp bá tước, chỗ dùng căn bản không lớn, mặc dù số lượng tổng cộng lại có mấy trăm, nhưng mà tối đa chỉ bằng hơn 2 chục huyết tộc hầu tước. Lần này về thực lực, bọn họ rõ ràng ở thế hạ phong. Bởi dùn, lẽ nào ngươi cho rằng gia tộc đi lản chúng ta dễ chọc vào như vậy sao? Cho dù chúng ta chết, cũng phải khiến các ngươi bồi tiếp chúng ta cùng xuống địa ngục. Thanh âm Antony băng lánh vô cùng, lúc đó hắn đã ôm săn quan niệm sẽ phải chết. Lao bằng Hữu lên. Bở rủn giống to một tiếng, thân hình trực tiếp nhắm tới Antony. Đối với một Lao công tức đã đạt đến đỉnh điểm thất cấp mấy trăm năm mà nói, kinh nghiệm chiến đấu của bở rủn cũng cực kỳ phong phú. Đối phò Anthony bở rủn thập phần tự tin. Phía 13 thị tộc 5 huyết tộc công tức hùng mạnh nhất Lao tới 5 cao thủ đẳng cấp công tức của gia tộc Đi Lãn. Còn thứ 5 vị huyết tộc công tức tức thì như hổ giữa bầy dê, lao về phía trận doanh của huyết tộc hầu tức. Cuộc chiến đấu vừa diễn ra thì có một bên đã đổ. 5 đại cao thủ của gia tộc Đi lạn hoàn toàn bị kiềm chế, còn 5 huyết tộc công tức của 13 thị tộc thì ở trong trận doanh huyết tộc hầu tức của gia tộc Đi Lản bạo ngược. Những huyết tộc hầu tức kia căn bản không phải là địch thủ của huyết tộc công tức, trên lệnh thật sự là quá lớn. Soát 5 huyết tộc công tức của phía 13 thị tộc thân hình giống như quỷ mị, lợi trảo như tiêu chớp, gần như chỉ một tiêu điện, một huyết tộc hầu tức liền bị bọn họ xé toang, tinh huyết từ trái tim liền bị hấp thu, huyết tộc tinh huyết lúc đó đối với bọn họ mà nói, tác dụng cũng không lớn. Bởi vì huyết tộc đẳng cấp thấp đối với bọn họ gần như không có hiệu quả, có lẽ tinh huyết của huyết tộc công thức còn có chút ít tác dụng. T. Một huyết tộc hầu tức phía gia tộc đi lản thân thể bị xé thành hai phần. Không có lực phản kích, không có một chút lực để phản kích nào, 5 đại huyết tộc công tức của gia tộc đi lạn hoàn toàn bị kiềm chế. Còn lại các huyết tộc hầu tức ở trước mặt 5 vị công tức, liền phản phất như đám dê con không có chút phản kháng. Huyết tộc hầu tức của gia tộc đi lạn sợ hãi, thống khổ, điên cuồng. Bọn họ không ngờ một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Ngao! Cùng với tiếng chu lên thống khổ, thân thể một huyết tộc hầu tức bất ngờ nổ tung ra. Vâng! Huyết tộc công tức rụt tở của phía 13 thị tộc vừa khéo lại ở ngay cạnh hầu tức này, vụ nổ kịch liệt phát sinh ngay bên cạnh, liền phản phất như một kích mạnh liệt của một huyết tộc công tức, lực lượng khổng lồ hung hãn đập lên lưng huyết tộc công tức rụt tở. Công tức rụt tở liền phun ra một búng máu, thân hình lập tức lóe lên, chạy ra ngoài trăm mét. Cho dù là huyết tộc hầu tước huy lực tự nổ của bọn chúng cũng vượt qua lực lượng một kích của huyết tộc công tước vừa rồi không ngờ đã khiến ta hộp má Công tức rụt tờ thấp giọng mắng. Ở bên cạnh một công tức tức thì cười nói. Hư hư, ngươi vận khí không tệ, nếu như mấy huyết tộc hầu tức đồng thời ở bên cạnh ngươi tự nổ có lẽ đã phải trọng tương rồi. Rụt tờ khinh thường nói. Hư hư, chỉ cần ta cẩn thận một chút, với tốc độ của ta, mấy tên hầu tức bọn chúng làm sao có thể có thể đến gần ta được. Và anh, một huyết tộc hầu tức lao đến bên cạnh hai người công tức rụt tờ, tự nổ tung lên. Công tước rụt tở cùng một vị công tước khác thân hình lập lập lóe lên. Thoáng chốc đã tránh nẽ ra xa, đích xác huyết tộc đẳng cấp công tước tốc độ đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Anthony tránh nẽ một kích của bờ nhưng lại chú ý đến tình cảnh đáng thương của huyết tộc hầu tước phía gia tộc Đi Lạng, nhìn lần lượt từng huyết tộc hầu tước bất đắc dĩ tự nổ, lòng Anthony đau đớn. Huyết tộc hầu tước, đó đều là tinh anh của một gia tộc. Bọn họ tương lai sẽ là huyết tộc công tước Nhưng lại bị đổ sát, Anthony đột nhiên cao giọng hô. Các con! Các người hay bay về bốn phương tám hướng cho ta, bọn chúng chỉ có 5 huyết tộc công tước, tuyệt đối sẽ không đuổi theo được toàn bộ. Anthony vừa nói, lập tức lực chú ý bị phân ra, tốc độ chậm lại. T. Lợi trảo của bờ rùn hung hãng lưu lại trên ngực Anthony một vết thương rất sâu, máu tươi cũng chảy ra. Anthony lập tức tập trung tinh thần cùng bờ rủn ở trước mắt chiến đấu. Còn đám huyết tộc hầu tức vừa nghe thấy lời vừa rồi của Tony trong đầu liền có một từ chạy. Lời Tony vừa thốt ra, chính là đại biểu việc Tony để thủ hạ bỏ chạy. Từng huyết tộc hầu tức nhất thời tỉnh ngộ lần lượt nhắm bốn phương tám hướng bay về các phương hướng khác nhau, năm đại huyết tộc công tức của phía 13 thị tộc nhất thời sướng suốt. Bọn họ biết đuổi theo ai bây giờ? Dù sao mấy chục huyết tộc hầu tức chạy về các phương hướng khác nhau? Huyết tộc hầu tức của 13 thị tộc cũng lần lượt đổi theo. Chuyện lạ rồi, gia tộc Đi Lạn không phải là 6 huyết tộc công tức sao? Sao ở đây chỉ có 5 người? Công tức rụt tờ vừa dừng chiến đấu liền phát hiện chỗ không đúng, nhất thời nói lên nghi hoặc. Một huyết tộc công tức bên cạnh cũng gật đầu nói. Phải, có vấn đề. ha ha ta biết rồi. Ản tố ní này muốn đem truyền thừa của gia tộc Đi Lạn đi. Để cao thủ đẳng cấp công tức thứ sáu dẫn một đám tiểu huyết tộc chạy thoát. He he, bờ dùng, chuyện nơi đây giao lại cho các người, dường như đám ấu nhi huyết tộc của gia tộc Đi Lạn bị tống đi rồi, ha ha, ta đuổi theo đây. Công tức rụt tở cố ý đắc ý la lớn lên, đồng thời còn len lén nhìn sắc mặt của mấy vị công tức còn lại của gia tộc Đi Lạn. Quả nhiên, công tức rụt tở vừa nói ra, Anthony cùng với mấy vị công tức nhất thời biến sắc. Chặn bọn chúng lại. Anthony quát khẽ một tiếng, đồng thời, bắt đầu điên cuồng công kích vợ rủn còn trong cơ thể hắn tựa hồ không biết có cái gì kích động, năng lượng trong cơ thể không ngờ thăng lên một cấp, lực công kích thoáng chốc cùng một đẳng cấp. Vợ rủn cũng hưng phấn lên, cao giọng hô. Rút tơ, nhiệm vụ này giao cho ngươi, đem cái đám tiểu hấu nhi của gia tộc đi lạn giết sạch đi, để gia tộc đi lạn bọn chúng từ nay diệt tộc. Rõ. Rút tơ đắc ý cười, thân hình lué lên bay đi. Hốt nhiên lại có một huyết tộc công tức ở không là Cờ Jason cao giọng nói. Bờ Dùn, ta lo lắng một mình rụt tở có lẽ diệt không được đám tiểu hấu như kia, vị huyết tộc công tức thứ sáu của gia tộc đỉ Lạng chính là đang ở đó. Bờ Dùn thuận miệng nói. Tốt, Cờ Jason, ngươi cũng đi đi, tám vị huyết tộc công tức chúng ta tại nơi đây đối phó 5 người bọn chúng cũng đủ rồi. Nghe được Bờ Dùn nói, Anthony cùng 4 đại trưởng lao trong lòng đều bối rối vừa mới một huyết tộc công tức bay đi, bởi vì sự tồn tại của di còn có thể miễn cưỡng bảo đảm cho sự tồn tại của tương lai, nhưng mà nếu như lại đi một huyết tộc công tước có lẽ cho dù gì tật tự nổ cũng ngăn không được. Chết! kèm theo một tiếng quát, đại trưởng Lao gia tộc đi lản vốn để cho đối thủ đi qua, thân hình trong nháy mắt tốc độ đại tăng, lập tức chắn trước người Cờ Hắc! Đại trưởng Lao gia tộc đi lản thực lực cực mạnh, thậm chí còn trên ạn tốn y. Công kích trong nháy mắt mắt khiến Cờ Jitson vốn không chút chuẩn bị kinh hãi, thân hình Cờ Jitson lập tức trôi đi, nhưng mà phần bụng vẫn xuất hiện một vết thương cực lớn, máu tươi chảy ra. Cờ Jitson giận dữ, tên đáng ghét. Cờ Jitson cũng đã quên cùng công tức rụt tở cùng nhau đuổi giết tiểu hấu nhi, hắn đã hoàn toàn bị đại trưởng Lao gia tộc đi lản trọc giận, lập tức buộc phát toàn bộ thực lực của mình, bắt đầu điên cùng công kích đại trưởng lão đối thủ trước đó của đại trưởng lão cũng lập tức lao lên. Hai huyết tộc công tức hợp công một người. Hống. Đại trưởng Lao gia tộc đi lản giống lên một tiếng quái dị, con mắt không ngờ đỏ lên như máu, cơ bắp trên người nổi lên, còn tốc độ lập tức đề cao, hữu trảo mang theo lực lượng mạnh mẽ, hung hãn chụp vào cánh tay Cờ Dít Sơn. Cờ Dít Sơn hoảng sợ phát hiện, tốc độ đại trưởng Lao gia tộc đi lản không ngờ gấp 3 lần vừa rồi, bản thân cũng không kịp phản ứng. Nếu như chính mình không nhúc nhích được, ngực mình sẽ hoàn toàn bị trảo xuyên qua. Ngay trái tim cũng có thể bị xé nát. T. Đại trưởng Lao gia tộc Đi làn một chảo đem cơ nhục trên ngực cờ sẽ đi một miếng lớn, kinh khí mạnh mẽ thậm chí xuyên tới bên trong ngực cờ Jitson. May mắn cờ Jackson đã cố gắng tránh né, vàng không đã mất mạng tại chỗ rồi. Nhưng cho dù như vậy, trong cơ thể cờ Jackson đã bị trọng thương, ngay trái tim cũng bị một ít thương nhẹ. Trái tim cũng bị thương rồi, lần này quay về tối thiểu phải nghỉ ngơi 10 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục Thân hình cờ dít lóe lên, nhẹ nhàng thoát ra, lúc này hắn đã không thích hợp để tái công kích. Đông dưng. Vâng. Thanh âm nổ vang lên kịch liệt từ nơi vốn là chỗ đại trưởng Lao gia tộc đi lạn phát sinh, vụ nổ mãnh liệt, vừa xa huyết tộc hầu tước, ngay cả một vị huyết tộc công tức khác của phía 13 thị tộc đang giao thủ với Lao cũng bị thi cốt vô tổn. Vừa rồi đại trưởng Lao gia tộc đi lạn sở dĩ tốc độ đại tăng, công lực đại tăng. Chính là bởi vì Lao đã hoàn toàn bạo phát năng lượng trong cơ thể, chỉ là bởi vì lão công lực quá mạnh, cho dù tự nổ, cũng khống chế trong vài giây mới tự nổ. Chứng kiến cảnh này, Cờ Dít Sân một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu như bản thân không có rời đi, có lẽ chính mình cũng bị nổ chết. Đại trưởng lão Anthony cùng với ba vị trưởng Lao khác nhất thời con mắt đỏ lên, còn bọn bờ rủn tức thì trong lòng cả kinh, bọn họ thực không muốn chết, bọn họ hiện tại có chút lo lắng. Bọn người ạn tổ nỉ cũng đến tự nổ, vậy thì có thể nguy hiểm rồi. Một xương cốt chẳng còn. Thập 3, Kim Đan. Chương 107, từ Đích Thán Tâm. Lao chiến hữu, nam lão giả của gia tộc Đí Làn đã phát cùng rồi, mọi người mau dùng lực lượng mạnh nhất, chúng ta cùng lên, tốc chiến tốc thắng. Không nên lo sợ bọn chúng tự nổ. Bờ Dùn không hổ là một huyết tộc công tức có kinh nghiệm chiến đấu thâm hậu. Biết rõ lúc này càng khiếp đảm thì tổn thất sẽ càng lớn. Còn cờ dịch lúc này lực chiến đấu đã giảm đi nhiều, đã không còn thích hợp để xuất chiến nữa, chỉ có thể ở xa quan sát. Tám huyết tộc công tức của phe 13 thị tộc, đôi cánh rơi màu vàng trên người ngạo nghệ trên khai, lực lượng hắc cám điên quẩn tụ tập hướng về cánh rơi. Trên người tám huyết tộc công tức bắt đầu có khí đen cường đại vần quanh, móng nuốt sắc bén trên tay cũng từ một tốc dài ra thành ba tớc. Không ngờ cũng liều mà rồi, bất quá gia tộc đi lãng chúng ta tuyệt đối không phải để mặc cho các ngươi khi dễ đâu. Anthony hừ lệnh. Bở rùn đắc ý nói. Anthony, đừng dây rùa nữa, thời gian tu luyện của các ngươi không căn bản không giải như mấy vị trưởng lao của 13 thị tộc chúng ta, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Hieu. Phản phất như cung tiện ban ra 8 vụ huyết tộc công tức phe 13 thị tộc thân hình trong nháy mắt hóa thành tia chớp. Phóng tơi hướng 5 vị cao thủ của gia tộc đi lạn Anthony sắc mặt biến đổi, lập tức ngửa đầu kêu to lên một tiếng cao vút bé nọn. Ngao! Thanh âm cao vút vô cùng, ngay cả không gian cũng gợn lên một đợt sóng có thể thấy được. kèm theo tiếng kêu to, 5 đại cao thủ của gia tộc đi Lãn cũng đồng thời hóa thành tia chớp. Hưu! Hưu! Từng tia chớp màu đen không ngừng lóe lên trên không trung trong phương viên cả ngàn mét. Ở bên ngoài các huyết tộc hầu tức không có can đảm tiến vào, bọn họ kẻ nào cũng hâm mộ nhìn cảnh này. Đây mới là tốc độ chân chính, đặt đến thất cấp đỉnh điểm như huyết tộc công tức toàn bộ thực lực buộc phát đã hình thành tốc độ kinh khủng. Trong đêm tối, lực lượng hắc ám là hùng mạnh nhất. Cánh rơi được triển khai, lực lượng của mỗi một huyết tộc công tức đều được lợi dụng đến mức cực hạn. Từng đạo thiểm điện màu đen, đã không còn thấy rõ thân ảnh nữa, ẩn ớp như từng kia máu phiêu tán trong phạm vi phương viên ngàn mét Cả phương viên ngàn mét phẳng phát như một cấm vực tuyệt đối, không một huyết tộc hầu tức nào dám lại gần. Ngao. Tiếng rít cao vút đặc biệt của huyết tộc bất ngờ văng lên, liền đó một chàng tiếng nổ lớn, phẳng phất như tên lửa vánh tạng, sóng âm thanh cực lớn khiến cho cả thành phố dù ô đều chấn động cả lên. Tam trưởng lão. Anthony giống lên một tiếng bi thương. Lập tức càng thêm phẫn nộ nhắm hướng bờ rùn lao tới, xung quanh song chảo lợn vợn từng đạo kinh khí. Kinh khí như thực chất khiến lực công kích của Anthony càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà so với bờ dùn, Anthony vẫn ấu trị như cũ. Bờ dùn phản phất như một võ giả cao nhã, võ giả trong bóng tối, mặc cho tốc độ Anthony nhanh thế nào. Hắn đều có thể dễ dàng tránh thoát, bờ rủn cho tới bây giờ vẫn không liều mạng, tới bây giờ vẫn không tiếp cận, chỉ là lợi dụng lực lượng hắc cám thâm hậu của mình hình thành kinh khí để đánh lén. Lần lượt vận dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn cùng với tốc độ càng kinh khủng hơn, lưu lại trên thân ảnh Tô Nghị từng vết thương. Cảnh sát chống bạo động của cả thành phố Julio đều đã tràn ra, sự công kích mạnh mẽ của huyết tộc cùng với việc tự nổ đã hình thành tiếng vang rất lớn, đã khiến cho cảnh sát hoàn toàn phát hiện. Đại tá Lưu Ổ quản lý cảnh sát chống bạo động của cả thành phố Julio, khi huyết tộc chiến đấu với nhau, bọn họ liền lao đến. Cả đám đều ngờ nghệ cả rồi, mau tập hợp Nhanh lên một chút. Đại tá Lũ Âu hướng về đám cảnh sát chống bạo động tay đang cầm vũ khí cao rộng khiến trách. Đại tá Lũ Âu, ngài xem. sĩ si quan phụ tá của hắn ngơ ngác chỉ vào bầu trời đêm. Lũ Âu ngừng đầu nhìn, nhất thời há mồm cứng lưỡi. Ô, Thượng Đế. Chỉ thấy một huyết tộc hầu tức như một kia chớp xẹt qua phía trên bọn họ. Một huyết tộc đẳng cấp bá tức tức thì dễ dàng bị xé rách, thi thể bị xé rách đó nhất thời rơi xuống mặt đường. Đại tá Lũ Âu, đây là chứng kiện của ta. Đột nhiên một nam tử áo đen trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh đại tá Lũ Âu, hơn nữa còn đưa cho đại tá Lũ ô một tờ chứng kiện. Đại tá Lũ Âu nhìn kỹ, nhất thời trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo đen tràn ngập sự kính sợ. Đại tá Lũ Âu, chuyện hôm nay hi vọng không bị tuyên truyền ra ngoài, che giấu dân chúng cho tốt. Ông cứ nói là một số phần tử phạm tội làm loạn. Nhớ kỹ. Không thể nào đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, bằng không nửa đời còn lại của ông sẽ trải qua trong nhà tù quân sự. Nam tử áo đen lãnh không nói. Lù hồ vội vàng gật đầu lia liệng. Lập tức, đại tá Lù hồ xoay người ra lệnh. Một đại đội phụ trách khu xịt cạn. Nam tử áo đen mỉm cười nhìn đại tá Lù hồ. Hiển nhiên hắn đối với việc đại tá Lù hồ nhanh chóng bố trí mọi việc có vẻ rất là hài lòng. Liên đó thân hình nam tử áo đen lóe lên, đã biến mất khỏi con đường. Sĩ si quan phụ tá của đại tá Lù ổ thận trọng hỏi. Đại tá, người đó là? Lù ổ trong lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua nơi nam tử áo đen vừa mới đứng, thấp giọng nói. Phó quan, chuyện này sau này đừng hỏi đến, đây đều là cơ mật, không phải là thứ ngươi có thể biết được, bằng không, tòa án quân sự. Người phụ tá vừa nghe, lập tức trong lòng run lên. Lúc này trên đỉnh một tòa nhà, ba hắc nhân gồm hai nam một nữ đang đứng trên đó. Một người chính là nam tử áo đen vừa rồi. Paulo, lần này nội bộ huyết tộc đại chiến, thực là làm khổ chúng ta rồi. Cả thành phố bị bọn chúng làm thành một đống hỗn loạn. Một nam tử áo đen tóc vàng hoán giận nói. Paulo chính là nam tử áo đen lúc nãy y, y cười nhạt nhìn thân thể một huyết tộc hung hãn đập lên một ngọn đèn đường. Ngọn đèn đường đó lập thức bị lập gãy, rơi xuống. May mắn lúc này cảnh sát chống bạo động đã hoàn toàn ngăn trở giao thông. Hư hư. Dựa theo tin tức của đồng bọn chúng ta, lần này năm đại gia đình của Mạ Phỉ Ả Mỹ đồng thời bị công kích, nhiều huyết tộc cao thủ tham chiến như vậy, xem ra cũng chỉ có 13 thị tộc tối hùng mạnh tối cổ xưa mới có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, năm đại tộc Mạ phỉ Ả Mỹ diệt vong rồi, vậy chúng ta sau này cộng tác sẽ thoải mái hơn, chỉ cần cùng thanh bang quan hệ tốt là có thể rồi. Thanh bang không hổ là đến từ đất nước có lê nghĩa. Bọn họ vẫn còn rất biết giảng đạo lý. Paolo mỉm cười nói. Nữ tử ở bên cạnh nhìn cuộc chiến đấu của huyết tộc ở đằng xa, kinh hô. À, bọn chúng thật là quá mạnh mẽ, đội trưởng Paolo, người cho rằng người có thể đối phó được một người không? Paolo cười khổ nói. Với thực lực của ta, tối đa miễn cường so sánh được với một huyết tộc ba tước, trong tổ chức siêu nhân của chúng ta, có lẽ chỉ có người mạnh nhất là đại đội trưởng mới có thể đối phó được một huyết tộc hầu tước. Về phần huyết tộc công tước, hừ hừ, có lẽ đó không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được. Nam tử tóc vàng nghe vậy lập tức nói. Ừm, xem tốc độ của bọn chúng, có lẽ ngay cả chiến sĩ mạnh nhất là liệp báo cơ nhân cũng không cách nào so sánh được. Trong tổ chức siêu nhân của chúng ta chỉ có mình đại đội trưởng mới đạt đến tiêu chuẩn của lục cấp cao thủ, còn ta bất qua mới tứ cấp cao thủ. Căn bản không phải là đối thủ của huyết tộc ba tước càng không nói đến huyết tộc hầu tức đang chiến đấu kịch liệt ở đằng xa. May mắn, đám cao thủ huyết tộc tốc độ nhanh như tia chớp, cả đám chiến đấu đều nhanh chóng dị thường, thông thường đều lóe lên rồi biến mất, trong trời đêm hắc ám, dân chúng phổ thông cũng không quan sát được. Bọn họ chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh từ những vụ tự nổ. Công tước rụt tở thân hình như điện, không ngừng bay vút đi. Hắn đang tìm kiếm đám ấu nhi huyết tộc của gia tộc Đi Lạn, đó đều là tương lai của gia tộc đi lạn Công tức rụt tờ vừa nghĩ đến việc mình giết những ấu nhi huyết tộc kia, khiến cho gia tộc đi lãn từ đó diệt vong, hắn liền cảm thấy từng trận hưng phấn. Sau đó điều hắn hưng phấn nhất là được hấp thu tinh huyết của những ấu nhi huyết tộc kia. Tinh huyết của ấu nhi huyết tộc đối với công thức rụt tờ mà nói, có lực hấp dẫn lớn phi thường, bình thường bất cứ gia tộc nào cũng đều bảo hộ ấu nhi huyết tộc, hắn căn bản là không có cơ hội. Lần này cơ hội đã tới rồi, bọn chúng rốt cuộc là ở nơi nào? Công tước rụt tờ đã bay hơn nửa thành phố, cảm ứng của hắn cũng bao trùm phương viên một dặm. Nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy. Đột nhiên. Ha ha, ta cuối cùng đã phát hiện ra một huyết tộc công tước. Hắn nhất định là vị trưởng lao thứ năm của gia tộc đi Lạn. Những ấu nhi huyết tộc thơm phương phức kia nhất định là ở đó để trốn ra nước ngoài. Công tước rụt tờ lập tức lao về phía mục tiêu. Lúc này gì tật đã bắt đầu dùng 6 chiếc chiến đấu cơ đem đám ấu nhi huyết tộc tống đi. Ochi Mại cả, tương lai gia tộc giao cho hai người các ngươi các ngươi mang theo những bọn nhỏ này đến hai địa phương trước. Chỉ cần các ngươi có thể thoát đi, vậy gai tộc đỉ lãng chúng ta sẽ không bị diệt. Phần lớn số Mỹ kim gia tộc đỉ lãng chúng ta mấy trăm năm qua thông qua mạ phỉ ả mị kiếm được ta đặc biệt giao cho hai người các ngươi Hai người các ngươi đặc biệt được không chế một nửa tài sản của gia tộc chúng ta. Đây là số tiền để gia tộc chúng ta sau này đồng sơn tái khởi, nhớ kỹ, vì gia tộc. Di tật nhắc nhở hai vị huyết tộc hầu tước. Ôchia rụt và mạch ca nhìn di tật, vội vàng nói. trưởng lão di tật, người. Di tật vung tay lên, kiên quyết nói. Ta ở đây thu hút địch nhân, một khi có địch nhân đến, ta cũng phải để các ngươi có đủ thời gian để chạy trốn. Một khi ta may mắn thoát chết, ta sẽ lập tức đến chỗ các ngươi. Di tật nhìn hai vị huyết tộc hầu tước chăm chằm, từng chữ từng chữ nói. Nhớ kỹ, tất cả vì gia tộc. Ôchia rụt và mạch cả ánh mắt đều đỏ cả lên, đều kiên quyết nói. Tất cả vì gia tộc. Nói rồi hai người dứt khoát leo lên chiến đấu cơ. Khi sau chiếc chiến đấu cơ đang khởi động thì. Ha ha còn muốn chạy, ha ha. Thanh âm kinh khủng phảng nhất như tiếng cũ đêm văng lên, công tước rụt tở giống như tia chớp bắn tới một chiếc chiến đấu cơ. Di tất lập tức biến sắc, cao giọng nói. Chạy mau liền đó thân hình trong nháy mắt lao về phía công tước rụt tở. Nhưng công tức rụt tở đã đạt đến đỉnh điểm thất cấp, còn Di Tất lại chỉ là một kẻ vừa mới đạt đến thất cấp huyết tộc công tức, thực lực chênh lệch quá lớn. Tốc độ của công tức rụt tở cũng vượt xa Di Tất. Vâng! Chiếc chiến đấu cơ bị rụt tở phá hủy bình sang cùng với lớp giáp lập tức nổ tung, chỉ có một số hữu hạn huyết tộc chạy được ra ngoài, còn lại cả chục huyết tộc chỉ có chết. Ngao! Di Tất chỉ cảm giác được đầu góc như có tiếng sấm, liền đó hắn cuối cùng đã bục phát. Năng lượng hùng mạnh trong cơ thể như hồng thủy đánh sâu vào, đôi cánh rơi cũng từ màu vàng nhạt bắt đầu chậm chậm chuyển hóa, tại giờ khắp này, dị tật không ngờ đã đột phá. Nhưng mà trong lòng dị tật không có một chút hương phấn, trong mắt hắn chỉ là đống cho tàn của chiến đấu cơ cùng với tiếng cười sắc nhọn của công tức rụt tờ kia. Thực lực tăng vọt khiến tốc độ dị tật tăng lên nhiều, không ngờ chỉ thoáng chốc đã lao đến bên cạnh công tức rụt tờ, hung hãn phóng một trào xuống. Kinh phong mánh liệt lập tức lưu lại trên người công tức rụt thở còn đang chưa kịp phản ứng. Công tức rụt thở ngạc nhiên nhìn gì tớt. Ồ không ngờ cũng đột phá rồi, không tệ, không tệ, đáng tiếc à, cho dù người đột phá được cảnh giới trong quá khứ, thì vẫn không phải là đối thủ của ta, ta đã đạt đến đỉnh điểm thất cấp rất lâu rất lâu rồi. Công tức rụt thở hiển nhiên đối với gì tật rất là coi thường. Vừa mới đột phá dị tật căn bản không có khả năng khống chế hoàn mỹ thực lực tăng vọt của mình, hơn nữa dị tật tuổi còn trẻ làm sao có thể so sánh được với lao già thành tinh như công tức rụt tờ. Vừa rồi công tức rụt tờ không ngờ được thực lực của dị tật tăng vọt, tính toán sai lầm, mới bị công kích tới, hiện tại công tức rụt tờ đã hoàn toàn biết được thực lực của dị tật, đương nhiên không thể nào phạm lại sai lầm kém cõi vừa rồi. Giết ấu nhi huyết tộc của gia tộc ta, chết đi. Di thật hai mắt đỏ lên, lực lượng trong cơ thể điền cuồng bộc phát, lợi trào hóa thành từng kia chốc màu đen bắn tới công tức rụt tờ. Công tức rụt tờ cười khinh thường. Hừ hừ, đối phó ngươi. Không cần hội, bây giờ ta sẽ hủy đi 5 chiếc chiến đấu cơ kia trước rồi hãy nói tiếp. Vào lúc này 5 chiếc chiến đấu cơ còn lại đã bắt đầu chậm chậm bay lên, nhưng mà năm chiến chiến đấu cơ này vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt. Di thật vừa nghe. Nhất thời trong lòng nóng bội hẳn lên, thân hình trong nháy mắt nhắm tới công tức rụt tở. Công tức rụt tở không thèm để ý đến gì tớt, thân hình nhắm tới một chiếc chiến đấu cơ. A gì tớt trơ mắt ra nhìn công tức rụt tơ bằng tốc độ vượt xa mình đã dễ dàng với một chảo đập vỡ bình xăng, xé rách lớp vỏ ngoài, tức thì tia lửa điện loay lên, bình xăng bắt đầu nổ tung ra. Gì tớt rít lên con mắt thậm chí cũng bật cả máu ra. A cao giọng giống lên. Dì tất lại ra tốc lần nữa, công tước rụt tờ do công kích chiến đấu cơn nên tốc độ bị giảm lại, lập tức bị y hề đuổi kịp. Rụt tờ khình thường nhìn dì tất hướng đến hắn mà công kích, hữu trảo trong nháy mắt hóa thành tia chớp màu đen cắt về phía ngực dì tất, trực tiếp xuyên thấu trái tim dì tật Đột nhiên, trên mặt dì tất có một nụ cười, nụ cười của sự giải thoát, nụ cười của sự an ủi. Hắn mặc cho một trảo của rụt tờ nhắm đến trái tim hắn còn hắn thì đã hoàn toàn khiến cho toàn bộ năng lượng tinh huyết trong cơ thể tụ tập lại, trong nháy mắt năng lượng trong cơ thể hoàn toàn va chạm vào nhau. Khi nhìn thấy nụ cười quái dị trên mặt gì thật công tức rụt tờ cuối cùng đã ý thức được có điều không ổn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Và anh, vụ nổ mách liệt, vụ nổ từ toàn bộ năng lượng của một huyết thuộc công tức ở ngay bên cạnh hắn. Công tức sở lìm đi nợ rụt tờ căn bản không kịp kêu lên đã hoàn toàn biến thành từng mảnh nhỏ. Công tước rụt tờ chết mà không cam lòng, hắn bị một huyết tộc công tước yếu hơn so với hắn giết, hắn thật không cam lòng. Nhưng gì tất lại mang theo vẻ tươi cười khi nên đón cái chết? Bởi vì, hắn chết mà yên lòng. Đang xa, bốn chiếc máy bay chiến đấu mang theo hy vọng của gia tộc đi lản biến mất trong trời đêm hát cám. Một công văn. Hai làm lại sự nghiệp. Thập 3, Kim Đan. chương 108, bị tái. Trên bầu trời thành phố Juni ổ bản gạ lạc cạ. Trên không chung, 6 vị huyết tộc công tức của phe 13 thị tộc đang bao vì Anthony ở giữa. Anthony trệ người đầy vết máu, thương tích khắp nơi, từng vết thương do móng đuốt gây ra nói lên tính kịch liệt của trận chiến đấu vừa rồi. Trải qua trận đại chiến, lúc này gia tộc Đi Lãng chỉ còn lại gia chủ Anthony, còn phía 13 thị tộc vẫn còn đủ 7 vị huyết tộc công tức. Đương nhiên trong đó còn có một vị đã bị trọng thương là Cờ Dít Sáu đánh một à Tony đã cùng đường mặt lộ. Ha ha Antony, hiện tại chỉ còn lại mỗi mình người, chỉ cần giết chết người, gia tộc đi lản cũng kể như chấm hết. Bở rủn có vẻ như nắm chắc mười phần. Diệt tộc, đặc biệt là diệt một gia tộc huyết tộc hùng mạnh, điều này khiến bở rủn cảm thấy rất là hưng phấn. Đột nhiên. Vâng. Phía ngoài thành phố ổ truyền đến một tiếng nổ rất lớn, Anthony trong lòng chấn động, dì thật là đồng tộc với hắn, cùng với hắn đều có huyết mạch của gia tộc đi lạn, hắn có thể thập phần cảm giác rõ ràng được dì thật kể từ đây đã biến mất trên thế giới này. Dì thật, ngươi cũng đã tự nổ rồi sao? Anthony trong mắt đã trở nên ơn ác, lần này 6 vị cao thủ huyết tộc đẳng cấp công tức của cả gia tộc đi lạn, trừ nhị trưởng lão bị giết, bốn vị kia đều đã tự nổ rồi có thể thấy được sự trung thành của huyết tộc đối với gia tộc. Đột nhiên, Anthony ánh mắt sáng lên, thân là huyết tộc công tước, hắn có thể nhìn thấy rõ ngoài cả trục rằm trong trời đêm, chỉ thấy trong bầu trời đêm 4 chiếc chiến đấu cơ đã phân thành hai hướng rất nhanh bay khỏi thành phố Dù Nì ổ. Di tốt, ngươi là sự kiêu hãnh của gia tộc đi lặn ta, ta chết cũng không hối tiếc. Anthony nhìn 6 vị huyết tộc công tước đã hoàn toàn bao vây. nụ cười trên mặt sáng lạn hẳn lên. Vụ nổ vừa rồi cũng khiến bọn người bở rủn cả kinh, bọn họ cũng cảm thấy được khí tức của công tức rụt tờ đã biến mất, hơn nữa bọn họ cũng thấy chiến đấu cơ bay khỏi. Đám lao huyết tộc công tức đã thành tinh này đương nhiên dễ dàng phán đoán ra, bốn chiếc chiến đấu cơ kia chính là các gấu nhi huyết tộc của gia tộc Đi Lạng. Gia tộc Đi Lạng không ngờ có thể chạy thoát. Bở rủn nhứng mày Đông dưng, bở rủn cao giọng nói. Cờ giết ngươi lập tức đưa tin tức cho tổng bộ. Đem chuyện 4 chiếc chiến đấu cơ nói với tổng bộ, cần phải phá hủy 4 chiếc chiến đấu cơ này. Biết rồi, Bờ Dùn. Chuyện này ta hiện tại đang nói cho tổng bộ. Cờ Dít cười nói, đồng thời quay đầu ra lệnh cho một huyết tộc hầu tức mang điện thoại di động qua. Ản tố ní ngay vậy, thì lại cười lệnh, 5 đại gia tộc mặc dù bị 13 thị tộc công kích, nhưng mà quá 99% số người của mạ phì ảo Mỹ đều là người phạm, huyết tộc gần như đều là không quản lý công việc. Thiếu đi huyết tộc, vận hành trong nội bộ mạ phỉ ả Mỹ cũng không có chút vấn đề gì. Hiện tại các cứ điểm của mạ phỉ ả Mỹ cùng với tính báo đều không có chút ảnh hưởng nào. Tại Mỹ, 13 thị tộc muốn bắt được gấu nhi huyết tộc trong 4 chiếc chiến đấu cơ. Cái đó gần như là không thể, dù sao đây cũng là nước Mỹ, là địa phương mà năm đại gia tộc bọn hắn đã kinh doanh mấy trăm năm rồi. Ha ha! Bở rùn, đến đây nào, cùng ta đánh một trận sống chết. Anthony nhìn sáu vị huyết tộc công tức đã hoàn toàn bao vây hắn lại, hắn căn bản không có ý nghĩ muốn chạy trốn. Hơn nữa cuộc sống hơn ngàn năm khiến Anthony đối với sinh mệnh vô tận cũng cảm thấy mệt mỏi. Chiến nào? Anthony phản phất như đang ở trong thời khắc thiêu đốt sinh mệnh đến chói mắt nhất, chiến ý trên người bắt đầu tỏa ra mê ngông, lực lượng hắc ám hùng mạnh cũng bắt đầu điên cuồng khởi động. Chiến! Đôi mắt nhỏ của bở rùn giống như rắn mắt kính hiện rõ vẻ âm hiển. Đến đây nào? Bở rùn ngược lại lao lên trước, thân hình trong nháy mắt liến hóa thành tia chớp, song chảo mang theo kinh khí mãnh liệt. Phản phất như xe rách không gian, không gian cũng hiện lên gợn sóng có thể thấy được. Gần như trong nháy mắt, 5 huyết tộc công tức còn lại cũng có hai huyết tộc công tức vọt tới. Ngao! Đối diện với 3 mặt công kích, Anthony ngửa đầu dít lên, sóng âm thanh phản phất như thực chất nhắm tới mấy vị huyết tộc công tức. Đáng tiếc chỉ riêng sóng âm thanh công kích còn chưa ảnh hưởng đến được mấy vị huyết tộc công tước. Anthony có thể cảm nhận được rõ ràng ba đạo trải kinh đang xé rách thân thể mình, nhưng hắn vẫn ngửa đầu như trước, không hề có chút tránh nẻ. Ha ha! Anthony bỗng nhiên ha miệng cười to, tùy ý cất tiếng cười quần loạn. Phốc xích! Mặc cho ba vị huyết tộc ông tức công kích mình, Anthony vẫn không di động, vẫn cười lớn như trước, hai tay hốt nhiên tốc độ nhanh lên gấp mấy lần. Lực lượng hùng mạnh thậm chí có thể khiến cho không khí chấn động. Công kích sớm nhất và phản ứng của bỡ rùn cũng là nhanh nhất. Nhìn thấy án tố nỉ không ngờ hai tay tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Biết là không hay, thân hình loại lên, đã nẻ tránh ra xa. Vâng! Ản tố nỉ trong tiếng cười lớn, thân hình của hắn trong nháy mắt nổ tung. Năng lượng mạnh mẽ tác động khiến cho chu vị trong phạm vị mười thức trở thành thành vùng chết chóc. Hai vị huyết tộc công tức kia mặc dù phút cuối cũng phản ứng kịp. Nẽ tránh ra xa, nhưng bọn họ phản ứng so với bờ rủn chậm hơn một chút. Phúc! Hai vị huyết tộc công tức từ trong mồm thổ mạnh ra ngụm máu tươi, sắc mặt trong thoáng chốc trở nên tái nhận, trên thân thể còn có những lô thủng do năng lượng vụ nổ vừa rồi bắn xuyên thủng, may mắn trái tim được bảo vệ tốt, vàng không coi như xong đời rồi. Tên ản tổ nghỉ này thực là điên cuồng, hai lão già chúng ta tối thiểu phải tu dưỡng 50 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hai vị công tức bị trọng thương có vẻ có chút héo hòn. Bở rùn cũng rất là bất mãn, lần này 6 đại cao thủ của gia tộc đi lạn, không ngờ có 5 người tự nổ, chỉ có một người bị mình giết chết hấp thu tinh huyết, hiệu suất rất hấp, dựa theo chiến tích trong quá khứ, 6 cao thủ tối đa chỉ có 3 người tự nổ. Lẽ nào ta cũng già rồi, không ngờ liên tục để 5 tên tự nổ thành công. Bở rùn lông mày nhíu lại, nếu như tốc độ đủ nhanh, Đích sắc có thể trước khi đối phương tự nổ thành công đem đối đối phương xé xác nhị trưởng lão kia cũng chính là bị giết như vậy, thậm chí còn không kịp tự nổ. Liên đó bờ rùn cao giọng kêu một tiếng, đám huyết tộc lần lượt bay sẹt qua bầu trời đêm, lần lượt quay về chỗ ở. Lần chiến đấu này, phía 13 thị tộc chết mất một công tước, có hai người trọng thường, còn 6 đại cao thủ gia tộc đi lạn hoàn toàn bị giết. Cho dù ấu nhi huyết tộc của gia tộc đi lạn hoàn toàn trưởng thành muốn khôi phục lại đỉnh bình quang của gia tộc đi lạn, cũng tối thiểu cần mấy trăm năm. Do vậy hiện tại 13 thị tộc cũng không cần phải lo lắng về ấu nhi huyết tộc. Một đêm qua đi, trận chiến phát sinh tại 5 địa phương khác nhau ở nước Mỹ cũng chính thức kết thúc. Sau cuộc chiến này, năm đại gia tộc Mạ Phỉ Ả mị coi như chấm hết, mặc dù trong năm đại gia tộc có đời thứ 3 của gia tộc thành công đem ấu nhi huyết tộc đi. Nhưng mà đám ấu nhi huyết tộc thực không cách nào huy hiếp được 13 thị tộc. Mạ Ả Mỹ không có cao thủ của 5 đại gia tộc để dựa dẫm, thực lực giảm xuống thẳng hại, chỉ còn tính là thế lực hơi lớn một chút. Miễn Cù hưởng tính là bang phái hạng 2 trên quốc tế, cùng thanh bang, hồng bang 4 đại bang phái căn bản là không cách nào so sánh nổi. Từ đó, thế giới 5 đại siêu cấp Hắc bang cũng biến thành 4 đại siêu cấp Hắc bang 13 thị tộc lần này cũng coi như là thắng thảm. Mặc dù diệt được 30 vị cao thủ viết tộc công tức của 5 đại gia tộc, Nhưng mà 13 thị tộc cũng chết đi gần 10 vị huyết tộc công tước, cùng với hơn chục huyết tộc hầu tước. Địa vị của 13 thị tộc lại được củng cố, mà phì ạ ý coi như là có được có mất. Mặc dù diệt được 5 đại gia tộc, nhưng mà bản thân cũng tổn thất lớn một chút, đứng đầu là gia tộc phì tờ, không ngờ ngay cả đứa cháu của gia tộc cũng bị người giết. Có lẽ sở ti vần đáng thương vẫn muốn phát phẫn đồ cường, tối thiểu cũng giống như phụ thân hắn, cũng làm ra được hai đứa con trong phòng ngủ Lý Dương. Lý Dương à, vừa rồi ngươi xem huyết tộc chiến đấu, vì sao không tiến lên hấp thu tinh huyết của đám huyết tộc đó? Ngươi không phải rất muốn để thăng công lực sao? Hơn nữa hiện tại ngươi đã hoàn toàn luyện hóa năng lượng huyết tộc ngươi hấp thu trong quá khứ, công lực ngươi cũng rất tinh thuần, hấp thu lại cũng không có vấn đề à? Hạng vũ tựa hồ có hưng thú đi hỏi. Lý Dương cầm một chiếc khăn lông lau chùi bụi bằng trên tượng gỗ, nói Hấp thu tinh huyết của huyết tộc. Ba Vương, người nói trong tình huống như vậy ta có thể tiến lên sao? Sơ ti vần bọn chúng điên quần công kích, huyết tộc cao thủ của bọn chúng cũng hấp thu tinh huyết của địch nhân. Ta đến hấp thu năng lượng huyết tộc tính là gì chứ? Cấp chiến lợi phẩm của bọn chúng à? Hừ hừ, Lý Dương ta còn chưa xuống dốc đến mực độ đó. Ta nếu muốn hấp thu năng lượng tinh huyết của huyết tộc thì trực tiếp đi giết một huyết tộc không phải là được sao? Hạng Vũ Chọc cười nói. Ô! Ta xem ra ngươi muốn trước mặt sở ti vần bảo trì sự thần bí khó lường của ngươi, cho nên mới không muốn hạ mình đi cấp chiến lợi phẩm của bọn chúng. Lý Dương mỉm cười, không tỏ ý phản đối, đích xác là hắn vẫn luôn ở trước mặt sở ti vần ẩn dấu thực lực, bảo trì sự thần bí của mình, hiển nhiên thành quả của bản thân rất tốt, vàng không mạ phỉ ạ ý sao lại dễ dàng tặng cho mình 5% lợi nhuận như vậy. Cho dù mình là ân nhân cứu mạng của sở ti trong lòng suy nghĩ, Hai tay Lý Dương cẩn thận lau chùi bụi bằm bám trên từng bức thượng gỗ. Trên bàn ăn ở lầu một biệt thự Lý Dương. Lý Dương, Điền Cương, Già Kẻ, Lý Lý cùng với anh em dẹt sẽ ăn bữa trưa thỉnh soạn. Sư Huynh, buổi tối hôm nay chính là trận đấu của Huynh với kẻ khiêu chiến Yui Sà Kẻ. Cái tên huyết tộc yi Sà Kẻ đó thực lực bất phàm. Sư Huynh cần phải cẩn thận đối phó. Điền Cương đã xem qua đoạn phim trận đấu trước của yi Sà Kẻ, trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Hắn tự nhận mình tuyệt đối không phải là đối thủ của y y sạ Dạ kẻ nghe vậy lập tức nói. Sư huynh, đây là trận đấu đầu tiên huynh tham gia với tư cách ma vương. Huynh nhất định phải thể hiện ra bá khí của ma vương đó. Một cú đao thối, trực tiếp chặt hắn thành hai nửa. Sư huynh, đệ rất là xem trọng huynh. Dạ kẻ nói, còn nháy mắt nhìn Lý Dương. Lý Dương nghe cái giọng điệu đệ rất là xem trọng huynh đó. Trên mặt không nhịn được có một nụ cười. À, à. Dạ kẻ, tiên tâm, ta nhất định sẽ để đệ thấy được bá khí của ma vương. Lý Dương tự hồ có vẻ rất là tự tin. Ừm. Dạ kẻ tự hồ rất hài lòng gật mạnh đầu. Lý Dương trong lòng lại thầm nghĩ ý ý xa kẻ. Hừ hừ, thật chờ mong được chiến đấu với ngươi. Tinh quang trong mắt Lý Dương lué lên rồi biến mất. Địa hạ quyền đàn, đấu trường số 1 Cho dù năm đại gia tộc mạ phỉ ả mi đã xong đời, nhưng mà địa hạ quyền đàn vẫn vận hành bình thường. Chỉ là hiện tại quyền khống chế địa hạ quyền đàn đã hoàn toàn rơi vào tay thanh bang, hiện tại mà phỉ ả mị cũng thông minh, biết rằng chỗ dựa lớn nhất của mình là nam đại gia tộc đã xong đời, cho nên lập tức co rút lại chiến tuyến, tập trung thực lực, tránh bị các đại thế lực phá vỡ. Một dịch thân ái, ta đến ủng hộ ngươi, ngươi nên giáo huấn cái tên đó cho tốt. Theo ta thấy, cái tên khiêu chiến chắc là một huyết tộc hầu tước. Đáng tiếc, hắn chỉ là huyết tộc của một gia tộc nhỏ không đáng để ý. Ngươi cứ dạy dô hắn, không cần lo lắng, có người dám báo thủ. Sơ ti đi tới khu dành cho tuyển thủ chuẩn bị của Lý Dương. Còn khu dành cho tuyển thủ chuẩn bị của Y Y kẽ lại ở đối diện với Lý Dương, tại chỗ của Lý Dương, có thể thấy rõ thân ảnh màu tím của Y Y Sạ kẽ. Sơ ti đối với Lý Dương tin tưởng mười phần, trong mắt hắn, một huyết tộc hầu tức rất hiển nhiên không phải là đối thủ của Lý Dương. Dù sao huyết tộc công tức như hắn cũng không cách nhìn thấu được Lý Dương. Sở Ti ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi tựa hồ tâm tình không được tốt. Lý Dương ánh mắt như đuốc, liên một cái liền thấy được trong mắt Sở Ti có ẩn giấu sự phiền não. Sở Ti cười khổ một chút, cái chết của la Mịt kẻ đối với hắn thực là đã kích rất lớn, không chỉ đơn giản là phụ tử tình thâm, quan trọng nhất vẫn là vấn đề gia tộc truyền thừa, nếu như thực không có biện pháp. Có lẽ chỉ có thông qua nghi thức huyết mạch chuyển thừa, khi sinh tính mạng của mình hoặc là phụ thân, đem huyết mạch tối chính thống của gia tộc chuyển xuống trên người của một đấu nhi huyết tộc khác. Lý Dương thấy sở ti vần không trả lời, liền không truy hỏi nữa. Đột nhiên cả đấu trường phát ra tiếng hoan hô ấm ầm Lý Dương ngầng đầu nhìn, trên võ đài tài phán đang nói một cách kích động, điều khiển tâm tình của khán giả phai dưới. Nghe tài phán nói đến tên của mình, Lý Dương nói với sở ti vần. Sở Ti ta lên thi đấu đây. Sư Minh Diệu Huy, bọn họ đang ở phía trên quan sát, người cũng lên đi. Lý Dương vừa nói vừa nhìn về phía dãy khách quý. Lúc này tại dãy khách quý có Diệu Huy, thậm chí Thiên Lũy cũng có mặt. Hiển nhiên thanh bang lúc này khí thế như cầu rồng Quá khứ mạ phỉ ả Mỹ còn cùng bọn họ chia đôi giang sơn. Bây giờ thực lực của bọn họ tung hành cả nước Mỹ, không có một phe nào thế lực có thể so sánh với bọn họ. Thân là cao tầng của thanh bang, rượu huy cùng thiên lũy cũng búp cao ý chí, thấy Lý Dương nhìn bọn họ, hai người lập tức phất tay ra dấu sờ ti vẩn cũng đi lên dạy khách quý. Tiên sinh khai sáng cục diện mới, các quý bà hay dùng tiếng hoan hô nhiệt liệt nhất để chào đón vị ma vương đầy kỳ tích, người mà chúng ta không ai không biết một. Tài phán cao giọng hô lên, đặc biệt là hắn thấy được trên dạy khách quý có người hướng đến Lý Dương phất tay ra dấu tiếng la của vị tài phán này nhất thời lại cao thêm. Lý Dương vẫn giống như trong quá khứ, thản nhiên đi lên, vẫn một thân hắc y Phía dưới là một trong thập đại siêu cấp quyền thủ của chúng ta trọng kích vương Yui Sạ Kẻ, Từ trận đấu trước, chúng ta mới biết, tốc độ của trọng kích vương Yui Sạ Kẻ so với khoái thối vương còn nhanh hơn, lực lượng và tốc độ cùng kết hợp trên một thân Yui Sạ Kẻ hôm nay liệu có thể sáng tạo nên kỳ tích hay không. Theo thanh âm của tài phán, Yui Sạ Kẻ chậm rãi đi lên. Một thân tử y y cùng với khí chất quý tộc đặc biệt khiến người ta không cách nào bỏ qua được sự tồn tại của hắn. Trận đấu, sắp bắt đầu. Một nguyên văn của tác giả, chết mất 3 công tước, còn có 3 người trọng thương. Hai hạ quyết tâm, nỗ lực tiến bộ. Theo đúng tên tiếng Anh. Tập 3, Kim Đan. Chương 109, Thành vi huyết tộc. Trên bó đài Lý Dương và Y Y xả kệ ở thế rằng co lẫn nhau. Rất lâu rồi không gặp được một đối thủ xứng đáng, hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng. Yêu y sả kẻ cười nhạt kiêu ngạo nói. Tài phán kia cũng nghe thấy thanh âm của yi y sả kè, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn không cách nào hiểu được yêu y sả kẻ vì sao lại nói như vậy. con bản thân Lý Dương lại hiểu được, yêu y sả kẻ này là một huyết tộc thực lực cứng hãn, tại địa hạ quyền đàn không có gặp được đối thủ nào xứng đáng cũng là chuyện bình thường. Lần này, Sẽ không để ngươi phải thất vọng, có lẽ còn để ngươi ngạc nhiên hoặc là sợ hãi. Trên mặt Lý Dương cũng có một vẻ tươi cười hiếm thấy. Tài phán lại lần nữa mơ hồ, hiển nhiên, hắn không cách nào hiểu được lời đối thoại của Lý Dương và Y Y -sake. Đang! Tiếng trung vang lên thánh thoát, trận đấu bắt đầu, tài phán mang theo nghi hoặc bước xuống. Con mắt Lý Dương có chút mèo lại, toàn bộ lực chú ý hoàn toàn tập trung trên người Y Y Sạ Lúc này hắn không có chút buông thả nào hết. Bởi vì hạng vũ đã nói với hắn mọi chuyện có liên quan đến y y xạ Y xạ kẻ là huyết tộc hầu tước, một huyết tộc đã đạt đến đỉnh điểm của hầu tước, tương đương với đỉnh điểm của lục cấp cao thủ, còn Lý Dương mới ở cấp tiên thiên đại thành, còn chưa đạt tới kim đan cảnh giới, đỉnh điểm của ngũ cấp cao thủ. Lý Dương luận về thực lực chân chính, so với y xạ kẻ thấp hơn đúng một đẳng cấp, xuyên vân tọa vụ chỉ có thể bảo đảm tốc độ Lý Dương không kém hơn huyết tộc hầu tước này. Nhưng mà công kích thì sao? Có lẽ chỉ có đau khí mới có thể miễn cưỡng liệu mạng được. Trên võ đài, Lý Dương không muốn dùng đồn thuật, cũng không thể để mọi người phát hiện đau khí. Do vậy tất cả đã hạn chế sự công kích của Lý Dương. Y y xả kẻ cũng bởi vì nhìn không thấu thực lực của Lý Dương. Do vậy mới xem Lý Dương là đại địch, toàn bộ năng lượng trong cơ thể tùy thời chuẩn bị công kích. Trên dây khách quý. Sư Minh Huynh nói Mộc Dịch sẽ dùng mấy chiêu để đánh bại huyết tộc này. Diệu vi mỉm cười hỏi nhị sư Huynh Thiên Lũy ở bên cạnh, Thiên Lũy đang nhìn võ đài phía dưới. Có chút hưng thú nói. Khó nói. Huyết tộc này thực lực rất cao, Mộc Dịch muốn đánh bại hắn có lẽ phải bỏ nhiều khí lực. Một bên sở ti vần thì lại khẳng định. Ta tin tưởng Mộc Dịch hắn nhất định sẽ dễ dàng chiến thắng. Đương nhiên, hắn có thể vì chiếu cô đến tâm tình của khán giả sẽ khiến cho trận đấu kịch liệt một chút, nhưng có một điểm không phải nghi ngờ, một dịch hắn sẽ chiến thắng một dễ dàng. Sơ ti hiển nhiên đối với Lý Dương tràn đầy tin tưởng. Trên võ đài, hô, thân ảnh Lý Dương vừa giống như tia chấp lại, vừa giống như cảnh liễu nhẹ nhàng trôi, trôi đi một cách không có quy luật. Trôi đi khiến cho người cảm thấy rất tự nhiên, nhưng mà đồng thời thân ảnh Lý Dương tốc độ lại phi thường nhanh, Lý Dương với một loại quý tích nguyên ảo. Thân thể hướng tới Ý Ý Kẻ khó tin nhìn Lý Dương phản phất như ảo ảnh lao về phía hắn Hắn bất ngờ nhất thời không cách nào phân biệt được Lý Dương công kích hắn từ vị trí nào Tuyệt sát chắc thích Tại giây phút tiếp cận Ý Ý Chân phải Lý Dương huyện hóa thành chẳng đao Hung hãn chém tới đầu Ý Ý Khán giả ở phía dưới khi nhìn thấy thân phân không thể nào tưởng tượng nổi này của Lý Dương Mỗi người đều hưng phấn la lên Mục. Mục. Trong mắt của khán giả phía dưới, mục của bọn họ luôn chàn đầy kỳ tích. Chuyện gì phát sinh trên người mục cũng không có kỳ quái. Đang lúc một cước của Lý Dương đánh tới thì thân thể y y xả kệ ngả về phái, nghiêng thành một góc 45 độ, không ngờ đã đi ngược lại quy tắc vật lý, bay lùi về phía sau, phản phất như hắn có cánh vậy. Đồng. Lý Dương đánh mạnh xuống đất, võ đài cũng rung lên, thân thể Lý Dương nhảy lên. Bay xéo về hướng Yui Sake, một lần nữa buộc Yui Sake chỉ có thể lui về. Đan thủ đao. Thiên thiên chân khí hoàn toàn ngưng tụ nơi bàn tay, mấy vạn tinh năng lượng hoàn toàn bụng phát. Vâng. Khi sắp đánh chúng thân thể Yui Sake, Yui Sake cuối cùng đã bụng phát ra thực lực chân chính mà một huyết tộc hầu tức như hắn có. Một huyết tộc hầu tức có hơn 90 vạn vinh, sao lại có thể dễ dàng bị đánh bại. Hiu. Thân thể Yui Sake đứng lên. Nhẹ nhàng vươn tay phải ra, thủ đao của Lý Dương cùng một tay vươn ra nhẹ nhàng của y y xả kẻ va chạm vào nhau. Đồng! hai cánh tay va chạm vào nhau không ngờ phát ra tiếng nổ, nhưng mà Lý Dương không công mà ngược lại bị đẩy lui. Chính diện chống đỡ, ta quả nhiên không bằng cái tên này, tên này có hơn 90 vạn tinh năng lượng, ta thêm vào mấy vạn tinh năng lượng lục thể, mới miễn cưỡng hơn 10 vạn tinh. Xem ra phải dùng đến kỹ xảo. Kỹ xảo của Lý Dương đương nhiên không phải là kỹ xảo phổ thông mà là phương pháp công kích lĩnh nộ từ trong ma thần lục tuyệt. Thân thể Lý Dương loại lên, lập tức lui đến đầu kia của võ đài. Mục, ngươi quả nhiên không tệ, đáng để ta vận dụng đến thực lực chân chính. Yêu y xạ kẹ mỉm cười. Thật muốn nếm thử xem máu ngươi có mùi vị thế nào, thực là khiến cho người ta mong đợi. Đang lúc Yêu y xạ kẻ nói. Hốt nhiên, thân ảnh của y y xạ kẻ biến mất. Phải nói là tốc độ quá nhanh, nên phản phất như tàn ảnh cũng biến mất. Lý Dương lại thản nhiên đứng, hai tay từ từ vươn ra, nhưng lại có vẻ mềm mại phiêu hốt. Hô! Một cước như tia chốc của Y Y Kẻ hung hãn đập tới Lý Dương. Trên cước đó tựa hồ còn có năng lượng màu đen nhạt nhạt, không cẩn thận nhìn căn bản không cách nào thấy rõ. Tốc độ đạt đến trình độ như Y Y Kẻ, khán giả phía dưới căn bản không cách nào thấy được. Y Y Sạ đã sử dụng đến năng lượng hát cám. Mặc dù đối với huyết tộc mà nói, công kích bằng chân thì không bằng tay, nhưng mà y y xả kẻ có hơn 90 vạn tinh năng lượng, cho dù dùng chân, quán thâu vào chút ít năng lượng hát ám, lực công kích cũng có thể vượt xa Lý Dương. Lý Dương vẫn đứng như cũ, khi một cước của y y xạ kẻ công kích tới, hắn bông dưng trong lòng khẽ động, tay phải phát ra quang mang trong suốt nhạt nhạt. Hừ, ta không dùng đao khí công kích, nhưng mà ta đem đao khí tụ tập trên tay. Cận thân công kích sẽ không có vấn đề gì. Lý Dương trong lòng cười lạnh, tay phải trong nháy mắt vung lên rồi lướt qua không khí, mang theo tiếng hô bén nhọn, chém tới chân phải của y y Chỉ trong một tích tắc, tay phải có ẩn chứa đau khí trong suốt của Lý Dương cùng chân phải có ẩn chứa năng lượng hát cám của Y-Y-Sạ đã hung hãn va và chạm vào nhau. Phanh! Lý Dương tại giây phút va chạm, liền lập tức mượn lực bay đi, thân thể cũng trong nháy mắt tan theo đòn công kích của Y-Y-Sạ Còn trên mặt y y xả kẻ đang tràn đầy tự tin, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, hắn cảm giác được trong cánh tay phải của Lý Dương có một luồng năng lượng cực kỳ sắc bén, cực kỳ ngưng tụ đã phá tan phòng ngự của mình, tiến vào trong thân thể của mình. Đây là năng lượng gì? Sao lại có thể ngưng tụ như vậy, lực công kích lại lớn như thế, tựa hồ không hề có một chút lãng phí. Y y xả kẻ trong lòng tràn ngập sự kinh dị đồng thời khống chế năng lượng hát cám trong cơ thể ngăn cản đau khí. Đau khí phản phất như lưới lao nhọn, còn năng lượng trong cơ thể y y xả kẻ phản phất như biển rộng vô bờ. Mặc dù đau khí lực công kích mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị năng lượng hát cám dùng ưu thế tuyệt đối về số lượng triệt tiêu, từng đợt sóng lực lượng hát cám không ngừng đánh vào đau khí, tốc độ của đau khí chậm lại, dệ khí không còn, cuối cùng bị tiêu tan. Nhưng một đòn này cũng khiến cho y y xả kẻ trong lòng bừng tỉnh. Một dịch này có thể trở thành ma vương quả nhiên là có tuyệt kỹ. Lực lượng hắc ám trong cơ thể y y xả kẹ lập tức cuộn trào lên, từng đợt lực lượng hắc ám thậm chí muốn đột phá hạn chế của thân thể, lao ra bên ngoài cơ thể. Lý Dương lúc này đã đứng ở giữa võ đài. Năng lượng nơi chân phải của tên này mạnh hơn bình thường, may mắn ta coi như cũng tinh thông đối với thuật tứ lạng bạc thiên cân, bằng không một đòn vừa rồi đã có thể khiến ta thụ thương. Lý Dương tại trung ương võ đài nhìn y y sả kẹ với dáng vẻ hiền lành nhưng trong lòng lại bước lên một cơn kích động. Cận thân tác chiến, dùng cứng trọi cứng. Không biết vì sao, cơn kích động này của Lý Dương càng lúc càng mạnh. Lý Dương mặc dù cũng biết công phu lấy cứng trọi cứng của mình không phải là đối thủ của y y sả kẹ, nhưng mà cơn kích động tại đấy lòng lại mãnh liệt như vậy, khoe miệng Lý Dương hốt nhiên có chút tươi cười, một nụ cười điên cuồng. Ta đã luyện ra đau mang. Vậy hôm nay ta sẽ thử xem vi lực của hộ thể đào khí nào. Đào mang trong đan điển Lý Dương bất ngờ sáng hẳn lên, từng cổ đào khí từ trong thiển hồng sắc đao mang tại trung ương đan điền bay ra. Trong nháy mà ỉ đã lưu chuyển bên ngoài thân thể Lý Dương. chơi Trên dạy khách quý thiên lũy và rượu huy kinh hô cả lên. Bọn họ nhìn thấy gì vậy? Hộ thể đào khí, lúc này nếu như dùng thiết bị đo năng lượng quan sát Lý Dương, sẽ dễ dàng phát hiện. Bên ngoài thân thể Lý Dương bao phủ bởi một tầng đau khí, đau khí không ngừng lẽ lên bên ngoài thân thể hắn, lúc này Lý Dương phản phất như một thái dương, đau mang phản phất như quang mang chói mắt. Xem ra một dịch sư đệ hắn đích xác có được chân truyền của tinh cực tông, hộ thể đau khí này và hộ thể đau mang của sư tôn thật tương tự nhau hả? Thiên lũy đối với Diệu Huy than thở. Diệu Huy cũng gật gật đầu, bọn họ đã từng chính mắt xem qua vương thông phát Huy. Bất quá vương thông so với Lý Dương lợi hại hơn xa, lao có thể phát ra hộ thể đao mang. Cái này với việc tu luyện đao mang trong đan điển có quan hệ, khi đao mang đạt đến màu cam, hoàn toàn trở thành thực thể, gọi là đao phách, từ trong đao phách phát ra chính là đao mang. Đến khi đó là có thể vận dụng hộ thể đao mang. Lý Dương chỉ có đạt đến nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng đao mang, công lực càng cao, hộ thể đao mang càng mạnh. Lúc này Lý Dương cũng chỉ có thể sử dụng hộ thể đào khí. Yui Sake, đến đây cùng ta chân chính quyết chiến nào. Lý Dương bất ngờ cao giọng cười, tiếng cùng tiếu vang vọng cả đấu trường, thân thể được bao phủ bởi đào khí lao về phía Yui Sake. Lúc này Lý Dương phản phất như một con nhím, toàn thân đều là đào khí ngưng tụ đến cực điểm. Lực phòng ngự không chỉ vượt xa tiên thiên chân khí, đồng thời lực công kích cũng kinh người. Năm xưa Lý Tầm hoan rửa vào hộ thể đao mang mà có thể ngăn trở thiên kiếp, mặc dù thiên kiếp bởi vì nguyên nhân kiếp vân bị đánh tan nên giảm xuống rất nhiều, nhưng mà chỉ cần hộ thể đao mang là có thể chống đỡ, cũng là cực kỳ khủng khiếp, từ điểm đó có thể thấy nguyên hình của hộ thể đao mang, Lý Dương hiện tại hộ thể đao khí phòng ngự cũng không thấp. hắc y I. Xạ kẻ quát khẽ một tiếng, cơ bắp thân thể chậm chậm chuyển động, lực lượng hắc ám không ngừng lưu chuyển toàn thân. Từ y của y y xả bất ngờ bị hắn xé rách, nửa thân trên ở trần y xả kẻ trên người năng lượng hát cám vận chuyển càng thêm kịch liệt, đồng thời lực lượng hắc cám cũng không ngừng tụ tập tại hai tay, hai cánh tay chậm chậm biến thành đen, thậm chí móng tay cũng từ từ biến dài ra. Trên cơ sở không biến thân, y y xả kẻ đã sử dụng đến thực lực mạnh mẽ nhất của mình. Thân thể Lý Dương hình thành một chuỗi hào ảnh liên tục, phảnh phất như xe tăng, trực tiếp chính diện lao đến bên người y y xả kẻ. Hoàn toàn thẳng táp, tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất. Và anh! Một cú đá, một cú đá dứt khoát của Lý Dương, chân phải hoàn toàn bao phủ bởi đau khí với lực công kích khủng khiếp. Lúc này chân phải Lý Dương so với tinh cương chảm đau còn kinh khủng hơn. Trở lực của không khí đối với công kích của Lý Dương không có ảnh hưởng gì cả. Hai tay y y xả kệ dơ lên, chắn ở trên đầu, chắn đứng lộ tuyến của cú đá. Hô! Tiếng giít bén nhọn làm cho toàn bộ khán giả phía dưới hoàn toàn phát cùng, lần lượt đều cao dọng hô cả đấu trường phản phất như biển lớn phát sinh báo tác, hôn loạn khắp nơi, còn võ đài chính là tâm của cơn báo, mọi chuyện phía dưới đều bắt nguồn từ những phát sinh trên võ đài. Đồng! Yêu y sả kệ chỉ cảm thấy hai tay tây dần. Cổ đao khí sắc nhọn khó chơi kêu lại quay trở lại. Hừ! Yêu y sả kẻ hừ lạnh một tiếng, thân là huyết tộc, thứ cứng cấp nhất của hắn chính là tay. Vừa rồi đã dùng năng lượng hắc ám kích thích tay tiến hóa, lúc này tay của hắn so với sắt thép còn cứng hơn, thực sự chống lại đau khí của Lý Dương. Dựa theo lý giải của yi Y Sạ Kẻ, Lý Dương sẽ thối lui giống như vừa rồi, một đòn không thành liền lập tức thoát đi. Kế đó sẽ quay lại tiếp, đáng tiếc Y Y Sạ Kẻ đã sai, Lý Dương quyết định dùng phương thức cận thân tắc chiến điên rồ nhất, dùng lực lượng mạnh mẽ nhất của mình để diệt Y Y Kẻ. Đồng! Đầu gối trái lý dương hung hãn đánh vào vùng bụng của y y sả Khi y y sả còn đang kinh ngạc, tay phải Lý dương thành đao, mang theo đao khí hung hãn chém về phía trái tim y y sả Y y sả cuối cùng bừng tỉnh lại, lúc này hắn thật muốn ngửa mặt cười to. Đối phương có ý muốn cùng hắn đánh tiếp cận, hắn lại sợ sao? Đương nhiên là không rồi. Đồng, đồng, đồng, đồng, đồng. Liên tục những tiếng va chạm văng lên. Lý Dương cả người có đau khí, còn y y xả kẻ toàn thân có lực lượng hắc cám, mặc dù đau khí ngưng tụ hơn so với lực lượng hắc cám, nhưng mà toàn thân năng lượng của y y xả kẻ lại hơn xa Lý Dương, hắn lấy số lượng để thủ thắng. Hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, trong chốc lát, thân ảnh hai người xuất hiện ở góc võ đài, một lát lại vào giữa, một lát thân ảnh hai người lại xuất hiện tại không trùng, cả võ đài thậm chí có khí xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, hô hô. Không khí bị thân ảnh của bọn họ cắt qua, tốc độ lúc này đã đạt đến cực hạ. Bởi vì tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh, vừa mới còn đang ở góc phía bắc của võ đài, nhưng chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đến góc phía nam, hoặc là ngươi nhìn thấy bọn họ ở trên võ đài, thực tế là bọn họ lúc này đã lên không chung. Khốn kiếp, tên này thực đúng là một con nhím. Y y xạ kẻ có vẻ cực kỳ buồn dầu, Lý Dương toàn thân tràn ngập đau khí. Nếu như không phải năng lượng y y xả kẻ gấp 10 lần Lý Dương, có lẽ sớm đã bị đau khí của Lý Dương giết chết rồi, nhưng mà lúc này Lý Dương cũng đau đầu, năng lượng hắc ám trong cơ thể y y xả kẻ phản phất như sóng biển vô cùng vô tận, hết đợt này đến đợt khác chẳng đến. Mỗi một kích, đều bột phát ra lực lượng vô tận cùng đau khí, mỗi một kích, mỗi một kích đều bảo chứng công kích đến tận thịt. trước hãy bột phát biến thân giết cái tên này tin rằng với tốc độ của ta khác giả phía dưới cũng không thấy rõ, cùng lắm thì khi trận đấu kết thúc sẽ rời khỏi địa hạ quyền đàn. Y y xạ kẻ cuối cùng bị con nhím Lý Dương làm cho phiền toái cả lên, hắn một huyết tộc, căn bản không để ý đến tiền bạc, mặc dù tự tiện rời khỏi địa hạ quyền đàn sẽ bị thanh bang truy nã, nhưng mà thân là huyết tộc hầu tước, cho dù là thanh bang, có lẽ cũng không cách nào tìm được hắn. Ngao! Tiếng giít bén nhọn cao vút văng lên, tiếng giít quen thuộc như vậy, Lý Dương trong lòng chấn động, quả nhiên giờ phút này y y xả kẻ cuối cùng đã biến thân rồi. Hai cái cánh rơi từ sau lưng hắn xuất hiện, ánh mắt cũng trở nên đỏ bừng, móng đuốt hai tay cũng từ từ dài ra, năng lượng hát cá mạnh mẽ vờn quanh thân thể. Y y xả kẻ dưới sự trợ giúp của đôi cánh rơi, tốc độ bất ngờ trong thoáng chốc để cao lên gấp đôi, lực công kích của song trào cũng vượt xa vừa rồi. Chiến đấu gần, vừa rồi khoảng cách Lý Dương và hắn căn bản chỉ khoảng một thước. Trong khi biến thân một chảo của yêu y sả trong nháy mắt hướng tới Lý Dương, một thước ngắn ngủi, Lý Dương căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể dựa theo bản năng cố gắng né tránh. T. Phần bụng Lý Dương nhất thời xuất hiện một vết chảo, máu tươi chảy ra, hoàn toàn bụng phát, hoàn toàn biến thân, yêu y sả kẻ bất ngờ lợi dụng một chảo mạnh nhất lập tức phá vỡ hộ thể đau khí của Lý Dương. Lý Dương như mày, bất chấp đau đớn, lập tức vặn người một cái mánh liệt, một cú đa quét. Hùng hãn quét lên chân yêu y sạ kẻ, yêu y sạ kẻ nhất thời ngã xuống đất, nhưng mà tốc độ yêu y sạ kẻ thật là quá nhanh, trong nháy mắt đã trụ lại được, muốn né tránh, nhưng Lý Dương sao lại để hắn được như ý. Liên hoan tảo thối, hai chân Lý Dương cứ như vậy ở gần mặt đất, điên cuồng quét về phía yêu y sạ kẻ, yêu y sạ kẻ căn bản không kịp thoát đi, chỉ có thể dùng song trào không ngừng chống đỡ. Đồng, đồng, đồng, đồng, đồng. Lý Dương rốt cục gần như nằm trên mặt đất, nói chuẩn xác là cách mặt đất khoảng 20 phân Cứ như vậy, hắn không ngừng đá quét, căn bản là không ngừng. Yêu y sả kẻ cũng không ngừng dùng lợi chảo bén nhọn để chống đỡ. Lợi chảo, bộ phận cứng mạnh nhất của Yêu y sả kẻ, hai chân Lý Dương đã xuất hiện từng vết chảo, máu chảy loang lổ Mẹ kiếp, cách biệt hẳn một đẳng cấp, chính diện đánh thực đúng là khó khăn. Lý Dương mắng chửi. Y y xả kẹ bất ngờ không để ý đến công kích hai chân của Lý Dương, không ngờ ngược lại và qua, mặc cho hai chân Lý Dương công kích, hắn một phát bắt lấy đuổi của Lý Dương, hung hãn cắn về phía bụng Lý Dương. Cuối cùng răng nanh trong thoáng chốc phá vỡ phòng ngự của Lý Dương, một hơi hút lấy máu tươi của Lý Dương. Hừ hừ, thu ngươi làm hậu dệ của ta quả thật là không tệ. Y y xả kẹ trong lòng thầm nghĩ. Đầu hóc Lý Dương mê muội một trận, gần như chỉ vài cái hô hấp. Không ngờ ba phần máu huyết trong cơ thể mình bị y y xả kẻ hút sạch, trong lòng Lý Dương dã tính bộc phát, bất ngờ khẽ quát một tiếng, ngược lại cắn vào cổ y y sả kẻ một miếng, đau khí thoáng chốc phá vỡ phòng ngự của y y sả kẻ. Con mẹ nói chứ, ta thực muốn xem ai hút của ai. Lý Dương điên cuồng hút lấy máu tươi của y y sả kẻ, từng ngụm từng ngụm máu tươi bị Lý Dương hút vào trong miệng, y y sả thì lại cười, huyết tộc được gọi là quỷ hút máu, nói về hút máu. Nhân loại sao mà so sánh được với huyết tộc? Ngu ngốc, đua hút máu với huyết tộc, hút tinh huyết hắn à, ta giúp đỡ người một chút. Tiếng hạng vũ trách mắng vang lên, nhất thời một cố năng lượng kinh khủng thoáng chốc từ trong miệng lý dương tiến vào cơ thể y y sạ Thoáng chốc phá tan tất cả phòng ngự của y y sạ năng lượng hắc cám trong cơ thể y y sạ kẻ cũng phản phất như tờ giấy, bị công phá. Trái tim được y y sạ kẻ bảo hậu nghiêm mật nhất cứ như vậy trong nháy mắt bị xé rách. Trong trái tim tinh huyết chân quý nhất của huyết tộc trong nháy mắt chảy ra, lúc này Lý Dương đang điên cuồng hấp thu, nhất thời một hơi đem tinh huyết của y y xạ kệ hoàn toàn hấp thu, tinh huyết của một cao thủ huyết tộc hầu tức đỉnh điểm cuối cùng bị hoàn toàn thôn phệ. Không biết lúc nào y y xạ kệ đã ngừng hút máy, trong giây phút trái tim bị phá, hắn đã chết rồi. Ngu xuẩn, tinh huyết của huyết tộc hầu tức ngươi không ngờ toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể, năng lượng của hắn vượt sang ngươi, ngươi căn bản hấp thu không được. Lẽ nào ngươi muốn trở thành huyết tộc nhân? Hạng Vũ cũng nóng nảy quát lên, Lý Dương cũng biết không hay, năng lượng trong cơ thể mình còn xa mới mạnh bằng huyết tộc hầu tước, bản thân hấp thu không được, có lẽ sẽ biến thành huyết tộc. Không kịp bàn giao với địa hạ quyền, Lý Dương tay kết thủ ấn, một cái độn địa thoáng chốc từ võ đài biến mất, hắn cần phải lập tức luyện hóa số tinh huyết này, bằng không chậm trễ, hắn sẽ biến thành huyết tộc. Lý Dương lần này sẽ biến thành huyết tộc sao? Một nguyên nhân là liễm tức thuật Hai tứ lạng đánh bản thiên cân, ý nói dụng lực chế lực, giống như nhu quyền của thái cực quyền. chương 110, Kim Đan Cảnh Giới Tất cả mọi người tại địa hạ quyền đàn đều xương sở, bởi vì trên võ đài đột nhiên yên tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Sao trên võ đài chỉ có y y xạ kệ nằm trên mặt đất? Gần như tất cả khán giả có mặt đều mơ hồ. Y y xạ kệ đã chết, thân thể cũng trở về nguyên dạng bằng không với hình dạng biến thân bị nhìn thấy có lẽ địa hạ quyền đàn đã loạn cả lên. Diệu Huy vừa nhìn, trên võ đài đã không có thân ảnh Lý Dương, nhất thời trong lòng máy động, nhưng mà Diệu Huy không hổ là Diệu Huy, lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách đấu trường số 1. lata giải quyết chuyện này cho ta, cứ nói ma vương mục dịch có chuyện quan trọng, vừa rồi đã dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, tốc độ của ma vương mục dịch thật sự là quá nhanh, do vậy đại bộ phận đều không có phát hiện. Diệu huy tùy y vẽ ra một cái cớ. Nhất thời trên võ đài lao lên một nam tử da trắng mặc tây phục màu đen, mỉm cười đối với khán giả phía dưới nói. Các quý bà, các quý ông, vừa rồi ma vương mục dịch đã gọi điện thoại xin lỗi cho mọi người, người để địa hạ quyền đàn chúng tôi thay mặt giải thích một chút. Khi thi đấu, mục dịch tiên sinh nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng cần phải đi làm. Do vậy không cùng ý y, y xả kệ tiếp tục vui đùa lập tức giết ý y, y xả kệ Còn mục dịch tiên sinh thì lợi dụng tốc độ kinh khủng rời khỏi địa hạ quyền đàn, bởi vì tốc độ của mục dịch tiên sinh đã đạt đến một trình độ khủng khiếp, mọi người không phát hiện. Được. Mục dịch tiên sinh rất mong mọi người tha thứ cho sự thất lễ. Thân ở đấu trường số 1, người phụ trách này nói chuyện có vẻ rất là tự tin, từng câu từng chữ, nói đều rõ rõ ràng ràng. Khán giả ở phía dưới lần lượt gật gật đầu. Không hổ là ma vương. Có lẽ lúc cuối rời khỏi đấu trường mới là tốc độ nhanh nhất của hắn, không ngờ đạt đến tốc độ mà mọi người không cách nào nhìn thấy, thật đúng là lợi hại ạ. Khán giả phía dưới ai cũng tăng lên sự sùng bái trong lòng. Đám khán giả này căn bản không để tâm là tốc độ Lý Dương nhanh như vậy có hợp lý hay không. Bởi vì khán giả của địa hạ quyền đàn ai cũng đều là muốn xem cảnh kích thích, ma vương trong lòng bọn họ luôn là mạnh nhất, tốc độ Lý Dương cho dù có nhanh hơn. Bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Lý Dương cũng là người sáng tạo kỳ tích, Lý Dương là ma vương không gì không làm được. Diệu huy thầm thở một hơi một dịch sư đệ rốt cục sao lại vội thế. Không ngờ lại tạo ra chuyện như vậy cho ta xử lý, may mắn đầu góc ta linh hoạt, nếu không đám khán giả phía dưới làm loạn lên. Vậy có thể không hay rồi. Bất luận địa hạ quyền đàn bộ dạng thế nào, Lý Dương đều không biết, Lý Dương lúc đầu dùng độ thuật, đã sử dụng tốc độ cực hạn. Trong thoáng chốc đã chạy tới đáy sông Hù Sần. Đáy sông Hù Sần. Lý Dương đứng trên một hòn đá ngầm, cơ bắp toàn thân nổi lên, gân xanh trên mặt nổi lên. Lúc này Lý Dương phản phất như một hồng hoang cự thú khủng bố. Trên người có năng lượng huyết tộc mạnh mẽ vườn quanh, năng lượng huyết tộc gần như muốn nổ tung ra. Lấy Lý Dương làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục thước, toàn bộ nước sông đều xoay trọn. Trong mấy chục thước này quang Lý Dương. Khí tức hắc ám kinh khủng của huyết tộc kia không ngừng tán phát ra. Huyết tộc thì không dám đem năng lượng trong cơ thể hoàn toàn buộc phát ra, trừ khi tự nổ. Bình thường huyết tộc nhân công kích chỉ sử dụng một bộ phận năng lượng. Làm sao có thể vận dụng toàn bộ năng lượng tinh huyết, chỉ có khi tự nổ họ mới buộc phát toàn bộ năng lượng. Còn Lý Dương lúc này trong cơ thể đang chuyển động quá nửa năng lượng huyết tộc của Yui Sake, chỉ có một số ít giọt tinh huyết còn chưa có chuyển hóa thành năng lượng. May mắn kinh mạch Lý Dương so với huyết tộc bền bỉ hơn nhiều, bằng không sớm đã bị năng lượng vô tận đột phá rồi. Trong cơ thể Lý Dương, từng đạo huyết hồng sắc tinh huyết năng lượng của huyết tộc buồn nguyên phản phất như núi lửa bộc phát. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Một đạo lại một đạo năng lượng huyết tộc điên cuồng đánh sâu vào kinh mạch Lý Dương, không ngừng nổ tung, năng lượng này hoàn toàn không chịu khống chế của Lý Dương. Thường đạo huyết hồng sắc năng lượng điên cuồng bạo ngược, huyết hồng sắc năng lượng thật là quá mạnh mẽ. Phốc, một cỗ năng lượng huyết tộc bất ngờ đột hạn chế của kinh mạch, đem kinh mạch phá vỡ, tiến vào bên trong cơ nhục Lý Dương. Nhưng Lý Dương đã không kịp ngăn cản. Trong đan điền, tinh vân điên cuồng hấp thu, lúc trương ra lúc có lại, hấp thu phần lớn năng lượng huyết tộc như uống nước vậy, uống liền một ngụm lớn. Đáng tiếc là năng lượng huyết tộc thật sự quá nhiều, tinh vân của Lý Dương căn bản không kịp hấp thu. Trong kinh mạch có hơn chục giọt tinh huyết đỏ tươi, số tinh huyết này còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng. Xung quanh hơn chục giọt tinh huyết này chính là tiên thiên chân khí tinh túy của Lý Dương. Lý Dương muốn bảo đảm số huyết tộc tinh huyết này không dung hợp trong máu của mình, bằng không máu của mình sẽ phát sinh biến hóa liên hoàn, bản thân cũng sẽ biến thành huyết tộc. May mắn là hơn chục giọt tinh huyết này chưa chuyển hóa, bằng không toàn bộ năng lượng một lần bộc phát, Lý Dương có lẽ sẽ giống như huyết tộc tự nổ rồi. Hạng vũ lần này không ngờ lại khoanh tay đứng nhìn, có lẽ hạng vũ không muốn Lý Dương luôn ỷ lại vào hắn, bằng không Lý Dương cứ luôn ỷ lại vào hắn, sau này sẽ không có khả năng thành tựu lớn được. Hiển nhiên, Lý Dương cũng hiểu được đạo lý này, mặc dù để hạng vũ ra tay thì có thể trong nháy mắt giải quyết được, nhưng Lý Dương nghiến chặn rằng, bản thân cố gắng tự xử lý. Mẹ kiếp, thật là nhiều không bình thường, dứt khoát dùng chúng thối luyện đao mang là được rồi. Lý Dương trong lòng khẽ động, Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu lập tức ra tốc xoay chuyển, trong đan điển thoáng chốc phản phất như hấp động. Từng đạo huyết hồng sắc năng lượng liên tục trước sau không ngừng hướng đến Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu mà đánh vào, nhưng mà chỉ thoáng chốc là bị hấp thu. Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu không cự tuyệt bất cứ thứ gì đến, tốc độ hấp thu rất nhanh, thậm chí vượt xa tinh vân, tinh vân không ngừng trường ra co lại, phản phấn như uống nước từng ngụm từng ngụm một. Nhưng mà Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu lại như một cái vực sâu không đáy, bất kể có bao nhiêu năng lượng huyết tộc, đều bị hấp thu. Trong Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu, năng lượng huyết tộc mạnh mẽ thậm chí chưa trải qua chuyển hóa, đã án chiếu theo biện pháp của thất diệu tinh cực không ngừng bị thối luyện. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Phản phất như cực gâm gặp phải lôi điện, ầm ầm nổ tung, vô số năng lượng huyết tộc bị điên cuồng đẻ nén. Không chịu được áp lực, năng lượng huyết tộc chỉ có cách nổ tung ra, phản phất như tự nổ, mặc dù hiện tại quy mô tương đối nhỏ. Vốn dựa theo cực hạn của Lý Dương, mật độ dồn nén tối đa là mấy chục lần mà thôi, nhưng bên ngoài chu thiên cản khôn viên cầu không ngừng có năng lượng huyết tộc bị hấp thu. Mật độ cũng đạt đến một mức độ kinh khủng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Mật độ quá lớn rồi. Nhưng do lại bị lực trói buộc của chu thiên cản khôn viên cầu dồn nén cuối cùng chúng cũng không ngừng nổ tung ra mặt ngoài chu thiên cản khôn viên cầu năng lượng huyết tộc không ngừng vận chuyển dựa theo quỹ tích của hôn nguyên khí lưu trong như phong tự bế theo sự gia tăng vận chuyển của năng lượng huyết tộc lực trói buộc cũng không ngừng biến lớn không ngừng dồn nén thối luyện chuyển hóa năng lượng bên trong chu thiên cản khôn viên cầu năng lượng huyết tộc đã tiến vào xung quanh đao mang, Mangtịch liệt chèn ép lẫn nhau tại hoạch tâm chu thiên cản khôn viên cầu Hồng sắc đao mang không ngừng hấp thu. Rồi lập tức hóa thành từng đạo đào khí. Đào khí không ngừng lóe lên xung quanh đào mang. Hốt nhiên Lý Dương trong lòng chấn động. Nghĩa kiếp. Lý Dương hiếm khi chửi bậy tinh vân không ngờ đạt đến báo hỏa có thể kết kim đan. Nhưng hiện tại như vậy, ta làm sao kết kim đan? Lý Dương buồn bực tháo lọt lên. Tinh vân hấp 3 vạn tinh năng lượng là hoàn toàn báo hòa rồi. Lúc này tinh vân cũng đạt đến yêu cầu để kết kim đan còn Chu Thiên Cản Khôn viên Cầu vẫn phản phất như động không đáy, không ngừng hấp thu. Theo Lý Dương Phỏng đoán, Chu Thiên Cản Khôn viên Cầu tối thiểu đã hấp thu khoảng 20 vạn tinh năng lượng, nhưng Lý Dương đột nhiên cảm thấy không hay. Chu Thiên Cản Khôn viên Cầu bản thân năng lượng cũng lớn như vậy rồi, lần này hấp thu năng lượng quá nhanh quá nhiều, đã vượt quá tải. Mấy chục giọt tinh huyết cũng chỉ còn lại gần 10 giọt, tiên thiên chân khí để khống chế trói buộc bọn chúng nên càng lúc càng yếu đi. Tựa hồ gần trục dọn tinh huyết này sắp đột phá. Một khi gần trục dọn tinh huyết này dung nhập vào trong máu Lý Dương, Lý Dương cũng sẽ trở thành huyết tộc. Tinh vân báo hòa, chu thiên càn khôn viên cầu quá tải, đạt đến cực hạn con huyết tộc tinh huyết sắp đột phá hạn chế. Đây là giờ khắc nguy hiểm nhất, Lý Dương quả quyết, trong lòng hung ác, nổ. Trong lòng Lý Dương gầm nhẹ một tiếng. Bạo! Bạo! Bạo! Bạo! Bạo! Từng đạo huyết hồng sắc năng lượng điên cường bộc phát, từ trong thân thể Lý Dương đánh phá ra ngoài, toàn thân Lý Dương máu tươi không ngừng chảy ra, cuối cùng Lý Dương căn bản không để ý đến thân thể mình, để năng lượng huyết tộc trong cơ thể thoáng chốc bộ phát lao ra ngoài. Cũng tương tự như ăn cơm vậy, ăn cơm thì không thể bị cơm làm cho chướng bụng mà chết, ăn không được thì đừng ăn. Lý Dương hiện tại tương tự chính là đem năng lượng mình hấp thu không được tống ra ngoài cơ thể, nhưng mà năng lượng thật sự là quá nhiều. Nếu như thông qua kinh mạch từ từ tống ra, không biết đến khi nào mới có thể tống hết, Lý Dương đơn giản là không để ý đến thân thể, đánh thẳng ra ngoài, lúc này kinh mạch trong cơ thể đã bị phá vỡ hết chỗ này đến chỗ khác, tất cả đã không còn kịp chờ lại nữa. Bất ngờ, trong đầu Lý Dương thoáng qua một đạo linh quang, quy tích vận chuyển của hỗn độn khí lưu trong như phong tự bế xuất hiện trong đầu. Lý Dương lập tức dựa theo ý tưởng vừa xuất hiện, không chế một bộ phận năng lượng huyết tộc ở ngoài cơ thể hình thành từng đạo khí lưu, án chiếu theo quy tích vận chuyển của hỗn độn khí lưu. Nếu như có người ở bên cạnh Lý Dương, sẽ phát hiện lúc này xung quanh thân thể hắn có một đạo khí lưu năng lượng huyết tộc hùng mạnh, đạo năng lượng huyết tộc này án chiếu theo quý tích kỳ dị không ngừng xoay chuyển, dần dần một cô hấp lực khó hiểu được sinh ra. Tất cả rất là huyền diệu, đạo năng lượng xoay chuyển sản sinh ra lực hấp dẫn thập phần lớn, Năng lượng huyết tộc đang hôn loạn trong cơ thể Lý Dương liền phẳng phẳng như bị hấp dẫn, không ngờ lại lần lượt tán chiếu theo quy luật mà vọt ra ngoài, cùng với năng lượng huyết tộc đang vận chuyển theo quỹ tích của hôn độn khí lưu dung hợp. Hô! Năng lượng vận động sản sinh ra những âm thanh rõ ràng, theo việc năng lượng trong cơ thể giảm đi, Lý Dương nhất thời thở vào một hơi, không kịp chữa trị kinh mạch bị tổn hại. Việc đầu tiên hắn làm chính là tống trục dọt tinh huyết ra khỏi cơ thể, Trục dọn tinh huyết này tựa hồ cũng chịu sự hấp dẫn, thoáng chốc lao ra ngoài thân thể Lý Dương. Án chiếu theo như phong tự bế khí lưu được hình thành do năng lượng huyết tộc cực lớn kia đem gần trục dọn tinh huyết hấp thu, chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng huyết tộc của dòng xoáy khí lưu năng lượng. Đột nhiên, có lẽ dòng xoáy năng lượng án chiếu theo quy tích xoay chuyển của hốn độn khí lưu kia đã đạt đến một giới hạn, không ngờ phản phất như như tụ linh trận, hấp thu lấy thiên địa linh khí. Tại đấy sông Hủ Sần Nguyên buồn thiên địa linh khí đã quỷ dị so với bên ngoài thì nồng hậu hơn nhiều, lúc này hấp thu lại càng thêm kinh khủng. Năng lượng huyết tộc trong cơ thể Lý Dương có hạn, còn thiên địa linh khí thì vô hạn. Màu sắc của dòng xoáy năng lượng từ từ biến hóa, theo tiến trình hấp thu thiên địa linh khí càng lúc càng nhiều, dòng xoáy năng lượng kia cũng từ từ biến thành màu xám. Dần dần, năng lượng từ hấp thu thiên địa linh khí đã vượt quá năng lượng huyết tộc vốn có. Án chiếu việc không ngừng hấp thu như vậy, dòng xoáy năng lượng sẽ biến thành một quả siêu cấp tạc đạn khủng khiếp. Nhưng tâm thần Lý Dương lại hoàn toàn không chú ý đến mọi chuyện, bởi vì hắn đang chỉnh lý lại năng lượng của tinh vân và Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu. Năng lượng huyết tộc trong tinh vân không ngừng chuyển hóa, nguyên bổn trong tinh vân có tương đương 7 vạn tinh năng lượng, lần này hấp thu 3 vạn tinh năng lượng huyết tộc. Thời gian dài như vậy, Lý Dương cũng chuyển hóa được gần 1 vạn tinh năng lượng, mặc dù không đủ tinh thúy nhưng mà cũng miễn cưỡng có thể hoàn toàn không chế. Lý Dương, trùng kích kim đan. Hạ vũ đống dương quát lạnh một tiếng. Lý Dương trong lòng nhất thời tỉnh ngộ trong đầu lập tức hiện lên khẩu quyết tầng thứ 6 của ma Dương Điện. Ma Dương Điện không hổ là ma giới chi tôn bảo Điện, năng lượng huyết tộc bất quá chỉ là một nhánh năng lượng trong ma giới, đương nhiên có thể bị chuyển hóa thành kim đan. Thân thể Lý Dương tự nhiên ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên. Xung quanh thân thể cũng sản sinh từng làn gợn sóng năng lượng, phản phất như đang bảo vệ cho Lý Dương. Hô hô! Tinh vân điên cuồng vận chuyển không ngừng dồn nén lại, nhưng một hồi lại trưng ra, trong thoáng chốc lại dồn nén lại, mỗi một lần trưng ra co lại, thể tích tinh vân cũng giảm đi mấy lần, thể tích tinh vân càng lúc càng nhỏ. Vâng! Tâm thần Lý Dương chấn động, một cỗ lực hấp dẫn khó hiểu được sinh ra, thoáng chốc hấp thu lấy linh hồn Lý Dương. Lý Dương thì biết, Đây là lực hấp dẫn mà kim đan tự nhiên sinh ra, linh hồn chỉ có dung nhập vào bên trong mới có thể hoàn toàn thành tựu kim đan. Đột nhiên, Lý Dương thấy một viên hình cầu nhỏ như hạt trâu tỏa ra kim quang sáng lạn đang ở trong đan điển khẽ xoay tròn. Kim đan. Lý Dương nhất thời trong lòng mừng như điên, hắn biết, hắn cuối cùng đã đạt đến kim đan cảnh giới. Đạt đến kim đan cảnh giới Lý Dương mới có thể chân chính tu luyện thất diệu tinh cực, chỉ có đạt đến kim đan cảnh giới. Lý Dương mới có thể chân chính tiến vào ma đạo, tu luyện vô thượng ma đạo bị pháp Nhưng lúc này Lý Dương lại không chú ý đến, dòng xoáy năng lượng vừa rồi hắn tùy tiện sáng tạo ra đã hấp thu thiên địa linh khí đến một mức độ khủng khiếp, năng lượng tối thiểu đã đạt tới mấy trăm vạn tinh. chương 111, New York nguy cơ. Kim đan khẽ xoay chuyển bên trong đan điển, tâm thần lực chú ý của Lý Dương hoàn toàn tập trung trên kim đan. Từng cỗ thuần chân cực dương lực lượng từ kim đan lưu động ra. Trong nháy mắt lưu chuyển khắp toàn thân, phảng phất như mặt trời ngày xuân ấm áp. Dưới sự lưu động của cực dương lực lượng, những tổn thương trong kinh mạch Lý Dương rất tự nhiên từ từ khôi phục. Kim đan. Ha ha, ta cuối cùng đã đạt đến kim đan cảnh giới rồi. Tuyết. Nàng chờ nhé, sẽ có một ngày ta đến quỷ giới tìm nàng. Lý Dương trong lòng không biết là kích động hay là vui mừng trong muôn vàn tình cảm giao tạp. Muốn đến quỷ giới, tất phải độ kiếp phi thăng. Trước khi phi thăng, đặt đến kim đan kỳ trở thành một tu chân giả chân chính đó là một cái mốc. Kim đan. thành tựu kim đan cảnh giới, từ nay về sau bước trên con đường tu chân, là một phần tử trong tu chân giả. Lý Dương trong lòng có chút kích động nhẹ nhẹ, chờ mong kim đan cảnh giới bao lâu. Khi thực sự đạt đến kim đan cảnh giới, Lý Dương lại cảm thấy tựa hồ kim đan cảnh giới cũng chỉ như vậy mà thôi. thành tựu kim đan cảnh giới, chỉ là một sự bắt đầu. Hiện tại ta cần phải nhanh chóng đạt đến độ kiếp kỳ. Lý Dương vừa nghĩ đến cưng tuyết, sự vui mừng trong lòng liền lập tức thu liếm lại, hắn nghĩ đến chính là mục tiêu kế tiếp. Tu luyện thất diệu tinh cực. Kim đan, tinh cực. Hiện tại kim đan đã thành, tu luyện thất diệu tinh cực liền sắp thành công. Tu luyện thất diệu tinh cực, quan trọng nhất chính là tinh cực. Hiện tại ta đã đạt đến kim đan cảnh giới, có thể bắt đầu chân chính tu luyện thất diệu tinh cực rồi. Lý Dương thầm nói. Với mới thành tựu Kim Đan, nhưng lại sắp phá vỡ Kim Đan, Lý Dương thực sự cảm giác có chút không nỡ Dù sao Kim Đan Phi thường khó luyện thành, nhưng mà trong lòng luôn nghĩ đến cưng tuyết, liền không có chút do dự. Lý Dương vâm nhắm mắt, trong đầu nhớ chỉ dẫn của thất diệu tinh cực, mỗi một từ đều từ trong đầu chậm chậm trôi qua. Đáy sông hù Sần Lúc này đáy sông Hủ Sần đã biến đổi diện mạo, dòng xoáy năng lượng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Càng hấp thu dòng xoáy năng lượng càng thêm mạnh mẽ, năng lượng của nó càng mạnh, lực hấp dẫn của dòng xoáy năng lượng liền càng lớn, hấp thu thiên địa linh khí càng thêm nhiều. Cứ như vậy hình thành một vòng tuần hoàn, năng lượng mà dòng xoáy năng lượng có được đường gia tăng không biết bao nhiêu lần, điên cuồng gia tăng. Thiên địa linh khí hoàn toàn có hình dịch thể, không ngừng dung hợp, năng lượng kinh khủng từ các nơi trong thiên địa không ngừng tụ tập. Các cao thủ của cả New York trong nhất thời đều phát hiện dãy sông Hự Sẩn có biến hóa kinh người. Nhưng lúc này Lý Dương hoàn toàn đầu nhập vào quá trình tu luyện Thất Diệu Tinh Cực, tâm thần hắn hoàn toàn nhập vào trong tinh cực, đối với ngoại giới đã đoạn tuyệt mọi cảm ứng, chỉ là đã có hạng vũ bảo vệ, hắn căn bản không chú ý đến mọi chuyện xung quanh. Năng lượng của dòng xoáy năng lượng cũng càng lúc càng nhiều, thậm chí đã vượt quá ngàn vạn tinh, năng lượng đã đạt đến một mức độ kinh khủng, lúc bắt đầu là hấp thu thiên địa linh khí Hiện tại lại hấp thu cả một lượng khổng lồ nước sông, đất đá, bao gồm cả Lý Dương bên cạnh. Nhưng lúc này bên ngoài thân thể Lý Dương có một tầng năng lượng nhàn nhạt, nhạt, ngăn chặn cổ hấp lực khủng khiếp này. Cổ năng lượng này chính là hạng vũ dùng để bảo vệ Lý Dương. Lúc này hạng vũ cũng biết Lý Dương đã đến giờ khắc quan trọng nhất, liền không gây rối loạn. Tiểu tử Lý Dương này không ngờ vô ý thức sinh ra cái thứ đồ chơi như vậy, dòng xoáy băng lượng cứ theo như vậy hấp thu tiếp tục. Có lẽ thành phố này phải gặp xui xẻo rồi, hư hư, ta quản gì chứ? Hiện tại Lý Dương đang ở giờ khắc quan trọng, cho dù New York bị hủy diệt, cũng không thể gây rối việc tu luyện của Lý Dương. Hạ vũ đối với thành phố New York này chẳng quan tâm gì. Oanh Long Long Tiếng Oanh Long rõ ràng có thể thấy được vang vọng cả đáy sông Hù sẩn Nhất thời, phẳng như phát sinh biển gầm, cả sông Hù Sần bắt đầu như phiên giang đảo hải, một dòng chảy cực lớn tạo ra trong lòng sông Hù Sần. Dòng chạy càng lúc càng lớn. Đồng. Dòng chạy cực lớn khiến cho sông Hủ sẩn như phiên giang đảo hải cả lên, từng đợt sóng khổng lồ không ngờ cuối cùng đã hình thành. Bất ngờ đánh mạnh vào bờ sông Hủ sẩn chính là nịu giót. Thượng đế ạ, đây rốt cuộc là sao vậy? Đang ở cạnh bờ sông Hủ sẩn cặp tình nhân nồng thắm mạ giặt tiên sinh ngây ngốc nhìn thấy hết thảy, chờ đến khi hắn phản ứng trở lại, con sóng cao tới mấy mét đã nuốt gọn hắn và tình nhân. Đem bọn họ đánh vào tòa kiến trúc bên cạnh. a Cứu mạng. Một người phụ nữ đang ngồi xem tivi đột nhiên nước sông đẩy trời tràn vào trong phòng, nhất thời điên cùng kêu lên. a Thượng đế ơi. Một người đàn ông đang đi dọc bờ sông chợt nhìn thấy ở bên cạnh sóng cao mấy mét trồm tới liền trón váng. Cả bờ sông hụ sấn đều lên tiếng kêu thống khổ, tiếng rên la, tiếng thét sợ hãi khi đối mặt tử vong. Thị dân của New York kinh hái phát hiện con sông hịt sờn lâu nay an tĩnh bất ngờ trở nên quần bạo, không ngờ đã hình thành những con sóng khổng lồ hung hãn đánh vào bờ. Con sông hủ sần bên trong New York trước nay đều cực kỳ yên tĩnh, ai mà nghĩ được nó lại phát sinh điên cuồng. Chính vì vậy phần bờ sông cũng không xây cao, thậm chí có không ít thị dân New York cùng một số du khách đang tản bộ ở bờ sông, nhìn cảnh đêm của sông hủ sần. Lúc này thai nạn lại kéo đến. Đợt sóng cao đến mấy mét hung hạn đánh vào khiến kiến trúc bên bờ sông lần lượn bị bao trùm, người đi đường trên bờ sông bị thủy chiều côn mất, nhất thời cảnh sát đặc nhiệm của cả New York đều hành động. Tiếng ru của xe cảnh sát vang vọng cả thành phố New York. Máy bay trực thăng, bộ đội đặc biệt phản ứng nhanh, một loạt nhóm quân đội đều được phái ra. New York, được coi là trung tâm kinh tế của nước Mỹ, có lực lượng quân sự mà các thành phố khác không cách nào so sánh được nhưng mà đối diện với con sóng khổng lồ vô duyên vô cớ, bọn họ cũng không có cách nào xuống tay. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con sông trong thành phố này sao lại đột nhiên sản sinh đỡ sóng lớn như vậy? Vô số cảnh sát, bộ đội đặc chủng xuất hiện tại bên cạnh sông Hụ sẩn Khẩn Cần Sơ Tán Đám Đông. Mấy trăm chiếc máy bay trực thăng quần đảo bên trên sông Hụ sẩn nhưng một khi tiếp xúc xoáy nước đều bị lực hấp dẫn khủng khiếp hút xuống. Xoáy nước khủng khiếp như vậy làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Trung tướng A.A. Dông, đợt sóng lần này vô duyên vô cớ. Thông qua một loạt hệ thống kiểm tra chắc định MS mới nhất, tại đáy sông Hủ Sần đã hình thành dòng chảy năng lượng kinh khủng đạt đến ngàn vạn tinh. Hơn nữa dòng chảy năng lượng đó đang không ngừng gia tăng, tốc độ gia tăng kinh người, tin rằng nửa tiếng đồng hồ, nó có thể độ phá 100 triệu tinh. Trung tướng A.A. Dông chính là người phụ trách số một lúc này, cho dù là đêm khuya. Gió thổi lạnh đến thấu xương, hắn vẫn chảy mồ hôi lạnh. 100 triệu tinh năng lượng, đó là khái niệm gì? Đó là năng lượng của cửu cấp cao thủ, năng lượng của một cao thủ độ kiếp thành công, năng lượng của một cao thủ đại thành kỳ, đó đại biểu người đó đã là chuẩn tiên nhân. Nếu như 100 triệu tinh năng lượng nổ tung thì sẽ là tình huống gì? Một tu chân giả độ kiếp thành công, một chuẩn tiên nhân nổ tung. Cái đó tuyệt đối là tương đương với một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ. Ba phần của cả New York này đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng người tạo ra tất cả chuyện này Lý Dương vẫn không biết gì cả. Hắn làm sao biết được hàm nghiễm mà quý tích vận chuyển của hốn độn khí lưu trong ma thần lục tuyệt. Đó là đại biểu cho thiên đạo, cho sự vận chuyển của hốn độn khí lưu tối tự nhiên, tối nguyên thủy. Còn hôm nay Lý Dương cũng là phát huy siêu tiêu chuẩn Bình thường quý tích bắt trước ra tối đa chỉ được một phần mười là rất tốt rồi. Lý Dương hôm nay không ngờ vận khí kinh người bắt trước ra được hai phần. Do vậy, hình thành dòng xoáy năng lượng có tốc độ hấp thu năng lượng càng nhanh. Nhân loại vì sao tu chân chấm như vậy? Chính là bởi vì hạn chế của thân thể, thân thể chỉ có khả năng chịu được mức năng lượng có hạn, do vậy nhân loại không dám điên cuồng hấp thu, một khi thân thể chịu không nổi sẽ có thể nổ tung. Nhưng mà dòng xoáy năng lượng lại không có hạn chế như vậy, nó căn bản không có bất cứ hạn chế nào. Nó chính là không ngừng hấp thu càng nhiều năng lượng. Không ngừng để cao năng lượng bản thân, một khi năng lượng mất đi sự cân bằng, mất đi khống chế, sẽ hoanh nổ tung. Nhanh, với tốc độ nhanh nhất phá tan dòng chảy năng lượng phía dưới, nó đang không ngừng gia tăng. Phải với tốc độ nhanh nhất phá tan nó, để nó càng nhanh nổ tung, nổ càng sớm, tổn thất của New York chúng ta càng nhỏ. Trung tướng A.A.Dông phản ứng nhanh đến kinh người. Khi ngừng mà không ngừng. Ngược lại chỉ thêm loạn. Trung tướng A.A. Dông phát hiện năng lượng của dòng chảy phía dưới đang không ngừng gia tăng, lập tức quyết định phá tăng nó. Trung tướng A.A. Dông, người xem, bên cạnh xoáy nước không ngờ có một bóng người. Ở bên cạnh thiếu tướng cái dẹ đột nhiên kinh hồ, Trung tướng A.A. Dông lập tức phóng ánh mắt lên màn hình lên thiết bị kiểm tra m.s. quả nhiên, bên cạnh dòng chảy đang có một bóng người. Dừng! Trước khoan hãy phá vỡ dòng chạy năng lượng. Trung tướng A.A. Dông nhìn thấy bóng người này, tựa hồ cho rằng câu chuyện có cơ hội thay đổi, lập tức ngăn cản người phụ tá ở bên cạnh đang gọi điện thoại hạ mệnh lệnh Thượng đế ạ, người này đứng ở bên cạnh dòng chảy, không ngờ không chút cử động, ngay cả dòng xoáy cực lớn của dòng chảy đã hấp dẫn lực lượng cũng không cách nào suy chuyển được người đó, thật là kinh khủng. Có mặt ở đó quan quân đều biết, ngay máy bay trực thăng tiếng cận dòng chảy cũng bị hút vào bên trong có thể tưởng tượng được dòng xoáy năng lượng bên trong dòng chảy rốt cục kinh khủng tới cỡ nào. Nhưng mà bóng người này ở giữa dòng chảy lại như không có ảnh hưởng gì, có thể thấy bóng người này khủng khiếp như thế nào. Trung tướng A.A. Dông gật đầu nhìn một người đàn ông da trắng tóc nâu cương nghị ở bên cạnh. Do bớt, ngươi nói bóng người đó là ai? Ngươi đối với dòng chảy này có ý kiến gì không? Trung tướng A.A. Dông dò hỏi. Do bớt, đại đội trưởng tổ chức siêu nhân, đệ nhất cao thủ đã đạt đến cảnh giới lục cấp cao thủ, có thể phi hành, lực mạnh vô cùng, trước vị cùng là trung tướng. Á Á Dông, huynh đệ tốt của ta, dòng chảy nơi đó năng lượng quá mạnh, thiết bị kiểm tra cũng nhìn không rõ, nhưng mà ta tin rằng hắn nhất định là một người phương Đông, thậm chí là người Hoa. Do bất nói hết sức chắc chắn, Á Á Dông vẻ mặt nghi hoặc, do bất mỉm cười nói, hiện tại dòng chảy năng lượng đã đạt đến khủng khiếp mấy ngàn vạn tinh, trước mắt dòng chảy như vậy, Nếu như người Tây Phương, có lẽ chỉ có giáo hoàng, hội trưởng hắc cám nghị hội mới có thể miễn cưỡng, nhưng mà cũng phải có thanh khí mới có thể kiên trì. Dù sao thất cấp cao thủ tại Tây Phương đã là đỉnh điểm, có thể ở bên cạnh mấy ngàn vạn tinh năng lượng mà không chịu ảnh hưởng gì, chỉ có bắt cấp cao thủ hoặc là càng kinh khủng hơn là kiểu cấp cao thủ. Ngoại trừ giáo hoàng và nghị trưởng, cũng chỉ có Đông Phương tu chân giả trong truyền thuyết Đông Phương mới có bắt cấp, kiểu cấp cao thủ. Do bất nói thập phần rõ ràng. A A Long trong lòng nóng nảy cả lên. Nhưng mà hiện tại chúng ta nên làm gì? Lẽ nào để mặc cho năng lượng khủng khiếp như vậy tiếp tục gia tăng sao? Tiếp tục như vậy, đặt đến trên trăm triệu tinh, hậu quả lúc đó không phải là chúng ta có khả năng tiếp nhận được đâu. Do bất nghe vậy, nhất thời cũng lộ vẻ bất lực. A A Long, hãy phái người phóng hỏa tiễn, phá tan năng lượng kia, để nó lập tức nổ tung. Hiện tại nếu nổ ngay, Tối đa khoảng 1 phần 10 nưu giót bị ảnh hưởng, nếu như chờ trên trăm triệu tinh, khi đó sẽ khủng khiếp lắm. Do bất bất đắc gì nói. Do bất ngừng đầu nhìn dòng chảy không ngừng ra tăng năng lượng, trong lòng ngập tràn lo lắng. Trung tướng A A Dông nghe vậy, lập tức nối điện thoại đến Nhà Trắng. Tổng thống tiên sinh, sự tình hiện tại rất kệ, dòng chảy năng lượng dưới đáy sông Hủ Sân càng lúc càng lớn, hiện tại đã đạt đến mấy ngàn vạn tinh, tiếp tục như vậy, thậm chí vượt quá 100 triệu tinh. Đến khi đó có lẽ 3 phần 10 New York cũng sẽ bị phá hủy, mong Tổng thống Tiên Sinh mau hạ lệnh. Trung tướng A.A.Dông lập tức đẩy nan đề này cho Tổng thống. Tổng thống Tiên Sinh vừa rồi biết được New York phát sinh biến cố lớn, sớm đã tụ tập các thành viên nội các tại một chỗ. Vừa tiếp lấy điện thoại, tất cả thành viên nội các đều được biết, các bộ trưởng trong nhóm thành viên nội các bắt đầu suy nghĩ cân nhắc. Cuối cùng Bộ trưởng Quốc phòng đứng lên, kiên quyết nói. Tổng thống Tiên Sinh. Sự tình đã đến giờ khắc quan trọng nhất, dòng chảy năng lượng kia sắp đột phá 100 triệu tình, mau chóng hạ lệnh phá hủy nó, chúng ta cần phải để tổn thất giảm đến mức nhỏ nhất. Một thành viên nội các khác lập tức đứng lên nói. Không thể như vậy, mấy ngàn vạn tinh năng lượng nổ tung, New York sẽ đối diện với tổn thất cực lớn trước giờ chưa từng có. Bộ trưởng quốc phòng lập tức nổi giận mắng. Hừ, lẽ nào ông cho rằng chờ một lúc nữa? Chờ đến khi dòng chảy năng lượng đạt đến 100 triệu tinh mới hành động sao. Hiện tại phá hủy nó, lưu rót khả năng tổn thất 1 phần mười, nhưng mà sau nửa tiếng đồng hồ mới hành động, tổn thất của chúng ta sẽ là 3 phần. Nhất thời, các thành viên nội các khác đều yên tĩnh lại, tựa hồ đều tán đồng lời của Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống tiên sinh nhìn chúng vị Bộ trưởng cùng đám tâm phúc của mình, cuối cùng cũng có quyết định. Trung tướng A.A.Dông, lập tức xuất thủ. Trong vòng 3 phút cần phải phá hủy dòng chảy năng lượng kia, để tổn thất của New York hạ xuống mức nhỏ nhất, các người động tác trởm, New York tổn thất quá lớn, có lẽ cả nội các chúng ta cũng phải từ chức tập thể, các người cũng phải ra tòa án quân sự. Trung tướng A.A.Dông nghe vậy, lập tức cao giọng nói, lập tức lệnh cho máy bay chiến đấu mau trong phóng ra Hỏa tiễn, phá hủy dòng chảy năng lượng cho tôi, cần phải trong vòng 2 phút, đem dòng chảy năng lượng phá hủy, bằng không. Chúng ta tầng lớp chỉ huy của lần hành động này sẽ phải chờ ra tòa án quân sự. Đột nhiên, Trung tướng A A.A.Rông gầm lên. Ngừng, tạm dừng công kích dòng chảy năng lượng. Tại giờ khác này, mỗi một giây đều đại biểu cho New York thổn thất càng lớn. Nhưng mà đúng ngay lúc này, Trung tướng A.A.Rông lại bất nguyên bố đỉnh chỉ công kích. Bởi vì hắn đã nhìn thấy trên thiết bị kiểm tra, vóng người kia đã động đậy. Còn dòng chảy năng lượng kia không ngờ cũng bắt đầu di động. chương 112 Ma Đạo Thiên Thành Chính phủ nội các cùng với Tổng thống đã hạ mệnh lệnh, cần phải trong vòng 3 phút công kích phá hủy dòng chảy năng lượng, khi đó mỗi 1 giây đều là tổn thất trên 100 triệu USD. Nhưng mà đúng ngay lúc đó, Trung tướng A.A.Rông bất ngờ tuyên bố tạm dừng công kích. Hán tử trong máy kiểm tra MS tối tân nhìn thấy bóng người trong dòng chảy năng lượng bắt đầu chuyển động, còn năng lượng nguy hiểm kia cũng bắt động di động rồi. Kim Đan Thoái, Tinh Cực Thành Cuối cùng đã thành công rồi. Lý Dương hương phấn cười lên, hắn nhắm mắt cảm nhận thất diệu tinh cực án chiếu theo vị trí của thiên cương bắt đầu thất tinh, phân biệt chiếm lấy vị trí thiên huyền tinh, thiên kỳ tinh, thiên quyền tinh, ngọc hành tinh, khai quang tinh, giao quang tinh, thiên su tinh, chu thiên cản khôn viên cầu tự thành một thiên địa, thất diệu tinh cực vừa thành, tinh cực chi hỏa tại trung ương chu thiên cản khôn viên cầu được sinh ra. bay luồng tử sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt hồng sắc đa mang. Cơ mới bắt đầu chu thiên cản khôn viên cầu hấp thu gần 20 vạn tinh năng lượng huyết tộc, lúc này đang không ngừng bị tinh cực chi hỏa thiêu đốt, không ngừng bị Lý Dương dùng đao mang để thối luyện. con linh hồn Lý Dương cũng ngay tại tích tắc kim đan vỡ, cùng với đao mang dung hợp thành một thể. Lúc này đao mang chính là Lý Dương, Lý Dương chính là đao mang, một ngày nào đó đó đao mang vỡ vụt, khi đó Lý Dương cũng chết. Đao mang này tương đương với kim đan trong quá khứ. Ha ha, Lý Dương. Đao mang này trình độ cưng cấp còn vượt xa pháp khí thông thường, càng vượt xa kim đan. Xem ra tu luyện phi đao nhập đạo, muốn chết dường như cũng khó khăn. Hạng Vũ không khỏi hâm mộ nói. Đích xác, đao khí sắc bén vô cùng, đao mang này càng không phải nói. Tuyệt đối là trí dương trí cương, vô kiên bất tội. Tùy theo sự đề cao của công lực, dần dần biến thực thể đao phách, đến khi độ kiếp, đao phách thậm chí ngay dưới thiên kiếp, có lẽ cũng không e ngại nửa phần. Đương nhiên, điều này không thể nói là tu chân giả tu luyện phi đao nhập đạo là không e ngại thiên kiếp, dù sao thân thể một khi bị phá hủy thì không cách nào đại thành, chỉ có thể làm một tán tiên. Năm xưa Lý Tầm Hoan một đao phá kiếp vân, sau đó với hộ thể đao mang chống đỡ thiên kiếp, điều này cũng đã khiến tu chân giả của phi đao nhập đạo biết, hóa ra độ kiếp cũng có thể đơn giản tiêu ngạo như vậy. Lý Dương nghe xong thì cười cười, phi đao nhập đạo. Đây là do thái gia gia của hắn lý tầm hoan sáng tạo ra, Lý Dương cũng cảm thấy từng kia tự hào. Nếu như bản thân một ngày nào đó cũng có thể sáng tạo ra kỹ năng kinh khủng như thế. Vậy, Lý Dương lắc lắc đầu, thu hồi lại tâm tư của mình trước kia là tiên thiên chân khí án chiếu theo hốn độn khí lưu mà vận chuyển, hiện tại lại để thất diệu tinh cực án chiếu theo quỹ tích vận chuyển của hốn độn khí lưu. Lý Dương có quyết định như vậy liền lập tức khống chế thất diệu tinh cực. Thất diệu tinh cực với hình dáng thiên cương bắt đầu hình thành một chỉnh thể sau đó án chiếu theo quy tích của hốn độn khí lưu trong như phong tự bế bắt đầu chầm chậm vận chuyển đột nhiên trong ngày mắt thể tích năng lượng huyết tộc đang bị luyện hóa lập tức bị dồn nén đi vài lần mật độ lớn hơn nhiều lực trói buộc mạnh mẽ khiến việc thối luyện càng thêm dễ dàng thậm chí dưới loại quý tích vận chuyển đó tinh cực chi hỏa cũng càng thêm nóng bỏng hô hô từng luồng đao khí lập tức bị luyện hóa thành công Đao khí không ngừng tụ tập và dung hợp vào trong đao mang, đao khí giảm đi còn thiện đao mang có thể thấy rõ đang chậm chậm chuyển biến thành màu hồng sắc. Năng lượng huyết tộc đang không ngừng bị luyện hóa thành đao khí, đao khí lại tụ hợp trong đao mang khiến nó càng thêm hóa thật. Lý Dương hiểu được, khi mà thiện đao mang biến thành hồng sắc đao mang sẽ tương đương với cao thủ kim đan trung kỳ. Mặc dù năng lượng kim đan của hắn không đủ, Nhưng mà lần này năng lượng huyết tộc mà chu thiên cản khôn viên cầu hấp thu nhiều không bình thường, thêm vào đó nguyên buồn thiện hồng sắc đao mang có hàm chứa năng lượng mạnh mẽ, hiện tại có thể chậm chậm biến đổi cũng là bình thường. Khi Lý Dương để thất diệu tinh cực thành hình thiên cương bắt đầu, án chiếu theo quy tích vận chuyển của hôn độn khí lưu, ở bên ngoài dòng xoáy năng lượng to lớn vô biên không ngờ phát sinh biến hóa, bên ngoài dòng xoáy năng lượng mặc dù có chứa năng lượng to lớn đến kinh người. Nhưng mà về mật độ thì không bằng tinh cực, nó do năng lượng to lớn như vậy, hơn nữa để cao nhanh như thế, lại vì không có hạn chế về thể tích, nên thể tích không ngừng tăng lên, lúc này đã ở trong sông hủ sần gây sóng gió. Khi thất diệu tinh cực án chiếu theo quỹ tích vận chuyển của hốn độn khí lưu, dòng xoáy năng lượng ở bên ngoài không ngờ cùng với thất diệu tinh cực trong cơ thể Lý Dương hình thành sự cộng hưởng. Cả hai đều là án chiếu theo quỹ tích vận chuyển cốn độn khí lưu. Không biết là chuyện gì xảy ra, thất diệu tinh cực của Lý Dương vận chuyển lại cộng hưởng với nó, thân thể Lý Dương từ từ di động đến hoạch tâm của dòng xoáy năng lượng. Tâm thần của Lý Dương trở lại, người cũng từ từ tỉnh táo. Đáng tiếc quá, năng lượng của người đều dùng cho phi đao nhập đạo, vậy người làm thế nào tu luyện ma đạo đây? Quên đi, sau này lại hấp thu năng lượng, sau đó quán thâu vào trong trái tim. Hạng vũ có chút bất đắc dĩ. Ma đạo tu luyện. Hạch tâm chính là trái tim. Trái tim thì yếu ớt, nhưng mà ma đạo tu chân giả có thể lợi dụng pháp khí cho đến cao hơn là ma khí để bảo vệ trái tim. Huyết tộc sở dĩ dễ dàng bị Lý Dương giết chết như vậy, chính là bởi vì xung quanh căn bản không có cái gì để bảo vệ, chỉ có một chút lực lượng hắc cám mà thôi. So với phi đao nhập đạo mà nói, hiện nhiên phi đao nhập đạo càng an toàn hơn. Hạch tâm là đao mang, cũng là chỗ mạnh nhất. Chính ngay lúc này. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa mở mắt ra Lý Dương đã khó có thể tin nhìn mọi chuyện trước mắt. Trước mắt dòng xoáy năng lượng to lớn vô cùng đang lấy Lý Dương làm hoạch tâm mà xoay chuyển. Thiên địa linh khí to lớn đang bị hấp thu qua. Cả phần giữa dòng xoáy năng lượng đều là dịch thể của thiên địa linh khí. Thậm chí còn có một số tinh thể. Toàn bộ thiên địa linh khí tụ tập thành tinh thể. Kinh khủng! Ba Vương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Dương đồng thời cũng nghi hoặc. Mình ở chính giữa, sao lại không chịu nửa điểm ảnh hưởng nào? Hạng vũ cười nói. Lý Dương, ngươi lần này thật là đã mang đến thai nạn cho thành phố gọi là New York rồi. Ngươi lúc trước tống ra ngoài phần năng lương huyết tộc dư thừa trong cơ thể, hình thành một tuần hoàn như vậy. Dòng xoáy năng lượng này là án chiếu theo quý tích vận chuyển của hốn độn khí lưu lúc thiên địa còn chưa phân ra. Ai biết được quý tích đó đại biểu cái gì? Bùn ba vương cũng không rõ. Dù sao đối với sự lý giải thiên đạo, buồn bá vương cũng rất là nông cạn. Vừa rồi ngươi tuyệt không phải là hạch tâm của dòng chảy năng lượng, khi ngươi vừa mới thành tiểu tinh cực, khiến tinh cực án chiếu theo quỹ tích vận chuyển của hôn đột khí rưu. Không ngờ cùng với dòng xoáy năng lượng này hình thành cộng hưởng. hạ vũ đối với tất cả chuyện này cũng không cách nào giải thích được. Dù sao hắn đối với sự lý giải thiên đạo cũng chỉ là một chút ít. Thiên đạo, phiêu hốt vô định, ai biết được là cái gì. Có lẽ chỉ có để hồng quân đạo nhân, ban cổ đại thần mới có thể giải thích. Ngu xuân à, mau chóng hấp thu đi à, bao nhiêu dịch thể năng lượng cùng với bao nhiêu linh tinh như vậy, đủ để ngươi tu ma đạo rồi. Hạng vũ bất ngờ quát lớn. Vừa rồi còn lo lắng không có năng lượng tu ma đạo, hiện tại lập tức có nhiều năng lượng như vậy. Lý Dương đương nhiên không phải là ngu ngốc, trong đầu hắn lập tức hiện lên tầng thứ 6 ma dương điển về quá trình tu luyện nhập ma đạo. Mẹ kiếp! Hiện tại không có kim đan. Quên đi, dù sao đều là năng lượng, đều bị trái tim hấp thu, hiện tại cũng vậy. Còn có các khối do thiên địa linh khí hợp thành kia, những tinh thể đó mặc dù hiệu quả không như kim đan, cũng miễn cưỡng thu thập. Lý Dương tự tiện hấp thu các khối tinh thể thiên địa linh khí ở xung quanh, không ngừng hấp thu vào trong trái tim. Nhưng tinh thể thiên địa linh khí này, cho dù tại tu chân giới cũng cực kỳ trân quý. Trong côn luân cảnh mặc dù có năng lượng tinh thạch Nhưng mà làm sao có thể có tinh khiết đến như vậy? Đây tuyệt đối là do thiên địa linh khí tụ tập mà thành, toàn bộ không hề có chút tạp chất nào. Dung hợp từng viên tinh thạch, trái tim chầm chậm bắt đầu biến hóa, phát ra quang mang nhạt nhạt. Một luồng ám hồng sắc năng lượng nóng bỏng lập tức quán xuyên cả thân thể, cơ bắp thân thể liền phản phất như hạt giống nhỏ được tới nước, bắt đầu mọc dễ ra, không ngừng trưởng thành lớn mạnh, năng lượng nục thể của Lý Dương cũng không ngừng để cao. Không hổ là pháp quyết tuyệt đỉnh để tu luyện thân thể. Trình độ cường hãn của thân thể tăng cao lên như bay, ngay Lý Dương cũng cảm nhận được rõ ràng. 5 vạn tinh, 6 vạn tinh, 7 vạn tinh, 8 vạn tinh, 9 vạn tinh, 10 vạn tinh, 15 vạn tinh, 18 vạn tinh, 20 vạn tinh, 30 vạn tinh. Không hay. Khi năng lượng nhục thể của Lý Dương đang đề cao như bay thì hạng vũ bất ngờ quá lớn. Lý Dương lập tức kinh tỉnh lại. Lập tức đình chỉ việc tiếp tục hấp thu. Mở mắt, Lý Dương sợ ngây người. Lúc này hắn mới phát hiện một điểm ra mặc dù các năng lượng tinh thể này đều ở các vị trí khác nhau trong dòng xoáy năng lượng. Lý Dương một lần hấp thu mấy chục khối tinh thể, khiến cho bình hành năng lượng ở trung ương dòng xoáy năng lượng bị phá vỡ. Mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi mà hình thành nên dòng xoáy năng lượng mấy ngàn vạn tinh vốn là căn cơ không ổn định. Bình hành vừa bị phá, nó liền lập tức bạo loạn, nói không chừng sắp sửa nổ tung Ông trời, cả ngàn vạn tinh năng lượng một lần nổ ra. Nhiệm kiếp. Vậy New York sẽ tổn thất lớn đến cỡ nào? Lý Dương trong lòng hoảng sợ, về phần bản thân, hắn một chút cũng không lo lắng, dù sao hắn cũng có cao thủ đạt đến cực hạn nhân gian như hạng vũ bảo vệ. Lý Dương, hiện tại thất diệu tinh cực của ngươi có thể cùng nó hình thành cộng hưởng, ngươi cố gắng đem nó tống lên trời cao đi. Hạng vũ nói ra một chủ ý xấu. Kỳ thật. Đây là hạng vũ muốn khảo nghiệm Lý Dương, dù sao muốn khống chế mấy ngàn vạn tinh năng lượng, cái này đối với năng lực khống chế, năng lực tâm thần của Lý Dương, thậm chí là tâm cảnh đều là một khả nghiệm rất lớn. Một khi trải qua lần ma luyện này, đối với hắn sau này chỗ lợi lớn phi thường. Lúc này trong đầu Lý Dương xuất hiện lại là dạ kẻ, vợ chồng cắt phổ cùng mọi người, hắn lo lắng dòng xoáy năng lượng khổng lồ này nổ tung, nếu như lan đến chỗ họ. Bọn họ đều là người bình thường. Trải nghiệm vụ nổ, vậy có thể bị nguy hiểm Nghĩa kiếp, liều thôi Lý Dương nhắm mắt, tâm thần hoàn toàn không chế sự vận chuyển của thất diệu tinh cực Từng chút cải biến quy tích, quả nhiên, dòng xoáy năng lượng cũng từ từ biến hóa theo Lý Dương chầm chậm khống chế dòng xoáy năng lượng bay lên, không ngừng bay lên Ngu xuẩn, không ngờ ngay cả tinh thể do thiên địa linh khí hình thành cũng không ớn Đây đều là đồ tốt cả à Hạ vũ chửi thầm Hắn bây giờ cũng không dám quay dày Lý Dương, hạ Vũ cũng biết phàm nhân giới muốn tìm thấy những năng lượng tinh thạch này, có thực là thập phần khó khăn, chỉ có côn lôn tiên cảnh là có thể tìm được. Hiện tại cơ hội như vậy là khó kiếm. hạ Vũ vì để Lý Dương sớm một chút đạt đến độ kiếp cảnh giới, lập tức sử dụng năng lượng của mình, bắt đầu đem những tinh thể do thiên địa linh khí hình thành từng cái bắt lấy. Lúc này, dòng xoáy năng lượng cũng bắt đầu chầm chậm bay lên cách mặt nước mấy chục mét. Đám cảnh sát, bộ đội đặc biệt phản ứng nhanh, ai cũng đều ngây ngốc nhìn tất cả mọi chuyện, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng một con người đang khống chế năng lượng lớn đến như vậy, nhưng mà không một ai có thể nhìn rõ bóng người đó hình dáng thế nào. Đó là do năng lượng bảo vệ của hạng vũ tắc quái, năng lượng của hạng vũ bao vây toàn thân Lý Dương, liền phản phất như một cái lồng bảo vệ đem Lý Dương hoàn toàn bảo vệ chặt, người bên ngoài căn bản không cách nào nhìn rõ bóng người đó rốt cục là người gì. Hô hô! Trung tướng A A Dông cùng đám tướng lĩnh chỉ huy hô hấp khó khăn, bọn họ đều khẩn trương nhìn tất cả chuyện này. Thượng đế ơi, hãy bảo hộ vị thiên thần người đông phương này đem dòng chảy năng lượng kinh khủng kia đi. Từng thị dân của New York đều bắt đầu cầu khấn. Tại phía xa trong bầu trời đêm, từng huyết tộc đều bay trên không trùng, bọn chúng kinh khủng nhìn mọi chuyện. Năng lượng kinh khủng như vậy, bóng người kia rốt cục là ai? Làm sao làm sao lại có người khủng khiếp như vậy? có lẽ hắn so với huyết tộc đại công tức còn lợi hại hơn nhiều. Từng huyết tộc nhân đều sợ hai âm thầm nói, cho dù là giáo hoàng và hội trưởng hắc ám nghị hội qua đây, cũng không nhất định có thể khống chế. Siêu cấp cao thủ của Thanh Bang cũng lần lượt phóng ra, dẫn đầu chính là Vương Thông, mỗi người họ đều là cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Mấy chục siêu cấp cao thủ này chính là cao thủ chân chính của Thanh Bang, trong bọn họ phần nhiều đều là trưởng lão các đời trước. Nhưng cao thủ này lần lượt đều trận mắt há mồm nhìn hết thể mọi chuyện. Bất ngờ một trưởng lão đời trước kinh hô. Tam thanh thiên tôn, nhiều thiên địa linh khí nồng hậu như vậy hả? Nếu như láo đầu ta ở trong đó tu luyện một năm, tuyệt đối là có thể độ kiếp rồi. Những láo đầu khác cũng có ý niệm đồng dạng trong đầu. Còn vương thông âm thầm suy nghĩ. Nhiệu giót này từ khi nào nảy loại cao thủ như vậy sát thủ từ đạn đứng sau lưng một dịch. Trong lòng vương thông... Cũng chỉ có sát thủ tử đạn là có loại thực lực đó. Bọn người này làm sao biết được sự thống khổ của Lý Dương lúc này, chỉ vài chục vạn tinh năng lượng lại đi không chế mấy ngàn vạn tinh năng lượng, cố áp lực khủng khiếp này khiến thần kinh hắn hoàn toàn căng như dây đàn, thật vất vả mới khiến dòng xoáy năng lượng bay lên cách mặt nước được trăm mét. Đột nhiên, không hay. Dây thần kinh đang căng thẳng của Lý Dương chấn động một cái, Lý Dương biết được là không hay. Với mấy chục vạn tinh năng lượng của mình mà không chế mấy ngàn vạn tinh năng lượng thì giống như đi trên dây thép, một chút không cẩn thận, điều ngoài ý muốn liền nảy sinh. Tại giờ khắc này, Lý Dương quát lên một tiếng lớn. Đi cho ta. Lý Dương hai tay chấn động, dòng xoáy năng lượng không ngờ thực sự nhắm phía trên mà bay đi, nhưng mà Lý Dương cũng mất đi sự không chế đối với nó. Trong lòng Lý Dương chỉ có thể hy vọng dòng xoáy năng lượng này có thể bay cao một chút, thời gian nổ chậm một chút. Năng lượng to lớn vô cùng của dòng xoáy năng lượng mất đi sự bình hành, cuối cùng khống chế không được mấy ngàn vạn tinh năng lượng, tại độ cao mấy trăm mét. Và anh, giữa trời đất phản phất như có ngàn vạn đạo lôi điện âm ẩm nổ, tiếng oanh long long vang vọng cả phái chân trời, đối với toàn bộ thị dân New York mà nói, đây phản phất như mặt trời nổ tung. Chương 113, Bạo Tạc Đích Dư Ba Ô, Thượng Đế ơi! Trung tướng A, A Dông nhìn cảnh này, hắn ngây người. Phu ta của hắn lập tức nhào tới xô hắn nằm sắp xuống đất, may mắn hai người trên thân có mặc áo giáp chống đạn, đầu cũng mang mũ cối, vàng không trong vụ nổ kịch liệt không biết sẽ có kết quả gì. Đúng vậy, dòng xoáy năng lượng kinh khủng đạt đến mấy ngàn vạn tinh cuối cùng đã nổ tung. Quang mang chói mắt chiếu khắp cả nịu giót, tại giờ khắc vụ nổ, dòng xoáy năng lượng chính là Thái Dương, đặc biệt hiện tạo là trước bình minh, trong đêm tối, quang mang vụ nổ sinh ra trói mắt vô cùng. Đồng dạng thanh âm vụ nổ cũng làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Thanh âm từ vụ nổ đó không ngừng dội lại trong thiên địa, phản phất như hàng ngàn vạn lôi điện trong thiên địa đang không ngừng nổ văng rèn. Thanh âm cực lớn, thậm chí khiến người trong thoáng chốc mất đi thính giác. Địa cầu hủy diệt rồi sao? Rất nhiều binh lính nước Mỹ chứng kiến cảnh này đều ngây người. Trong mắt bọn họ tràn ngập chính là quang mang vô tận chói mắt, ngập tràn trong tại bọn họ là tiếng nổ vanh oanh. Trong mắt bọn họ đây chính là cảnh hủy diệt. Ngao. Đám huyết tộc nhân dít lên một tiếng bén nhọn cao vút, lập tức như tia chốc bay đi khỏi. Đối với quang mang, huyết tộc nhân có một sự sợ hãi khó hiểu, đặc biệt là huyết tộc nhân đẳng cấp thấp. Giờ phút này quang mang trói mắt đã khiến các huyết tộc nhân sợ hãi. Đặc biệt là thanh âm kinh khủng do vụ nổ sinh ra tựa hồ đối với huyết tộc bọn chúng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Lên. Trong mấy trục lao đầu của thanh bang. Hai láo đầu trong số đó quát lạnh một tiếng. Nhất thời một cầm chê xuất hiện bên cạnh mọi người, hoàn toàn bảo vệ lấy mọi người. Còn Lý Dương ngay trong tích tắc vụ nổ phát sinh đã lập tức chui vào trong nước, sau đó dùng độn thuật rời đi. Nhưng còn nhiều thị dân yêu giót đang phát ra tiếng thét trói thai kinh khủng. Nhà cao tầng sụp đổ, đường xá nước nẻ, nước sông ngập trời, hoàn toàn là một cảnh tượng của thế giới đã đến ngày tàn. Dư ba của tiếng nổ dần dần biến mất. Quang mang chói mắt cũng chậm chậm biến mất. Hết thể tựa hồ quay trở về sự bình tĩnh, ở xa tiếng khóc đứt quắng cũng thỉnh thoảng văng lên. Xung quanh cửa sông Hụ Sần, lấy địa điểm 600 m trên bầu trời sông Hụ Sần làm trung tâm, trong đường kính hơn 1.000m kiến trúc hầu như hoàn toàn sụt đổ. May mắn đại bộ phận thị dân, du khách sớm đã được di rời đi. Gần như toàn bộ binh sĩ đều rời ra tương đối xa. Cũng chỉ có một số xui xẻo, bị kiến trúc sụp đổ đẻ chết. Đám binh sĩ phản phất như sống sót sau kiếp nạ, trên mặt ngập tràn vui sướng như được sống lại, cảnh tượng vụ nổ vừa rồi, phản phất như địa cầu đến ngày tàn. Trung tướng A A Dông đứng phát dậy, nhìn xung quanh, lập tức thở vào một hơi. Thượng đế phù hộ, vụ nổ dòng chảy năng lượng đường kính chỉ có hơn 1.000 m May mắn dòng chảy năng lượng đó lên cao mấy trăm mét, vụ nổ ở trên cao lại là trên bầu trời sông Hụ Sần. Chỉ gần hai con đường của Mãn Hạ Thở tặng tiếp cận sông Hụ Sơn bị sụp đổ, còn may, còn may. Dựa theo phòng đoán của Trung tướng A, A. Đông, nếu như mấy ngàn vạn tinh năng lượng kia mà nổ ở dưới sông, đó chính là tương đương với một tu chân giả độ kiếp kỳ tự nổ, cả Mãn Hạ Thở tặng này đều xong đời, cả Niu Zot sẽ bị hủy diệt khoảng 1 phần 10. Hiện tại chỉ là bị hủy diệt chưa đến 1 phần 10 mắn Hạ Thở tặng. Hắn đương nhiên là thở vào một hơi. Mệnh lệnh cho toàn bộ binh sĩ lập tức bắt đầu cứu trợ những người bị trọng thương. Lập tức thống kê tổn thất. Trung tướng A.A. Dông rất là chấn định phát ra mệnh lệnh. Đột nhiên sắc mặt Trung tướng a, a. Dông trong thoáng chốc trắng bệnh. Tượng nữ thần tự do đâu? Trung tướng a. a Dông nhìn về phía Tây, trên đảo tự do tại cửa sông Hù sẩn Tượng nữ thần tự do đã biến mất rồi, đã không còn thấy nữa, vậy chỉ có một kết quả. Sụp đổ rồi. Tượng nữ thần tự do sụp đổ rồi. Biểu tượng của nước Mỹ, biểu tượng của tự do đã sụp đổ rồi. Thượng đệ à. Hai tay trung tướng A A rông ôm lấy mặt mình, thống khổ rên rỉ, hắn đã quên mất vụ nổ thí có phát xả ra. Còn tượng nữ thần tự do thì vừa vặn nằm sát bên địa vụ nổ. Vụ nổ kịch liệt như vậy, tượng nữ thần tự do cuối cùng đã ẩm ẩm sụp đổ. Còn cách đó không xa từng binh sĩ nước Mỹ đều từ từ chú ý đến cảnh tượng này. Họ đều khó tin nhìn về phía đảo tự do. Đây chính là hòn đảo mà toàn bộ nhân dân nước Mỹ đều lấy làm tự hào, trên đảo đó có biểu tượng của tự do, biểu tượng tự do của nhân dân nước Mỹ chính tượng nữ thần tự do, lúc này đã biến mất. Mệnh lệnh toàn bộ binh sĩ lập tức bắt đầu cứu trợ những người bị thương. Trung tướng A.A. dông hít một hơi sâu, hướng đến những binh sĩ còn đang chấn động hạ lệnh lệnh. Tượng nữ thần tự do đã bị hủy diệt, tất cả chuyện này đã thành hiện thật, đã không cách nào cải biến. Do vậy chỉ có thể tiếp nhận. Trung tướng Aông cầm lấy điện thoại gọi tới nhà trắng tổng thống tiên sinh, nựu rót 5 đại khu chỉ có mặt hạ tờ tảng bị tổn thất nặng hai con đường của mặt hạ tờtà gần cửa sông hụ sẩn hơn phân nửa bị sụp đổ những địa phương ở xa hơn chỉ có một số kiến trúc nhỏ bị hư hỏng Trung tướng A. A Dông hồi báo tổn thất tổn thống vừa nghe nhất thời trong lòng thở nhẹ một hơi ông đã chuẩn bị tâm lý màn hạ tờ tặng bị hủy diệt nhưng mà màn hạ tờ tặng nếu như hủy diệt Hậu quả đó cũng không phải là ông có khả năng chấp nhận được. Hiện tại chỉ là hủy diệt hai con đường, tựa hồ đã là tình huống tốt nhất rồi. Dù sao phim tạ vì nụ ở, hoan sờ chít và những địa phương quan trọng không có tổn thất gì lớn. Trung tướng A A Dông, khổ cực cho ngài rồi, lần này ngài làm rất tốt, phi thường tốt. Bất quá mấy ngàn vạn tinh năng lượng kinh khủng nổ tung, mản hạ thở tặng cho dù không bị hủy diệt toàn bộ, cũng phải bị hủy diệt quá nửa à. Làm sao lại chỉ hai con đường? Tổng thống tiên sinh cuối cùng đề xuất ra nghi hoặc của ông. Trung tướng a rông trong đầu cuối cùng lại hiện lên bóng người tựa như thiên thần kia. Tổng thống tiên sinh, bên cạnh dòng chảy năng lượng kia vốn có một bóng người, một bóng người làm thế nào cũng không thể nhìn rõ, phản phất như xung quanh thân thể người đó có cái gì bảo vệ. Bóng người đó cuối cùng đem dòng chảy năng lượng kia một hơi tống lên trời cao chỗ cách mặt sông Hụ sần mấy trăm mét. Do vậy tổn thất mới nhỏ như vậy. Tổng thống tiên sinh cả kinh. Ồ thờ. Một con người. Một con người khống chế cả mấy ngàn vạn tinh năng lượng. Tổng thống tiên sinh kinh hãi. Đây chẳng phải đại biểu con người đó là một quả bom nguyên tử sống sao. Để do bất tiếp điện thoại. Tổng thống tiên sinh hiểu rằng, chuyện như vậy chỉ có thể hỏi cao thủ như do bất. Tổng thống tiên sinh, người khỏe chứ. Thanh em do bất lộ vẽ rất bình tĩnh. Tựa hồ tượng nữ thần tự do sụp đổ đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Tổng thống tiên sinh lập tức hỏi. Do bất thân ái, ông biết bóng người kia là ai không? Chính phủ chúng ta có biện pháp nào để hắn làm việc cho chúng ta không? Do bất cười khổ. Tổng thống tiên sinh, người đó thực lực cao siêu, thậm chí vượt qua giáo hoàng cùng với nghị trưởng hắc cám nghị hội, lục cấp cao thủ như tôi làm sao có thể nhìn rõ diện mạo của hắn. Còn để hắn vì chúng ta làm việc. tổng thống tiên sinh, Khả năng ngài phải thất vọng rồi, loại siêu cấp cao thủ như vậy thì không thể nào để cho chúng ta sử dụng. Cái mà hắn theo đuổi không giống với tục nhân. Tổng thống tiên sinh vừa nghe, liền bỏ cuộc hy vọng xa vời trong lòng. Được rồi, các ông lập tức triển khai công tác cứu trợ, tôi sẽ lập tức ra lệnh cho người triển khai công tác kiến thiết lại. Tổng thống nói xong liền định gác điện thoại. Trung tướng A.A.Dông lập tức tiếp lấy điện thoại từ do bớt, nói Tổng thống tiên sinh Tôi có một việc phải nói với ngài. Sắp gắt điện thoại Tổng thống lại cầm lấy điện thoại, hỏi. Trung tướng A A Dông, có chuyện gì quan trọng sao? Hoặc là ông nhận biết bóng người kia. Tổng thống lúc này không ngờ lại có tâm tình mà nói giỡn. Khi thật lúc này trong lòng Tổng thống vẫn còn tương đối thoải mái. Giống như một con bạc mới bắt đầu nghĩ rằng mình sắp phải thua một ngàn vạn, thậm chí khả năng trên trăm triệu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sau đó lại chỉ thua có mấy chục vạn. Điều này ngược lại khiến trong lòng hắn cao hứng. Rốt cục là chuyện gì? Tổng thống tiên sinh phát hiện Trung tướng A.A. Dông tự hồ muốn nói lại thôi, nhất thời thuốc giục nói, trong lòng ông cũng có một chút cảm giác không ổn. Trung tướng A.A. Dông hít một hơi, bình tĩnh nói. Tổng thống tiên sinh, tượng nữ thần tự do sụp đổ rồi. Tổng thống tiên sinh nhất thời chết xứng người. rạng sáng, Lý Dương ngồi xếp bằng trong phòng của mình. từng tiên năng lượng mạnh mẽ lưu động toàn thân. Lý Dương cảm thấy năng lượng nhục thể của mình so với quá khứ tăng lên gần 10 lần. 30 vạn tinh. Đây chính là năng lượng nhục thể của Lý Dương lúc này. Lúc này tốc độ của Lý Dương cũng nhanh hơn quá khứ gần 10 lần. Nếu như toàn lực thi triển, lại dựa vào xuyên vân tọa vụ cùng với thuật phi hành đặc biệt của phi đao nhập đạo là lưu quang hóa đao thuật. Thậm chí là huyết tộc công tức cũng không cách nào so được với hắn. Có lẽ chỉ có tu chân giả nguyên anh kỳ ngự kiếm phi hành mối có thể so sánh. Tu ma giả coi trọng luyện thể, bọn họ chính là đem thân thể luyện tới cảnh giới cường hãng nhất. Tu tiên giả căn bản không cách nào tưởng tượng được sự cường hãn của nhục thể tu ma giả. Tu ma giả thậm chí có thể dựa vào thân thể cùng phi kiếm chiến đấu, đạt đến ma đế cảnh giới. Gần như không thể bị thương, được xương tụng là bất tử chi thân. Lý Dương, hiện tại tốc độ của người kết hợp với xuyên vân tòa vụ. Hừ hừ có lẽ tu chân giả kim đan ngự kiếm phi hành không cách nào so sánh được với người hả? Không tệ nha, tu ma có phải là tốt hơn tu tiên không? Hạng vũ tự hào nói, hiển nhiên, hắn cho rằng tu ma mạnh hơn tu tiên. Lý Dương cười nói, bà Vương, xem ra ngài chưa biết đến thuật phi hành đặc biệt của phi đao nhập đạo tinh cực tông chúng tôi là lưu quang hóa đao thuật, nếu như tôi dùng lưu quang hóa đao thuật kết hợp với xuyên vân tọa vụ tốc độ của tôi sẽ đạt đến một trình độ kinh khủng. Hạng vũ sử sốt. Lưu quang hóa đao thuật. Ồ, ta nhớ ra rồi. Đệ tử tinh cực tông mặc dù có pháp khí, nhưng mà bọn họ quan trọng nhất chính là đao mang trong cơ thể. Lúc xưa Lý Tầm Hoan sáng tạo lưu quang hóa đao thuật, bởi vì Lý Tầm Hoan cho rằng, đao mang đao khí của bọn họ tuyệt đối không kém hơn sự tồn tại của phi kiếm, do vậy liền kết hợp thuật ngự kiếm, sáng tạo ra lưu quang hóa đao thuật. Đây tuyệt đối có thể sánh ngang với thuật phi hành lợi hại nhất của ngự kiếm thuật, thậm chí có thể nói siêu việt hơn thuật ngự kiếm. Chính xác mà nói, Lưu Quang Hóa đao thuật có hai cấp bậc. Một là đem đao khí ngưng kết dưới chân, biến đao khí trở thành phi kiếm, sau đó bay cao 9 tầng trời, dù sao đao khí và bản thân là một thể, khống chế vô cùng như ý, khi đao mang tu luyện đến cảnh giới đao phách, liền có thể đem đao mang ngưng kết dưới chân. Bất quá phương pháp như vậy Tốc độ phi hành cùng thuật ngự kiếm là một cấp bậc, đơn giản gọi là lưu quan thuật. Hai là, lấy đao mang trong cơ thể làm chủ, bên ngoài thân thể dùng đao khí hoặc là đao mang ngưng kết thành cự hình phi đao, lại tham khảo thuật ngự kiếm phi hành, đem phi đao do cả thân thể biến thành phi đao, sau đó liền có thể phá không phi hành. Thân thể hóa đao, trực tiếp phá không phi hành. Tốc độ cực nhanh, so với thuật ngự kiếm còn nhanh hơn nhiều. Đơn giản gọi là hóa đao thuật. Tốc độ lưu quang hóa đao thuật thậm chí so với ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn một chút, hừ hừ, nếu như ta lại án chiếu phương pháp phi hành của xuyên vân tòa vụ, vậy tốc độ của ta. Trên mặt Lý Dương có một nụ cười hưng phấn. Trong mắt Lý Dương, tính trọng yếu của tốc độ thậm chí sánh ngang với năng lượng. Sau khi ở trong phòng tắm dùng nước lạnh tẩy rửa, Lý Dương liền xuống lầu. Hoa sư huynh, đêm nay lưu giót như sắp phát điên rồi, huynh không ngờ còn chưa xuống lầu. Dạ kẻ kêu lên, nếu như không phải Lý Dương ra lệnh cấm bất kể người nào tiến vào phòng ngủ của mình thì có lẽ mọi người đã tiến vào phòng của Lý Dương ngó nghiêng. Lý Dương đối với phòng ngủ của mình đặc biệt xem trọng, bởi vì trong phòng ngủ có tượng gỗ của tuyết. Lý Dương mỉm cười. Vụ nổ ngày hôm qua ta biết rồi, còn may, chỉ là hai con đường mà thôi, còn chưa có lan đến chỗ chúng ta. Điên Cương, Lý Lý cùng với huynh đệ dẹt xệ bọn họ từng người đều xem báo chí. Nhật báo New York, báo buổi sáng ở mặt hạ tờ tặng, nhật báo Columbia một đống báo chí bảy trên bàn ăn. Sáng sơm, cả đám xem báo chí làm gì. Lý Dương cười đi tới. Bất ngờ, Lý Dương chừng cả hai mắt, nhìn trang đầu tiên báo buổi sáng ở mặt hạ tờ tặng. Vua nổ dòng chạy năng lượng thần bí, tượng nữ thần tự do sụp đổ. Cái gì? Tượng nữ thần tự do sụp đổ. Lý Dương kinh hô, ngày hôm qua hắn chỉ chú ý mặt hạ tờ tặng. Hắn không nghĩ đến tượng nữ thần tự do trên đảo tự do bên cạnh màn hạ tờ tặng lại bị ảnh hưởng. Tượng nữ thần tự do gần như là biểu tượng của nước Mỹ, biểu tượng của tự do, ý nghĩa của nó căn bản không cần nói thêm. Lý Dương biết, tượng nữ thần tự do đổ, không chỉ đơn giản là tổn thất về tiền bạc. Lý Dương lật qua mấy trang báo chí, dòng chảy năng lượng nổ tung trên cao, tượng nữ thần tự do đã bị ảnh hưởng, tại nạn, hai nạn khó hiểu. trên báo chí Liên quan đến tổn thất của mặt hạ tờ tảng chỉ có vài dòng lướt qua, mỗi cái đều chi tiết nói về tượng nữ thần tự do từ đâu ra, ý nghĩa của tượng nữ thần tự do, thậm chí có tờ báo còn giảng về cố sự ái tình của người kiến tạo tượng nữ thần tự do năm xưa là bạ tổ đi và người mẫu là vợ của ông ta. Lý Dương bỏ tờ báo trong tay xuống, trong lòng vô tội nói, Si Viu Đại Tôn ở trên cao, cái cái này không thể trách ta được, ta cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi. Một theo thông tin tìm kiếm thì người mẫu của bức tượng là mẹ của tác giả chứ không phải vợ dịch giả. chương 114, Linh Tinh. Cửa sông Hủ Sần xuất hiện dòng chảy năng lượng thần bí, nổ tung trên trời cao, màn hạ tờ tảng tổn thất thẳng trọng, biểu tượng của nước Mỹ, biểu tượng của tự do là tượng nữ thần tự do cũng trong trận thai nạn này mà sụp đổ. Sự kiện lần này phát sinh khiến cho tỷ lệ dân chúng ủng hộ đối với Tổng thống đáng thương của nước Mỹ bị hạ xuống điểm thấp nhất trong lịch sử. Dân chúng thực không biết rằng điều này không thể trách Tổng thống, toàn bộ thành viên nội các của Nhà Trắng lần lượt bắt đầu hành động, Tổng thống cũng tự thân đến hai con đường bị sụp đổ của Màn Hạ Tờ Tẳng, cùng với việc an ủi những người bị trọng thương, không ngừng nỗ lực vãn hồi tỷ lệ ủng hộ của dân chúng. Còn may, nếu như dòng chảy năng lượng nổ ở dưới đáy sông, có lẽ cả Màn Hạ Tờ Tẳng cùng song đời. Chuyện như vậy phát sinh, có lẽ Tổng thống cùng với toàn bộ nội các phải từ chức tập thể. Hiện tại tình huống vẫn còn nằm trong phạm vị có thể chấp nhận của Tổng thống. Sự kiện thai nạn này phát sinh vô cùng nột nột, các chuyên gia cũng tìm không ra vì sao lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Còn tượng nữ thần tự do sụp đổ, tin tức này gần như là trong vòng một ngày là chuyển đi khắp thế giới. Pháp Liên Xã, Mỹ Liên Xã, Tân Hoa Xã và các phương tiện truyền thông lớn, thậm chí trên mạng các trang web lớn lần lượt tại vị trí bắt mắt nhất đều nói về sự kiện này. Trong nhất thời ánh mắt của mọi người trên toàn thế giới đều đổ dồn về sự kiện này tại New York. Mọi người trên toàn thế giới đều suy đoán nguyên nhân phát sinh. Dù sao đoạn sông đó chảy trong New York, thuộc về sông nội địa, làm sao lại đột nhiên phát sinh dòng chảy lớn như vậy. Bất kể mọi người nghĩ như thế nào, địa hạ thế giới thực sự hoàn toàn kinh hãi. Thanh Bang Mấy Lao giả của Thanh Bang, đám trưởng Lao đã sớm nghỉ hưu đều tụ tập trong một biệt thự bí mật. Thực là kinh khủng. Không ngờ lại không chế được mấy ngàn vạn tinh năng lượng, dòng chảy năng lượng đó hôn loạn bất ham căn bản là do vô số năng lượng thiên địa linh khí tu tập lại và không ổn định, phản phất như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, bóng người kia rốt cục là ai. Không ngờ lại có thể khống chế được dòng chảy năng lượng hôn loạn như vậy, ta thấy hắn tối thiểu phải là bắt cấp cao thủ. Một lao giả có vẻ hết sức chắc chắn. Xung quanh lần lượt mấy lao giả đều lần lượt gật đầu tán đồng. Một bát cấp cao thủ năng lượng tự thân có mấy ngàn vạn tinh. Người đó có thể khống chế năng lượng bản thân, nhưng mà cái đó không đại biểu người đó có thể khống chế được dòng chảy năng lượng hỗn loạn, bởi vì năng lượng tự thân của bát cấp cao thủ ổn định, hơn nữa bát cấp cao thủ đối với năng lượng của mình rất quen thuộc, khống chế sẽ dễ dàng. Nếu như muốn khống chế dòng chảy năng lượng hỗn loạn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Sợ là bắt cấp cao thủ cũng khó. Nên mấy lao giả này mới nói tối thiểu là bắt cấp cao thủ. Bắt cấp cao thủ tương đương cao thủ độ kiếp kỳ, nếu như bóng người kia là cao thủ độ kiếp kỳ, vậy thì không bình thường rồi. Trong mấy lao giả này cao nhất bất quá cũng vừa mới tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Nếu như là cựu cấp cao thủ, một cao thủ đại thành kỳ, có lẽ cả đám lao giả này cũng đều phải ngừng đầu nhìn vị siêu cấp cao thủ này. Giáo đình Bậy hạ, người cảm nhận được năng lượng mãnh liệt đó không? Tôi tin rằng bóng người đó tối thiểu là bắt cấp cao thủ. Rốt cục là ai? Lẽ nào là nghị trưởng hắc cám nghị hội? Địa hạ thế giới trừ giáo hoàng, cũng chỉ có lao ta có thể đạt đến trình độ đó. Một vị hồng ý ghi đại giáo chủ cung kinh nói với giáo hoàng. Giáo hoàng ngồi trên bảo tọa, lắc lắc đầu. Đây tuyệt đối không phải là nghị trưởng hắc cám nghị hội. Bởi vì hắn không có cái thực lực đó. Cả ta cũng vậy. Phía dưới, hông y là đạo giáo chủ nhất thời kinh hãi. Giáo hoàng mỉm cười nói. Trên địa cầu này có một hạn chế vô hình, theo đạo lý không người nào công lực có thể đạt đến bắt cấp. Ta và nghị trưởng hát cám nghị hội chỉ có dựa vào thanh khí mới có thể trong thời gian ngắn trở thành bắt cấp cao thủ. Một khi mất đi thánh khí, vẫn chỉ là thất cấp cao thủ. Giáo hoàng hết sức rõ ràng, mỗi lần ông muốn đột phá cảnh giới thất cấp cao thủ, Thì luôn có một hạn chế vô hình ngăn trở ông, chỉ có dựa vào thanh khí ông mới có thể trong thời gian ngắn đột phá, không có thánh khí. Ông vẫn chỉ là đỉnh điểm thất cấp mà thôi. Có lẽ, chỉ có Đông Phương tu chân giả, những tu chân giả đó thần kỳ phi thường. Giáo đình ta đã từng ghi chép có những cao thủ đạt đến bắt cấp thậm chí cửu cấp. Đông Phương A là địa phương mà quang mang của giáo đình chúng ta vĩnh viễn không cách nào chiếu dọi được. Giáo Hoàng Than Giải Hồng y dìa đại giáo chủ nhất thời sáng tỏ, khó trách giáo dình thế lực lớn như vậy, lại không dám tiến vào Đông Phương nửa bước, xem ra thực sự là bởi vì bị chấn nhiếp bởi vì danh của tu chân giả. vậy hạ, người không phải nói, không cách nào đột phá thất cấp cảnh giới sao. Vì sao Đông Phương tu chân giả lại có thể đột phá vậy? Hồng y dìa đại giáo chủ mơ hồ. Giáo hoàng lắc đầu nói, đối với chuyện này ta cũng không rõ. Thế giới Đông Phương cũng có hạn chế. Bởi vì các đời Đại giáo Hoàng trước cũng từng có cao thủ đi qua Đông Phương và muốn ở tại bên đó đột phá, nhưng tại Đông Phương vẫn có hạn chế như trước. Hồng Y Gìa Đại giáo chủ nhất thời cảm giác tu chân giả thật sự là quá thần bí. Khi thật bản thân giáo Hoàng cũng không biết, Đông Phương tu chân giả thì phân thành hai bộ phận. Một bộ phận là tu chân giả trong côn lôn tiên cảnh. Trong côn lôn tiên cảnh thì không hề có hạn chế gì. Tu chân giả có thể trực tiếp đạt đến độ kiếp kỳ, sau đó độ kiếp thậm chí tu luyện thành tiên. Còn một bộ phận khác chính là gia tộc tu chân giả của Đông Phương Bản Thổ, bọn họ sinh sống trên Đông Phương Thổ địa Bọn họ cũng chịu sự hạn chế, không cách nào tiến vào độ kiếp cảnh giới. Khi bọn họ đạt đến đỉnh điểm của Nguyên Anh hậu kỳ, khi đã bị hạn chế, liền nhận được tin tức của tu chân giả trong côn lôn tiên cảnh, dẫn bọn họ tiến vào côn lôn tiên cảnh. Nhưng mà điều này cũng khiến cho trên thế giới bắt cấp cao thủ tựa hồ cực kỳ hiếm thấy trừ giáo hoàng và nghị trưởng hát cám nghị hội, cũng chỉ có cao thủ trong côn lôn tiến cảnh. Bậy hạ, xem ra người này là một tu chân giả công lực cao siêu nào đó của Đông phương, một cao thủ như vậy tới Tây Phương, liệu có ảnh hưởng gì đến sự tranh đấu giữa giáo đình chúng ta và hát cám nghị hội hay không? Không ý gì là đại giáo chủ không khỏi lo lắng nói. Siêu cấp đại thế lực cũng chính là siêu cấp cao thủ, một khi đột nhiên xuất hiện một siêu cấp cao thủ công lực tối thiểu bắt cấp trợ giúp một phía, Vậy phía kia nhất định sẽ gặp tổn thất nặng. Giáo hoàng gật đầu nói. Đích xác, do vậy ta hy vọng ngươi lập tức phái người điều tra người này. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được đắc tội, tra ra được thân phận của hắn, ta sẽ tự thân tìm hắn. Vâng, khẩn tuân mệnh lệnh của bệ hạ. Hồng y dìa đại giáo chủ cung kính nói. Hồng bang. Một đám lao giả cũng tụ tập lại, bọn họ đương nhiên có cứ điểm thai lưu giót, đối với bóng người thần bí kia cũng biết được vô cùng rõ ràng. Hắc ám nghị hội. Trong một tòa thành cổ xưa ở vùng ngoại ô London, nghị trường hắc ám nghị hội cùng với huyết tộc nghị viên, hắc ám pháp sư nghị viên, nghị viên của lang nhân nhất tộc đều đang thương nghị về chuyện bóng người thần bí đến Tây Phương. Cả địa hạ thế giới đều vì sự kiện này mà chấn động. Mỗi người đối với bóng người thần bí kia tràn đầy sự kính sợ. Còn hạch tâm của sự kiện lần này là Lý Dương lại không có một chút tự giác. hắn vẫn ở trên sân thượng một bên uống rượu mạnh. Một bên điêu khắc tựa gỗ. Trên sân thượng. Nịu rót à nịu giót. Không hổ là trung tâm kinh tế, cho dù hai còn đường bị hủy đi, hiện tại ở đâu vẫn có thể nhìn thấy bóng người, không có một chút khí tức của tai nạn. Lý Dương cảm thắn nói, liền đó uống một ngụm liệt yếu. Hốt nhiên Lý Dương nhớ lại chuyện dòng chảy năng lượng lúc trước. Ai chà, phải rồi, bao nhiêu tinh thể do thiên địa linh khí hình thành như thế ta lại quên không thu lấy. Thật là lãng phí à ai. Hiện tại những tinh thể do thiên địa linh khí hình thành đó cũng nhất định là cùng với dòng chảy năng lượng nổ tung với nhau rồi. Lý Dương còn nhớ rõ tinh thể năng lượng do thiên địa linh khí hình thành kia hùng hậu thế nào. Lúc trước hắn chỉ phục dùng hơn chục khối năng lượng nục thể của hắn không ngờ đạt đến 30 và tinh. Ai, lãng phi à? Lý Dương ngắm lại vẫn còn thấy hối hận. Ngửa mặt lên trời thở dài. Thanh âm đắc ý của hạng vũ vang lên. Lý Dương tên tiểu từ ngốc này. Bản thân ngươi ngốc, lẽ nào ngươi cho rằng bùn bá vương cũng ngốc như ngươi sao? Lý Dương ngạc nhiên một trận, liền đó vui mừng hẳn lên. À, bá vương, ý người là người đã thu thập những tinh thể do thiên địa linh tu tập mà thành đó. Hạng vũ ngạo nghệ nói. Đương nhiên, bùn bá vương cũng là tùy tiện thu thập một chút, cũng không tính là nhiều, cũng chỉ 130 khối. Dòng chảy năng lượng thời gian hình thành không giải mặc dù thiên địa linh khí hùng hậu đến kinh người. Nhưng mà cũng chỉ là hình thành gần 200 khối tinh thể, Lý Dương bản thân cũng đã hấp thu mấy chục khối. 130 khối, hạng vũ hắn chính là đem số tinh thể còn lại gần như thu lấy hết. Ha ha! Bà Vương, người thật là quá anh minh, phải rồi, những tinh thể kia ở đâu vậy? Lý Dương nhất thời có chút mong đợi. Hạng vũ cười nói. Những tinh thể đó bổn Bá Vương để ở trong phòng ngủ của ngươi. Lý Dương trong lòng thầm than. Hạng vũ này quả nhiên lợi hại, khống chế tinh thể bỏ trong phòng ngủ, còn bản thân Lý Dương lại không hề phát ra ra. Lý Dương, sau này không nói tinh thể đó là tinh thể nữa? Tại các giới, tinh thạch loại này có tên gọi là linh thạch. Lý Dương vừa nghe, nhất thời sáng tỏ. Ồ, xem ra những tinh thạch có chưa thiên địa linh khí chính là linh thạch rồi. Hạng vũ lập tức nói. Không, không. 130 khối tinh thạch mà bổn bá vương thu được lại không phải là linh thạch, chính xác mà nói phải là linh tinh. Nói đến đây, Hạ Vũ lập tức cẩn thận giải thích. Linh thạch cũng phân chia thành thượng, trung, hạ 3 loại phẩm chất. Hạ phẩm linh thạch gần chứa linh khí ít nhất, thượng phẩm linh thạch gần chứa thiên địa linh khí cực kỳ nhiều, nhưng mà còn chưa đạt đến mức tinh thuần tuyệt đối. Tinh thạch này hoàn toàn do thiên địa linh khí hình thành gọi là linh tinh chứa toàn thiên địa linh khí, không hề có chút tập chất. Linh Tinh này tựa hồ rất chân quý. Lý Dương nở nụ cười. Hạng Vũ lập tức nói. Cái đó đương nhiên, hư hư, chờ khi ngươi đến côn lôn tiên cảnh liền hiểu được sự trân quý của Linh Tinh. Lý Dương nghe xong cười cười, liền đó ngửa đầu uống một ngụm liệt yếu, ánh mắt hướng về phương trời xa, khóe miệng lầm bầm nói. Ừm, nên đi tìm sư bán nói chuyện rồi. buổi chiều Lý Dương dẫn dẹ và dẹt sệ lái chiếc xì trổ ẻn 2010 phiên bản đôi dài đi đến chỗ vương thông. Vừa lên xe. Ồ! Hai tiểu tử các ngươi không tệ, không tệ à? Lý Dương nhìn dẹ gì và dẹt sệ, ánh mắt phóng ra quang mang tán thưởng. Lý Dương phát hiện được gì? Hắn không ngờ phát hiện dẹ gì và dẹt sệ đã đột phá cảnh giới ba tước, tiến vào cảnh giới huyết tộc hầu tước. Trong thời gian ngắn như vậy đạt đến hầu tước cảnh giới. Đích sắc là không tệ, xem giáo huyết thần huyện ảnh quyết đối với các ngươi vẫn còn chỗ hữu dụng, không hổ là pháp quyết thích hợp cho huyết tộc các ngươi tu luyện. Lý Dương tán thưởng, dẹ gì và dẹ sệ này không chỉ cùng hắn có thủy tổ huyết thệ, hơn nữa hai tiểu từ này còn là khai sơn đồ đệ của hắn, đối với hai đệ tử này, Lý Dương vẫn là tương đối quan tâm. Dẹ sệ lập tức nói, sư tôn ban cho huyết thần huyện ảnh quyết quả nhiên là phi thường. Huyết tộc chúng tôi trước nay đều là tự nhiên hấp thu năng lượng hát cám, từ từ đề cao. Mặc dù huynh đệ chúng tôi lúc trước đi theo sư tôn đã sớm đạt đến đỉnh điểm của ba tước, nhưng mà theo phòng đoán, không có 5 6 năm thì không thể nào đột phá. Khi huynh đệ chúng tôi tu luyện huyết thần huyện ảnh quyết, công lực đề cao như bay, cuối cùng ngày hôm qua đạt đến cảnh giới hầu tước. Lý Dương mỉm cười gật gật đầu. Ừm, không thể, tiếp tục cố gắng tu luyện, phải rồi. Hai tiểu tử các ngươi ngàn vạn lần không được đem huyết thần huyết ảnh quyết truyền cho huyết tộc khác, bằng không trong huyết tộc sẽ rối loạn. Lý Dương thản nhiên dặn dò. Dẹ gì và dẹt sẽ bọn họ đương nhiên hiểu được, trong huyết tộc đều là dựa vào 5 tháng lâu dài hấp thu tích lũy năng lượng, trước nay không có cái cái gọi là pháp quyết tu luyện. Nếu như pháp quyết tu luyện này mà xuất hiện trong tầm mắt của huyết tộc, tin rằng toàn bộ gia tộc huyết tộc đều sẽ phát điên lên. Hai người lập tức gật đầu trả lời. Sư Tôn yên tâm, huynh đệ chúng tôi học được huyết thần huyết ảnh quyết này đã là ân đức của Sư Tôn, chúng tôi làm sao có thể chuyển cho người khác. Hà huống huynh đệ chúng tôi lúc xưa không hề có địa vị gì, phản phất như chó vẫy đôi xôn xòe, thực không có người nào giúp đỡ chúng tôi, may mắn sở ti vẩn thiếu ra đem chúng tôi tặng cho Sư Tôn, huynh đệ chúng tôi mới có hy vọng mới. Chúng tôi sao lại đem pháp quyết này chuyển cho người khác được, dẹ gì và dẹt sệ trong lòng ngập tràn phất nộ. Huyết tộc đối với gia tộc xem trọng còn hơn sinh mạng, huyết tộc mà không có gia tộc thì cũng không có địa vị gì cả, dẹ gì và dẹt sệ chính là huyết tộc không có gia tộc. Các người đi theo ta, sẽ không có bất cứ kẻ nào dám khi dễ các người, xem thường các người, cho dù hắn là huyết tộc thân vương. Lý Dương Bình thẳng nói, dẹ gì và dẹt sệ đối với tính cách của sư tôn mình hết sức hiểu rõ, nói một là một, nói ra lời hứa hẹn thì nhất định giữ lời. Hai huynh đệ trong lòng nhất thời có từng tia cảm động. Chiếc xe đi đến chỗ rẽ trên đường, tốc độ dần dần giảm xuống. Lý Dương đột nhiên xuyên qua cửa kính nhìn thấy cảnh tượng ngoài nhà hàng cách đó không xa, nhất thời như mày. Đó không phải là cắt hơn sao. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Dương lập tức nói với tài xế. Triều Dương, hãy dừng lại ở nhà hàng phía trước. Tài xế lập tức ứng tiếng, xe chuyển hướng về nhà hàng. Một ở Việt Nam quen gọi là thông tấn xã APA Sổ Si chương 115, hành động khai thủy. Tại bãi đầu xe ngoài nhà hàng. Một thanh niên anh tuấn tóc nâu mặc bồ đồ tây màu đen có tiếng đang đứng trước mặt cắt hần. Phía sau thanh niên đang có hai đại hán người gờ mạn. Hân hân tiểu thư, ta chỉ là muốn mời nàng đi ăn mà thôi. Vì sao lại không nghề mặt như vậy? Thật là khiến cho người ta cảm thấy nhộ chí Cạ si lù họt có vẻ rất lễ độ. Các hân không khách khí liếc mắt nhìn cạ sĩ si lù hót trước mặt, lạnh như băng nói. Cạ sĩ si lù hót, ta chính là không thích ở cùng một chỗ với ngươi. Lẽ nào ngươi không hiểu ra à Các hân có vẻ như rất bị làm phiền Cạ sĩ si lù hót bất đắc dĩ lắc đầu cười để ở trong miệng lầm bầm ai, thật không dễ dàng quyết định chân thành theo đuổi một nữ hài tử, sao lại không thành công vậy? Lẽ nào cô sự ái tình trên mạng đều là hư cấu sao? Tránh ra! Các hân lãnh không nói. Đứng chặn trước Cát Hân, cà si lù họt đống nhiên nở nụ cười. Cát Hân, bạn học thân ái của ta, ta muốn biết vì sao nàng ngay cả ăn cơm cùng ta cũng không cho ta cơ hội vậy. Cát Hân cẩn thận đánh giá cà si lù họt một chút, giọng phê bình. Cà si lù họt, Đại học New York là đại học quốc gia lớn nhất toàn nước Mỹ, có hơn 10 vạn học sinh, mỹ nữ cũng rất nhiều. Cà si lù họt ngươi nói xem, ngươi là bạn học ta mới một năm ngắn ngủi. Người rốt cục đã quen biết bao nhiêu thiếu nữ rồi. Nàng chính là thường xuyên nhìn thấy cả sĩ lù họt tay ôm tay đỡ, Cát Hân làm sao cũng không tin cả sĩ lù họt này lại có mị lực như vậy. Cát lù họt hách nhiên cười cười. Cũng không có bao nhiêu, cũng chỉ mấy trăm người mà thôi. Một năm, mấy trăm người. Cát Hân nhất thời trừng hai mắt. Con mắt nàng vốn đã lớn, một cái trừng này, cả sĩ lù họt trong lòng đối với Cát Hân càng thêm si mê ai. Sao lúc xưa không phát hiện ra cô nàng mê người như vậy? Nếu như lần trước tham viện mà ta bỏ tiền ra, có lẽ hiện tại càng dễ dàng theo đuổi rồi. Mấy trăm người. Đừng nói là những cô gái đó đều thích người nhé. Cắt hân càng thêm khinh thường đối với cạ si lù họt. Cạ si lù họt tự hào nói. Đương nhiên, các nàng chính là thích ta. Cạ si lù họt không chút đỏ mặt, nói thẳng thường. Cắt hân hất tung mái tóc một cái, nổi giận nói. Thích người. Hừ hừ, là thích tiền của ngươi thì có. Cạ sĩ lù hót rất là kỳ quái hỏi ngược lại. Thích tiền của ta không phải chính là thích ta sao? Chỉ cần ta luôn có tiền, vậy không phải là được rồi sao? Khi có một ngày ngươi không có tiền, ta xem ngươi còn có thể làm gì? Các hân hung hăng tại đấy lòng nguyện rùa gia tộc của cạ sĩ lù hót bị phá sản. Cạ sĩ lù hót sứng suốt, liền đó căn bản không để ý cười cười. Cạ sĩ lù hót, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như kể từ ngày hôm nay, người còn bám giết lấy ta, coi chừng ta đập dẹp ngươi, ta biết võ công đó. Các hân có vẻ rất là khoa trương, nàng sau khi xuất viện đã cùng lý lý bọn họ học một ít thuật phòng thân giàn đơn. ca sĩ lù hót bất đắc dĩ nhuôn vai, thở dài nói. Đáng tiếc, hân hân tiểu thư, ca sĩ lù hót ta rất hiếm khi quyết định theo đuổi một cô gái, lần này là lần đầu tiên ta quyết định chân thành theo đuổi. Nhưng mà nàng một chút mặt mũi cũng không nghệ. Được rồi, mọi nữ nhân đều là ti tiện như vậy, giống như những nữ nhân trong quá khứ của ta, chỉ cần ngủ cùng ta là thay đổi. Cạ sĩ lù hót liền đó hướng đến hai vệ sĩ ở bên cạnh. Đem nàng ta vào trong xe cho ta, thật là đáng tiếc, thật không dễ dàng sản sinh hứng trí như vậy. Lẽ nào cạ sĩ lù hót ta ngay cả cơ hội chân chính theo đuổi một người con gái cũng không có sao? Hay là mọi nữ nhân đều là ti tiện, đặc biệt theo đuổi à À lại nghĩ mình cao quý lắm. Ừ, không phải đều là nữ nhân sao? Cạ sĩ si lù họt, người kế thừa gia tộc của tập đoàn bẽn đủ cụ ở Mỹ Quốc, tập đoàn bẽn đủ cụ thế lực kinh người, cho dù là tổng thống gặp phải đồng sự trưởng của tập đoàn cũng phải chiêu đãi cho tốt, cạ sĩ si lù họt trước nay thực không biết ái tình là cái gì. Trong mắt hắn, hoặc là nói như trong cái cách phụ thân hắn dạy tất cả đều là có thể dùng tiền để cân, nữ nhân chỉ là một loại hàng hóa đặc thù mà thôi. Trong quá khứ cả si lù họt đã dùng cường thế của gia tộc hắn để đoạt được vô số mỹ nữ. Lần này, hắn sau khi xem tiểu thuyết thái tình, tâm huyết lai láng, quyết định thử cảm giác thực sự theo đuổi một cô gái. Bạn học cùng khóa là các hân lập tức tiến vào trong tầm mắt của hắn. Đáng tiếc, các hân thực sự quá tinh minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu bản chất của cả si lù họt, thực không bị căn câu. Nhìn hai đại hán người gờ mạn vọt tới, các hân thực muốn thử xem. Công phu mình học trước nay chưa có thử qua. các hân cắn cắn ngôi, bỏ ba lô xuống, làm tốt động tác chuẩn bị. Hây! các hân bất ngờ quát khẽ một tiếng, liền đó thân hình nảy lên, bất ngờ lăng không đá vào ngực của hai đại hán người gờ mạn. Nhưng hai đại hán người gờ mạn này không phải là người bình thường, họ là cao thủ ngầm do gia tộc bón đủ cù đồi dưỡng, hơn nữa còn là nhân vật đứng đầu trong đó, vậy mới có thể bảo vệ cả si lù họ. Hai người nhận một kích của Cát Hân, căn bản không có cảm giác gì. Cô em không tệ. Hai đại hán trong mắt có một tiêu tiêu ý, một đại hán trong đó tốc độ thân thể trong nháy mắt bạo tàng, cũng chỉ trong nháy mắt đã tóm được Cát Hân. Cát Hân ngơ ngác nhìn hai đại hán, liền đó phẫn nộ mắng chửi. Hai tên khốn kiếp các ngươi ô, ô ô ô không ngờ dám khi dễ buồn cô nương như vậy. Cạ sĩ lù hóc, tên bại gia tử nhà người, chờ tiểu thúc ta đến. Coi chừng đập dẹp ngươi. Cạ si lù họt tựa hồ rất là ngạc nhiên. Ồ! Tiểu thúc của nàng. Hắn đập dẹp ta. Ha ha! Cạ si lù họt phản phất như nghe thấy một chuyện cười hiếm có, ngửa mặt lên trời cười lớn, liền đó tiếng cười thu lại, trừng mắt với các hân nói. Hừ! Phóng mắt cả nước Mỹ, dám nói đập dẹp ta thực không có mấy người. Tập đoàn bẹn đủ cụ, xếp hạng siêu cấp đại tập đoàn đứng đầu ở nước Mỹ có tài sản đạt đến 2.000 tỷ đô la. Siêu cấp đại thế lực như vậy, ca sĩ lù hót thân là người kế thừa của tập đoàn bèn đủ cụ, đương nhiên có tư cách khoa trường, có tư cách sức sược. Dẹ gì? Dẹ sẽ Đem hân hân cứu qua đây. Lý Dương ba người từ trên xe đi xuống, Lý Dương nhìn ca sĩ lù hót, trên mặt có một tia lạnh như băng. Dẹ gì và dẹ sẽ lập tức tuân mệnh, với nhãn lực của bọn họ, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra. Hai đại hán người gờ mặn kia là tứ cấp cao thủ, nhưng trong mắt huynh đệ rẹt xệ, lại thực không đáng đề cập dù sao huynh đệ bọn họ đã là cao thủ cấp hầu tước, tương đương với lục cấp cao thủ. Con mắt cắt hơn hết sức lợi hại, lập tức nhìn thấy Lý Dương xuống xe ở cách đó không xa, lập tức cao dọng hô. Tiểu thúc, mau cứu con. Lý Dương sửng sốt, không phải kêu ta là một dịch thúc thúc sao. Khi nào biến thành tiểu thúc vậy? Còn lúc này cạ sĩ Lũ Họt cũng đưa ánh mắt hướng đến mấy người Lý Dương, hiển nhiên hắn muốn xem xem vị tiểu thúc được cắt hân nói là có thể đập dẹp hắn là loại người nào. Lệch thần si cho en 2010. Cạ sĩ Lũ Họt liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe, cũng nhìn thấy Lý Dương. Lý Dương vẫn một thân hắc ý hề, trên thân vẫn đang có thứ khí tức lạnh như băng, cùng với đám người xung quanh hoàn toàn cách biệt. Ngay tích tắc nhìn thấy Lý Dương. Ghen yếu tố mà cạ sĩ lù hót kế thừa từ gia tộc liền khiến hắn xác định người hoa trước mắt không dễ chọc. Nhưng vừa nghĩ đến gia tộc mình, gia tộc bẹn đủ cụ. Cạ sĩ lù hót lại không để tâm mà ở nụ cười. Đồng. Đồng. Hai tiếng rơi xuống đất ấm ầm dứt khoát, hai đại hán người gờ mạn liền rất dễ dàng ngã ra đất, hai đại hán người gờ mạn đều run rảy trên mặt đất, trong miệng phun ra từng tiêu máu tươi. Cạ sĩ lù hót trong lòng cả kinh. Đối với hai vệ sĩ của mình, hắn thật hết sức quen thuộc, hết sức rõ ràng thực lực, hai vệ sĩ này đều là tứ cấp cao thủ, làm sao có thể bị một kích đã ngã. Một số người qua đường tựa hồ nhìn thấy nơi đây có tranh chấp gì đó, cả đám đều không dám qua, còn bảo vệ của nhà hàng, bọn họ nhìn thấy xe mà nhân mã hai phe cưới liền biết không phải là chuyện mình có thể quản, ai cũng đều phản phất như không thấy gì. Ta ân tiểu thúc, cát hân nhảy vội đến bên cạnh Lý Dương. Cười hi hi nói. Lý Dương hơi như mày. Tiểu thúc. Hân hân, lần trước không phải nói, để con gọi ta là một dịch thuốc thúc sao. Các hân lập tức phản bác. Hừ hừ, tiểu thúc còn chưa đến 30 tuổi, chỉ lớn hơn người ta mấy tuổi mà thôi, con cứ gọi tiểu thúc có gì sai. Dù sao miệng cũng ở trên mặt con, người ta muốn gọi tiểu thúc thì gọi tiểu thúc. Nói rồi, các hân chấp con mắt to, nhìn hướng Lý Dương. Phản phất như em gái hướng đến đại ca mà làm đúng. Tiểu thúc, con sau này gọi người là tiểu thúc, có được không? Lý Dương bất đắc di cười cười, chỉ có thể nói. Được, được, được. Lý Dương một hơi nói ba tiếng được, rõ ràng rất là bất lực, bất ngờ ánh mắt Lý Dương hướng về cạ sĩ Lũ Họt. Hân hân, tên này xử lý thế nào? Cạ sĩ Lũ Họt vừa thấy đối phương chú ý đến mình, nhất thời ngạo nghệ nói. Ta, cạ sĩ Lũ Họt. Người kế thừa tập đoàn bẽn đủ củ tin rằng với địa vị của ngươi chắc là biết thực lực của tập đoàn bẽn đủ củ chúng ta, hy vọng các ngươi có thể thả ta đi. Cạ sĩ lù hót lúc này coi như còn lý trí, chỉ là để đối phương thả mình đi, bởi vì cạ sĩ lù hót hiểu được đạo lý cho cùng còn biết cắn người. Bản thân hiện tại ở thế kém, có thể an toàn rời đi là đủ rồi, muốn báo thủ sau này còn có cơ hội. Cạ sĩ lù hót từ chiếc xe Lý Dương đi mà nhận định, Lý Dương cũng một thành viên trong xã hội thượng tầng, nhất định biết được thực lực của tập đoàn bẹn đủ cụ mình, hắn muốn Lý Dương không chiến mà lui. Lý Dương vừa nghe, không khỏi sứng sốt. Tập đoàn bẹn đủ cụ, là cái siêu cấp đại tập đoàn có tài sản 2.000 tỷ đô la. Vẻ tươi cười trên mặt ca sĩ lù hot nhất thời sáng lạn hẳn lên, đối phương biết được thực lực của gia tộc mình rồi. Lý Dương đột nhiên bật cười lên, nghĩ thầm tập đoàn bẹn đủ cụ. Hả? Đó không phải chính là cái lớn nhất trong 10 đại tập đoàn mà Thanh Bang, Hồng Bang, mạ phỉ Ả ý ba phương thế lực muốn công kích thôn tính sao. Nghĩ đến đó, Lý Dương lập tức quay điện thoại cho Sở Ti Uy, Sở Ti là ta, một gì? Các người không phải chuẩn bị thôn tính 10 đại tập đoàn sao? Bắt đầu hành động chưa? Lý Dương do hỏi, lúc trước kế hoạch là sẽ đối phó 5 đại gia tộc mạ Phỉ Ả Mỹ trước, sau đó mới đối phó 10 đại tập đoàn. Không có sự ủng hộ của 5 đại gia tộc, 10 đại tập đoàn căn bản không cách nào chống cự sự thôn tính của Tam đại siêu cấp thế lực. Đang ở trong nhà hàng uống rượu sờ ti vần vừa tiếp lấy điện thoại, nhất thời cười nói. Ồ là một dịch thân ái à thôn tính 10 đại tập đoàn. Hiện tại Lý Thạc và Thiên Lũy Tiên Sinh đều ở đây, chúng ta chờ sau khi ăn xong sẽ phát mệnh lệnh. Tuất ta biết rồi. Phải rồi, lần này ngươi cần phải đặc biệt đối phó với gia tộc bẽn đủ cụ. Người kế thừa của gia tộc bọn họ vừa rồi mới uy hiếp ta. Lý Dương cười ha ha nói. Sir Ti Vân Cam Đoan nói. Yên tâm, ta nhất định để tập đoàn bẽn đủ cù bọn chúng biết sự lợi hại của Tam đại siêu cấp Hắc Bang chúng ta. Hừ hừ, thế giới tứ đại Hắc Bang, hiện tại có 3 nhà liên thủ, có lẽ cho dù là giáo đình cũng không dám dễ dàng chọc vào chúng ta. Sir đương nhiên khoa trường, nói về cá thể, giáo đình thì mạnh hơn bọn họ. Nhưng mà tam đại hắc bang liên thủ, vậy thì thực lực lớn lên rồi. Cho dù là giáo đình cũng không dám trọng Tam đại hắc bang bọn họ muốn đối phó với ai, còn không phải dễ dàng sao? Lý Dương mỉm cười tắt điện thoại. Người vừa rồi nói gì? Thôn tính 10 đại tập đoàn. 10 đại tập đoàn nào? Còn nói muốn đối phó tập đoàn bẹn đủ cụ chúng ta. Là ý gì? Lỗ thai cả sĩ lù hót rất thính, dĩ nhiên đã nghe được thanh âm Lý Dương vừa rồi gọi điện thoại. Lý Dương căn bản không quan tâm cả xì lụ họt nghe được, bởi vì hắn biết, cho dù gia tộc bẽn đủ củ biết tam đại siêu cấp hắc bang muốn đối phó bọn họ, gia tộc bẽn đủ củ cũng không có biện pháp gì. Sư tôn, cần giáo hấn tên tiểu tử này không? Z sẽ hướng đến Lý Dương hỏi ý kiến. Lý Dương liếc mắt qua cả xì lụ họ, cười nhạt nói. Được rồi, hắn cũng không có những ngày khoái hoạt được bao lâu nữa. Nhưng cắt hơn lại vọt tới hướng cả xì lụ họ. Tên khốn kiếp nhà ngươi, vừa rồi không ngờ muốn đem ta vào trong xe, không biết là muốn làm chuyện xấu xa gì, bà câu ngươi không thể bùng thà cho ngươi được. Các hân hung hãn tung một cú liêu âm thối. Cạ sĩ lù hót tâm tư còn đang chìm đắm trong lời nói vừa rồi của Lý Dương, trực giác nói cho hắn biết, lời của Lý Dương không phải là để dọa hắn, mà đều là sự thật. Từ trong lời nói của Lý Dương, cạ sĩ lù hót cảm thấy một trường thai nạn nhắm vào gia tộc sắp sửa bộc phát. Đối phó tập đoàn bẽn đủ của chúng ta, cả địa hạ thế giới cũng chỉ có 5 đại hát bang, giáo hoàng và hát cám nghị hội có thực lực này. À, phụ thân vừa mới nói với ta, 5 đại gia tộc Mạ Phi Ả Mỹ đã xong đời rồi lẽ nào? Cả sĩ lù hót không hổ là người kế thừa gia tộc, không ngờ từ trong lời nói của Lý Dương mỏ ra được đáp án. À, đang lúc cả sĩ lù hót trong lòng suy nghĩ, một trận đau nhức nhối từ hạ thể truyền lên. Hừ! Xem hoa hoa công tử nhà ngươi sau này còn dám để ý đến buồn cô nương không?" Các Hân đá hai cái, mới quay người chạy về phía Lý Dương. Lý Dương ba người ngạc nhiên nhìn Các Hân, một nữ hải tử không ngờ lại đá cho yếu hại của nam nhân. Các Hân lúc này mới tỉnh ngộ hành vi vừa rồi tựa hồ đã để lại ấn tượng không tốt với tiểu thúc của mình. "Tiểu thúc, con vừa rồi chỉ là quá phẫn nộ, kỳ thật con đối với người rất tốt." Hai tay Các Hân nắm lấy gấu áo Tựa hồ có chút ngượng ngùng. Lý Dương trong lòng cười thầm xem ra ta cũng nhìn lầm rồi. Lần đầu gặp Hân Hân, còn nghĩ rằng nàng và Tuyết là mẫu con gái giống nhau. Nhưng mà không tưởng được Hân Hân và Tuyết tính cách hoàn toàn tương phản. Có lẽ ở trước mặt các phổ đại ca bọn họ, con nhóc này cố ý đóng vai bộ dạng thuộc nữ đây. Đối với loại tiểu nữ hài tính tình chân thật, Lý Dương cũng có chút hảo cảm. Dẹt xệ, người mau kêu xe đưa Hân Hân đến Thái Bạch từ lâu. Ta và dẹ gì đi công chuyện? Lý Dương dặn dò dẹt xệ. Dẹt xệ lập tức nói. Sư tôn yên tâm, tôi nhất định đưa hân hân tiểu thư đến Thái Bạch Tửu Lâu. Không, tiểu thúc, con muốn đi cùng người. Cắt hân lập tức hô. Lý Dương vừa nghe, nhìn hướng cắt hân, có một chút ý vị mệnh lệnh nói. Quay về. Cắt hân vừa nghe, liền bí môi, không nói nữa. Nàng đối với tiểu thúc thần bí của mình vẫn còn có chút kính sợ. Lý Dương liền đó cùng dẹ gì lên xe. Chiêu Dương, lái xe. Tài xế lập tức lái xe hướng lên làn xe, rời khỏi bãi đầu, còn cắt hân thì lại có chút buồn bực nhìn bóng xe Lý Dương rời đi. Trong nhà hàng, thôn tính 10 đại tập đoàn, có thể hành động rồi. Sơ ti mỉm cười nhìn Thiên Lũy và Lý Thạc. Ba người cùng cười, đồng thời gọi điện thoại, ra lệnh Hành động bắt đầu. Một đá vào chỗ đó ba. Ái đau quá chương 116 tồi khô là hủ Cạn ly Sir Ti Lý Thạc, Thiên Lũy cùng mỉm cười tắt điện thoại Đồng thời nâng ly lên Ba người ngửa đầu một hơi uống cạn Liền đó nhìn nhau ha ha cười lớn Ba người tay cầm ly rượu đi đến bên cửa sổ Nhìn thế giới ngoài cửa sổ Lúc này bầu trời cùng dần dần tối lại Trong thiên địa có vẻ rất là yên tĩnh Đêm nay Là một đêm kích động lòng người Sau khi hành động kết thúc Mười đại tập đoàn sẽ thuộc về chúng ta. Sơ ti vần ngạo nghệ nói. Lý Thạc và Thiên Lũy trên mặt cũng có nụ cười nhẹ nhẹ. Đích xác hành động đã bắt đầu. Hà ha thành phố Hồ Ngộ lù lù. Tập đoàn Tuyết Lan có cổ đông lớn thứ ba là Mỹ Sĩ ẻn tiên sinh đang cùng tình nhân của mình nghỉ mát ở đây. Mỹ Sĩ ẻn cuộc sống rất thoải mái. Muốn tiền hắn có tiền, muốn phụ nữ hắn cũng có phụ nữ, muốn con cái hắn cũng có một cặp nam nữ. Trong phòng tổng thống của khách sạn, Mỹ Sĩ ẵn hân ái, ngày mai chúng ta đi đâu đây? Mỹ nữ người lai like kiểu diễm làm nụng nói với Mỹ Sĩ ẵn. Mỹ Sĩ ẵn rất là hào phong nói. Nàng nói đi, địa phương nào ta cũng bồi tiếp nàng cả. Đột nhiên, Mỹ Sĩ ẵn tiên sinh thân ái, nói không chừng, ngày ngày mai không có cơ hội cùng tình nhân đầy mị lực của ngài rồi. Thanh âm bình đạm đột nhiên vang lên từ cửa phòng. Một nam tử tóc vàng thân mặc áo đuôi tôm mang theo hai vệ sĩ chậm rãi bước vào trong căn phòng Tổng thống Hào Hoa này. Các ngươi là ai? Vệ sĩ của ta đâu? Mỹ si lập tức tra hỏi. Nam tử tóc vàng mỉm cười nói. Mỹ si tiên sinh. Ngài nói hai vệ si khá ai à? Bọn họ thật đúng là những hài tử ngoan, hết sức biết nghe lời. Nam tử tóc vàng nói rồi, đồng thời vô vô tay, nhất thời hai người ra đen tiến đến. Hai hắc nhân này chính là vệ sĩ của Mỹ Sĩ Ản. Ta phải tố cáo các ngươi công ty bảo an hắc ma không có loại vệ sĩ như các ngươi không ngờ lại để người khác tiến vào Mỹ Sĩ Ản lớn tiếng chửi mắng. Hai vị hắc nhân lại không có chút phản ứng, một vị hắc nhân trong đó cung kính nói. Mỹ Sĩ Ản tiên sinh, công ty bảo an hắc ma chúng tôi mặc dù đối với cố chủ tuyệt đối bảo vệ, nhưng mà chúng tôi còn có một điều khi đối mặt với lực lượng không thể nào chống lại. Chúng tôi có thể lựa chọn chuyện hy sinh vô nghĩa. con vị đờ dẹn tiên sinh này chính là phần tử hạch tâm của Thanh Bang. Tin rằng Mỹ Sì tiên sinh cũng hiểu được Thanh Bang là thế lực như thế nào. Công ty Hắc Ma chúng tôi còn chưa tự đại đến mức chống cự cùng Thanh Bang. Mỹ Sì tiên sinh nhìn nam tử tóc vàng, trên mặt nhất thời mỉm cười. Ồ! Đờ dẹn! Phần tử hạch tâm đến từ Thanh Bang. Thật đúng là một thân phận cao quý. Xin cho phép mị si tôi hướng đến ngài biểu đạt lời chúc phúc tốt đẹp của mình. Đờ dẹp tiên sinh nếu như có chuyện gì cứ việc tận tình nói. Đờ dẹp mỉm cười nói. Rất đơn giản, tôi hy vọng ngài đem 15% cổ phần của tập đoàn Tuyết Lan bán cho chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng có thể đưa cho ngài một ít tiền. Mị si tiên sinh nhất thời sắc mặt trầm xuống. Thanh bang mua cổ phần. Cái đó với cướp có gì khác biệt? Mỹ Sien không phải là kẻ ngốc, nếu như thanh bang muốn thu mua bình thường thì đã không nhằm lúc này mà đến. Hơn nữa đờ dẹt vừa rồi nói là có thể đưa cho ngài một ít tiền. Lời này là ý gì? Một ít tiền rốt cục là bao nhiêu tiền? Mỹ Sien, hiện tại thế lực mạ phỉ ả Mỹ đã cực độ khô héo rồi, cả nước Mỹ này thanh bang chúng tôi hoàn toàn độc chiếm, tin rằng ngài cũng biết nên tuyển chọn thế nào. Đờ dẹp lời nói có nửa ý hiếp, Mị xì trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hắn biết một khi đáp ứng, hắn sẽ tổn thất một số tiền lớn, hoặc là thành băng sẽ cho hắn một ít tiền, nhưng mà tuyệt đối không thể đạt đến giá trị chân chính của 15% cổ phần tập đoàn Tuyết Lan. Đơ dẹp mỉm cười, khuyên đủ. Mị xì ẻn tiên sinh thân là một phú hào, có không chỉ cổ phần của tập đoàn Tuyết Lan, bán đi một phần, mị xì ẻn tiên sinh bản thân vẫn còn có hai cái công ty. Phải rồi. Con trai của Mỹ Sĩ Ản tiên sinh ở mịt, còn con gái của ngài thì làm tổng quản lý cho công ty dưới tay ngài phải không? Tin rằng Mỹ Sĩ Ản tiên sinh rất yêu thương con gái của mình, không hy vọng bọn họ một ngày nào đó rời đi, đến một thế giới khác. Tôi nói có đúng không, Mỹ Sĩ Ản tiên sinh? Nghe thấy đối phương nói đến con trai và con gái của mình. Con mắt Mỹ Sĩ Ản nhất thời co rút lại. Liên đó nhìn đờ dẹp, một hồi lâu Mỹ Sĩ Ản bất lực nói. Đờ các người thắng rồi, chuyện này ta đáp ứng, được chưa? Nhưng các ngươi tối thiểu phải đưa cho ta một số tiền thích hợp, nếu như quá đáng, vậy chuyện sẽ khó giải quyết. Mỹ Sien rõ ràng rất là bất đắc dĩ, khi đối mặt với thanh bang loại siêu cấp thế lực như vậy. Siêu cấp phú hào như hắn cũng không có biện pháp nào, đã từng có người kế thừa của một gia tộc trong mạ phỉ ảo Mỹ dùng 1 đô la để mua 20% cổ phần của một đại tập đoàn. Đây chính là cường quyền. Hắn lo lắng thanh băng cũng chơi chiêu này, chỉ đưa hắn mấy đô la để vũ nhục hắn. Mị si ẻn tiên sinh, đây là tấm xét 10 tỷ đô la, chỉ cần ngài ký vào hợp đồng, tấm xét này sẽ là của ngài. Đơ dẹt hất tung mái tóc dài màu vàng rực của hắn, mỉm cười nói. Mị si ẻn thở phào một hơi, còn may, còn may. 15% cổ phần tập đoàn tuyết lan trị giá 30 tỷ đô la, đối phương tốt xấu gì cũng đưa ra 10 tỷ đô la. Mỹ Sĩ Ến lo lắng nhất là thanh bang ép mua ép bán, chỉ đưa cho hắn mấy đô la, khi đó hắn chỉ biết khóc không ra nước mắt. Có lẽ khi đó, Mỹ Sĩ Ến hắn cũng sẽ phát điến mất. Thuất, ta đáp ứng. Mỹ Sĩ Ến tiên sinh ký tên mình trên bản hợp đồng. Washington thành phố Sĩ Ấn Lệ, tập đoàn Hoa Á cổ đông lớn thứ 2 ẹ lao tiên sinh đang hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Ẹ đùa lao tiên sinh, trên người có nhiều mỹ đức của nhân vật thượng tầng nước Mỹ khiêm lượng, tự tin. Phấn đấu phấn đấu suốt mấy chục năm, ẹ đồ đã có được một cơ nghiệp lớn lao, tại tập đoàn Hoa Á ông cũng có 2 năm phần tẳng cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn Hoa Á. Kelly, đi ngủ thôi, ngày mai ra ra dẫn con đi chơi. ẹ thân thiết hôn cháu gái của mình một cái. Kelly bé bỏng cũng hôn lên chán ẹ đồ, nói. Ừm, con đi ngủ đây, ra ra ngày mai nhất định phải dẫn con ra ngoài nhà. Phu nhân của ẹ đổ là hẹn bật cũng mỉm cười nhìn chồng và cháu gái của mình. Ẹ đổ tiên sinh cuộc sống thật là thoải mái quá, thật khiến cho người ta hâm mộ. Một người hoa và một người da trắng đột nhiên xuất hiện trong phòng. Nam tử người hoa khiêm tốn nói. Xin cho phép tôi tự giới thiệu một chút, tôi, Trương Phong đến từ Thanh Bang. Con vị này, là ẹ nổ ý hầu tức đến từ Mạ Phi A ý Vẻ tươi cười hiền tử của ẹ đổ nhất thời biến mất. Trầm trầm trở nên trầm tĩnh, khuôn mặt của ông lại khôi phục thành nhân vật chuyển kỳ đã từng làm điên đảo giới kinh doanh. Thanh bang, mạ phì A ý. Hai trong số thế giới bốn đại siêu cấp hắc bang hiện tại, không biết hai vị đến chỗ ta có việc gì. Về phương diện sinh ý lao giả này đều đã giao cho con cái. Lẽ nào hai vị muốn tìm ta nói chuyện triết học? E đồ mỉm cười nói. Nam tử người Hoa Trương Phong lắc đầu nói. Không, đương nhiên không phải. Người Trung Quốc chúng tôi đều là vô cùng đơn giản, tôi cùng Ế đùa tiên sinh mở cửa thấy núi. Hiện tại chúng tôi cần hoàn toàn thôn tính tập đoàn Hoa Á, còn Ế đùa tiên sinh lại là cổ đông lớn thứ hai. Do vậy chúng tôi cần phải tìm Ế đùa tiên sinh, hy vọng Ế đùa tiên sinh đem 2-5% cổ phần tập đoàn Hoa Á bán cho chúng tôi. Ế đùa gật đầu. Mạp phỉ ả Mỹ thực lực đã khô héo, các người nhất định muốn động thủ với 10 đại tập đoàn dưới tay họ. Nguyên bùn ta còn nghĩ các người chỉ là muốn cho chúng ta dựa dẫm vào các người mà thôi. Không tưởng được, các ngươi không ngờ trực tiếp muốn thôn tính 10 đại tập đoàn. Ẹ e đồ tiên sinh cười khổ nói. Các người nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền. Ngàn vạn lần đừng nói với ta, các ngươi nguyện ý bỏ ra 250 tỷ đô la giá trị của 25% cổ phần. Ẹ e đồ có vẻ rất dứt khoát. Trương Phong và Hầu Tức Ẹ e nổ y nhìn ngay, nhất thời nở nụ cười. Đáng khốn kiếp các người không ngờ muốn rửa vào 100 tỷ đô la là hoàn toàn mua đứt 25% cổ phần tập đoàn hóa. Hốt nhiên một tiếng quát lớn từ trong một căn phòng trên lầu chuyển đến, một nam tử trẻ tuổi đi xuống. Hắn chính là con trai thứ ba của ẹ David Đạp Người câm miệng cho ta. ẹ mạnh mẽ hét lên. ẹ thì không giống như con trai của ông. Ả đem một gia tộc chỉ có khoảng 1 tỷ đô la kinh doanh đến như hiện tại thành một đại gia tộc có mấy trăm tỷ đô la. Trong giới kinh doanh lăn lộn mấy chục năm, cho dù hiện tại, 2 năm phần trăm cổ phần vẫn hoàn toàn do ông nắng giữ, Ả đương nhiên biết đạo tốt xấu, ông cũng hiểu được cái giá thanh bang bỏ ra đã rất khá rồi. Trương tiên sinh, cái giá của ngài ta chấp nhận. Ả mỉm cười nói, tựa hồ không chút để ý. Nhưng con trai của ông David thì tức giận đi xuống. Bởi vì David mấy ngày trước vừa mới được ẻ đô cho phép trở thành một quản lý cao cấp của một bộ phận trong tập đoàn hóa á. Trương Phong liếc mắt nhìn David, rồi mới nhìn lại ẻ đô mỉm cười. Một tiếng đồng hồ trước, gia tộc Bị Dạ đã bị diệt tộc. Bởi vì người kế thừa mới của bọn họ đã không biết tốt xấu. David không khỏi run lên, ẹ đô trong lòng cũng cả kinh. Gia tộc Bí Dạ cũng là một đại gia tộc, cùng một đẳng cấp với bọn họ. ẻ đô trong lòng thầm suy nghĩ, Mạm phỉ ạ ý này và thanh bang liên thủ, thanh bang và hồng bang là một thể, ba đại siêu cấp hắc bang hiện tại đồng thời xuất thủ, thực không còn thế lực nào dám đối phó bọn họ. Vị gia chủ mới kia của gia tộc bí dạ là một quý tộc tiểu tử kiêu ngạo. Biết cái khỉ gì, lần này bị diệt tộc cũng là nằm trong tình lý. Trong lòng nghĩ vậy, ẹ e đồ không chừng mắt với đứa con thứ ba một cái. Đứa con thứ ba của mình tính cách cũng giống như vị gia chủ mới của gia tộc bí dạ. Trong tấm xét cấp kim cương này có 100 tỷ đô la, mật mã là 10 ẹ e dạ tiên sinh có thể kiểm tra trước, sau đó mới ký vào hợp đồng. Trương Phong rất yên tâm đưa tấm xét vào tay ẹ e đùa tiên sinh, hắn không một chút lo lắng ẹ e lấy tiền rồi không ký hợp đồng. Có lẽ thực sự không có mấy người dám cấp tiền của ba đại siêu cấp hát bang. ẹ đùa nắm lấy tấm xét kiểm tra một chút, liền ngợt đầu, lập tức nói. Vậy ký hợp đồng nào? Hy vọng sau này thanh bang có thể chiếu cố nhiều hơn đối với gia tộc chúng tôi. E đương nhiên hiểu, sau này gia tộc mình nếu muốn phát triển, nhất định phải dựa vào thanh bang. Bởi vì, thanh bang không nghi ngờ gì đã thành đệ nhất thế lực tại địa hạ thế giới ở nước Mỹ. Nói hay lắm, nói hay lắm. Trương Phong lập tức lấy hợp đồng ra. Tập đoàn bẽn đủ củ sở dĩ gọi là bẽn đủ củ, chính là bởi vì cổ đông lớn nhất của bọn họ là gia tộc bẽn đủ củ. Nắm giữ đến 70% cổ phần, cổ đông số 2 chỉ nắm giữ 15%, còn lại đa số do các cổ dân phân tán nắm giữ trong phòng khách lớn gia tộc bẹn đủ cụ. Vì sao? Gia tộc chúng tôi không phải đã đáp ứng đem tập đoàn bán cho thanh bang các người sao? Theo như tin tức chúng tôi biết được, thanh bang lần này cái giá ký hợp đồng là giữa 1 3 đến 1 nửa tổng giá trị cổ phần, chúng tôi nắm 70% cổ phần tập đoàn bẹn đủ cụ. Giá trị cũng là 1.400 tỷ đô la, vì sao các người chỉ nguyện ý đưa 100 tỷ đô la? Đây ngay cả một phần 10 cũng chưa đến. Tộc trường gia tộc Bẽn Đủ Cụ rất là tức giận. Gia tộc Bẽn Đủ Cụ bọn họ cũng có địa hạ thế lực của riêng mình, mặc dù không cách nào so sánh cùng thanh bang, nhưng mà cũng tính là hùng mạnh. Nội bộ gia tộc Bẽn Đủ Cụ đã quyết định, lần này bỏ đi tập đoàn, bảo tồn gia tộc. Theo như bọn họ phỏng đoán, tối thiểu có thể lấy được 500 tỷ đô la. Nhưng không tưởng được, thanh bang không ngờ chỉ nguyện ý đưa 100 tỷ đô la. Thử hỏi con trai bảo bối của ông, buổi chiều hôm có phải là đắc tội với người không? Hừ, cũng không biết mở to mắt chó, đó chính là khách Khanh trưởng lão của thanh bang chúng ta đó. Một thanh niên người hoa lãnh không nói, hắn nhận được thông chi đặc biệt, để hắn đặc biệt chiếu cố tập đoàn bẹn đủ cù này. Trong đại sảnh, ca sĩ lù hột nhất thời sắc mặt trắng bệnh, Hắn nhớ lại buổi chiều vị tiểu thúc của các hân, nam tử áo đen lênh khóc đó. 100 tỷ đô la, muốn lấy thì lấy, không lấy, chúng ta cũng không phiền dùng biện pháp mạnh. Diệt đi gia tộc bẽn đủ củ các người đối với ba đại siêu cấp hắc bang mà nói, căn bản không đáng là gì. Thanh niên người Hoa trực tiếp hạ thông điệp cuối cùng. Tộc trưởng của gia tộc bẽn đủ củ hận thù nhìn con trai bảo bối của mình, sau đó nghiến răng nói. Chúng ta ký. Hắn hiểu rằng. Lần lô vốn này hắn nhất định phải nuốt, đối diện 3 siêu cấp áp bang, gia tộc bẽn đủ cùng bọn họ ngay cơ hội báo thủ cũng không có. Đêm nay, vô số cổ đông của 10 đại tập đoàn đều gặp phải sự công kích của cao thủ thanh bang và mạ phi áo ý, biết tốt xấu thì như Mỹ Sĩ Ản, Edo, mặc dù lấy được tiền ít một chút, nhưng mà cũng là còn coi như có thể chấp nhận được. Dù sao năm xưa khi bọn họ đầu tư còn chưa có nhiều tiền như vậy, còn về phần không biết tốt xấu, Nhất luật tồi hủy. Pham là chống cự, tất thể giết không tha. Địa hạ thế giới chính là như vậy kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Trong thế giới 4 đại hắc bang có 3 nhà liên thủ, thế lực hùng mạnh như vậy. Thêm vào đó ba nhà này cũng coi như không quá đáng, còn đưa cho các cổ đông đó không ít đô la, cũng là nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của mỗi gia tộc. Một đêm ngắn ngủi, ba đại hắc bang với khí thế dễ dàng như trẻ tre, hoàn toàn quét sạch các đại gia tộc của 10 đại tập đoàn. Lúc này Lý Dương còn chưa biết, tập đoàn Tuyết Lan đã vào tay hắn rồi, hắn hiện tại đang ở trong phòng khách nhà Vương Thông. Một phòng chỉ dành cho Tổng thống và các nguyên thủ trong khách sạn một loại phòng vip bậc nhất. Hai nói thẳng không vòng vo. Ba Lý Dương đoạn này nhắc lại vụ tiểu hơn bị một thằng bạn học trêu, may mà có Lý Dương ra mặt. chương 117, phế vật lợi dụng Trong phòng khách, chỗ ở của Vương Thông có vẻ rất cổ xưa, toàn là ghế gỗ, bàn gỗ. Trên tường còn treo mấy bức tranh sơn thủy. Mấy bức tranh sơn thủy này tựa hồ là tác phẩm của danh gia, bức nào chất lượng cũng đều rất tốt. Nếu cẩn thận chú ý thì có thể phát hiện phần lạc khoản của những bức tranh sơn thủy này đều là chữ của bản thân Vương Thông. Lúc này Lý Dương và Vương Thông đang ngồi hai bên bàn gỗ, ngồi đối mắt với nhau. Trên bàn có để mấy món ăn Trung Quốc cùng mấy bình rượu cất mà tuổi tương đối lớn, cả phòng khách chỉ có hai người bọn họ. Sư Đi Tà Ta từ nhỏ lớn lên trong tinh của tông, vẫn là có thói quen với không gian sống như vậy, đối với những thứ hiện đại hóa vẫn không quen được. Vương thông nhìn xung quanh một vòng, không khỏi cười mà giải thích. Lý Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu. Sư Điệt, ngươi cũng uống một chút thứ này cùng với ta, đây là bản thân ta lúc xưa sau khi tiến vào trần thế đắc ý thu thập, bình thường ta cũng không nỡ lấy ra. Vương thông đem một bình Mỹ tiểu thuần hương đặt trước mặt Lý Dương. Lý Dương tùy ý uống một bát mỹ tiểu làm vương thông cũng sừng suốt, bởi vì lao uống rượu cũng chỉ một chén nhỏ từ từ uống. Loại người như Lý Dương một bát lớn rồi lại một bát lớn như vậy mà tiếp tục, uống một hơi đã nửa bình, ở đâu ra nhiều mỹ tiểu như vậy đủ để uống đây. Sư Điệt, Ngươi, Lý Dương sừng suốt, liền đó hiểu ra rồi giải thích. Sư Bá, Xin lỗi, con uống rượu đều là từng ngụm từng ngụm lớn. Nếu cứ một chén rồi một chén thì con thật là không quen, hy vọng sư bá thứ lỗi. Vương Thông cười cười, gật đầu. Ngươi cứ tùy ý đi, mấy bình lao tiểu này sư bá ta còn lấy ra được. Sư bá, lần này con đến là vì một chuyện tương đối quan trọng. Uống xong hai ngụm, Lý Dương cuối cùng bắt đầu nói ra mục đích lần này tới. Vương Thông cũng hiểu Lý Dương lần này đến nhất định không phải đơn giản là uống rượu mà thôi. Nói, có chuyện gì? Sư bá nhất định sẽ giúp con giải quyết. Vương thông nói luôn, một lao giả không có con cái như ông, hơn nữa ông từ nhỏ lại được ra ra của Lý Dương là đường kim đại tông chủ của tinh cực tông huyễn quang chân nhân nuôi lớn nên ông sớm đã coi huyễn quang chân nhân như là phụ thân của mình, coi phụ thân của Lý Dương là huynh đệ. Đối với Lý Dương, hắn giống như đứa con của ông vậy. Lý Dương gật đầu nói, tin chắc rằng sư bá cũng đã biết chuyện ở trong nước của con, chuyện đó con sẽ không thuật lại. Lý Dương hiểu, với thế lực của Vương Thông đương nhiên có thể dễ dàng biết được chuyện phát sinh trong quá khứ của mình. Lúc này trên mặt Lý Dương như mặt giếng tĩnh lặng, tựa hồ chuyện đó đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Nhưng người ngoài làm sao biết được nỗi đau xé lòng lúc này của Lý Dương. Mỗi lần nghĩ đến tuyết bị bức phải tự sát, hắn lại thống khổ đến tim co thắt lại. Vương Thông gật đầu thầm cảm thông rồi nói tiếp. Sư ba biết. Hiện tại con sống trên cái thế giới này chủ yếu là muốn mau chóng độ kiếp rồi đến quỷ giới tim tuyết. Nhưng muốn đạt đến độ kiếp cảnh giới thì cần phải có thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian dài như vậy, con chủ yếu là tính toán kế hoạch trả thù, mục tiêu là diệt tập đoàn thánh lâm của hắn. Diệt được lâm thị gia tộc, chỉ có như vậy con mới có thể để bản thân yên tâm được. Với lực lượng của sư bá người, con đích sắc có thể dễ dàng diệt được gia tộc của chúng. Nhưng tính khí của con tin rằng sư bá cũng hiểu, con muốn báo thủ chính là nhất định phải dựa vào thực lực của mình. Vương Thông đương nhiên hiểu, tính cách của Lý Dương cùng với sư đệ của ông là Lý Phong Du giống hệt nhau, thậm chí Lý Dương còn cố chấp hơn. Mọi người thường nói thời gian sẽ khiến tình cảm trở nên nhạc, sẽ xoa dịu mọi vết thương. Nhưng thời gian đã trôi đi khá lâu mà Lý Dương suy nghĩ về tuyết thì một chút cũng không giảm, vẫn nồng nản và sâu như vậy. Lý Dương nói xong lại tiếp tục rót rượu ra bác, sau đó một hơi uống cạn rồi nói Sở dĩ, con lúc trước đến nịu rót Con vì muốn đối phó với tập đoàn Thánh Lâm nên thấy phải có một chi địa hạ thế lực hậu thuẫn nên ngắm chúng địa hạ quyền đàn Chỉ vì địa hạ quyền đàn có một điều pháp quy vừa khéo có thể để con lợi dụng Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến con có tự tin để thu dụng những cao thủ địa quyền đàn Trên mặt Lý Dương có một nụ cười Vương Thông ngạc nhiên một trận Pháp quy? Lẽ nào pháp quy của Địa Hạ Quyền Đàn có chỗ sơ hở? Vương Thông không thể tin được, pháp quy Địa Hạ Quyền Đàn đã thực thi mấy chục năm lại có sơ hở? Lý Dương cười nói: "Đúng vậy, Địa Hạ Quyền Đàn có một quy tắc phàm là người thi đấu 10 trận võ đài đỉnh cấp có thể khiêu chiến Ma Vương, thi đấu chiến thắng thì có thể thành tân Ma Vương, thi đấu thất bại thì có thể rời khỏi Địa Hạ Quyền Đàn." Vương Thông gật đầu, đúng là có quy tắc này. Đây cũng là rất bình thường. Thi đấu chiến thắng thành Tân Ma Vương, điều này đương không có vấn đề gì. con thất bại thì có thể rời khỏi địa hạ quyền đàn điều này tựa hồ không có sơ hở. Dù sau chiến bại gần như đều là tử vong, thỉnh thoảng có một hai người tàn phế suốt đời, đương nhiên để bọn họ rời khỏi là không có vấn đề. Thi đấu thất bại thì có thể rời khỏi địa hạ quyền đàn. Sư Bá Xin hỏi địa hạ quyền đàn trong 3 năm có mấy người có thể an toàn rời khỏi địa hạ quyền đàn? Lý Dương hỏi ngược lại Vương Thông, muốn rời khỏi địa hạ quyền đàn chỉ có hai biện pháp, một là, cùng ma vương khiêu chiến, nếu thất bại thì có thể rời khỏi. Hai là, tại võ đài đỉnh cấp lăn lộn 3 năm, sau 3 năm có thể rời khỏi. Nhưng mà tại võ đài đỉnh cấp của địa hạ quyền đàn sống quá 3 năm, trình độ khó khăn vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Vương Thông gật đầu nói, Ừm, đích xác, địa hạ quyền đàn tỷ lệ tử vong cực cao. Trong 3 năm có thể rời khỏi địa hạ quyền đàn cũng chỉ có một hai người. Lý Dương hỏi tiếp. Vậy những kẻ an toàn rời khỏi địa hạ quyền đàn có mấy người là thất bại cho ma vương, sau đó rời khỏi địa hạ quyền đàn đây. Vương Thông lắc đầu cười nói. Cùng ma vương thi đấu rồi chiến bại. Ha ha những kẻ thất bại hầu như đều là chết ngay tại trận, cũng từng có cá biệt bị trọng thượng tàn tật. Sau này sinh hoạt hàng ngày cũng thành vấn đề, có thể chiến bại mà an toàn khỏe mạnh rời khỏi địa hạ quyền đàn cho đến nay còn chưa có ai. Trên mặt Lý Dương nhất thời có vẻ tươi cười. Chính là vậy, lúc xưa kế hoạch của con là trước tiên thành ma vương, sau đó âm thầm cùng một số quyền thủ đỉnh cấp tiến hành bí mật hiệp nghị. Khi thi đấu con sẽ để bọn họ chỉ bị thương nhẹ, bọn họ rời khỏi địa hạ quyền đàn thì tất phải phục vụ cho con. Khi hiệp nghị, con sẽ hướng đến bọn họ thi triển năng lượng hùng mạnh kinh khủng của con để bọn họ không có chút lòng cầu may nào nữa. Đương nhiên con cũng sẽ cho họ những chỗ lợi, ví như tu luyện nội công. Thậm chí con còn sẽ lưu trong thân thể bọn họ ấn ký để bọn họ không dám thoát ly sự khống chế của con. Muốn có pháp môn khống chế người khác, ma vương hạng vũ đến từ ma giới chính là biết rất nhiều. Con không tin rằng, con có thể khiến bọn họ rời khỏi địa hạ quyền đàn, con có thể cho bọn họ học nội công, bọn họ còn có thể cự tuyệt được con sao. Lý Dương đối với kế hoạch lúc xưa của mình vẫn là tương đối hài lòng. Vương thông nghe song ngợt đầu. Không sai, một bên là gậy, một bên là táo đỏ, con dùng thực lực hùng mạnh của mình trấn nhiếp bọn họ, sau đó lại dùng nội công cùng với lưu ấn ký trong linh hồn. Bọn họ tưởng phản kháng cũng không dám. Đích xác là không tệ, nhưng lúc xưa khi lên kế hoạch, còn không lo rằng lúc đánh nhau giả bị phát hiện, sau đó bị thanh bàng truy sát sao. Lý Dương không để ý nói. Hừ hừ, sư bá lẽ nào quên mất người sau lưng con sao. Con lại lo lắng bị truy sát sao? Vương Thông nhất thời nghĩ đến nhân vật khủng bố sau lưng Lý Dương sát thủ tử đạn. Lúc này Vương Thông cũng đang hoài nghi, cái bóng người bên cạnh dòng xoáy năng lượng ngày đó có phải là sát thủ tử đạn không? Ừ, cũng đúng, có sát thủ tử đạn chống lưng, con đích xác là không cần lo lắng bị truy sát. Húng chi ta xem thực lực hiện tại của con, chỉ có cao thủ nguyên anh kỳ qua đây mới có thể cùng con đụng độ được. Vương Thông mỉm cười nói, Lý Dương lắc đầu cười nói, bất quá, kế hoạch trong quá khứ không còn hữu dụng nữa rồi, lúc xưa con làm sao có thể tưởng được con sẽ có co sư bá, mà sư bá lại là thanh bang thái thượng trưởng lão còn con cũng thành thành bang khách khanh trưởng lão Hiện tại mà phỉ ả mi đã tàn tạng, cả địa hạ quyền đàn đã hoàn toàn do thanh bang khống chế, chuyện của con lại càng dễ giải quyết. Nói đến đó, Lý Dương muốn rót rượu, nhưng phát hiện bình rượu đã trống không. Đây, đây. Sư bá còn có mấy bình. Vương thông lập tức chuẩn bị lấy một bình rượu qua, Lý Dương vội vàng xua tay ngăn cả nói. Không cần, không cần. Sư bá, con đối với uống rượu không tính là tinh thông, dù rượu ngon con cũng không biết thưởng thức. Để con uống rượu trắng của con, vừa tiện nghi vừa thoải mái. Lý Dương nói rồi, liền từ trong người lấy ra bình rượu trắng nhỏ. Sư điện đây rượu trắng này con mang theo bên người à. Vương thông có vẻ rất kinh ngạc. Một bình rượu trắng, đáng gì mà thích thú vậy? Vương thông thực không biết, lúc xưa Lý Dương sống một năm ở căn cứ khoa học nghiên cứu sinh mệnh, ngoài việc huấn luyện thì toàn uống rượu trắng. Mặc dù lúc xưa hắn chỉ muốn uống rượu tiêu sầu, quên đi nhớ nhung. Nhưng mà sau khi uống, sự nhớ nhung của Lý Dương đối với tuyết càng tăng. Trong một năm đó, Lý Dương chìm trong men rượu và nhung nhớ, có thể rượu trắng và suy nghĩ nhớ nhung trong lòng hắn đối với tuyết đã dung hợp lại rồi. Tư cực. Lý Dương ngửa đầu uống hơn phân nửa, cười lên sướng khoái. Ha ha, vẫn là rượu trắng thích hợp với con, uống vào ngực nóng bừng, vừa rồi Mỹ tiểu của sư bá thực là không mánh liệt bằng. Vương Thông nhất thời ngạc nhiên, liền đem bình Mỹ tiểu lâu năm bên cạnh bản thu về bên mình. Đưa Mỹ tiểu thế này cho một kẻ không biết uống rượu thực đúng là lãng phí. Lãng phí à, lãng phí à. Vừa rồi một bình Mỹ tiểu gần 200 năm bị ngươi uống như vậy. Hừ hừ. Tiểu tử ngươi sau này đừng nghĩ tại chỗ ta mà lấy một chén rượu. Vương Thông rõ ràng rất đau lòng, những mỹ tiểu đó đều là bảo bối của ông. Tốt, chúng ta nói chính sự. Lý Dương bỏ bình rượu xuống, hướng đến Vương Thông nói. Vương Thông cũng thu liễm tâm tư, không cùng Lý Dương đùa dẫn nữa. Con muốn Thanh Bang làm một việc. Pham là quyền thủ tại Võ Đài Đỉnh cấp thi đấu được 10 trận thì có thể trực tiếp rời khỏi địa hạ quyền đàn, trở thành thủ hạ của con. đương nhiên Thanh bang có thể nói biển chuyển một chút. Lý Dương mỉm cười nói. Vương thông liền như mày, đây không phải là đem người của địa hạ quyền đàn trực tiếp đưa cho Lý Dương sao. Mặc dù thanh bang không để tâm mấy người này, nhưng mà đỉnh cấp quyền thủ lại là một bộ phận tối quan trọng của địa hạ quyền đàn. Sư ba không cần lo lắng, địa hạ quyền đàn hoạt động căn bản sẽ không có vấn đề gì. Con hỏi sư ba nhé, một đỉnh cấp quyền thủ tại võ đài đỉnh cấp có thể kiên trì được bao lâu? Lý Dương sớm đã nghĩ thông hết thể mọi tình huống. Vương Thông nói, đỉnh cấp quyền thủ tương đối kém thì khả năng trận đầu tiên là đã bị giết. Đỉnh cấp quyền thủ thông thường có thể miễn cưỡng kiên trì được một năm, tương đối lợi hại có thể kiên trì hơn một năm đến 2 năm, nhưng mà có thể kiên trì 3 năm, gần như tìm không thấy. Vậy không phải là được rồi sao? Những kẻ con cần chính là đỉnh cấp quyền thủ kiên trì quá một năm. Cho dù con không đem bọn họ đi thì có lẽ mấy tháng sau bọn họ cũng bị giết chết trên võ đài, con chỉ là lợi dụng phế vật mà thôi. Lý Dương nói rất là thản nhiên. Lợi dụng phế vật? Lợi dụng phế vật? Ha ha! Sư Điệt, con thật là... Vương Thông cười lớn lên, ông nghe xong lời của Lý Dương cũng hiểu ra. đỉnh cấp quyền thủ tại địa hạ quyền đàn thường không có khả năng kiên trì thời gian dài. Đỉnh cấp quyền thủ kiên trì được một năm nói không chừng lúc nào thi đấu cũng có thể chết. Lý Dương chỉ là muốn những quyền thủ đó rời khỏi địa hạ quyền đàn mà thôi. Về phần những đỉnh cấp quyền thủ vừa mới tiến vào võ đài đỉnh cấp, Lý Dương cũng không muốn. Như vậy căn bản sẽ không phải dày đến công tác vận hành của địa hạ quyền đàn. Tốt, chuyện này ta có thể làm chủ, không phải chỉ là một cái địa hạ quyền đàn sao, chuyện nhỏ. Vương Thông ha ha cười nói. Đích xác. Hiện tại thanh bang tài mạnh thế lớn, địa hạ quyền đàn chỉ là một trong số đại lượng sản nghiệp mà thôi. Húng chi Lý Dương chỉ là đem đám quyền thủ sắp tử vong mang đi, chỉ là lợi dụng phế vật mà thôi. Quan trọng nhất là, Lý Dương hắn là sư điệt của Vương Thông. Phải rồi, chuyện này rốt cuộc làm sao tuyên bố? Lẽ nào ta trực tiếp để bọn chúng đến làm thủ hại cho con, vậy có hơi quá? Vương Thông nhận thấy chuyện này tốt xấu gì cũng phải nói quang minh chính đại một chút. Lý Dương lập tức cười nói, cái đó dễ dàng thôi, thanh bang có thể tuyên bố thế này, bổn bang thành lập một công ty vệ sĩ, phàm là tại võ đài đỉnh cấp thi đấu trên 10 trận thì có thể trực tiếp rời khỏi địa hạ quyền đàn để trở thành vệ sĩ của công ty đó. Hiện đặc biệt mời ma vương mục dịch làm tổng giáo quan của công ty vệ sĩ này, sau này mọi chuyện đều do mục dịch tổng giáo quan quản lý. Lý Dương nhìn vương thông đang ngạc nhiên, mỉm cười nói, sư bá, như vậy không phải được sao. Vương thông nhất thời cười mắng. Hôn tiểu từ này, đầu óc thật là không tệ, ừm, thuyết pháp như thế đích xác là có thể. Đột nhiên, vương thông thu lại vẻ tươi cười, thấp giọng hỏi. Sư điệt. Ta hỏi con, lần đó phía dưới sông hụ sẩn bóng người ở bên cạnh dòng chảy năng lượng có phải là sát thủ tử đạn không? Vương thông trong lòng vẫn luôn hoài nghi nên ông thập phần muốn xác thực. Dù sao nếu như là một nhân vật khác. Vậy sẽ đại biểu cho chuyện có một siêu cấp cao thủ khác đã đến nịu rót rồi, sách lược ứng đối của thanh bang cũng cần phải cải biến. Lý Dương cười thân bí, liền đó nói ngay. Phải. Vương Thông nhất thời nợ nụ cười, rất là hào phong nói. Sư Điệt. Có được điểm này thì ta có thể đem cả địa hạ quyền đàn tặng con. Có lẽ thanh bang trên dưới bao gồm mấy lao già ẩn thế cũng sẽ không phản đối. Húng chi con chỉ là lợi dụng phế vật mà thôi. Lý Dương nở nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Dương vừa mới từ trong phòng tắm tẩy rửa đi ra, đột nhiên. Bực dịch. Di động của Lý Dương bỗng rung lên. Uy tôi là một dịch. Cái gì? Tối nay 8 giờ, tại Lũ Kỳ Hồ Tẹn. À, nhanh như vậy đã thành công rồi. Lý Dương nhận ra, trong điện thoại chính là Lý Thạc đang đắc ý thông chi cho Lý Dương, để Lý Dương 8 giờ tối nay đến Lũ Kỳ Hồ Tẹn, chuẩn bị ký hợp đồng. Từ đó nhận lấy tập đoàn Tuyết Lan. Một các bức tranh Sơn Thủy hay Thủy mặc Đa phần đều có chữ được viết luôn vào bức tranh, kết hợp với các hình vẽ tạo bố cục đặc thủ. Những nội dung của chữ này thường bao gồm, tên tranh, một đoạn văn hay câu thơ miêu tả tinh thần của tranh, chữ ký hoặc tên tác giả vẹn đài 79. Hai rượu có hương thơm tinh thuần vẹn đài 79. Ba ý nói rượu lâu năm vẹn đài 79. 4 ông. Nam Nguyên văn bản dịch là thầm than nhưng tớ sửa cho nó hợp văn cảnh hơn vẹn đài 79. chương 118, Vô Đề Trong căn biệt thự, Lý Dương đang ở lầu một phòng khách. Mấy người Lý Dương đang ăn sáng, chật Lý Dương phát hiện Điển Cương và Lý Lỷ vẻ mặt đều đang có vẻ rất phấn khởi. Điển Cương, Lý Lỷ, hai người có chuyện gì mà cười ghê thế? Lý Dương nghi hoặc hỏi. Điển Cương hào hứng nói. Ha ha, sư minh. Lần trước không phải đệ đưa cho Lý Lý một khoản tiền để kinh doanh sao. Lý Lý thật quá lợi hại, vượt xa tưởng tượng của đệ, chỉ một thời gian như vậy đã kiếm được 10 triệu đô la, thật là lợi hại, không hổ là lao bà của Điển Cương ta. Lý Lý vừa nghe lập tức chừng mắt nhìn Điển Cương. Nhưng trên khuôn mặt nàng cũng giấu nổi vẻ tự hào. Lý Dương cũng là kinh ngạc nói. À, Lý Lý đúng là một thiên tài, chỉ một thời gian ngắn như vậy mà đã kiếm được 10 triệu đô la, bội phụ bội phủ. Xem ra lì lì cũng có thiên bẩm đây a Dạ kẻ cũng tranh thủ bồi thêm một câu. Hừ hừ, ta là thiên tài thì đương nhiên tỷ tỷ cũng phải là thiên tài chứ. Mọi người lập tức cùng cười to lên. Đêm đó tại khách sạn Lù Kỳ. Xin lỗi tiên sinh, hôm nay từ tầng 31 đến tầng 33 đã có người bao hết, không thể đi vào. Adi Ấn nhìn nữ nhân tóc vàng trước mắt, chẳng thể nói gì. Lần trước hắn đã từng dẫn mấy vị bằng hữu tới. Muốn trước mặt bằng hưu phô trường một chút, nên chuẩn bị bước vào tầng 3 trên cùng này. Nhưng lần trước vừa khéo gặp lúc Lý Dương, Sở Ti Thiên, Thiên Lũy, Lý Thạc hội họp bao trọn cả 3 tầng, bọn hắn không có cách nào đi vào. Không ngờ, lần này hắn dẫn bằng hưu tới, cũng gặp bọn họ đang hội họng. Hừ, chúng ta đi thôi, thật xúi quậy. Ác gì ẩn quay đầu nhìn mấy vị bằng hưu bên cạnh nói, mấy người vừa chuẩn bị thì hơn 10 H.I.D. đại hán cùng bước tới. Cả đám đang mở đường đi đến. Mà vị ạt gì ẩn tiên sinh đen đuổi này cùng mấy vị bằng hữu của hắn cũng giống lần trước. bị đám đại hắn hung hăng ép giảt sang một bên. Chơi ạ, lại là bọn họ. Ảt gì ẩn buồn bực khi phát hiện ra lại là những người lần trước. Lý Dương, Lý Thạc cả đám bọn họ đang bước vào tầng thứ 31. Mấy người Lý Dương đương nhiên không biết ạt ẩn đang hết sức buồn bực. Lúc này bọn họ trong lòng đang rất đắc ý. Mười đại tập đoàn gần như chỉ sử dụng hơn 300 tỷ đô la đã có thể hoàn toàn khống chế. Đương nhiên họ chỉ mua của các cổ đông lớn, một ít cổ phiếu phân tán tại các cổ đông nhỏ không tính. Các vị, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng thắng lợi to lớn lần này, cạn. Sơ vần cao giọng nói, dơ cao chén rượu trên tay. Lý Dương, Lý Thạc, Thiên Lũy ba người cũng mỉm cười dơ lên, đồng thời nói, cạn. Lập tức ba người một hơi uống cạn. Đây là các bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bây giờ mọi người cùng nhau phân chia. Thiên Lũy lấy ra một cái hộp nhỏ và mở ra, bên trong có hơn 10 bản hợp đồng, dựa theo phân phối lần trước, mỗi người đều tự lấy phần của mình. Lý Dương nhìn ba bản hợp đồng trên tay, nét mặt không khỏi lộ ra chút vui vẻ. ba bản hợp đồng của Tam đại cổ đông tập đoàn Tuyết Lan, lần lượt là 55%, 20%, 15% cổ phần, cộng lại là 90% cổ phần. Với 90% cổ phần, có thể nói tập đoàn Tuyết Lan đã hoàn toàn nắm trong tay Lý Dương. Ta đối với chuyện quản lý cũng không thông thạo, làm sao bây giờ? Lý Dương đột nhiên nhớ tới Lý Lý. À, buổi sáng hôm nay không phải là ta đã nói Lý Lý rất lợi hại sao? Hơn nữa nàng đã trải qua thực nghiệm một thời gian. Ừm có thể nhờ lý, lý giúp ta. Lý Dương vừa nghĩ, trong lòng liền quyết định để Lý Lý giúp hắn quản lý tập đoàn Tuyết Lan. Đại ca! Lý ra chúng ta từ nay về sau coi như là có một phần gia nghiệp, huynh nhất định phải cố gắng kinh doanh cho tốt, nói không chừng sau này ta còn cần huynh nuôi nữa đó. Lý Thạc trêu đùa. Lý Dương khẽ mỉm cười, Lý Thạc là trường lao hồng bàng, lời S.A.O. phải cần người khác nuôi, chỉ riêng lợi nhuận hàng năm cũng đủ sống cả đời. Ta cứ phải nói, kỳ thật hôm nay người cao hứng nhất có lẽ chính là mục dịch, chúng ta mặc dù cũng kiếm được khoản tiền lớn, nhưng đều là của băng phái. Chỉ có một dịch là kiếm được cho bản thân. Ừm, ta nhất định muốn để mục dịch chiêu đãi, không để hắn chiêu đãi, ta cảm thấy thật không công bằng. Thiên lũy lập tức cười nói. Sở Ti lập tức tham gia. Phải phải, chiêu đãi, nhất định phải có chiêu đãi, gần 200 tỷ đô la vào tay như vậy. mục dịch nhất định phải vui vẻ khoản đại chúng ta, những nơi khác ta đều không hứng thú. Ta muốn mục dịch tự mình xuống bếp làm cho chúng ta một bàn. Mấy người sờ ti vẫn còn có nơi nào mà chưa đi qua, làm gì có chuyện bọn họ muốn ở lại chỉ để ăn uống. Chẳng qua là muốn nói đùa với Lý Dương mà thôi. Ý hay lắm, đại ca, để biết huynh có thể nấu ăn, lần này đệ cũng muốn được tận mắt xem thử. Lý Thạc lúc này cũng muốn bán đứng Lý Dương. Khi còn bé, vì Lý Thạc, Lý Dương vẫn thưởng chỗ tài nấu nướng. Thiên lũy hai mắt chăm chăm nhìn vào Lý Dương. Một nam tử vô cùng lãnh khốc. Gia chủ của một đại gia đình lại có thể trực tiếp xuống bếp nấu nướng, việc hấp dẫn thế này quả là rất khó gặp. Nếu so sánh, cho dù có một đầu bếp siêu cấp trước mắt mọi người cũng chẳng hấp dẫn bằng. Lý Dương không khỏi cười khổ. Được, được, chiêu đái, sẽ coi chiêu đái, ta tự mình xuống bếp, ngày mai, trường ngày mai. Lý Dương lúc này rõ ràng hắn hiểu được, Tuyết Lan mặc dù có một nửa là lễ vật gia tộc Sở Ti Vần tặng cho. Nhưng mặt khác một nửa cũng là ba người bọn họ quyết định tặng cho hắn. Thiên lũy bởi vì có chỗ dựa là vương thông, hơn nữa cũng bởi vì bối cảnh của Lý Dương, hắn không lo lắng người trong bang phái có thể nói gì. Sơ ti càng không cần phải nói, vốn chính là người kế thừa gia tộc, chỉ là một tập đoàn nhò nhỏ với chút cổ phần thì tính toán cái gì. Còn Lý Thạc, vì huynh đệ thì hắn sợ gì. Húng chi hắn đã thu về 100% cổ phần hồng bang yêu cầu không thiếu một chút. Được, hay nhớ đó, chưa mai chúng ta nhất định sẽ đến. Thiên Lý lập tức cười to nói. Hắn không ngờ Lý Dương đáp ứng như vậy, liền lập tức hào hứng nói ngay, sợ Lý Dương hối hận. Sơ ti vẩn và Lý Thạc cũng lập tức kêu to lên. Từ sau khi Lý Dương gia nhập quân đội, đã mười mấy năm, Lý Thạc cho tới bây giờ vẫn chưa được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Lý Dương thêm lần nào. Bất quá hôm nay mọi người cần ăn uống tại đây. Lý Dương mỉm cười nói. Thiên lũy lập tức gật đầu nói. Các vị, cùng ta lên lầu trên, tầng 32 tuyệt đối không thiếu món ngon trên thế giới. Đi nào. Đã sớm nghe nói khách sạn lũ kỷ có 3 tầng có thể hưởng thụ đến tuyệt đỉnh. Tầng thứ 32 này chính là món ngon vô số, tốt, nói đến ăn, ngón trỏ ta động đậy dư a Sơ ti vần lập tức cười nói. Lúc này thiên lũy làm chủ mang theo mấy người hướng lầu trên bước lên. Tại nơi ở của mẹ xệ hồ vơ. Một đỉnh cấp quyền thủ của địa hạ quyền đàn. Cái gì? Mẹ xe hồ vờ nhìn bằng hữu tốt của hắn, cũng là một đỉnh cấp quyền thủ. Bộ ru thương phân nói. Chính xác, chúng ta thực sự có thể an toàn rời khỏi địa hạ quyền đàn. ha ha sự thật, đây là sự thật, địa hạ quyền đàn đã công khai. Thượng đế a người đã mở hai mắt, rốt cục để cho chúng ta có được tự do, thật sự quá tuyệt vời. Mẹ xe họ vờ lập tức lôi kéo bộ ru nói. Cái gì? Nói cho rõ ràng, chúng ta làm thế nào có thể rời đi địa hạ quyền đàn? Làm thế nào? Mẹ sẽ họ vợ cũng bắt đầu nóng nảy, chuyện này có quan hệ đến cả đời hắn. Bục rụt vừa mới biết được tin tức do Thanh Bang tuyên bố. Hiện Thanh Bang đã thành lập một công ty vệ sĩ, đặc biệt mời Ma Vương Mục Dịch làm Tổng giáo quan. Phàm là Đỉnh cấp quyền thủ đã trải qua 10 trận đấu thì có thể đến gia nhập công ty vệ sĩ. Lúc đó, coi như đã thoát ly địa hạ quyền đàn. Tin tức này làm cho vô số đỉnh cấp quyền thủ điên cuồng. Địa hạ quyền đàn có quy định, một năm phải tham gia ít nhất 10 trận đấu, mặc dù số đỉnh cấp quyền thủ có thể qua 10 trận đấu mà không chết không nhiều lắm, nhưng ít nhất như vậy hy vọng còn sống đã gia tăng rất nhiều. Lúc trước 3 năm cũng chỉ có 1-2 người còn sống rời đi, mà bây giờ phỏng trừng hàng năm đều có mười mấy người, xác suất gia tăng rất nhiều. Bục rụt nhìn mẹ sẽ hổ vợ lo lắng, hắn cũng rối loạn lên. Ta cũng nhất thời nói không rõ, ngươi vào web trang chủ của Địa Hạ Quyền Đàn thì biết. A, mẹ sẽ hồ vở Vũ Mạnh vào đầu. Đúng vậy, ta thế nào lại quên mất điểm này? Ai, tại doanh trại Cyber G à huấn luyện thời gian quá dài, đều quên sử dụng tờ. Dứt lời, mẹ sẽ hồ vở tức mở máy tính, vào website bí mật của Địa Hạ Quyền Đàn. Cái tin tức chấn động kia đã chiếm 1/3 diện tích, cực kỳ bắt mắt. Ha ha thượng đế ha ha thánh thần, ha ha. Mẹ xệ hổ vợ như đã mất trí cười mãi không dứt. Bục rụt nhìn mẹ xệ hổ vợ, lúc này hắn đương nhiên hiểu được tâm tình mẹ xệ hổ vợ, khi hắn biết được tin tức này cũng kinh ngạc, điên cuồng hệt như thế. Bình thường đến địa hạ quyền đàn cấp cao thủ, đa số là từ doanh trại huấn luyện sái bờ gì ạ hoặc Nam Phi, đã tham gia doanh trại huấn luyện đều là coi như mất tự do. Tất cả sau khi ký hợp đồng, thu một số tiền, Bọn họ liền mất đi tự do. Sau khi vào địa hạ quyền đàn, bọn họ cũng kiếm đủ tiền để lấy lại tự do. Nhưng bọn họ cũng không thể rời khỏi địa hạ quyền đàn, bởi vì địa hạ quyền đàn cũng có quy củ. Muốn chống chạy? Từng có quyền thủ làm vậy, nhưng sau lưng địa hạ quyền đàn là thanh bang cùng mạ phì ảo mị cũng chỉ trong vòng nửa ngày là bắt lại được, sau đó trừng phạt một cách tàn khốc. Hiện giờ địa hạ quyền đàn sau lưng là thanh bang. Với thực lực mạnh mẽ đã không chế toàn bộ nước Mỹ. Quyền thủ làm sao có thể chạy thoát được. Nhưng cho dù như thế, cũng vẫn thường có quyền thủ trốn chạy, dù sao xác xuất tử vong tại địa hạ quyền đàn là rất cao. Bột rút hai người chúng ta đều là đã quá 10 trận đỉnh cấp phải không? Thật tốt quá, chúng ta phải đi đến gia nhập công ty vệ sĩ. a vệ sĩ si à, thật là một nghề tốt đó chứ. Mẹ sẽ họ vừa có vẻ rất mong chờ. Chính xác. Vệ sĩ có thể xem như nghề nghiệp tương đối thoải mái. Bình thường làm vệ sĩ rất ít gặp nguy hiểm, một vệ sĩ chuyên nghiệp, một năm có lẽ cũng không gặp đến một lần nguy hiểm. Đối với mẹ sẽ hổ vở cùng buộc rụt mà nói, tuyệt đối thoải mái hơn nhiều so với quyền thủ ở quyền đàn. Húng chi, hai người bọn họ đều có tự tin, có thể trên địa hạ quyền đàn lăn lộn lâu như thế, đương nhiên làm vệ sĩ sẽ dễ dàng thích hứng. Mẹ sẽ hổ vở, chúng ta có thể đăng ký luôn trệ bú thở. Bố cờ rụt nhắc nhở. Mẹ xe họ vợ vừa nghe liền lập tức vô đầu, hắn đã quên mất là có thể dùng máy tính. Hưng phấn hít sâu một hơi, hai người lập tức bắt đầu đăng ký. Lý Dương vừa về đến nhà. Lý, Lý đến đây, ta có chuyện muốn nói. Lý Dương hướng về phía phòng khách, lúc này Lý, Lý và Điển Cương đang xem TV. Lý Lý cùng Điển Cương đều đã đi tới. Sư Minh, tìm muội có chuyện gái bờ ỉ. Lý, Lý hỏi. Lý Dương Tử trong ngực lấy ra ba bản hợp đồng. Mội nhìn xem. Lý Lý lập tức cầm lấy, Điền Cương cũng đến xem. Vừa nhìn, Điền Cương lập tức chán nản nói. Ai, đâu phải hợp đồng. Hợp đồng cổ phần có cái gì đáng để xem. Tập đoàn Tuyết Lan, nó rất lớn phải không? Đối với Tuyết Lan, Điền Cương hắn không hiểu lắm, dù sao hắn cũng không hiểu biết về tài chính. Lý Lý đã thấy ba bản hợp đồng, trong lòng lập tức run lên. À, Tuyết Lan, một đại tập đoàn, trị giá khoảng 200 tỷ đô la, 15%, 20%, 55%, vậy là 90%. Lý Lý trận tròn mắt nhìn sang phía Lý Dương. Lý Lý ánh mắt không thể tin được nhìn Lý Dương. Sư minh tập đoàn Tuyết Lan này, sau này chính là của huynh sao? Lý Dương hỏi lại. muội không thấy sao? 90% cổ phần, chẳng lẽ còn chưa phải là của ta? Lý Lý lập tức lắc đầu nói không không chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể tin rằng đó là sự thật mà thôi không thể tin được sư huynh, huynh thật kinh khủng đây là một đại tập đoàn trị giá 200 tỷ đô la a Bỗ dưng lì lì bất ngờ nói sư huynh, muội có một thỉnh cầu muội có thể vào tập đoàn Tuyết Lan để khảo nghiệm bản thân vào một siêu cấp đại tập đoàn lì lì kỳ vọng huấn luyện chính mình haha ha, ta tìm muội nói chuyện chính là hy vọng muội trở thành tổng giám đốc Giúp ta quản lý Tuyết Lan tập đoàn. Lý Dương cười nói. Lý Lý lập tức sửng sốt mà ngây người nhìn Lý Dương. Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Tuyết Lan. Tập 4. Cực Thối Đạo Quán. chương 119. Nhị Thập Nhất Vị Quyền Thủ. Đúng là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Tuyết Lan. Lý Dương mỉm cười nhìn phản ứng của Lý Ly Lúc này Điển Cương mới kịp phản ứng lập tức nhìn qua hướng Lý Lý hỏi. Lý Lý, em vừa nói 200 tỷ đô la. Tập đoàn Tuyết Lan trị giá 200 tỷ đô la. Điền Cương cuối cùng cũng đã chấn kinh, lúc đầu y còn nghĩ rằng đây là một công ty nhỏ bé mà thôi, chứ không hề nghĩ tới một tập đoàn siêu cấp như vậy. Đa tạ sư minh, đa tạ sư minh, ta nhất định sẽ không làm sư minh thất vọng. Lý Lý lúc này đang cảm tạ Lý Dương, nghe thấy lời của Điền Cương, lập tức quay sang hướng Điền Cương nói. Cương ca ca, chẳng lẽ huynh ngay cả tập đoàn Tuyết Lan mà cũng không biết sao. Thật là khó tin. Lý Lý nhìn Điển Cương như một loại động vật quý hiếm vậy. Điền Cương lập tức cảm thấy lúng túng. Lý Lý nhìn dáng vẻ lúng túng của Điển Cương bèn lập tức cười rồi kéo tay Điển Cương nói. Hi hi, người ta chỉ nói giỡn thôi mà. Lý Dương nhìn hai người này không ngờ đã bắt đầu cười nói tỉnh tứ với nhau, liền vội vã lên lầu. Một đêm trôi qua. Ừm, hôm nay mấy tên gia hỏa kia sẽ tới, còn muốn ta tự mình nấu ăn, quả là... Lý Dương lắc đầu cười khổ, ý sớm đã rất lâu rồi không nấu ăn. Bất quá Lý Dương đối với bản thân rất tự tin, ít nhất cũng sẽ không quá kém cõi, dẫu sao thân là một cao thủ sử dụng phi đao, đối với năng lực khống chế đôi tay cũng vượt xa một đầu bếp giỏi, hơn nữa cả việc khống chế lửa cũng cực kỳ chuẩn xác 9 giờ sáng, bên ngoài biệt thự Lý Dương đã co tiếng xe, sau đó liền có 6 chiếc xe nối đuôi nhau đi vào trong sân của biệt thự. đại ca Mấy người bọn ta giờ tới đây chính là đợi xem người sẽ nấu món gì đây. Lý Thạc cười lớn từ trong xe bước ra, Sở Ti Vân và Thiên Lũy cũng đã theo ý địa xuống xe. Lý Dương nhìn thấy ba chiếc xe còn lại nhất thời sử sốt. Chẳng lẽ còn có người? Quả nhiên, có người từ trong ba chiếc xe còn lại bước ra chính là thành bang bang chủ trang tiêu. Sư bá của Lý Dương là thành bang Thái Thượng trưởng Lao Vương Thông. Còn cả người phụ trách hiện tại của địa hạ quyền đàn cùng tổ chức trung gian sát thủ diệu Huy Sư địa tà, ngươi tự mình xuống bếp sao lại không báo cho sư bá biết, thật làm sư bá đau lòng a Vương thông cố y trêu chọc nói, cả ánh mắt cũng tràn đầy tiêu ý. Lý Dương nhất thời lộ vẻ cay đắng, người đến càng đông không phải y thì càng phải nấu nhiều sao. Nhưng bây giờ Lý Dương còn có thể nói gì đây? Mọi người đều đã đến trước cổng nhà y kìa rồi. Một dịch thân ái. Sở ti ta tuy không ăn nhiều món ăn của Trung Quốc nhưng lại rất thích chúng. Hôm nay ta nhất định phải thưởng thức tay nghề của một dịch ngươi. Sở ti cố ý sờ sờ vào hết hầu của mình, tỏ vẻ không thể chờ thêm được nữa. Thanh bang bang chủ trang tiêu thì cười lớn nói. Ta sớm đã nghe sư tôn nói một dịch sư đệ tinh thông thuật phi đao, nhưng không ngờ đệ còn nghiên cứu cả việc nấu ăn. Hôm nay ta nhất định phải thưởng thức tài nấu ăn kinh người của sư đệ. Thiên lũy lập tức cười ha ha ngắt lời. Đám người này ai ai cũng bắt đầu cố ý tân búc tài nghệ của Lý Dương, tựa như đưa mắt nhìn khắp thiên hạ luận về tài nấu ăn Lý Dương chính là đệ nhất vậy. Lý Dương cũng chỉ có thể cười khổ. Cuối cùng mọi người cũng ngừng cười đùa, Lý Dương dẫn theo 6 người đi vào phòng khách. Dạ kệ, huynh đệ dẹ di, Lý cùng điển cương đều ở đó. hoa sư tôn, người sao lại tới đây? Chẳng lẽ là muốn kiểm tra việc học tập của dạ tử? Dạ kẻ vừa nhìn thấy vương thông lập tức nhảy ra khỏi ghế sofa trong phòng khách, tôn sư trọng đạo chính là việc tối thiểu. Vương thông nhìn thấy dạ kẻ, vẻ mặt nở một nụ cười dạng dỡ, nộ tính của dạ kẻ không chỉ là cao ở mức bình thường. Theo như lời vương thông, dạ kẻ tuyệt đối là người có thiên phú cao nhất mà Y Đi từng gặp. Cho dù là Lý Dương so với dạ kẻ, cũng có một khoảng cách rất lớn. có đồ đệ như vậy Vương thông đương nhiên cao hứng. Không phải, hôm nay một dịch sư huynh của người đang chuẩn bị tự mình xuống bếp khoản đãi mọi người, có được cơ hội thế này ta sao lại không đến chứ? Vương thông nói. Dạ kẽ lập tức xoay người nhìn về phía Lý Dương, nét mặt pha lẫn sự kinh ngạc cùng vẻ khó tin, y từ trước tới giờ chưa từng thấy Lý Dương xuống bếp, liền hoài nghi nói. a sư huynh người xuống bếp. Thật sao? Nếu như là thật thì quá tốt rồi, đúng rồi. Sư huynh, là thật sao? Lý Lý, Điền Cương kể cả huynh đệ dẹ gì đều nhìn về phía Lý Dương, ai ai cũng lộ vẻ chờ mong. Có thể khiến cho Lý Dương xuống bếp, thật khiến cho bọn Lý Lý tròn váng. ân Lý Dương gật gật đầu. Bọn giả kẹ lập tức lớn tiếng hoan hô. Lý Dương đột nhiên nhìn về phía bọn Lý thật nói. Ta hỏi, mấy người các ngươi không phải nói là đến ăn chưa sao? Bây giờ mới 9 giờ sáng, mà tất cả đều đã tới. Ta còn chưa bắt đầu chuẩn bị nữa. Lý Thạc lập tức tặc lưới cười nói. Anh à, là bọn ta lo lắng người sẽ để cho người giúp việc nấu hộ. Sau đó nói dối bọn ta là do chính anh làm, cho nên. Thiên lũy lập tức tiếp lời. Cho nên bọn ta tới đây để tận mắt nhìn một dịch sư để ngươi nấu ăn. Lý Dương nhìn bộ dạng gian trá của mấy người bọn Thiên lũy, chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Trong bếp, ánh đao lấp loáng. Chỉ mới trong một hơi thở. Củ cà rốt đã bị cắt thành từng miếng nhỏ, động tác của Lý Dương quả thực rất nhẹ nhàng. Lý Dương vốn tưởng rằng một thời gian rất dài đã không nấu ăn, kỹ thuật sẽ bị kém đi, nhưng không ngờ rằng, hiện tại vô luận là cắt thái hay là khống chế lửa các loại đều cao hơn nhiều so với trước đây, tựa như mọi việc đều vô cùng dễ dàng đơn giản. Giống như nhà ảo thuật biểu diễn tiết mục, Lý Dương tùy ý huy động chiếc môi trên tay, mọi việc đều vô cùng đơn giản. Lý Dương tay trái khẽ rung lên, Một khối đầu hũ đã biến thành rất nhiều khối nhỏ, hơn nữa lại rất có quy luật đều là hình lưới liềm. Hắn giống như một nghệ sĩ chơi đàn, hai tay khẽ vùng, mọi việc đã được xử lý xong trong nháy mắt. Lý Dương thậm chí không cần phải dùng mắt nhìn, hai tay tựa như nắm rõ tất cả, môi động tác đều rất tự nhiên đẹp đẽ, y thậm chí cảm thấy mơ hồ lĩnh ngộ, tựa như lý giải đối với thiên địa càng thêm rõ ràng. Bên ngoài đám người thiên lũy nhìn Lý Dương nấu ăn. Ai ai cũng mở to hai mắt lộ vẻ khó tin. Lao thiên a ta thật là không nghĩ rằng, không ngờ có người có thể sử dụng môi để cắt đậu hủ, hơn nữa chỉ trong một thời gian ngắn khi đậu hủ rơi xuống. Diệu huy kinh ngạc nói. Vương thông hai mắt sáng rỡ nhìn thấy quý tích thuận theo tự nhiên của Lý Dương liền tán thán nói. Sư Điệt quả nhiên là thiên tài, ngộ tính thật cao át sợ rằng lý giải với thiên đạo không chừng lao đầu ta đây cũng không bằng, xem động tác của một dịch tự nhiên linh hoạt. Mỗi một động tác đều tiếp cận với tự nhiên chi đạo. Một lúc sau, Lý Dương mỉm cười đi ra. Các vị, chuẩn bị ăn cơm đi. Lý Dương mỉm cười nhìn người, phía sau ba người giúp việc đã đem đồ ăn bày lên bàn. Từ đầu tới cuối, Lý Dương không hề có chút gượng gạo, y phục trên mình y lý vẫn sạch sẽ tinh tương. Làm bao nhiêu việc như vậy mà trên mình y không hề có lấy một vết bẩn, Lý Dương đã khống chế mọi việc tới từng điểm một. Bội phục Trên mặt mọi người chỉ có vẻ bội phục Lý Dương trong lòng cũng có chút tự hào. Không nghĩ rằng thiên đạo lại hữu dụng với việc nấu ăn như vậy. Lần nấu ăn này, sự lý giải với thiên đạo của ta không ngờ lại tỉnh tiến thêm một chút. Ừm, có lẽ sau này ta nên nấu ăn nhiều nhiều. Vạn vật đều có thiên đạo, phàm là thiên điệu tự nhiên, không gì là không dung hợp với thiên đạo. Hiểu biết của ngươi với thiên đạo càng sâu, đương nhiên cảm nhận về việc nấu ăn cũng thêm thấu triển, đáng tiếc. Bùn bá vương vô pháp thưởng thức tài nghệ của ngươi, đợi tới khi lên ma giới, nhất định phải thưởng thức. Âm thanh của hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Dạ kẻ hiện giờ đang nhìn Lý Dương, lộ vẻ sùng bái. hoa Sư Minh, sự sùng bái của ta đối với huynh quả thực là cho dù biển cạn đá mòn cũng không thể thay đổi, ngươi thực là quá lợi hại. Mau nói cho ta biết, Sư Minh, tại sao động tác của người lúc nấu ăn lại đẹp đẽ như vậy? Chỉ bằng vào những động tác đấy thôi đã có thể hấp hồn rất nhiều nữ nhân rồi. Những người bên cạnh đều ngạc nhiên nhìn ra kẻ, tiểu tử này không ngờ vì động tác đẹp đẽ của Lý Dương mà tỏ vẻ sung bái. Còn hấp hồn nữ nhân gì nữa? Thật là tuổi nhỏ mà đầu hốc đã đen tối. Trong động tác của Lý Dương ẩn chứa tự nhiên chi đạo đương nhiên trở nên phiêu giật hoa mỹ, hâm mộ cũng là việc bình thường. Mọi người tới thưởng thức đi. Không đợi Lý Dương nói xong. Đám người phía dưới đã vội vàng ra tay. Ừm. Sơ ti vần một tiếng rồi lại tiếp tục phong cuồng gấp lấy thức ăn. Không ai nói câu nào, tất cả đều ăn rất nhanh mà gấp cũng nhanh. Sảng khoái. Lý thạc sơ sơ bụng, quả thực rất hài lòng thư thả nói. Anh à, không ngờ nhiều năm như vậy, kỹ thuật nấu nướng của anh lại tiến bộ nhiều như vậy. Quả là sảng khoái tay nghề so với đặc cấp chủ sư của Hồng Bang còn cao hơn nhiều. Sơ vô vô bụng ồ vẻ kích động nói: "Mục Dịch à, ta từ hôm nay không ăn được đồ tây nữa rồi, ta nhất định phải tìm một đầu bếp siêu cấp của Trung Hoa, tối thiểu tay nghề phải bằng một nửa của ngươi, nếu không sợ rằng không nuốt nổi." Lý Dương nhìn đám người đang tỏ ra cực kỳ mãn ý, cũng cười. "Sư huynh, anh còn không ăn đi." Dạ Kệ cẩn thận nói. Lý Dương không khỏi cười khổ, vừa nãy đám người này ăn tựa như hổ như báo, chỉ một lát đã ăn hết sạch thức ăn trên bàn. Khách còn không đủ ăn ý thì thân là chủ còn có ý muốn ăn sao. Ha ha đơn đã được thông qua mẹ ý giờ hồ vờ, chúng ta sau này không cần phải ở lại địa hạ quyền đàn chịu nguy hiểm nữa. Bục rụt nhảy vào trong phòng của lão bằng hữu mẹ ý giờ hồ vờ hồ lớn. Mẹ ý giờ hồ vờ đang cười dài ngồi xem TV, vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Nếu là trước đây, mẹ ý giờ hồ vờ gần như không bao giờ ngừng luyện tập, chỉ có không ngừng luyện tập mới có thể giúp y sống sót trong địa hạ quyền đàn nhưng yêu cầu của ý, ý đã được thông qua. Từ nay về sau, y không cần lo lắng về tương lai nữa, tự nhiên là cảm thấy thoải mái. Bục rút ta sớm đã biết rồi, lại đây coi giải nở bờ áp với ta nào, người kia kìa. Hắn được gọi là đệ nhất trung phong, hình như rất ư cường tráng. Bục rút ngươi nói xem nếu chúng ta lên đó, đệ nhất trung phong kia có vượt qua chúng ta được không? Mẹ ý giờ hổ vở chế nhạo nói. Bộ rụt nhìn chung Phong cao lớn trong tivi lắc đầu cười nói. Mẹ ý giờ hồ vơ, ngươi quả là nhàm chán, hắn ta là người thường, chỉ có thể trọng lớn hơn bình thường mà thôi. Người như vậy dù cho có cả trăm cũng không phải đối thủ của bọn ta. Chúng ta dù có đứng yên thì cũng có ai có thể đẩy được bọn ta cơ chứ. Được rồi, mẹ ý giờ hồ vơ, ngươi biết đơn được thông qua từ lúc nào vậy? Ta cũng chỉ vừa mới biết mà thôi. Bộ rụt hỏi. Mẹ ý giờ hổ vợ liền cười tự đắc. Ha ha, không nói cho người biết. Trên thực tế, mẹ ý giờ hổ vợ kể từ ngày nộp đơn, hàng ngày phần lớn thời gian đều là ngồi sử dụng máy tính, vừa lướt web đồng thời chú ý tới đơn xin ra khỏi địa hạ quyền đản của mình, cho tới sáng nay nhận được một lời phúc đắp chắc chắn, hắn mới an tâm thích thu xem TV, theo dõi trận đấu. Đông dung, mẹ ý giờ hổ vợ thở dài nói. Giải đấu nở giờ đã quá xa vời. Đã rất lâu rồi từ khi tới trại huấn luyện tại sái bờ gì ạ không được xem môn bóng rổ ta yêu thích. Ban đầu ta còn chuẩn bị trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, đáng tiếc do nợ nần chống chất, đành phải tự bán mình vào trại huấn luyện. Bình thường luyện tập, ngay cả thời gian xem một trận đấu cũng không có, hôm nay cuối cùng mới có dịp xem được một trận đấu từ đầu tới cuối. Bộc rút cũng gật đầu, tiến vào trại huấn luyện quyền thủ, có tới 99% là không thể vượt qua nổi. Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, nhưng một khi bước vào trại huấn luyện, gần như không có một ai có thể trở lại với cuộc sống bình thường, cho dù có bước vào địa hạ quyền đàn, bọn họ cần luyện tập như trước để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Mục dịch, đám quyền thủ của địa hạ quyền đàn này ai cũng hy vọng rời khỏi quyền đàn, chỉ trong có nửa ngày ngắn ngủi, đã có 21 đỉnh cấp quyền thủ gửi đơn xin gia nhập vào công ty vệ sĩ. Sau khi ăn xong, Diệu Huy lấy ra một cặp tài liệu đặt trước mặt Lý Dương. Thập đại siêu cấp cao thủ, ngoại trừ huyết tộc Hầu Tức đã chết, còn lại đều nộp đơn gia nhập vào công ty vệ sĩ, kể cả Điền Cương. Điền Cương sở dĩ rời khỏi địa hạ quyền đàn một là vì Lý Dương, hay là do yêu cầu của Lý Ly, Lý Ly cho rằng nơi đó quá nguy hiểm. Lý Dương lập tức nhận lấy cặp tài liệu. Nhìn vào hồ sơ của mỗi quyền thủ, Lý Dương vẻ mặt rạng rỡ vô cùng, cười cực kỳ mặn ý. Tất cả 21 cao thủ này đều là tứ cấp cao thủ, thân thể năng lượng đạt tới tứ cấp cao thủ. Tuy xem đám quyền thủ này lợi hại như vậy, nhưng nói không biết chừng có thể sẽ chết ngay trong trận đấu sắp tới. Lý Dương thực ra làm như vậy cũng là cứu mạng bọn họ. Được rồi, ngươi chuẩn bị để cho bọn họ sau này làm gì đây? Chẳng lẽ để cho họ làm vệ sĩ? Diệu Huy hỏi. Lý Dương liền nói. Không, không, đương nhiên không phải là vệ sĩ. Ta sao có thể để cho bọn họ làm vệ sĩ, nếu như chết mất một người vì thế thì thật không đăng giá. Hơn nữa ta cũng không để ý tới phí bảo vệ, ta cần chính là bọn họ tu luyện thật tốt. Một hậu sinh khả ố hi hi. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán. chương 120, Linh hồn đơn ký. Ngày thứ 2, trời đất còn bị bao phủ bởi một lớp sương ngủ, không khí vẫn còn lạnh leo. Lúc này trời vừa mới sáng nhưng 21 đỉnh cấp quyền thủ ai lấy đều đã theo thông báo của thanh bang tiến tới cơ sở của công ty vệ sĩ, một khu xí nghiệp rất lớn bị bỏ hoang tại khu rừng bờ rủ cờ của New York. Lúc này điển cương đang quay sang giải thích cho đám quyền thủ. Khi cả 21 quyền thủ đi xe tới điểm tập kết, đã là 9 giờ sáng. Lúc này ánh bình mình đã lên rực rỡ chiếu vào tấm cửa thép duy nhất mới được thay trong cái công xưởng cũ nát làm tỏa ra ánh sáng có phần chói mắt. Mặc dù nơi đây bị bỏ hoang khá lâu, nhưng sau khi được thuộc hạ của thanh bang tiến hành tu sửa lại, cũng coi như rất sạch sẽ. Ngay cả những cánh cửa bằng thép han gì lâu ngày cũng được thế bằng cửa hợp kim. 21 quyền thủ mỗi người đều có chìa khóa, sau khi mở cửa liền bước vào trong sân. Xí nghiệp này diện tích khá lớn, toàn bộ tính tất cả phòng ốc nhà xưởng cũng phải đến 10 hectavông. Những đám cỏ mọc cung tùm ở bên trong lúc trước giờ đã được cắt tiệm cẩn thận. Thậm chí ở giữa nhà máy còn có cả một hồ nước nhân tạo cũng đã được sửa lại, nước bẩn được thay bằng nước tinh khiết. Hiện tại từng tia nước từ bên dưới đang bắn ra tí tách. Ôi, chúa ơi, cảnh sát nơi đây quả là đẹp. Một quyền thủ lộ vẻ trầm trồ trước mỹ cảnh. Những quyền thủ khác ai cũng cười hài lòng, nếu như làm vệ sĩ mà được huấn luyện tại chỗ này, quả thực là quá tốt. Dù sao bọn họ trước đây khi ở trại huấn luyện đều phải chịu sự huấn luyện trong những điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt nhất. Không phải là sái bờ gì ạ quanh năm tuyết phủ thì cũng là sa mạc ở châu Phi nóng đến khiếp người. Ở giữa xí nghiệp còn có một nhà máy cực lớn, chính là nơi công nhân làm việc trước đây. Đám quyền thủ đi vào trong nhà máy này, đây sẽ là nơi bọn họ tập luyện trong tương lai. Chúa ơi, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ chúng ta phải phải dùng những tảng đá này để tập luyện? Nếu chỉ như vậy, quả là quá coi thường bọn ta rồi. Một quyền thủ một tay nhắc quả tạ lên cười khẩy nói. Những quyền thủ khác cũng cảm thấy nghi hoặc, những tảng đá này với người bình thường có thể xem là vật nặng không cách nào nhấc lên nổi, nhưng đối với quyền thủ đã sử dụng cơ nhân dược thủy mà nói, căn bản chỉ giống như là đồ chơi trẻ con, dù sao đám da hỏa này ai ai cũng có thể nâng được cả ngàn cân. Hà! Bốc rút, nơi này cũng khá rộng, quả thực không tồi. Thứ nay về sau chúng ta ở đây tập luyện cũng tốt. Ồ, các huynh đệ, các ngươi đến xem xem. Ta phát hiện được gì này? Mẹ ý giờ hồ vở trong bộ đồ cầu thủ bóng rổ đống nhiên cao giọng hô lớn. 20 đỉnh cấp quyền thủ xung quanh đều quay sang nhìn mẹ ý giờ hồ vở. Bọn họ đương nhiên là biết ý gì được mệnh danh là Đại Bạch Hùng đến từ sải bờ gì ạ Một trong 10 siêu cấp quyền thủ. Huynh đệ của hắn buộc Rụt cũng là một trong 10 siêu cấp quyền thủ. Tại địa hạ quyền đàn cũng khá nổi tiếng. Mẹ ý giờ hồ vở chỉ về phía đông của nhà xưởng nơi được chia thành hơn chục gian phòng. Đó là, đám đỉnh cấp quyền thủ ai ai cũng nhìn về phía chiếc máy khổng lồ đang phát ra ánh kim sáng chói trên thân máy tràn ngập những điểm sáng lấp lánh, những chiếc ống to bằng cả cánh tay của máy được nối với những gian phòng khác. Chẳng lẽ lại là máy gia tăng trọng lực? Một quyền thủ rốt cuộc đưa ra câu hỏi. bỗng nhiên một thanh em hùng hậu vang lên khắp cả nhà xưởng. Đúng vậy, đây là máy gia tăng trọng lực. Toàn bộ đám quyền thủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý dương. Điển cương cùng huynh đệ dẹ gì đang đi đến, vừa rồi chính là Điển cương lên tiếng. Ma vương mục dịch. Lập tức ánh mắt của tất cả đều hướng về Lý Dương. Đỉnh cấp quyền thủ không phải người thường, trận đấu của Lý Dương và huyết tộc hầu tức kia bọn họ cũng đã xem. Khác với những người bình thường không biết rõ được thực lực chân chính của Lý Dương, đám đỉnh cấp quyền thủ này có thể xác định rõ ràng, Lý Dương mạnh hơn bọn họ cả chục lần, thậm chí là trăm lần. Chỉ cần nhìn vào tốc độ của Lý Dương, bọn họ cũng đã hiểu không cách nào có thể so được với ý ấy. Đối với việc Lý Dương làm tổng phụ trách huấn luyện cho công ty vệ sĩ, đám quyền thủ không có dị nghị gì cả. Máy ra tăng trọng lực cực kỳ quý giá, cho dù là huấn luyện doanh được xếp hạng nhất hiện nay ở Sài Bờ gì ạ cũng không có. Đây chính là do thanh bang mang tới. Đương nhiên, trước khi huấn luyện, ta cũng muốn nói cho mọi người biết một việc. Lý Dương mỉm cười nhìn đám quyền thủ, Không một ai dám làm ổn, tất cả đều chăm chú nghe Lý Dương nói. Việc để cho các ngươi gia nhập công ty vệ sĩ, không phải là ý nguyện của Thanh Bang, mà là do mục dịch ta yêu cầu Thanh Bang làm vậy. Lý Dương vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Nhưng đám quyền thủ ai ai cũng chóng váng, yêu cầu Thanh Bang làm. Thanh Bang là thế lực cường đại ra sao, đám đỉnh cấp quyền thủ đương nhiên hiểu rõ. Trên thế giới này còn có người có thể yêu cầu Thanh Bang việc gì sao? Còn có người dám yêu cầu Thanh Bang sao? Nhưng hiện tại Lý Dương đứng trước mặt họ nói rằng ta yêu cầu Thanh Bang làm vậy. Lúc đầu khi ký vào hợp đồng có hai quy định, hẳn các ngươi đều biết. Ngươi! Nói lại cho ta nghe một lần. Lý Dương liền chỉ tay về phía bộc ruột. Bộc ruột đầu góc nhanh ngại, mặc dù vừa mới bị lời của Lý Dương làm cho kinh hãi, nhưng cuối cùng đã lấy được bình tĩnh, liền động nào nhớ lại, rồi trả lời. Một là... Gia nhập công ty vệ sĩ phải phục tùng mệnh lệnh, phục tùng mệnh lệnh của Tổng phụ trách huấn luyện mục dịch. Hay là, sau khi gia nhập công ty, ít nhất phải làm việc 20 năm. Lý Dương gật đầu. Các người biết rồi thì tốt, tin rằng các ngươi cũng biết vi phạm quy tắc của thanh bang sẽ có hậu quả ra sao. Lập tức sắc mặt đám quyền thủ này đã biến, bọn họ đương nhiên biết rõ, chỉ nhìn đám quyền thủ muốn chạy trốn khỏi địa hạ quyền đàn cũng biết được. Một siêu cấp thể lực như thanh bang. Bọn họ căn bản không có cách nào trốn thoát. Nếu như cố chạy trốn, thì dù cho có chạy tới đâu cũng sẽ bị phát hiện. Nhớ rõ một điều, phục tung mệnh lệnh, phục tung mệnh lệnh của một dịch ta. Lý Dương đông nhiên lạnh lùng nói, khí tức băng lánh trên người tự nhiên cũng phát ra. Trong lòng đám quyển thủ này ấn tượng về Lý Dương luôn là bộ dạng băng lánh vô tình. Đối với Lý Dương, bọn họ luôn có cảm giác sợ hãi. Phục tung mệnh lệnh, phục tung mệnh lệnh của một dịch ta, biết hay không? Lý Dương đông nhiên hét lớn, cũng không che giấu khí tức trong người nữa. Ma sát lực cường đại vận chuyển, từng đợt sát khí mãnh liệt tỏa ra, hoàn toàn áp chế đám quyền thủ. Gặp phải sát khí ngút trời của Lý Dương, đám quyền thủ tựa như có cảm giác giống như khi vừa mới vào trại huấn luyện gặp huấn luyện viên của mình vậy. Vâng, huấn luyện viên. Đám quyền thủ gần như đồng thanh hét lớn. Sau khi hét xong, đám quyền thủ này vẫn chưa hết chấn kinh, bọn họ đối diện với Lý Dương. Giống như năm đó khi là người bình thường đứng trước mặt huấn luyện viên của mình, cả năng lực phản kháng một chút cũng không có. Từ điểm này, bọn họ cũng nhận ra được chênh lệch của mình và Lý Dương lớn tới mức nào. Lý Dương có vẻ mười phần hài lòng với cách xưng hô của đám quyền thủ. Điện Cương, cho đám tiểu gia hỏa này mở rộng tầm mắt chút đi. Lý Dương truyền âm nói, theo như kế hoạch ban đầu, trước tiên để Điện Cương trấn nhiếp đám quyền thủ này. Sau đó Lý Dương sẽ dùng ma giới bí pháp để làm cho đám chúng không cách nào phản bội. Sở dĩ để Điền Cương trấn nhiếp đám ra hỏa này, bởi vì Lý Dương quyết định sau này sẽ để cho Điền Cương tới huấn luyện bọn họ, dù sao Lý Dương thực sự không có thời gian để tới huấn luyện, còn như Điền Cương, đối với việc này ngược lại rất nhiệt tình. Lúc này tiên thiên đại thành chân khí trong người Điền Cương vận chuyển, tự nhiên phát tán ra khí tức của cao thủ. Ta mặc dù giống các ngươi, đều là đỉnh cấp quyền thủ. Nhưng thực lực của ta lại không giống các ngươi, cách biệt giữa ta và các ngươi. Điền Cương mỉm cười nói tiếp. Không chỉ lớn mà thôi. Lập tức sắc mặt đám quyền thủ này biến đổi, Lý Dương mạnh hơn bọn họ, bọn họ cũng nhận ra được. Nhưng Điền Cương cùng là đỉnh cấp quyền thủ mà lại kiêu ngạo như vậy, bọn họ tự nhiên không dễ chịu. Đặc biệt những siêu cấp quyền thủ ở đây tại địa hạ quyền đàn cũng là cùng đẳng cấp với Điền Cương. Đừng nghi ngờ. Điền Cương cười lạnh nói, đống nhiên hắn hét lớn đây hey. Chân phải của Điền Cương trong nháy mắt biến thành một thanh đao mà hung hãng chém vào khối đá vừa rồi. Ẩm! Giống như một tiếng nổ của bộ phá, tảng đá trong nháy mắt vỡ vụn, còn có một đống đá vụn bay ra xa. Những quyền thủ khác đều lộ vẻ chấn kinh, ngây ngốc nhìn về phía Điền Cương. Bọn họ là tứ cấp cao thủ, một cước đánh gậy tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng bọn họ nhiều nhất chỉ làm cho tảng đá vỡ thành 2-3 khối mà thôi, muốn thành vô số mảnh vỡ như điên cường, quả thực là không có cách nào làm được. Trên lệnh thật là quá lớn. Cho dù có dùng đúa đập đá, nhiều nhất cũng chỉ thành được vài khối, muốn như một cước vừa nãy, cũng cần phải tới vài chục đũa. Sao có thể? Tảng đá lớn như vậy, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, sao có thể một cước làm cho tảng đá vỡ vụn ra được? Đám quyền thủ này nghĩ cũng không ra. Trong lúc đám quyền thủ còn đang chấn động, Lý Dương lại bàn bạc cùng với Hạng Vũ. Như vậy có hơi quá đáng hay không? Lý Dương trong lòng có chút do dự, Hạng Vũ trước đã nói qua, để làm cho những người này không phản bội Lý Dương thì có rất nhiều phương pháp nên Lý Dương luôn luôn tự tin về điểm này. Vừa rồi mới hỏi phương pháp của hạ Vũ, không ngờ ý, ý lại đưa ra một phương pháp mà Lý Dương không thể chấp nhận được. Hạng Vũ tức giận nói, tiểu tử ngu ngốc ngươi, đây đã là gì? không phải chỉ là lưu lại một linh hồn ấn ký trong linh hồn bọn chúng, để cho bọn chúng không thể phản bội ngươi thôi sao? Hừm, thế thì sao nào, nhớ năm đó trong khi tại ma giới bổn bá vương còn khống chế một phần linh hồn của thuộc hạ trong tay, giống như khế ước của ngươi cùng anh em dẹ gì vậy, ngươi bất quá chỉ lưu lại một loại ấn ký trong linh hồn bọn chúng, đối với bọn chúng cũng không có gì hại cả, chỉ là khiến cho bọn chúng tận tâm trung thành mà thôi. Lý Dương thấy động tới linh hồn của kẻ khác tựa hồ có phần thái quá, dù sao linh hồn là phần trọng yếu nhất của con người, nếu như linh hồn bị phá nát, ngay cả chuyện thế cũng không thể. Còn do dự gì nữa, chỉ cần ngươi không thông qua ấn ký làm hại bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ không gặp phải chuyện gì. Nếu như ngươi không gây thương tổn cho linh hồn bọn chúng, ngươi còn do dự cái gì nữa chứ? Quả thật là một tiểu tử ngu nốc. Hạng vũ mắng Lý Dương. Lý Dương trong lòng chấn động. Đột nhiên bật cười. Đúng vậy, chỉ cần bản thân không làm thương tổn tới linh hồn của đám quyền thủ này, thì việc tu luyện của bọn họ cũng không gặp vấn đề gì, thế còn do dự gì nữa. Được, tôi đã ứng, cứ dùng biện pháp này đi. Hạng vũ nghe thấy vậy mới hài lòng nói. Ừm, thế mới tốt, con mẹ ngươi, cứ do do dự dự làm cái quái gì chứ. Hạng vũ đối với Lý Dương có chút bất mãn, tuy Lý Dương tu luyện ma đạo nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cho dù Lý Dương phải chịu đả kích rất lớn về tâm hồn, tựa hồ đã trở nên lanh khốc vô tình, nhưng trong một số việc, Lý Dương vẫn còn chưa đủ tuyệt tình. Giống như đối phó với đám quyền thủ này, theo như suy nghĩ của Hạng Vũ, trực tiếp đem dung hợp một bộ phận linh hồn của đám quyền thủ giống như là dẹ dì và dẹ sệ, khiến cho bọn chúng chịu sự khống chế, lúc nào cũng có thể quyết định sinh tử của chúng. Như vậy không phải là đơn giản sao? Nhưng Lý Dương lại không muốn. Hạng vũ đành chọn một biện pháp có phần nhân từ hơn, chỉ là lưu lại một ấn ký mà thôi. Cho dù như vậy, phải nói tới bây giờ Lý Dương mới đồng ý. Ừm, được, bây giờ bản bá vương sẽ truyền ma giới bí pháp cho ngươi. Hạng vũ lập tức đem bí pháp thông qua linh hồn truyền vào trong não của Lý Dương. Lý Dương bắt đầu dùng tâm thần xem xét cẩn thận. Bá vương, ta ta, đao mang còn chưa đạt tới đao phách cảnh giới. Nếu không có cách nào tùy ý ly khai thân thể. Linh hồn ta làm sao có thể lưu lại ấn ký trong linh hồn của kẻ khác? Lý Dương đông hỏi, thông qua xem xét bí pháp này Lý Dương mới biết, ít nhất phải đạt tới nguyên anh cảnh giới mới có thể ly khai thân thể, cảnh giới này cũng tương đương với cảnh giới đao phách màu cam. Hàng vũ ngẩn người rồi lập tức cười lớn nói, Lý Dương, điểm này ngươi không cần lo lắng, cứ để bản bá vương giúp ngươi một chút, đem linh hồn chi lực của ngươi lưu lại ấn ký trong linh hồn của bọn chúng. Lúc này Điển Cương đang quay sang giải thích cho đám quyền thủ. Hư hư, đây gọi là nội công, chỉ có người phương Đông Trung Quốc chúng ta mới có. Một đòn vừa rồi của ta đã ra, chân khí trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khối đá, do đó đương nhiên có thể nhẹ nhàng đá tan khối đá thành nhiều mảnh, nếu không chỉ với sức mạnh cơ bắp thì làm sao có thể làm được điều đó chứ? Trừ khi năng lượng trong nội thể người đạt tới một cảnh giới rất cao giống như một dịch thì mới có thể làm được. Điền Cương nói ra cái danh từ nội công. Nội công. Vừa nghe thấy nội công thần bí trong truyền thuyết của đông phương đám quyền thủ này đều trận tròn mắt ngạc nhiên. Làm những cường giả trong những địa hạ quyền thủ, bọn họ đương nhiên mong muốn bản thân được mạnh mẽ hơn. Chỉ như vậy bọn họ mới có thể được thoải mái, mới có thể có được địa vị, mới có thể sống được lâu hơn. Nội công này của ta là do mục dịch truyền dạy, nếu các người đi cầu xin mục dịch, nói không chừng ý thì sẽ dạy cho các người đó. Điển Cương đi đến bên cạnh đám quyền thủ nói. Đám quyền thủ lập tức giống như vừa nhìn thấy ngàn vạn đô la vậy, mắt kẻ nào cũng sáng bừng lên mà nhìn về Lý Dương. Một gấu trăng lớn. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán. chương 121, Điện Sĩ Huyền Công. Đám quyền thủ này đều là chỉ tu luyện thân thể, đối với nội công gần như không hề tu luyện. Phúng chi hiện tại vừa nhìn Điển Cương ra huy, lại được Điển Cương giải thích rằng đó là nhờ nội công. Giá trị của nội công trong mắt bọn họ lập tức tăng cao Thậm chí còn có vài quyền thủ thầm nghĩ Ma vương mục dịch cường đại như vậy Liệu có phải cũng nhờ vào nội công thần bí không Mỗi quyền thủ đều cảm thấy thèm muốn nội công thần bí này Mặc dù vừa rồi Điển Cương nói với bọn họ rằng Chính Lý Dương tự mình truyền cho hắn nội công bí quyết Nhưng đám quyền thủ này cũng đều hiểu rõ một điều nội công này quý giá như vậy Sao có thể dễ dàng truyền ra ngoài được Cho nên không một quyền thủ nào ngu ngốc trực tiếp yêu cầu Lý Dương, đám quyền thủ này đều đang âm thầm suy nghĩ làm cách gì để yêu cầu Lý Dương chuyển cho nội công tu luyện. Đống nhiên Bộc Rụt quỷ xuống nói. mục dịch giáo quan, ta Bộc Rụt xin người hãy chuyển cho ta phương pháp tu luyện nội công. Vừa nghe Bộc Rụt nói xong, gần như tất cả đều nhìn về phía y thậm chí Lý Dương cũng kinh ngạc nhìn về đại hán người Nga trước mặt. Còn có một vài quyền thủ thầm cười nhạo Bộc Rụt. Mẹ ý giờ hổ vỡ lúc này cũng lo lắng nhìn về phía bộc ruột, hắn và bộc ruột là bạn tốt, hắn giờ đây cũng không hiểu bộc ruột đang nghĩ gì trong đầu. Thên giá hỏa này cũng khá thú vị. Lý Dương hưng thú nhìn về phía đại hán người Nga. Bộc ruột không hề để ý tới ánh mắt của những người khác, tiếp tục nói. Bộc ruột ta đã sống nửa đời người, lúc đầu khi chưa tiến vào trại huấn luyện tại sái bờ gì ạ, ta còn là một thanh niên trẻ, không có nghề nghiệp. Chỉ có thể trở thành lưu manh sống qua ngày Sau đó nhờ có chút mánh vặt Cũng buôn bán kiếm được ít tiền Nhưng lại vì ham đánh bạc Cuối cùng đi vay nặng lãi không trả nổi Nên bị người ta đuổi giết Không còn cách nào khác đành tự đem bán mình Vào trại huấn luyện Cyber ZA Để giữ lấy mạng sống Trong trại huấn luyện tại Cyber ZA Ta giống như một con chó Chết vinh không bằng sống lục Ta liệu mạng kiên trì chỉ, chỉ vì được sống Ta cuối cùng cũng thành công Ngay cả việc nguy hiểm như dùng cơ nhân dược thủy cũng thành công. Nhưng tại địa hạ quyền đàn vẫn tràn ngập nguy cơ như trước, ta không lúc nào không phải đối mặt với uy hiếp của tử vong, nói không chừng sẽ chết ngay trong trận đấu tiếp theo. Khi xưa chạy huấn luyện sái bờ gì à ngoài ta cùng mẹ y dờ hổ vợ tiến nhập địa hạ quyền đàn còn có vài chục người nữa, nhưng hiện tại chỉ còn lại hai bọn ta, nhưng anh em đó đều đã chết hết, thậm chí còn có người chết bởi tay ta. nói tới đây, Bục rụt hai mắt đã đỏ lên. Hiện tại ta đã ly khai địa hạ quyền đàn rồi gặp được một dịch giáo quan. Ta biết đây là cơ hội thay đổi vận mệnh của ta. Giáo quan, ta không muốn tiếp tục như trước, ta không muốn tiếp tục phải liều mạng để được sống. Ta cầu xin giáo quan truyền cho ta phương pháp tu luyện nội công. Bục rụt khát khao nhìn về phía Lý Dương. Lúc này cặp mắt của những quyền thủ còn lại cũng đã đỏ lên, tuyển thủ tại địa hạ quyền đàn 89 phần đều vì mạng sống mà chém giết. Mỗi giây mỗi phút đều phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Nói không chừng sẽ bị chết ngay trận sau, lời của buộc rụt đã khiến cho cả bọn nhớ lại quá khứ của mình. Đột nhiên tất cả đám quyền thủ đều quỳ xuống giống như những kỵ sĩ thời cổ đại thuần phục hướng về đất vua, cùng đồng thanh lên tiếng. Cầu xin một dịch giáo quan truyền thụ cho bọn tôi phương pháp tu luyện nội công. Mọi người đều kỳ vọng nhìn về phía Lý Dương. Lý Dương đưa mắt nhìn qua, ai ai cũng hy vọng nhìn về phía Lý Dương. 21 quyền thủ này có người da trắng, da đen cũng có người da vàng, người da vàng thì chỉ có một, Lý Dương vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng rỡ, bởi vì cảm nhận được khí tức đặc hữu của người Trung Quốc. Đó là khí chất đặc hữu của một dân tộc đã có hơn 5.000 năm văn hiến. Lý Dương đống lánh nói, muốn ta dạy nội công cho các ngươi đương nhiên là có thể, chỉ có điều đủ khả năng để ta truyền nội công không phải là người bình thường, không có tư chất nhất định ta sẽ không truyền thụ. Lý Dương nói rất rõ ràng. 21 quyền thủ vừa nghe xong, lập tức cảm thấy vui mừng pha lẫn lo lắng, vui vì Lý Dương đồng ý truyền thụ, lo bởi phải có đủ tư chất mới được truyền thụ, ai biết tư chất mình có đủ hay không? Ai biết được tư chất tốt mà Lý Dương nói có tiêu chuẩn ra sao? Bất quá chỉ cần có cơ hội thì không thể từ bỏ. Mục dịch giáo quan, hi vọng người hãy kiểm tra xem xem trong bọn ta ai có tư chất tốt. Người có tư chất tốt Giáo quan hãy cứ truyền cho hắn. Bộc rụt không biết có phải vì đồng bệnh tương lân không mà nói như vậy. Những quyền thủ khác nghe Bộc rụt nói thế, đều gật đầu đồng ý. Lý Dương trợt cười lớn. Được, các ngươi hãy đứng dậy đi, ta sẽ thi triển bí pháp kiểm tra tư chất của các ngươi. Các ngươi không cân khẩn trương cũng không cần phản kháng. Đám quyền thủ lập tức đứng dậy. 21 quyền thủ trong lòng đều cảm thấy không yên, bọn họ nhìn Lý Dương. Sợ rằng Lý Dương sẽ tuyên bố mình tư chất không đủ, ai ai cũng đều lo lắng chờ đợi. Còn Lý Dương lại báo cho Hạng Vũ. Bá Vương, hiện tại có thể hạ ấn ký trên linh hồn của bọn chúng rồi chứ, Bá Vương, nghìn vạn lần không được làm hại bọn họ. Hạng Vũ liền cười lớn nói. Yên tâm, nếu bản Bá Vương việc nhỏ như vậy cũng không làm được thì còn có thể làm được gì chứ. Lập tức, một luồng năng lượng cường đại bao trùm lên đao mang trong đan điển của Lý Dương ý ấy cũng không hề phản kháng, bởi biết được đây là nguyên thần của hạng vũ. Đao mang này phòng ngự quả nhiên không tầm thường, bản bá vương hiện tại chỉ có công lực đỉnh phong của nhân gian giới, muốn đột phá qua lớp đao mang này không ngờ lại có chút khó khăn. Hạng vũ điều khiển năng lượng nguyên thần cường đại, cực kỳ cẩn thận vượt qua lớp đao mang. Đương nhiên đây là do Lý Dương cố ý để hạng vũ vượt qua, ý ấy không hề phản kháng. Bởi Lý Dương biết, nếu như bản thân phản kháng, thậm chí có thể bị hạng vũ đột phá gây thương tích. Đột nhiên, một cỗ năng lượng nguyên thần cường đại trong nháy bắt bao quanh linh hồn của Lý Dương. Năng lượng thật mạnh, như sông như biển, vô cùng vô tận, bao la rộng lớn, đây là cảm giác lúc này của linh hồn Lý Dương. Đồng nhiên Lý Dương cảm thấy đầu vóc tròn váng, chính là một phần linh hồn năng lượng của bản thân đã bị cường hoành lấy đi. Lý Dương giống như hồi bé ba ngày không ngủ xem truyện tranh, lúc này hắn cũng có cảm giác buồn ngủ như vậy. Loại cảm giác kỳ lạ này khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng trong mắt của 21 quyền thủ lúc này Lý Dương càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy từng đạo năng lượng màu đỏ sấm xoay chuyển xung quanh Lý Dương, sát khí thông thiên bắt đầu tràn ngập căn phòng. Nhưng bên ngoài căn phòng lại không có chút sát khí, có vẻ cực kỳ quái dị. Cả dẹ di, dẹ sẽ cùng điền cương cũng đều có chút sùng bái nhìn về phía Lý Dương. Từng cố khí thế thông thiên này chậm chậm đề thăng. Cho đến khi đạt tới giới hạn chịu đựng cao nhất của 21 quyền thủ. Đám quyền thủ giờ nhìn Lý Dương giống như một đám kiến nhìn manh hổ. Lúc này trong lòng 21 quyền thủ tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi? Chỉ mới khí thế đã khiến cho đám quyền thủ luôn sống giữa làn danh giữa sinh tử cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên đây không phải là khí thế của Lý Dương mà là khí thế hình thành từ năng lượng nguyên thần của Hạng Vũ. cố khí thế này quả thực hơn rất xa khí thế ban đầu của Lý Dương. Rất tốt, đám gia hỏa này đã bị khí thế của bản bá vương Trấn nhiếp, có thể động thủ rồi. Năng lượng nguyên thần quảng đại vô biên của hạng vũ trong nháy mắt xâm nhập vào đầu của 21 quyền thủ đồng thời bao quanh linh hồn của bọn họ, đem một điểm năng lượng vừa lấy từ linh hồn của Lý Dương vừa rồi tạo thành ấn ký trong linh hồn của 21 quyền thủ. Từ nay trở đi, đám quyền thủ này sẽ từ tận đấy lòng mà trung thành tin phục vào Lý Dương, nếu như có ý khác. Thì Lý Dương chỉ trong nháy mắt đã có thể biết được thông qua ấn ký, cho dù có một siêu cấp cao thủ khác hủy ấn ký đi, Lý Dương cũng sẽ ngay lập tức cảm nhận được. Một điểm linh hồn năng lượng này đối với Lý Dương mà nói không tính là gì, hiện tại linh hồn dung hợp vào trong đau mang, không ngừng rèn luyện, càng ngày càng lớn mạnh, một điểm linh hồn năng lượng, y chỉ cần khoảng nửa giờ nghỉ ngơi là đã phục hồi. Bục rút chỉ cảm thấy đầu vóc tròn váng, rồi lại khôi phục như bình thường không có cảm giác khó chịu gì cả. Nhưng khí thế của hạng vũ như trước vẫn tràn ngập khắp cả gian phòng khiến bộ rụt vẫn phải kiên trì chống đỡ. La Đức Thành, người Trung Quốc duy nhất trong số 21 quyền thủ. Lúc đầu y chỉ là một người bị thua độ, sau đó do cư trú bất hợp pháp, không có việc làm, đành phải đi vào con đường đánh nhau. Càng đánh càng lợi hại, sau được một thương nhân cấp cho cơ nhân dược thủy. hắn vì vị thương nhân đó kiếm 5 triệu đô la, 5 triệu đô la sớm đã trao đủ, hắn không còn thuộc về vị thương nhân đó nữa. Nhưng hắn với cuộc sống đánh giết này đã quá mệt mỏi, nên lần này mới tiến nhập vào công ty vệ sĩ, rời khỏi địa hạ quyền đàn. Vận khí không tồi, ta sớm đã nghe nói Trung Quốc ta có nội công, nhưng trước nay chưa một lần được thấy qua để học tập, hy vọng lần này ta có thể được thu nhận. La Đức Thành trong lòng thầm cầu khấn. Lúc này mồ hôi lạnh trên trán La Đức Thành chầm chậm rơi xuống. Khí thế của Lý Dương quả thực là quá khủng bố, đối với đám người này tuyệt đối là một sự khảo nghiệm. Không, phải nói là khí thế do nguyên thần năng lượng của hạng vũ hình thành. Từng phút từng giây trôi qua, khí thế do hạng vũ tạo nên càng lúc càng mạnh. 21 quyền thủ trên chán đều toát mồ hôi lạnh, lưng cũng ướt đấm mồ hôi, ai ai cũng đều liều mạng kiên trì, bọn họ không muốn cử như vậy nga xuống, tuy nhiên đều cảm thấy bản thân đã đạt tới cực hạn Tí tách. Một giọt một hôi lăn từ trên trán của mẹ y giờ hổ vợ rơi xuống, thanh âm không ngờ vang vọng cả gian phòng, nơi đây hiện tại thực sự là quá im mắng Bộc rụt vừa khe nháy mắt một chút, mồ hôi trên lông mi cũng đã thuận đà rơi xuống. Tất cả quyền thủ mỗi người tựa hồ đều đã đạt tới cực hạn, đây không phải là năng lượng thân thể, mà là sự tiêu hao của tâm thần. Nửa giờ, suốt trong nửa giờ, cuối cùng khí thế tràn ngập khắp cả gian phòng của hạng vũ đồng nhiên thu lại. Tất cả quyền thủ không ngờ trong nháy mắt đã ngã lăn ra đất. Giống như trên lưng phải mang vật nặng và cân, không ngừng đi tới, kiên trì tiến lên kiên trì tiến lên. Cuối cùng cũng đã đạt được mục đích, trong nháy mắt áp lức biến mất, bản thân cũng mềm nhuôn ngã ra mặt đất, giống như không còn chút khí lực nào. Cả đám quyền thủ thở hồn hện. Trong lòng bọn họ, Lý Dương đồng thời đã đạt tới vị trí tối cao. Chỉ bằng khí thế có thể khiến cho người ta thân thể mềm nhuôn ra, đó là loại thực lực gì? Cũng có thể do trong linh hồn của 21 quyền thủ này bị ấn ký ảnh hưởng. Nói tóm lại, hiện tại mỗi quyền thủ đối với Lý Dương cực kỳ xung bái, Lý Dương tựa như thần linh trong lòng của bọn họ. Lý Dương từ từ mở mắt. Nửa giờ, Lý Dương rốt cuộc đã hoàn toàn khôi phục linh hồn năng lượng bị tổn thương. Lý Dương, đám tiểu tử này quả là rất được, tâm thần năng lượng đều rất mạnh, có lẽ ra không ngừng khổ luyện giữa ranh giới sinh tử. Nên tâm thần năng lượng của bọn chúng ai ai cũng đã đạt tới một mức cực kỳ cao, thậm chí tương đương tâm thần tu vi của Kim Đan kỳ cao thủ. Đám tiểu tử này nếu như tu luyện, nhất định sẽ tiến bộ cực nhanh. Hạng Vũ khích lệ nói. Lý Dương liền đưa ra nghi vấn trong lòng. Đúng rồi, Bá Vương, bọn họ trước đây chưa từng tu luyện nội công, liệu kinh mạch có bị định hình khiến cho không cách nào tu luyện hay không? Nếu như kinh mạch định hình... Xem ra Lý Dương phải tự thân vì đám người này đã thông kinh mạch rồi, hiện tại Lý Dương có thực lực của kim đan kỳ cao thủ, vì bọn chúng đã thông kinh mạch cũng khá dễ dàng. Ha ha! Lý Dương A! Người thật là ngu ngốc, một cao thủ tu luyện thân thể, kinh mạch hắn làm sao có thể yếu kém được? Chỉ với việc biến hóa kinh khủng bởi cơ nhân dược thủy, mãnh liệt đề cao cơ nhục thể nội, gân cốt cùng với các loại kinh mạch gì đó, tất cả đều đã giống như thoát thai hoang cốt thậm chí so với thường nhân còn tốt hơn nhiều. Làm sao kinh mạch có thể định hình được? Lý Dương lập tức nhớ lại khi mình sử dụng cơ nhân dược thủy B1, kinh mạch cùng với cơ thể kịch liệt biến hóa, hắn lập tức hiểu rõ. Cơ nhân dược thủy, cải biến nục thể, cải biến chính là các loại cơ nhục, kinh mạch. Sử dụng cơ nhân dược thủy, kinh mạch đương nhiên đề cao hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Dương liền mỉm cười nhìn đám quyển thủ đang nằm lăn ra đất. Các người rất tốt, tất cả đều rất tốt. Không ngờ có thể kiên trì trước khí thế của ta lâu như vậy, việc này chứng minh tâm thần tu vi của các người không tồi, tu luyện nội công rất có tiền đồ. Được, hiện tại ta sẽ truyền cho các ngươi 6 tầng đầu tiên của một bộ công pháp tên là điện sĩ huyền công. Lý Dương cười nhẹ nói, điện sĩ huyền công, điện sĩ trong truyền thuyết của ma giới là một loại ma thú thượng cổ, điện sĩ trời sinh cơ thể cường hãn như kim cương hơn nữa còn biết được các thuật biến hóa, có thể biến thành phi cầm, tẩu thú. Trong các ma đế của ma giới cũng có điễn sĩ ma đế, đây cũng là ma đế duy nhất không có lãnh địa của riêng mình, bởi vì điễn sĩ ma đế thích tự do, y sáng tạo nên điễn sĩ huyền công truyền cho rất nhiều người. Nhưng vì ma thú cùng nhân loại khác nhau, tu luyện cũng có chỗ khác biệt cho nên bình thường điễn sĩ tộc tu luyện có hiệu quả tốt nhất, còn nhân loại cùng các chủng tộc ma thú khác tu luyện hiệu quả chỉ bình thường thôi. Bất quả điện sĩ huyền công dùng để luyện gần cốt cho nên hiệu quả cơ bản đối với tương lai là rất tốt. Trong các đại thế lực tại ma giới, những đệ tử khôn ngoan thường tu luyện cái điển sĩ huyền công này làm cơ bản, đợi sau khi thiên kiếp qua đi thì sẽ tu luyện thêm các bí pháp khác. Một ma thú khác với yêu thú, ma giới có ma thú, yêu giới có yêu thú, tiên giới có tiên thú. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán Chương 122, Cực Thối Đạo 21 quyền thủ mỗi người đều lắng nghe Lý Dương nói. Chỉ có khẩu quyết 6 tầng đầu tiên của điện sĩ huyền công đã tới vài ngàn chữ, tương đối khó nhớ. Lý Dương chỉ có thể viết lại một phần, để cho đám quyền thủ tự mình tu luyện. Trong khoảng thời gian này các ngươi cứ ở đây từ từ tu luyện. Điện sĩ huyền công này tuy là công pháp luyện thể, nhưng 6 tầng đầu gần như đều là tu luyện bên trong cơ thể. Bất quá ta hy vọng các ngươi tập luyện trong từng phòng riêng và trọng lực sẽ lớn hơn một chút. Việc này với sự phát triển lục thể của các người cũng rất tốt. Lý Dương nhìn 21 quyền thủ nói. Đám quyền thủ liền hương phấn gật đầu, bọn họ trước nay chưa hề được sử dụng máy làm thay đổi trọng lực của không gian. 21 quyền thủ mỗi người lập tức mang theo một bộ công pháp tu luyện, theo thứ tự tiến vào trong phòng huấn luyện. Ô, thật là thú vị. Mẹ ý giờ hồ vợ sử dụng máy không chế trọng lực, không ngừng tăng mức độ lên. Ô, chỉ mới một lúc trọng lực đã tăng lên gấp 3. Đám quyền thủ tựa như những đứa trẻ bắt gặp một món đồ chơi mới, ai ai cũng hưng phấn điều khiển trọng lực. Bọn họ đều rất lợi hại, là tứ cấp cao thủ, có thể chịu được trọng lực gấp 5 lần. Các người bắt đầu tu luyện dưới trọng lực tăng lên gấp 4 đi, đem cả mấy tảng đá này vào nữa, trong lúc tu luyện nhục thể cứ nâng mấy tảng đá này cho ta." Lý Dương lạnh lùng ra lệnh. 21 quyền thủ lập tức đi ra, mang đống đá bên ngoài vào. Đợi tới khi đám quyền thủ vừa mới bước vào trong phòng huấn luyện, Nhất thời cơ thể run lên mạnh mẽ. Ê! Tàng đá này sau khi trọng lực được nâng lên gấp 4 lần không ngờ lại trở nên khủng bố như vậy. Đám quyền thủ ai ai cũng đều cảm thấy nặng nghề, khó khăn chống đỡ. Nhìn bộ dạng khó khăn của đám quyền thủ, Lý Dương không khỏi lộ vẻ đắc y đống đá này là do bọn hắn thiết kế trọng lượng. Dưới 4 lần trọng lực, vừa vặn có thể tiếp cận cực hạn của đám quyền thủ. Dưới sự huấn luyện như vậy đối với đám quyền thủ cũng rất có ích. Trước tiên mỗi người các ngươi nâng 200 cái. Lý Dương ra lệ. Lập tức trong lòng đám quyền thủ tràn đầy thống khổ, nhưng chỉ có thể cố gắng lần lượt dơ lên, cứ mỗi lần nâng bọn họ đều cảm thấy cơ nhục run lên bẩn bật Mồ hôi bắt đầu từ từ chảy khắp cơ thể của đám quyền thủ cường tráng, những giọt mồ hôi đọng lại trên cơ thể rắn chắc như kim cương bắt đầu phát tán ra những tia sáng lấp lánh. Lý Dương nhìn đám quyền thủ này liều mạng kiên trì. Trên mặt nhất thời lộ nụ cười mạn ý đồng thời hắn cũng ngồi lên ghế, cẩn thận quan sát 21 quyền thủ. Tốc độ nâng của đám quyền thủ càng ngày càng chậm đi, tất cả đều hít sâu một hơi rồi mới lấy sức gồng mình nâng lên. Mấy người Lý Dương ở bên ngoài mà vẫn nghe rõ tiếng thở của họ, hiển nhiên đám quyền thủ này ai ai cũng đã dùng hết sức mạnh. Tất cả đều đã cởi hết quần áo trên người ra, chỉ mặc chiếc quần đùi, mồ hôi trên cơ thể không ngừng chạy xuống, thân thể liên tục run lên. Mỗi một lần nâng bọn họ đều cảm thấy cơ nhục toàn thân vô cùng đau đớn, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Dương huấn luyện, bọn họ hoàn toàn không muốn thất bại. Tí tách. Tiếng những giọt mồ hôi rơi xuống mặt đất. Tí tách tí tách. Trong mỗi phòng tập luyện, tiếng mồ hôi rơi tí tách vang lên đều đều, mỗi quyền thủ đều đã đạt tới cực hạn. Lý Dương tính toán rất chuẩn, 200 cái xem ra vừa đủ để khiến cho đám quyền thủ này hết sức, nhưng vẫn không làm cơ thể tổn thương, chỉ là cơ nhục đau đớn mà thôi. La Đức Thành là người đầu tiên hoàn thành huấn luyện, hắn bỏ khối đá xuống đất rồi hưng phấn nhìn về phía Lý Dương. Không rõ là tại sao nhưng La Đức Thành luôn cảm thấy trong tâm rất coi trọng Lý Dương, bản thân hoàn thành huấn luyện cũng hy vọng được sự khẳng định của Lý Dương, tựa hồ Lý Dương giống như phụ huynh của Y vậy. Lý Dương nhìn La Đức Thành rồi mỉm cười gật đầu, người Trung Quốc duy nhấy trong số 21 quyền thủ lại là người đầu tiên hoàn thành huấn luyện khiến cho Y càng thêm mãn ý, dù sao đây cũng là đồng bào của mình. Những quyền thủ khác cũng lần lượt hoàn thành hủ ơ lùi đặt mạnh tảng đa xuống đất rồi lập tức ngồi lên trên, ai ai cũng thở hồn hẹn, toàn thân run lên đồng thời nhìn về phía Lý Dương. Đứng lên. Lý Dương đông nhiên quát lớn một tiếng, cả đám quyền thủ trong nháy mắt đã đứng thẳng dậy. Tất cả những bức tường trong phòng tập luyện đều làm bằng thủy tinh cao phân tử trong suốt, nên Lý Dương có thể nhìn thấy rõ từng người. Hốt nhiên, gương mặt Lý Dương đông vui vẻ như nở hoa. Nét băng lạnh được thay bằng một vẻ mặt rạng rỡ Rất tốt. Rất tốt. Lần đầu tiên huấn luyện này ta rất hài lòng. Bây giờ các ngươi hãy lập tức bắt đầu tu luyện nội công. Không nên lãng phí một giây nào cả. Người nào tu luyện điễn sĩ huyền công đạt đến tầng thứ tư đầu tiên ta sẽ thưởng cho hắn một bà bối, có thể giúp cho hắn nhanh chóng đạt tới tầng thứ 5 Lý Dương vừa nói xong cả đám quyền thủ liền lập tức ngồi xuống, bắt đầu dựa theo công pháp điễn sĩ huyền công mà tu luyện không có quyền thủ nào dám lãng phí thời gian. Bọn họ không biết cái bảo bối mà Lý Dương nói tới là vật gì, nhưng bọn họ biết rõ vật này khẳng định sẽ rất trân quý. Nhìn đám quyền thủ tập trung tu luyện xong, Lý Dương từ từ nhắm mắt lại. Từ khi đạt tới kim đăng kỳ, luyện thành tinh cực cùng với ma đạo, Lý Dương liền sản sinh ra linh thức đặc hữu của người tu chân, linh thức bao trùm một phạm vi khá lớn, có thể quan sát được hết mọi vật thể trong đó. Lúc này linh thức của Lý Dương giống như một chiếc lưới khổng lồ từ từ bỏ ra, một lúc đã bao quanh 21 quyền thủ. Linh thức của Lý Dương từ từ tiến nhập vào trong cơ thể của bọn họ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình hình tu luyện của đám quyền thủ. Lý Dương bỗng nhiên ngây người. Ồ! Lý Dương hai mắt căng ra mà nhìn về phía La Đức Thành. Vừa rồi hắn phát hiện ra rằng trong cơ thể La Đức Thành đã có một vài tia khí thể, tuy không tính là nội công chân khí nhưng cũng có một chút uy lực. Thể nội La Đức Thành vừa vận chuyển một cái là đám khí thể đó liền lập tức biến thành điện sĩ chân khí. Khí lưu trong thể nội La Đức Thành là cái gì nhỉ? Hình như vi lực không bằng hậu thiên chân khí nhưng lại có rất nhiều, có thể giúp La Đức Thành dễ dàng tiến nhập vào tầng đầu tiên. Lý Dương không cách nào giải thích, đám khí lưu yếu nhược này có tác dụng gì, làm sao mà có thể tu luyện ra được. Hắn sao biết được đó là khí công ở mức thấp nhất, căn bản không tính là nội công. Chỉ là vận dụng phương pháp hô hấp đặc thủ khiến cho năng lượng dư thừa trong cơ thể hợp lại, hình thành nên một chút khí lưu. La Đức Thành mặc dù không có học qua nội công, nhưng loại khí công bình thường nhất này cũng đã tu luyện vài chục năm, giúp hắn có thể trong nháy mắt đột phá được tầng thứ nhất. Hy vọng tiểu tử này là người đầu tiên đạt tới tầng thứ tư. Lý Dương trong lòng có chút tự tư, chỉ bởi vì La Đức Thành là người Trung Quốc. Một giờ sau, Lý Dương thu hồi lại linh thức của mình. Sau một giờ quan sát, hắn thấy đám quyền thủ không có ai yếu kém, đều đã hiểu được phương pháp vận hành. Đông nhiên Lý Dương bay vút lên, lòng bàn tay sáng ởi, một khối linh tinh thạch trong nháy mắt bắn vào trần nhà. Từ mười ngón tay của Lý Dương đạo đạo ma sát lực bắt đầu bắn ra, theo một quy tích kỳ dị sung linh tinh hình thành một trận pháp đặc hưu. Định! Hai tay Lý Dương kết thành thủ ấn, lập tức hình thành một tụ linh trận. Có linh tinh làm hoạch tâm tạo nên tụ linh trận uy lực có lẽ sẽ không tồi. Lý Dương mỉm cười nghĩ tiếp tin tăng đám gia hỏa này tại nơi linh khí gấp 10 lần ngoại giới tu luyện tốc độ sẽ tăng lên nhiều. Lý Dương đương nhiên hy vọng đám gia hỏa này nhanh chóng tu luyện thành công, cho nên mới chịu tiêu hao một khối linh tinh để bố trí thành một tụ linh trận cơ tốt. Lý Dương thân thể bay ngược lại rồi đáp xuống đất. Dẹt xệ, người ở đây phụ giúp Điền Cường, ta và dẹt vừa gì về trước đây? Lý Dương xoay người nói với dẹt xệ cùng Điền Cương. Dẹt xệ cùng Điền Cương cùng lúc gật đầu, bọn họ ngay từ đầu đã bàn bạc. Sau này nơi đây do Điền Cương phụ trách còn dẹt xệ giúp đỡ cho ý, ý Lập tức, Lý Dương cùng dẹ gì lên xe rời khỏi nơi huấn luyện. Bên ngoài xe bóng người lấp loáng, Lý Dương đông nhiên nghĩ tới một việc. Chẳng lẽ cứ để cho đám quyền thủ này chỉ tập luyện không? Với thực lực của bọn họ hiện tại còn chưa đủ để đối phó tập đoàn Thánh Lâm. Nhưng lúc này chẳng lẽ chỉ để cho bọn họ tu luyện sao? Đợi tới khi công lực đạt tới tiên thiên cảnh giới mà vẫn chưa tới thời cơ công kích tập đoàn Thánh Lâm, tới khi đó ta nên cho bọn họ làm gì đây? Lý Dương có chút nhức đầu, để cho đám quyền thủ này làm sát thủ sao? Lý Dương lắc đầu gắt bỏ, một vài lần làm sát thủ còn được chứ không thể lấy sát thủ thành người chính. Dẹ gì, ngươi nói xem sau này nên để đám quyền thủ này làm gì? Bọn họ cũng không có tài nghệ gì đặc biệt chỉ có một thân võ công mà thôi, ngoài bảo tiêu và sát thủ ra còn có thể làm gì đây? Dẹ gì vừa nghe thấy nhất thời ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ lắc đầu, ngoại trừ làm vệ sĩ hắn thật không nghĩ ra việc gì cho đám quyền thủ này làm. Lý Dương lắc lắc đầu, không để ý nói. Được rồi, nếu như không có việc gì cho họ làm thì cứ để cho họ từ từ tu luyện đi. Xe tiếp tục đi tới trước. Cuối cùng cũng tới mẳn hạ thở thẳng. Đột nhiên, một bóng người lướt qua, Lý Dương vừa nhìn đã nhận ngay ra đó là Cát Hân. Cô bé không phải đang ở Đại học New York sao? Sao lại ở trong một trường tiểu học thế này? Lý Dương trong lòng suy nghĩ, lập tức nói với lái xe. Triệu Dương, dừng lại ở phía trước một lát. Xe liền tấp vào vỉa hẹ rồi dừng lại, Lý Dương mở cả sở ra vầy vây tay gọi Cát Hân. Cát Hân có phần nghi hoặc. Nàng thấy chiếc xe xỉ chỗ ẹn dài kia rất giống với xe của tiểu thúc mục dịch, đang nhìn chiếc xe thì thấy Lý Dương hạ kính xuống vây vây tay, nàng liền cười hì hì chạy tới. Tiểu thúc, người làm sao lại biết cháu tới trường tiểu học này thực tập? Cháu còn chưa cả nói cho cha mẹ biết cơ mà. Cát hân cười hì hì nói. Lý Dương mỉm cười. Lên xe đi, ta nghĩ trường học cũng đóng cửa rồi, để ta đưa cháu về. Cát hân lập tức lên xe, đợi tới khi lên xe rồi. Cát Hân bỗng nhiên quay đầu nhìn Lý Dương. Tiểu thúc, có thể đưa cháu tới đạo quán T-Cun-đô hệ vở gờ gìn trước được không? Đạo quán T-Cun-đô hệ vở gờ gìn. Lý Dương liền cho mày. Cát Hân chớp chớp đôi mắt to tròn, gật đầu nói. Lần trước bị hai tên gia hỏa đấy bắt được nên cháu quyết định phải rèn luyện thật tốt, mà cùng học với Lý Lý Tỷ tỷ vẫn chưa đủ, còn phải học cả T-Cun-đô nữa. Lý, Lý Tỷ. Lý Dương nhất thời cảm thấy đau đầu. Giờ trên dưới không biết phân ra sao nữa. Lý Lý gọi hắn là sư hình, các Hân gọi hắn là tiểu thúc, nhưng giờ hai người này lại xưng hô tỉ muội Lý Dương lắc đầu, quên đi, hắn không muốn nghĩ nhiều về việc này, chỉ thêm nhức đầu. Đồng nhiên, Lý Dương xứng người ra. Cháu nói gì, tới đạo quán Tê Cun Đô tập luyện để đối phó với hai đại Hán bắt được cháu lần trước. Lý Dương cảm thấy ngạc nhiên. Đúng vậy. các Hân tỏ vẻ đương nhiên nói. Số người học tê đô rất nhiều, có rất nhiều bạn học của cháu cũng tới báo danh, náo nhiệt như vậy khẳng định là phải có chân tài thực học, con giờ cũng đang đi học. Lý Dương cười khổ tê đô. Không phải chỉ là quyền cước trông cho đẹp mắt thôi sao? Trong mắt của cao thủ như hắn, cho dù là cao thủ đỉnh cấp của tê đô có cùng hắn giao thủ, xem ra hắn một chiêu cũng có thể giết được đối phương. Không cần nói tới ý nghĩa, hiện tại 21 đỉnh cấp quyền thủ đang được huấn luyện. Tùy tiện đưa ra một người đều có thể dễ dàng đối phó với cao thủ tê cun đỉnh cấp. Hân hân, sau này đừng tới đó nữa. Chỗ đó có ích lợi gì chứ, cháu có học tới giả cũng không thể đối phó với hai đại hán kia đâu. Hai đại hán lần trước đều là tứ cấp cao thủ, làm sao mà cao thủ tê đô có thể đối phó chứ? Các hân lập tức phản bác. Không thể nói vậy. Tê cũng rất hay, cháu đi học cảm thấy rất tốt, hơn nữa có rất nhiều bạn học cũng đi. Chẳng lẽ họ đều sai cả? Lý Dương lắc đầu nói. Tê Đô. Hừ, chỉ là quyền cước đẹp mắt, chỉ cần dẹ gì cũng có thể quét sạch cả đám Tê Cung Đô. Lời lẽ của Lý Dương tràn đầy sự khinh thường. Tê Cung Đô, ca gì đồ, những cái này không phải là trò trẻ con lừa người sao. Ta tùy tiện sáng tạo ra một bộ thể thuật cũng lợi hại hơn Tê Cung Đô nhiều. Lý Dương thân là tu chân giả, đối với những loại thể thuật cơ bản nhất đương nhiên là coi thường. Các hân trong lòng vẫn luôn sùng bài Lý Dương, tuy Lý Dương nói tê đô như vậy làm nàng có chút không tin, nhưng có thể từ đó mà nhận ra Lý Dương quả thực rất coi thường tê cung đô. Đúng nhiên trong đầu Lý Dương nảy ra một ý nghĩ tê đô. Thể thuật 21 đỉnh cấp quyền thủ a cuối cùng ta cũng nghĩ ra nên để cho đám quyền thủ làm gì rồi. Lý Dương trong lòng cảm thấy kích động. Tê cung đô Ừ Chỉ là một loại thể thuật bình thường đã có thể truyền bá khắp thế giới, sao ta lại không thể tự mình sáng tạo ra một loại thể thuật chứ? Bằng vào quan hệ với tam đại hắc bang siêu cấp, để nó được lưu truyền khắp thế giới cũng dễ như trở bàn tay, còn như 21 quyền thủ, sau này sẽ trở thành huấn luyện viên đặc cấp. Sau này cực thối đạo trở thành môn võ số một thế giới, lưu truyền khắp cả hành tinh cũng bởi vì một ý nghĩ mới nảy sinh này của Lý Dương. Tập 4. Cực thối đạo quán Chương 123, Cực Thối Đạo Đích 36 Thối Pháp. Chiêu Dương. Lập tức quay lại. Lý Dương quay sang Cát Hân bên cạnh nói. Hân Hân, cháu không cần tới đó nữa. Học Tê Cun Đô làm gì, nếu cháu thật sự muốn mạnh hơn thì hãy đợi một đoạn thời gian sau ta sẽ tự mình dạy cháu. Cát Hân vừa nghe, nhất thời hai mắt sáng lên, hương phấn nắm lấy tay Lý Dương nói. Tiểu Thúc, người thật sự tự mình dạy cháu. Hoa, wow, thật sự tốt quá. Cháu thật sự rất cao hứng. Cắt hân ngồi trong xe hưng phấn tới mức nhảy dựng lên. Lý Dương mỉm cười, lập tức tâm tư hoàn toàn chuyển hướng nghĩ tới thể thuật. Hôm nay hắn phải sáng tạo một loại thể thuật, một loại tốt hơn so với tiệt quyền đạo, không thủ đạo. Dù sao chỉ cần bản thân mình sáng tạo một loại thể thuật tốt, từ nay về sau tuyên truyền càng thêm đơn giản, có câu chân tài thực học, vàng thật không sợ lửa. Sau khi trở về biệt thự, Lý Dương liền lên lầu. Hôm nay mọi người ăn cơm không cần gọi ta, bây giờ ta phải bế quan. Lý Dương quay về phía Lý Lỷ cùng với giả kẻ đang xem tivi nói rồi tiến vào phòng ngủ khiến cho Lý Lỷ cùng dạ kẻ không khỏi kinh ngạc. Sư Minh làm sao vậy nhỉ? Sao đột nhiên lại bế quan? Chẳng lẽ là bị thất tỉnh? Ơn, chắc là vì đàn bà bỏ rơi, giống cái tên trên tivi này. Giả kẻ nhìn một người trên tivi. Kẻ này bị đàn bà bỏ rơi nên cố gắng phấn đấu trong lòng mang đầy nỗi đau, do đó nó mới phán định như thế. Lý Lý liền vô vô đầu giả kẻ, khiển trách. Còn bé mà đã nghĩ linh tinh rồi. Nói đoạn nàng đưa mắt nhìn lên lầu trên. Nói không chừng sư huynh thật sự bị đàn bà đả đà kích. Lý Lý thấp giọng lẩm bầm nói. Lý Lý không biết, Lý Dương thật sự bị đàn bà đả đà kích. Nhưng mà là bị cắt hân đả kích, bị việc cắt hân muốn đi học tê cun đô đả kích. Cho nên bây giờ Lý Dương muốn nghiên tạo ra một bộ thể thuật tốt hơn các loại quyền thuật khác, sau đó chuyển bá ra ngoài. Trong phòng ngủ, việc Lý Dương làm đầu tiên là mở máy tính. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Lý Dương bây giờ đang nghiên cứu T-Kun-Do, k d -k xin cùng với các loại kỳ xảo. Những thứ này có thể lưu hành, nhất định có đặc điểm riêng biệt. Lý Dương chính là muốn hấp thu các đặc điểm này. Quả nhiên không sai, đúng rồi, tư thế này tương đối hiểm. Lý Dương mỉm cười nói. Lý Dương ngồi trước máy tính suốt cả nửa ngày, mỗi một cước một quyền một thế hay đòn bay lên không Lý Dương đều cẩn thận xem xét và phán đoán. Suốt cả nửa ngày hắn ngồi nhìn cao thủ của các môn quyền pháp, cước pháp, thối pháp biểu diễn, cuối cùng hắn phát hiện ra một điểm. Quy lực không quá quan trọng, trọng yếu nhất chính là động tác đẹp đẽ. Quy lực chỉ cần có một chút là được, nếu có thể cường thân kiện thể thì càng tốt. Bá Vương tìm giúp tôi mấy bộ cước pháp có tư thế đặc biệt, không cần uy lực quá lớn gì cả chỉ cần hiểm là được. Người đầu tiên Lý Dương hỏi đương nhiên là bá vương, thời gian bá vương hạng vũ tu luyện tại ma giới rất lâu, biết được vô số các loại bí pháp. Hạng vũ vừa nghe xong liền cười to nói, Thề thuật, thối pháp. Ha ha, bản bá vương biết không ít, nhớ năm đó, khi bản bá vương mới sinh ra, tại ma giới cũng chỉ là người bình thường, bản bá vương không có phương pháp tu luyện. Chỉ có thể học tập thể thuật khắp nơi. Tại ma giới thể thuật được lưu truyền trong đám bình dân nhiều nhất đó. Năm đó ta từng học mấy trăm loại thể thuật, bất quá nếu như dùng loại thể thuật tốt nhất mà tu luyện thì thậm chí có thể đạt tới kim đan cảnh giới. Lý Dương sửng sốt hắn nói với vẻ khó tin. Thể thuật, chỉ rèn luyện thân thể, vung quyền tung cước mà có thể đạt tới kim đan cảnh giới. Lý Dương thật sự không thể tin, chỉ học cước pháp trường pháp không tu luyện nội công nhưng vẫn có thể đạt tới kim đan cảnh giới. Bá vương hạng vũ cười nói, đương nhiên, các loại kỹ nghệ nếu đạt tới cực hạn thì đều quy về một mối, đạt tới kim đan kỳ cũng là việc dễ dàng, bản bá vương tùy ý chọn một cách phân loại là có thể đem tất cả các loại thể thuật biết được chia làm 9 cấp bậc, cái đám tê cung đô, có thể xem như là loại kém nhất ở cấp 1. Lý Dương nghe thế thì không khỏi bật cười, quả nhiên tê đẳng cấp tương đối thấp, Trong số các loại thể thuật hạng vũ biết được chỉ đứng ở mức kém nhất. Bá Vương, tại sao luyện tập thể thuật có thể đạt tới kim đan cảnh giới? Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lý Dương đưa ra nghi vấn. Hạng vũ liền đáp. Thể thuật kỳ thật được coi như là một phương pháp tu luyện cơ bản nhất, cổ xưa nhất, đánh hết một bài thể thuật chính là tu luyện. Thể thuật càng lợi hại thì lại càng phù hợp với tự nhiên chi đạo. Trong quá trình thi triển, Thể thuật tự nhiên sẽ xuất hiện quá trình dung hợp thiên địa linh khí, thể thuật càng cao cấp thì khi thi triển càng có thể hấp thu nhiều thiên địa linh khí, khi đó thân thể cũng càng ngày càng mạnh. Loại thể thuật mạnh nhất công hiệu thậm chí không thua kém công pháp của nội công. Lý Dương ổ một tiếng, gật gật đầu. Xem ra thể thuật cũng không thể xem thường, mỗi lần luyện tập thể thuật lại có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí giúp cho thân thể khỏe mạnh. Quả nhiên không tồi, thảo nào có thể đạt tới kim đan cảnh giới. Ba Vương, ngài không phải đem thể thuật chia làm 9 cấp bậc sao. Từ cấp 2 đến cấp 4, mỗi cấp ngài cho ta 3-4 bộ đi. Lý Dương cũng không muốn sau này thể thuật trở nên quá mạnh, thể thuật cấp 9 có thể tu luyện đạt tới kim đan cảnh giới. Nếu hắn cứ lưu truyền đi như vậy, thiên hạ người người tu luyện thành cao thủ. Khi đó thiên hạ không đại loạn mới là lạ, cho nên Lý Dương chọn một vài bộ có đẳng cấp tương đối thấp. Ừm. Thể thuật từ cấp 5 trở xuống nhiều nhất làm cho thân thể đạt tới mấy trăm tinh, mà cũng phải kiên trì hơn 10 năm mới có kết quả. Bất quá cái này so với tê gì gì đó còn tốt hơn nhiều. Lý Dương, ngươi ngưng thần một lát, bây giờ bản bá vương sẽ chuyển cho ngươi mỗi cấp 4 bộ thể thuật. Hạng vũ quát khẽ một tiếng, Lý Dương lập tức ngưng thần quý nhất, không suy nghĩ lung tung nữa. Lần lượt từng bộ thể thuật bắt đầu xuất hiện trong đầu Lý Dương. Thể thuật cấp 2-4 bộ. Cấp 3-4 bộ, cấp 4-4 bộ. Loại thể thuật này nếu tu luyện hơn 10 năm cũng có thể trở thành tam cấp cao thủ. Nếu tu luyện tê cung đô, phỏng chứng hơn 10 năm nhiều nhất cũng chỉ đạt tới thực lực của binh trùng đặc nhiệm, từ đó có thể thấy loại thể thuật nào ưu tú hơn. Bất quả Lý Dương cũng hiểu được, thời gian tu luyện thể thuật vượt xa tu luyện nội công. Muốn trở thành tam cấp cao thủ thì cần phải tu luyện hơn 10 năm, có lẽ không có có mấy người có thể kiên trì tu luyện thể thuật. Ơn vẫn có chút không yên tâm. Thôi vậy, sẽ đem nhị cấp thể thuật chuyển cho hội viên phổ thông, còn tới tam cấp thể thuật cùng tứ cấp thể thuật thì sao nhỉ ân tam cấp thể thuật thì hội viên bạc mới có thể học, còn tứ cấp thể thuật phải hoàng hội viên hoàng kim mới có thể học, như vậy không phải là xong rồi sao? Còn về phí hội viên của hội viên bạc và hội viên hoàng kim đương nhiên phải cao hơn, tin rằng đám phú hào sẽ không để ý chút tiền món này. Với đám phú hào này mà nói, Thể thuật của ta có thể làm cho bọn chúng thân thể khỏe mạnh là được rồi. Lý Dương trong lòng lập tức có quyết định. Bất quá cần phải cải tiến nhị cấp thể thuật. Lý Dương cho rằng nhị cấp thể thuật được lưu truyền phổ biến cho nên nó chính là bộ mặt của cực tối đạo sau này. Động tác cần hoa mỹ một chút thì mới có thể hấp dẫn đám nam thanh nữ tú thích sự đẹp đẽ. Lý Dương xếp bằng ngồi trên giường, nhắm nghiền hai mắt. Lúc này trong óc hắn không ngừng diễn lại các loại thối pháp, có cả võ thuật Trung Quốc cổ đại. Còn có 4 bộ nhị cấp thể thuật do bá vương hạng vũ chuyên cho, đương nhiên còn có tử vong thối pháp của địa hạ quyền đàn. Các loại thối pháp lué lên trong ngóc hắn, không ngừng được hắn dung hợp, phân tán, rồi lại dung hợp và phân tán. Cứ như vậy, trải qua hơn ngàn lần thử nghiệm, cuối cùng đạt tới yêu cầu của Lý Dương. Suốt cả một ngày, cuối cùng trên mặt Lý Dương cũng lộ ra một tia vui sướng, hắn đã thành công. Bá vương Ngài nói bộ thể thuật do ta sáng tạo ra có thể xếp ở cấp thứ mấy. Lý Dương lập tức đem bộ thể thuật mình vừa sáng tạo ra biểu diễn. Động tác hoa lệ, sức mạnh của thối bộ có thể biểu hiện ra rõ ràng nhất. Lý Dương có trình độ hiểu biết về thối pháp rất cao. Có lẽ nguyên nhân chính là một khoảng thời gian tranh đấu ở địa hạ quyền đàn. Mỗi động tác đều lướt qua trong đầu Lý Dương. Các động tác đều vô cùng liền lạc. Ân, không tội, có thể tính là nhị cấp đỉnh phong tu luyện đến cực trí thì năng lượng nhục thể cũng có thể đạt tới vài trục tinh. Bất quá, động tác của ngươi lại đẹp mắt quá. Đúng rồi, Lý Dương, sao ngươi lại cho thêm nhiều động tác hoa lệ vào như vậy? Lực công kích của bộ thể thuật này vốn rất mạnh, nhưng khi ngươi cho thêm vào những động tác vô dụng đó lực công kích lại bị giảm đi rồi. Hạng vũ tựa hồ đối với việc Lý Dương bỏ thêm nhiều động tác hoa Mỹ vô dụng vào như vậy có chút nghi hoặc. Nhưng Lý Dương vẫn mỉm cười. Lực công kích ư? Nếu lực công kích quá mạnh thì có lẽ các quốc gia đều sẽ không cho phép mình chuyển ra ngoài. Dù sao nhân dân không thể nắm giữ loại võ công quá mạnh, nếu không quốc gia sẽ đại loạn. Mình dung hợp những động tác hoa Mỹ trong Tê Cun Đô cùng với chiêu thức của võ thuật Trung Hoa vào, chẳng những làm cho lực công kích của thể thuật yếu bất mà đồng thời còn làm cho nó càng thêm hấp dẫn mọi người hơn. Rất nhiều, nhiều người học tập Tê Cun -đô. Ngoại trừ cường thân kiện thể còn là bởi vì động tác rất hiểm. Bộ thể thuật này nếu tu luyện tới cực trí năng lượng lục thể có thể đạt tới mấy chục tinh, không tồi. Đúng rồi, bá vương, tu luyện 1-2 năm thân thể có phải sẽ trở nên khỏe mạnh không? Lý Dương coi trọng nhất chính là sức khỏe. Có thể làm cho người học có thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất, dù có thành cao thủ hay không cũng chẳng quan trọng. Hạng Vũ lập tức khẳng định. Đương nhiên. Nếu tu luyện tới cực trí thì nhục thể đều có thể đạt tới mấy chục tinh năng lượng. Người bình thường tu luyện 1-2 năm, hấp thu thiên địa năng lượng dung hợp vào cơ thể, mặc dù không thành cao thủ nhưng có thân thể khỏe mạnh là tự nhiên. Nghe tới đây Lý Dương lập tức mỉm cười, thiên địa linh khí dung hợp vào thân thể làm thân thể khỏe mạnh. Thể thuật như vậy không phải là thứ rất cần thiết với những phu hào yếu nhược hay sao? Bộ thối pháp ta vừa sáng tạo sẽ trở thành thối pháp căn bản của cực tối đạo. Lấy bộ tam cấp thối pháp tàn khốc nhất mà bá vương đem cho ta làm thối pháp cao cấp của cực thối đạo. Còn một bộ tứ cấp thối pháp tàn khốc nhất sẽ trở thành đỉnh cấp thối pháp của cực tối đạo. Ba bộ thối pháp này sẽ cùng cực thối đạo lưu truyền khắp nơi trên thế giới. Đột nhiên Lý Dương trên mặt có vẻ tươi cười. Ha! Ta không phải đã trở thành người sáng tạo ra cách tổ ải đạo sao? Từ đó, ba bộ thối pháp của cực thối đạo cuối cùng đã được Lý Dương sáng tạo ra. Mặc dù có hai bộ tính là thể thuật của ma giới, nhưng ai biết được chứ? Cho nên Lý Dương từ nay về sau chính là người sáng lập nên cực thối đạo. Trong phòng huấn luyện cơ bản ở New York, lúc này là buổi chiều, là thời gian tu luyện lục thể, 21 quyền thủ đang không ngừng khắc khổ tập luyện dưới trọng lực được nâng lên 4 lần. Nhiệm vụ cuối cùng là phải hoàn tất ngâng trụ đá 200 lần, nếu không hoàn thành, thử, cơm tối hôm nay sẽ không có đâu. Điền cương thanh em có vẻ rất lánh khốc. Đối với đám quyền thủ mà nói, ăn cơm là vô cùng trọng yếu, bởi vì bọn họ trải qua cuộc huấn luyện thể lực kịch liệt như thế, chỉ có ăn một lượng lớn thức ăn mới có thể bổ sung phần năng lượng đã tiêu hao Vì thế đám quyền thủ càng thêm cố sức tập luyện, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhiệm vụ cuối cùng cần hoàn thành chính là nâng cái trụ đá này lên 200 lần A. Đột nhiên, tất cả dừng lại đã. Thân ảnh của Lý Dương xuất hiện trong phòng huấn luyện. 21 quyền thủ lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà nhân cơ hội bắt đầu nghỉ hơi, việc huấn luyện cứ đặt tạm sang một bên đã. Hôm nay, ta tới đây là cho các ngươi biết một nhiệm vụ mới, đây là ba bộ thể thuật, các ngươi phải hoàn toàn luyện thành, hoàn toàn nắm chắc cho ta. Từ nay về sau nhiệm vụ huấn luyện và nhiệm vụ chạy bộ trong buổi chiều sẽ được thay bằng luyện tập thể thuật. Lý Dương đem đĩa si đi về ba bộ thể thuật tới trước mặt Điển Cương. Điền Cương lập tức bỏ đĩa vào ổ đọc đĩa của chiếc tivi treo trên tường. Trong tivi lập tức xuất hiện thân ảnh Lý Dương, đó là Lý Dương tự quay trong sân nhà mình, là hắn tự đem ba bộ thể thuật biểu diễn hoàn mỹ hết một lượn. Hoa! Thật là lênh khốc! Đám quyền thủ đều nhìn chăm chú vào cái tivi treo tường. Trong tivi Lý Dương khoác một bộ bạch đi hề, đem ba bộ thối pháp đó ra biểu diễn hoàn mỹ một lượn. Lý Dương mỗi một lần ra chân. Mỗi một lần đằng không đều vô cùng rất khoát gọn gàng và tự nhiên như lưu thủy hành vân vậy. hắn đem những thể ngộ về tự nhiên chi đạo của mình hòa vào trong đó khiến cho đoạn video này càng thêm hoàn mỹ. mục dịch giáo quan, ba bộ thối pháp này thật sự rất đẹp mắt, khi luyện tập tâm tình có lẽ cũng rất thoải mái, khẳng định so với chạy bộ thì thoải mái hơn nhiều. Một người cười nói, đám quyền thủ người nào cũng lộ vẻ rất cao hứng. Bỏ được cái khoản chạy bộ nhàm chán mà chuyển sang luyện tập bộ thể thuật đẹp mắt này, tâm tình bọn họ đương nhiên rất tốt. Nhớ kỹ, các ngươi phải hoàn toàn lĩnh hội. Một tháng sau ta sẽ đến kiểm tra các ngươi, ta biết ba bộ thể thuật này đối với các ngươi mà nói thì khá đơn giản, nhưng cái ta muốn là các ngươi phải hoàn toàn hiểu do nó. Trong kế hoạch của Lý Dương, 21 quyền thủ từ nay về sau sẽ là 21 vị đặc cấp giáo luyện của cực thối đạo quán. Vâng, giáo quan. Tất cả quyền thủ tự tin nói, Lý Dương mạn ý nở một nụ cười. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán chương 124, Trục Bộ Phát Triển Thời tiết hôm nay rất tốt, những đá mây như những giải lụi trắng phiêu đáng trên nền trời xanh, gió nhẹ khẽ thổi làm cho con người ta cảm thấy tâm hồn thư thái. Thế nhưng ngoài ban công, Lý Dương đang ngồi trên ghế lại đang như mày, hiển nhiên là trong lòng có tâm sự. Lúc này Lý Dương đang suy nghĩ về sự việc của Cực Thối Đạo Quán. Hắn đang nghĩ xem để cực thối đạo quán phát triển trên phạm vi toàn thế giới thì cần phải có những điều kiện gì. Cực thối đạo quán đương nhiên không thể chỉ có 21 người. Dựa theo kế hoạch của Lý Dương, huấn luyện viên của cực thối đạo quán được phân theo tinh cấp, tứ cấp cao thủ chính là tứ tinh cấp, tam cấp cao thủ chính là tam tinh cấp, nhị cấp cao thủ chính là nhị tinh cấp. Còn bình thường, huấn luyện những thứ cơ bản nhất là chính là nhất tinh cấp. Trong kế hoạch, Điền Cương chính là tổng giáo quan của cực thối đạo quán, còn Lý Dương chính là tổng tác trưởng của cực thối đạo quán, hai người đều là ngũ tinh cấp. 21 đỉnh cấp quyền thủ chính là 21 huấn luyện viên tứ tinh cấp. Mục tiêu của cực thối đạo đương nhiên là bao trùm trên phạm vi toàn thế giới, mỗi một huấn luyện viên tứ tinh cấp đều phụ trách một phạm vi rất lớn. Chấn giữ trong phạm vi bằng một tỉnh chính là một huấn luyện viên tam tinh cấp. Chấn giữ một thành phố thì là huấn luyện viên nhị tinh cấp. Còn các huyện thành trong các thành phố lớn và các thành thị nhỏ cụ thể thì sẽ do huấn luyện viên nhất tinh cấp phụ trách. Cực thối đạo sẽ mở ra trên toàn thế giới, nhưng cũng chỉ là ở các thành phố tương đối lớn thôi. Nếu muốn đến mở tại những nơi có một thành phố nhỏ chỉ có vài vạn người, những địa phương như vậy thì phải chờ sau khi cực thối đạo phát triển được vài chục năm rồi hay nói. Cho nên bây giờ Tam tinh cấp huấn luyện viên cần gần 100 người, nhị tinh cấp huấn luyện viên cần gần 1.000 người thối đạo quán bình thường số lượng huấn luyện viên nhất tinh cấp là cần nhiều nhất. Cho dù mỗi cái cực thối đạo quán chỉ cần một huấn luyện viên phổ thông thì cũng chả đủ, nói gì đến chuyện mỗi đạo quán phải cần ít nhất hai người. Do đó số người mà hắn cần có lẽ phải đến cả vạn người. Nghĩ vậy, Lý Dương nhất thời cảm thấy bù hết cả đầu nên Ông trời ơi, một vạn huấn luyện viên phổ thông rốt cuộc lấy ở đâu bây giờ chứ? Lý Dương có chút đau đầu. Đây không phải là con số nhỏ mà là cả một vạn người. Hơn nữa một vạn người này không phải người bình thường, bọn họ phải đạt tới cấp 1, nhục thể ít nhất phải có một tinh. Lý Dương thở dài một hơi nói. Có lẽ mình không nên vì những người này mà đau đầu, tốt nhất là nghĩ về huấn luyện viên tam tinh cấp và nhị tinh cấp, những cao thủ này không dễ dàng huấn luyện. Huấn luyện viên nhị tinh cấp và tam tinh cấp bình thường không trực tiếp đứng ra giảng dạy, bọn họ chấn giữ tại một khu vực. Nếu xuất hiện một ít việc lớn thì cần các cao thủ này xử lý, tỉ như có đạo quán khác khiêu chiến thì cần phải có cao thủ ngăn cản. Còn việc huấn luyện những người bình thường tập luyện thể thuật thì là nhiệm vụ của các huấn luyện viên phổ thông. Cho nên, nhị tinh cấp và tam tinh cấp tạm thời có thể thiếu, nhưng nhất tinh cấp huấn luyện viên này mới là trọng yếu nhất không thể thiếu. Thôi vậy, huấn luyện viên tam tinh cấp, nhị tinh cấp cũng chỉ sử dụng để chấn giữ một khu vực, tạm thời cứ để khuyết vậy. Lý Dương quyết định Huấn luyện viên tam tinh cấp và nhị tinh cấp tạm thời sẽ thiếu, cần nhất bây giờ phải là một vạn huấn luyện viên nhất tinh cấp. Đột nhiên Lý Dương từ trên ghế bật dậy nói. Mẹ ơi, làm người không thể quá tham tâm, không thể mới một chút mà đã đòi mở ra ở khắp cả thế giới, tạm thời lấy Mỹ làm cơ sở, trước tiên bao trùm cả nước Mỹ rồi tính tiếp. Lý Dương có cảm giác bao trùm thế giới đúng là có chút lực bất toàn tâm. Nghĩ đến đây Lý Dương liền nhắc điện thoại gọi cho thiên lũy. Ê, Thiên Lũy, ta là một dịch, ta có chuyện thập phần quan trọng muốn cùng huynh nói chuyện, ơn, được rồi. Huynh hãy tới biệt thự này của ta, chúng ta bàn kỹ một chút. Lý Dương cười nói. Một giờ sau, xe của Thiên Lũy tiến vào trong biệt thự. Trong phòng khách, Lý Dương và Thiên Lũy ngồi trên xạ lòn bắt đầu nói chuyện. Thiên Lũy sư huynh, lần này ta có việc muốn phiền các huynh. Lý Dương mỉm cười nói. Thiên Lũy vừa tiếp lấy chén trà mà O xin đưa qua ý chưa kịp hướng thì đã lập tức nói. Một dịch sư đệ, ngươi bất tất phải nói như vậy, ngươi cũng là một phần tử trong thanh bang, từ nay về sau không nên khách khí như vậy. Lý Dương lập tức cười nói. Đương nhiên, ta đem sự tình nói một chút trước đã nhé. Xin mời. Thiên lũy mỉm cười, từ từ bắt đầu chậm rãi thưởng thức chén thanh trà. Ta chuẩn bị mở cực thối đạo quán, một loại đạo quán có tính chất gần như tiểu quyền đạo đạo quán. Mục tiêu của ta là bao trùm cả thế giới. Lý Dương nhẹ nhàng nói. Thiên lũy vừa nghe đã lập tức mở chừng mắt ra nhìn Lý Dương. Một lúc lâu sau y đi thở dài một hơi rồi chậm rãi buông chén tràng mà kinh hài than. Sư đệ quả nhiên lợi hại, quả nhiên lợi hại A. Tự nhiên lại có ý nghĩ như thế lợi hại, vừa nổi danh lại vừa có lợi lớn. Chuyện tốt A, bất quá cái thể thuật này người lấy từ đâu ra vậy? Thiên lũy hiểu rõ rằng với thế lực của Tam Đại Hát Bang, Muốn mở đạo quán ra khắp toàn thế giới chỉ là vấn đề thời gian, chuyện trọng yếu nhất bây giờ ngược lại là vấn đề truyền thụ thể thuật ra ngoài. Lý Dương mỉm cười lấy ra một chiếc đĩa CD ra và đặt vào trong ổ đĩa. Thiên Lũy Sư Minh, mời xem, đây là ba bộ thối pháp của cực thối đạo quán, bộ thứ nhất ta chuẩn bị đưa ra đại chúng, phàm là gia nhập vào cực thối đạo quán đều có thể học tập. Bộ thứ hai và thứ ba muốn học thì cần phải là học viên đặc thủ. Lý Dương giải thích với Thiên Lũy. Nhưng Thiên Lũy đã tập trung toàn bộ tinh thần mà chăm chú nhìn vào màn hình tivi Sau khi xem toàn bộ, ánh mắt Thiên Lũy nhìn Lý Dương đầy vẻ kính nghệ. Mục dịch sư đệ, đây là ngươi sáng tạo ra ư. Từ nay về sau tuyên truyền ra bên ngoài có phải là danh nghĩa của ngươi? Thiên Lũy trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi Lý Dương. Lý Dương chậm rãi gật đầu, Thiên Lũy thở mạnh một hơi rồi than vãn. Mục dịch sư đệ. Người sau này xem như là lưu danh bách thế với danh tiếng là người sáng lập ra cực thối đạo quán. Ta có dự cảm, cực thối đạo quán sau này nhất định sẽ vượt xa quyền đạo để trở thành thế giới đệ nhất vũ đạo. Nhãn quang của thiên lũy đâu phải tầm thường chứ. Cực thối đạo gồm 3 bộ thối pháp, thối pháp vô cùng gọn ghẽ và có khí thế. Xem ra có thể nói là rất tốt, tất phải có rất nhiều người bình thường luyện tập thân thể theo bề ngoài của cái này. Y thì tin rằng... Với thực lực của Lý Dương, công hiệu của ba bộ thối pháp này khẳng định không yếu. Chỉ nội bên ngoài cùng bên trong của bộ thối pháp này đều là phương pháp luyện tập thân thể ưu tú, lại thêm thế lực của tam đại hắc bang siêu cấp, chuyện bao trùm cả thế giới cũng không phải là giấc mộng. Bất quá, trọng yếu nhất là trụ cột của một cái đạo quán là huấn luyện viên, bọn họ mới là người trực tiếp truyền thụ cho học viên, nhưng số lượng huấn luyện viên cũng phải là rất nhiều. Nghiêm túc mà nói, tối đạo quán muốn mở ra trên toàn thế giới Thì số lượng huấn luyện viên bình thường Ít nhất phải là một vạn người Một vạn người này phải lấy đâu ra bây giờ Cho dù thanh bang chúng ta Cũng không thể lập tức tụ tập được Một vạn người có thể đảm đương chức vụ huấn luyện viên Thiên Lũy nói với vẻ khó khăn Lý Dương gật đầu nói Ta biết cho nên ta quyết định Mục tiêu đầu tiên của ta là tại nước Mỹ Trước hết sẽ bao trùm các thành phố lớn Của nước Mỹ rồi sẽ tính tiếp Thiên Lũy thoải mái nói Ê, cái này thì dễ dàng hơn, đúng là ngươi chuẩn bị bao trùm toàn bộ huyện thành hay là chỉ bao trùm một số thành thị tương đối lớn? Thiên Lũy muốn hỏi thật rõ ràng chuyện này. Nếu là nói về huyện thành, cả nước Mỹ có 10 đại khu với 3042 huyện thành. Nếu là bao trùm tất cả các huyện thành này, cần phải có số lượng huấn luyện viên nhiều đến kinh người. Lý Dương cười khổ nói. Đương nhiên không cần, một tiểu huyện thành mấy vạn dân thì cho qua. Mục tiêu của ta là những thành thị có khoảng mấy chục vạn dân. Chỉ một số đại thành thị mới đáng giá thôi, cho nên những nơi nhỏ nhặt thì để tính sau. Vốn kế hoạch trên phạm vi toàn thế giới của Lý Dương cũng chỉ là tính với một số đại thành thị có mấy chục vạn dân thôi. Mấy nơi nhỏ nhặt chỉ có mấy vạn dân hắn căn bản không tính đến, nếu không một vạn người căn bản không đủ. Thiên Lũy gật gật đầu nói. Ơn, nói như vậy thì phạm vi sẽ ít hơn nhiều, tính ra chỉ mấy trăm người. Hơn 300 người, ta vừa rồi đã tính qua. Lý Dương nói, hơn 300 người, một cái đạo quán có một huấn luyện viên bình thường, cũng cần hơn 300, như vậy không tính là nhiều, thanh bang chúng ta có thể tìm được. Thiên lũy nói với vẻ rất nhẹ nhàng. Lý Dương lại nói, không, không, ta vẫn chưa nói với mình, trong kế hoạch huấn luyện viên của cực thối đạo quán phân theo tinh cấp. 21 đỉnh cấp quyền thủ là 21 huấn luyện viên tư tinh cấp. Tam cấp cao thủ là huấn luyện viên tam tinh cấp, huấn luyện viên bình thường cũng là nhất tinh cấp. Lý Dương vừa nói ra, Thiên Lũy lập tức lộ ra vẻ mặt khó khăn. Nhất tinh cấp. Một dịch sư đệ, đây chính là thực lực của đặc trùng binh, làm sao có thể dễ dàng vậy chứ? Nếu Thanh Bang nghĩ tất cả các biện pháp cũng có thể tìm được mấy trăm đặc trùng binh, nhưng mà trưởng Lao sẽ không đáp ứng dễ dàng như vậy. Thiên Lũy có chút khổ nào nói. Lý Dương không thèm để ý nói. Không cần lo lắng. Huynh chỉ cần cấp cho ta một số người có tố chất thân thể tương đối tốt, ta sẽ huấn luyện bọn họ, không phải chỉ là nhất tinh cấp thôi sao. Chỉ đơn thuần huấn luyện nhục thể là được rồi. Quyền thủ từ các huấn luyện doanh ra năng lượng thân thể tầm mấy trục tinh, thậm chí là trên trăm tinh. Lý Dương yêu cầu không cao, chỉ cần vài tinh mà thôi, chỉ cần đem thủ đoạn của các huấn luyện doanh giảm nhẹ đi là được. Tốt, như vậy thì tương đối dễ, ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh hoàn thành thôi. Thiên lũy vừa nghe Lý Dương nói không cần cấp bậc cao thủ đặc chủng binh thì liền cảm thấy nhẹ nhàng. Bây giờ lưu manh vô số, những kẻ lang thang cũng là vô số, thanh bang tìm một vài kẻ cường tráng đương nhiên là rất dễ dàng. Nói không chừng mang tới một số kẻ thân thể cường hãn đạt tới vài tinh đến ấy chứ. Một tháng sau, toàn bộ 400 đại hán cường tráng đã xuất hiện tại huấn luyện doanh của 21 quyền thủ. Toàn bộ 400 người này là thanh bang chúng ta đem tới trong phạm vi nước Mỹ. Đây đều là những người nổi bật, tố chất thân thể đều tốt, trong đó còn có 56 người thân thể có vài tinh năng lượng. Thiên Lũy cười nói, việc này đối với thanh bang mà nói là quá dễ dàng. Hiện nay nước Mỹ cũng có một số băng đảng xã hội đen có tính chất khu vực, thì như các thế lực như tổ chức thương thủ, những thế lực này đối với sự thống trị của thanh bang trong thế giới ngầm toàn nước Mỹ cũng chịu chút ảnh hưởng. Đối với những kẻ cứng đầu, trong tháng này thanh bang đã sử dụng những thủ đoạn cứng rắn. Vô số cao thủ đã tiêu diệt mười mấy thế lực, có hơn nghìn người bị bắt làm tù binh. Ngoài ra còn bắt một số kẻ thân thể có tố chất không tồi lại, bọn họ đã bắt được hơn nghìn người, 400 người này được coi là khá tốt trong đó. Lý Dương nhìn 400 đại hán, đây đều là những kẻ đánh thuê của các thế lực. Mỗi tên đều thập phần cường tráng, cơ nhục đều rất tốt, phòng trừng năng lượng lục thể cũng không thấp, tin rằng trải qua một quang thời gian huấn luyện đạt tới nhất tinh đẳng cấp là rất dễ dàng. Thiên lũy sư huynh, lần này huynh giúp ta, ta sẽ nhớ món ân tình này, sau này nhất định ta sẽ báo đáp cho hậu. Lý Dương nhìn Thiên lũy cảm ơn. Thiên lũy vừa nghe Lý Dương lời ra nhất thời trên khuôn mặt lộ vẻ tươi cười nói. Chúng ta hai huynh đệ việc gì phải phân chia như vậy chứ? Sau này có chuyện gì cứ tìm ta, nhất định ta sẽ không làm đệ thất vọng. Được rồi sư đệ, ta đi trước đây. Lý Dương gật đầu, tự mình tiện thiên lũy về. Lý Dương xoay người nhìn 400 đại hán. Đám đại hán trong lòng đều sợ hãi, bọn họ là bị thanh bang bắt tới không biết thanh bang sẽ xử lý họ như thế nào. La Đức Thành, Bục, Rút, 21 người các người trước tiên hãy luyện gần cốt cho 200 tiểu từ kia. Lý Dương thản nhiên nói, về phần 400 người các ngươi đương nhiên cũng có thể phản kháng, chỉ cần một người các ngươi có thể đánh ngã một số trong bọn họ thì ta có thể để các ngươi rời đi. nghe nói vậy 400 đại hán lập tức mở to mắt, bọn họ đương nhiên hy vọng mình được tự do. 400 người cường tráng, đối phương chỉ có 21 người, cho dù mạnh thế nào cũng không thể đối phó được 400 người. Đám đại hán đều thở gấp, chuẩn bị động thủ. 21 đỉnh cấp quyền thủ, tứ cấp cao thủ nhìn nhau, trên mặt họ lộ ra một nụ cười chế nhạo. La Đức Thành cùng 20 người chậm dai hương tới 400 đại hán. Thấy 21 vị cao thủ từng bước lại gần. 400 đại hán cơ thể bắt đầu chậm rãi triển khai, Hiển nhiên, bọn họ chuẩn bị sử dụng toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Tiểu tử kia, đến đây đi. Thân thể mẹ y dờ hổ vơ nhảy lên, trực tiếp phóng qua 10 thước tới phía trong đám người. Vừa nhìn thấy mẹ y dờ hổ vơ nhảy vào tới, lập tức hơn 10 đại hán chung quanh cũng kêu lên rồi đồng thời hướng về phía mẹ y dờ hổ vơ. Đám đại hán thân trên ở trần, cơ bắp xuất hiện chứng tỏ thực lực đều rất tốt. Ha ha! Mạnh một chút chứ. Mẹ ý giờ hổ vở căn bản không hoàn thủ, mặc cho đám đại hán này công kích. Thân thể nhiều nhất cũng chỉ có vài tinh năng lượng, công kích của bọn họ đối với mẹ ý giờ hổ vở căn bản không có một chút thương tổn. Hây! Một tiếng văng lên, mẹ ý giờ hổ vở vung tay phải lên, mười mấy đại hán bên phải đều bị bắn ra bên ngoài, còn có mấy người ngã trên mặt đất. Mẹ ý giờ hổ vở toàn cơ nhục rung lên, hắn ngẩn đầu lên hống lên một trận. Hống! Xung quanh hơn 10 đại hán bị chấn cho lào đảo, thậm chí một ít bị chấn bay. La Đức Thành cười to nói. Các huynh đệ, chúng ta cũng nên ra tay thôi, nếu không mấy tên giá hỏa này bị mẹ ý giờ hổ vờ này lại đánh ngã hết bây giờ. Lập tức 20 tứ cấp cao thủ giống như hổ giữa bầy dê, bóng người lướt qua lướt lại, đám đại hán thân thể đều bắt đầu bay lên. Không một đại hán nào có thể làm thương bọn họ. Những tứ cấp cao thủ này ngay cả súng đạn cũng có thể dùng thân thể ngăn cản, làm sao những đại hán có chuột cường hãn hơn bình thường có thể so sánh nổi. Tại sân huấn luyện, cơ man nào là những đại hán bị chấn bay mà trên mặt Lý Dương cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Trình bọn chúng một chút thì quản lý cũng dễ dàng. Một nội ngoại công tự luận vẹn đài 79. Tập 4. Cực thối đạo quán. chương 125. Nhất tinh cấp huấn luyện viên. Sau bức tường bên trong cơ sở huấn luyện, trên quảng trường rộng được bao kín bởi bốn bức tường hiện ra cảnh 400 đại hán nằm nột ngang, miệng rên hử hử. Đứng giữa 400 đại hán là 21 đỉnh cấp quyền thủ tựa như ma thần không một chút tổn thương. Gần một phút, 400 đại hán giống như người dơm bị bọn La Đức Thành đánh ngã. Bọn La Đức Thành 21 quyền thủ thậm chí không một chút tổn thương. Con mẹ nó, mẹ ý giờ hồ vở cái tên hôn đảng ngươi Ở đây có nhiều người như vậy mà một mình người đánh ngã hơn trăm đứa. Thật là quá thể. Bục rụt tức giận chạy đến bên cạnh mẹ y giờ hổ vỡ thủi cho hắn một phát, miệng hung hăng lớn tiếng mắng. Đúng là vừa rồi mẹ y giờ hổ vỡ phản phất như phát quần mà lao thẳng vào đánh đấm. Số đại Hán bị đánh ngã quả thật không ít. Đám quyền thủ khác cũng đều lao vào anh một quyền tôi một quyền mà thủi mẹ y giờ hổ vỡ. Hiếm hoi lắm mới có một cơ hội giáo hấn kẻ khác. Đám quyền thủ này muốn luyện tập cho giãn gân giãn cốt một chút, ai ngờ mẹ ý giờ hổ vợ một người mà đánh gục cả một phần tư chỗ đó. Mẹ ý giờ hổ vợ đáng yêu nhanh chóng chạy ra xa và gãi gãi đầu cười nói. Hắc hắc, chỉ là đã lâu ta không đánh người, trong lòng ngưỡng ấy, vừa rồi mới phát tiết được một chút. Lập tức các quyền thủ không còn gì để nói. Lý Dương nhìn về phía 400 đại hán đang nằm nổn ngang trên mặt đất. Tất cả đứng lên cho ta. Âm thanh băng lênh của Lý Dương vang lên không có một chút tình cảm nào. 21 quyền thủ kia cũng đều tĩnh lặng lại, không dám tiếp tục ổn ảo nữa. Mà trên mặt đất, 400 đại hán vừa nghe xong thì lập tức lục tục đứng dậy. Vừa rồi đám La Đức Thành cũng biết nặng nhẹ, không nặng tay, cho nên thoạt nhìn bọn đại hán trông rất thảm nhưng trên thực tế không có vấn đề gì, chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi. Lý Dương nhìn đám đại hán này, trong lòng thầm gật đầu nói. Tố chất thân thể không tệ lắm. Mặc dù bỏ La Đức Thành không nặng tay nhưng nếu là tố chất thân thể không tốt một chút thì đã không thể dạy nổi. Đám người mà thiên lũy sư huynh mang tới cho ta cũng không tồi a Lý Dương đối với đám đại hán này hết sức hài lòng. Vị này là Điền Cương sau này là Tổng giáo quan của các người, sau này mệnh lệnh của Y Y cũng chính là mệnh lệnh của ta, mà mệnh lệnh của ta đại biểu cho mệnh lệnh của Thanh Bang. Sau khi Lý Dương nói xong bèn trực tiếp đi tới một bên rồi ngồi xuống. Còn Điền Cương đi tới trước chúng nhân rồi ngạo nghẽ liếc nhìn 400 đại hán nói. Từ hôm nay trở đi cùng với các ngươi chơi đùa chính là 21 người này. Đúng, chính là bọn họ đó. Ta tin rằng các ngươi cũng đã nhận thức được một chút về họ rồi. Bọn họ sau này chính là giáo quan của các ngươi trong nửa năm. La Đức Thành, mẹ ý giờ hổ vỡ 21 người lập tức cao ngạo ngừng đầu cười nhìn 400 đại hán sắp được bọn họ chăm sóc. Còn 400 đại hán sắc mặt đều rất khó coi nhìn 21 vị đỉnh cấp quyền thủ đang cười. Chúa ơi! Đám ma quỷ vô địch này là giáo quan của chúng ta, thôi xong rồi. Đám đại hán này đều nhớ kỹ sự lợi hại của 21 quyền thủ kia. Trong lòng bọn họ, bọn La Đức Thành chính là ma quỷ, họ quá mạnh mẽ, căn bản không cùng cấp bậc với con người, 400 người bọn họ đều không thể đà thương được đến một người. Những đại hán này đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi về tương lai của mình. Mà Điền Cương mặt không chút thay đổi tiếp tục nói. Còn ta từ hôm nay trở đi chính là tổng giáo quan của các ngươi trong nửa năm, trong vòng nửa năm ta sẽ cải biến vận mệnh của các ngươi. Trong nửa năm này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ các ngươi sẽ có một tương lai tốt, còn kẻ nào không hoàn thành nhiệm vụ, hư hư, mặc dù sẽ không giết các ngươi, nhưng 21 vị giáo quan này thích luyện quyền với bao cát. Có lẽ nếu tặng cho bọn họ những bao cắt sống thì bọn họ sẽ rất cao hứng, đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn cách chạy trốn, chỉ là kết cục của kẻ chạy trốn là. Thanh âm điển cương lộ ra vẻ băng lãnh, một cỗ sát khí tự nhiên tràn ra. Tất cả các đại hán trong lòng lập tức run lên, ai cũng lộ ra vẻ hết sức lo sợ. Bọn họ đương nhiên biết đằng sau cái trung tâm huấn luyện này là cái gì. Đó chính là thanh bang, một trong tứ đại siêu cấp bang phái của thế giới. Bọn họ làm sao có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Thanh Bang, làm sao còn dám có chút ý niệm chạy trốn trong đầu chứ? Dù sao họ cũng sợ chết. Ở nơi này bất quá chỉ là huấn luyện, chạy trốn là tử vong. Sao không huấn luyện chứ? Đám đại hán này đối với tố chất thân thể của mình đều rất tự tin. Điện Cương, nơi này giao cho ngươi, ta trở về đây. Lý Dương sau khi chứng kiến màn này thì rất yên tâm về Điện Cương. Vì vậy hắn liền nhắc nhở điển cương một chút rồi dẫn dẹ gì trở về. Trong xe, Lý Dương mỉm cười cầm điện thoại gọi cho Lý, Lý. Alo, là ta, mục dịch sư huynh đây. Ta có một việc trọng yếu giao cho muội bây giờ mội hãy nhanh chóng từ tổng bộ của tập đoàn Tuyết Lan trở về, đừng hỏi là chuyện gì, trở về ta sẽ từ từ nói sau. Lý Lý bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Tuyết Lan, hoàn toàn phụ trách các hạng mục đầu tư của cùng công việc nội bộ. Căn cứ một tháng quan sát, Lý Dương phát hiện Lý Lý tuyệt đối là một kỳ tài trong kinh doanh. Một tập đoàn có tài sản tới 200 tỷ đô la mà một tiểu cô nương như Lý Lý lại dễ dàng nắm trong tay. Các kế hoạch của tập đoàn đều được hoạt động một cách cẩn thận. Tập đoàn Tuyết Lan bây giờ đang trong xu thế đi lên, còn 9 đại tập đoàn bị thu mua kia, vì nguyên nhân thượng tầng có sự thay đổi nên đang trong xu thế đi xuống. 10 đại tập đoàn đều biến động, duy chỉ có tập đoàn Tuyết Lan có chiều hướng tốt đẹp. Lý Lý thực sự là một thiên tài, thiên tài trong giới kinh doanh, dạ kẹ cũng là thiên tài, hai tỷ đệ nhà này thật lợi hại. Chỉ là dạ kẹ luôn luôn nghiên cứu luyện chế đan dược gì đó, cái thứ này không bỏ ra vài năm thì không thể có thành quả. Hơn nữa cái luyện đan bí quyển thật là khô khốc, thật không thể hiểu tại sao tên tiểu tử đó lại có thể chịu được. Lý Dương đối với việc thằng nhóc dạ kẹ đi thích cái công việc luyện chế đan dược khô khốc có chút khó hiểu. Lý Dương còn đang trên xe thì Lý Lý đã về đến nhà. Tổng bộ của tập đoàn Tuyết Lan đặt tại đường Oan, rất gần biệt thự của Lý Dương. Xe vừa về đến cửa cửa biệt thự là cổng liền mở ra, 2HII ở Đại Hán cung kính hành lễ. hai hii ở Đại Hán này là do thanh bang phái đến cánh cửa. Xe trực tiếp đi vào gaza, Lý Dương xuống xe đi vào phòng khách. Thởi áo ngoài đưa cho người giúp việc để một bên, Lý Dương liền ngồi xuống ghế sofa, còn Lý, Lý đang ngồi đối diện. Lý, lý trông coi tập đoàn Tuyết Lan một tháng vừa qua cảm giác thế nào? Nắm một cái siêu cấp đại tập đoàn trong tay có phải là áp lực rất lớn không? Lý Dương cầm lấy bình rượu trắng uống một hơi, nhìn Lý, lý hỏi. Lý Lý cầm tách cà phê và cười tươi nói. Không, sao lại có áp lực mạnh chứ? Quản lý một đại tập đoàn rất là vui, mỗi kế hoạch đều trên trăm triệu đô. Và, cho dù là trên sách giáo khoa của bọn muội cũng không có khoa trương như vậy. Lý Lý vừa nhắc tới tập đoàn Tuyết Lan liền lập tức trở lên hưng phấn. Không có áp lực là tốt, ta cũng hy vọng muội giúp ta quản lý tập đoàn thứ hai. Lý Dương nói ra mục đích của mình. Lý Lý nghe xong nhất thời sửa sốt. Sư Huynh, Huynh Huynh còn có tập đoàn khác. Lý Lý không biết nên nói cái gì cho tốt. Lần trước một cái tập đoàn Tuyết Lan đã làm cho nàng chân kinh. Bây giờ Lý Dương lại định để cho nàng quản lý một cái tập đoàn khác. Không, không, bây giờ chưa có. Bất quá rất nhanh sẽ có. Lý Dương vội vàng nói. Lý, lý hít một hơi nói. Sư huynh, ý của huynh là. Mội có biết Tê Đô không? Lý Dương hỏi lại. Lý Lý lập tức gật đầu. Lý Dương tiếp tục nói. Loại thể thuật như Tê Cun mà còn có thể lưu truyền toàn thế giới. Cho nên ta quyết định, sáng tạo ra một loại thể thuật khác cũng sẽ lưu truyền trên toàn thế giới. Tên của môn thể thuật này là cực thối đạo. Lý Lý vừa nghe xong khuôn mặt liền lập tức kích động mà đổ bừng lên. Một nhà kinh doanh thiên tài như nàng rất mẫn cảm với các thời cơ, đương nhiên chỉ một lát là có thể nhìn ra cái lợi nhuận bên trong của nó. Sư huynh, ý tứ của huynh là để cho mọi kiến tạo cực thối đạo quán, sau đó bắt đầu chiêu thu đệ tử đúng không? Lý Lý vô cùng thông minh, sau một lát đã hiểu ra vấn đề. Lý Dương gật đầu nói, Đúng vậy, đây là danh sách các thành phố, hơn 300 thành phố này. Ta hy vọng mỗi một thành phố đều có một cái cực thối đạo quán. Lý Lý tiếp nhận danh sách do Lý Dương cung cấp, xem một lần rồi ngẩn đầu lên nói. Sư Minh, hơn 300 thành phố này đều là của nước Mỹ, ý của Sư Minh là trước tiên phát triển ở nước Mỹ, về phần các quốc gia khác thì chờ sau này một thời gian. Nhưng mà cho dù là tại nước Mỹ, hơn 300 cực thối đạo quán, số tiền cũng không lớn, chỉ vài triệu USD mà thôi. Nhưng mà cực thối đạo quán cần một lượng lớn huấn luyện viên, nhưng huấn luyện viên này lấy ở đâu ra chứ? Lý Dương ngầng đầu uống cạn rượu trong bình, sau đó thở một hơi nói. Điểm ấy muội không cần phải lo lắng, huấn luyện viên ta đã chuẩn bị đủ rồi, nửa năm sau cực thối đạo quán có thể bắt đầu thu nhận đệ tử, muội thấy cần làm gì thì làm nhanh lên để kiến tạo cực thối đạo quán. Lý Lý nghe xong gật đầu nói. Huynh yên tâm, nửa năm là hoàn toàn đủ. Nửa năm sau mội nhất định để cho huynh thấy hơn 300 đạo quán. Mội làm việc ta rất yên tâm. Lý Dương vừa cười vừa nói. Có Lý Lý là thiên tài kinh doanh ở đây, Lý Dương làm việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy hắn có thể tìm người khác giúp mình quản lý các tập đoàn, nhưng mà không thể tin tưởng như người của mình được. Được rồi, nếu phát hiện có vấn đề gì khó giải quyết thì hãy trực tiếp nói với thiên lũy. Đây là số điện thoại của hắn, nói rằng là ta đưa cho mội số này. Lý Dương lấy ra một tờ giấy có số điện thoại của Thiên Lũy đưa cho Lý Lý. Lý Lý Hưng phấn tiếp nhận, làm một nhà kinh doanh thiên tài, nàng đương nhiên biết thế lực thành băng sẽ có hỗ trợ lớn như thế nào. Trong phòng ngủ, Lý Dương vuốt ve một điều, mỗi một cái mục điều đều là những vẻ mặt khác nhau của Khương Tuyết. Mỗi một lần trở về phòng ngủ, nội tâm cô độc của Lý Dương mới có thể bình tĩnh lại. Lý Dương tựa như một chiếc thuyền nhỏ cô độc phiêu bạc, Còn gian phòng ngủ này chính là bến đầu an toàn cho ý ế. Tuyết, nàng ở bên đó có được khỏe không? Lý Dương trong lòng thầm nói. Đông Dương hắn thở dài một hơi rồi đi ra ban công, bắt đầu ngắm bầu trời đêm ú ám. Ban công cùng với sông Hạ Đờ là nơi Lý Dương lãng phí nhiều thời gian nhất. Đêm khuya, Lý Dương bình thường là ở dưới đáy sông Hạ Đờ để tu luyện. Đối với Lý Dương mà nói tu luyện mới là trọng yếu nhất, trừ khi có chuyện trọng đại nếu không sẽ không gián đoạn. Mà ban ngày Lý Dương dành một nửa thời gian ở ban công, một nửa thời gian là tại phòng ngủ. Lý Dương ngồi ở trên ghế ngoài ban công, ngửa đầu uống một bình rượu, cảm thụ một cỗ nhiệt khí nóng bỏng, một cỗ tư niệm trào lên như sóng biển vỗ vào khoảng không vô thận, cuối cùng chậm rãi lặng yên trở lại. Cuộc sống cứ như vậy từng ngày qua đi, trước mắt đã 4 tháng qua đi. Buổi sáng, ánh mặt trời tương đối nhu hòa ấm áp, không khí còn lưu lại nhẹ nhẹ hơi nước. Gió nhẹ thổi lướt qua mặt, Làm cho con người cảm thấy thoải mái. Lý Dương ngồi trên ban công trầm rãi khắc gỗ. Geng. Tiếng trung điện thoại của Lý Dương rung lên. Alo, ta là một dịch. Lý Dương tiếp điện thoại. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Điển Cương. Sư Minh, đệ là Điển Cương, nói cho huynh một việc vui. Có việc gì vui? Miệng Lý Dương tùy tiện hỏi. 400 đại hán toàn bộ đã vượt qua kiểm tra, thân thể năng lượng đều đã vượt qua một tình. Điền Cương tự hào nói, Lý Dương sửng suốt nói, cái gì, toàn bộ đã vượt qua nhất tinh cấp. Lý Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói tiếp, vậy thực sự là tốt quá, lúc đầu còn cho rằng có lẽ cần tới nửa năm, không ngờ 14 tháng đã được, công lao của đệ không nhỏ đâu. Điền Cương lập tức cười ha hà nói, sư minh, vậy không thể tính là cái gì công lao của ta, nên xem đó là công lao của 21 người bọn La Đức Thành. Kế hoạch cho bọn chúng huấn luyện của đệ lúc đầu cũng không tính là cao, nhưng mà những tên này tự gia tăng huấn luyện. Lý Dương vừa nghe xong liền cười nói. Hả, tự gia tăng lượng huấn luyện. Điền Cương lập tức nói ngay. Sư Minh, ngươi không biết đâu à, khi ta hỏi bọn hắn, thì ngươi có biết bọn hắn nói cái gì không? Cái tên bột rụt nói chúng ta lúc đầu tại sái bờ gì huấn luyện doanh huấn luyện gấp 3 lần như thế này, điều kiện so với nơi này ác liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Về phần ăn uống, chúng ta đều phải ăn những thứ thực phẩm rất rưỡi. Những đại hán này thân thể tố chất rất tốt, gia tăng huấn luyện tuyệt đối không thể chết được. Kỳ thật là bởi vì đám buộc rụt trong lòng cảm thấy không công bằng. Năm xưa khi bọn họ huấn luyện có lúc ngay cả ăn cơm cũng không được ăn no, rất nhiều người thậm chí đã bỏ mạng tại Sài Bờ Di. Nếu so sánh với bọn họ, sự huấn luyện ở đây thật sự là quá thư thái, buộc rụt biết giới hạn của bọn đại hán. Chỉ là đề cao huấn luyện của bọn chúng lên 2 3. Mặc dù bọn họ tự đề cao huấn luyện, Lý Dương một điểm cũng không tức giận. Dù sao 400 đại hán huấn luyện viên nhất tinh cấp đã huấn luyện xong. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán